chương một trăm năm mươi hung hăng tây ban nha ha ha ha s ả n g khoái hạ học hay cùng nghe ra đi â phát thanh nhiệt tình nghe hữu tự liên tục mấy ngày đuổi theo sự tình tiến độ vào lúc này rốt cục triệt để hoàn thành cuối cùng cao triều đem diệt tuyệt sư thái suýt chút nữa tươi sống h a m hạ i chết gọi ngươi còn ngốc niết minh giáo hắc gọi ngươi lạm sát kẻ vô tội còn lấy tên đẹp trừ ma vệ đạo gọi ngươi vì kỷ hiểu phù mội chỉ hủy thân dương tiêu trực tiếp lại đem đệ tử thân truyền một trường đánh chết gọi ngươi bức đệ tử phát xuống tập thể nhuộm chu chỉ nhược mội chỉ một đời không hạnh phúc lần này n ố c ép chứ yêu minh giáo đệ tử Chính người lúc này cũng người này từ r riêng, trước ả phải i đại cười đi. diệt thái qua, quên quá sau cuộc suy tuyệt ca ca, sao đó đệ đoán hạ hạ con con cùng học không không nhị nhắm như thế, tình môn nữ sống vẫn gặp sư có mở một mắt một mắt mà tử Bất t yêu dù vì bỏ đối với minh giáo cửu hận, thậm chí liền thậm thêm hận, càng hận xương. chí cựu tấu Từ khi tiểu long nữ ly khai cổ mộ sự tình phát sinh sau đó hạ học trải qua lòng sinh cảnh giác biết chính mình tuy rằng có điện thoại di động ở tay hay vẫn là khó có thể thay đổi nguyên đại nội dung vợ kịch ít nhất một ít đầu mối chính tình tiết sẽ không phát sinh biến hóa nếu là diệt tuyệt sư thái thật sự liền như vậy cùng phạm diêu song túc sau phi nay chỉ sợ cũng liền lục đại phái vây công quang minh đỉnh cũng sẽ không tiếp tục thành lập v ẫ n đ ể cho người lao tặc này nhi tiếp tục hắc minh giáo đi xuống đi ngược lại lúc này là bị thương nàng không nhẹ sau đó tùy tiện ngươi làm sao hắc có ta ở còn sợ ngươi minh giáo bị ngươi diệt hay sao lao tử ngược lại là sảng khoái đến rồi nhớ tới đến mấy ngày nay diệt tuyệt sư thái cùng phạm diêu nói tới những cái kia có thể nói buồn nôn lời tâm tình hạ học quả thực muốn cười bể bụng tương lai quang minh đỉnh đại chiến phái nga mi còn dám phái người xuất đến trực tiếp làm cái quảng trường vũ bác gái chuyên dụng bên ngoài loa lại đây đem những câu nói này trước mặt mọi người một thả người tuyệt diệt lao tặc ni không tại chỗ tự sát coi như người ra mặt d à y huyện quân a buổi tối thêm món ăn hạo học tinh thần sảng khoái khi còn bé xem ỷ thiên đồ long ký kìm nén một luồng hỏa cuối cùng cũng coi như phát chút ra sạch sẽ lúc này n h ư ợ n g d i ệ t tuyệt sư thái trên hỏa đi thôi ha ha khoảng thời gian này hạo học vội và nghe n g đài d i ệ t tuyệt sư thái đảm luận tình ký bất chi bất giác thời gian trôi qua một tuần hạ huyện quân tân sinh nhập học cuối cùng vẫn là lựa chọn học ngoại trú tuy rằng phiền phức điểm nhưng cũng thích thú nghe được hạ học gian d o vừa vặn không khoa ở nhà hạ h u y ệ n quân đáp ứng một tiếng một bàn phong phú bữa tối rất nhanh sẽ bắt đầu quản lý hạ h u y ệ n quân chủ chủ triệu hâm năng lực đánh ra tay vương h i ể u hiến vô cùng sung sướng mà bồi hạ học xem tv hết cách rồi nàng nếu như đi giúp chủ hạ học hảo tâm tình nhất định sẽ hóa thành bọn nước hạ học tuy rằng ngồi ở trên ghế xa lồng sự chú ý lại không bị tv hấp dẫn vừa nãy cho hong chúa vương thiên tường gọi điện thoại đơn giản hỏi liên quan với nôi o n g trận sự tỉnh bên kia nói trải qua chuẩn bị sắp xếp sẽ chờ hạ học cung cấp trong miệng hắn nói tới thần kỳ phong nguyên nghe được vương thiên tưởng đối với cái gọi là thần kỳ ngọc phong cũng không có hứng thú hắn cả đời nuôi ô n g mấy chục năm cái gì giống chưa từng thấy hắn cảm thấy cái này tuổi trẻ ông chủ hơn nửa bị người lừa tin tưởng cái gì đặc dị giống loại hình chuyện ma quỷ quay đầu lại chính là phổ thông n g ọ n ý hạ học c â n nhắc nên cùng tiểu long nữ đem ngọc phong muốn đi qua bất quá một mực lúc này nàng trải qua ly khai của mộ muốn nghĩ cách giải quyết nàng cùng dương quá mâu thuẫn vấn đề mới tốt chuyện này cần chính cân nhắc nông nghiệp sinh thái viên kiến thiết vấn đề đ ỗ n g nhiên trên tv truyền ra một cái tin tức nhượng hạ học mở khép hở con mắt sau ba ngày đang tiến hành thế vận hội ổ lỉm v i ệ t nam lam bắt cường tái chính thức triển khai ta hoa hạ nam lam rút t h a m vận khí không tệ đánh với tây cai đội nếu như có thể thủ thắng đem tiến quân tứ cường chiến lại là bóng rổ tin tức hạ học là người nhớ tới này thiên lão tống cửa hàng đồ nướng lý nhiệt liệt bầu không khí đến tiểu tổ tái thắng tây ban nha đều đem mọi người tâm tình điều động đến cao như vậy chướng nếu như còn năng lực thăng cấp tứ cường này toàn quốc p a n bóng đá nhất định sẽ càng thêm vui mừng con siết nhưng là Thể dục tin tức trì truyền tài, có chút lo âu tiếp tục truyền bất quá, nếu như chúng ta có thể thuận lợi thăng cấp tứ cường, rất có thể lần thứ hai cùng Tây chủ như chúng hai Nha đội gặp phải. dục có có cấp cường, có cùng người lợi đội nếu lần Ban gặp âu quá, đề bà lo báo, mà hôm nay chúng ta phía trước phóng viên phỏng vấn tây ban nha đội thì đối phương thái độ vô cùng cưng rắn kiên trì cho rằng tiểu tổ tái thất lợi chỉ là chiến lược trên cổ ý hoàn toàn không có phát huy ra bản thân thực lực đến phía dưới là phóng viên đối với tây ban nha nam lam đội trưởng lạ kẽ đồn một tổ phỏng vấn trong hình lạ kẽ đồn khắp khuôn mặt là xem thường vẻ mặt kỷ lý q u a n quắc nói rồi một đồng nói hạ học biểu thị hoàn toàn nghe không hiểu đương nhiên có phiên dịch ở bên cạnh một câu cu thuật lại hạ học nghe xong nhất thời liền không vui là kẻ đồn biểu thị tây ban nha nam lam là thế giới trong phạm vi truyền thống đội mạnh xa không phải bất kỳ một nhánh á châu đội bóng có thể so với tây ban nha lần trước bạo lệnh dựa vào hoa hạ nam lam chỉ là bởi vì hoàn toàn không có tận lực một là vì khảo sát người mới hai là vì rèn luyện đội ngũ tây ban nha nam lam đối với lần trước sau cuộc tranh tài hoa hạ quốc bên trong rất nhiều truyền thông r ồ n r ậ p trắng trận tuyên dương thi đấu kết quả biểu thị mãnh liệt bất mãn ở tin tức cuối cùng là kẻ đồn đối mặt màn ảnh lộ ra một cái ý tứ sâu xa c ở i gằn chúng ta hy vọng hoa hạ nam lam cũng có thể chiến thắng tây tây đội sau đó ở tứ cường thi đấu ở trong tây ban nha nam lam hội cho bọn họ một cái sâu sắc giáo h ấ n tin tức kết thúc quảng cáo cắt vào vương h i ể u yến loại này không hiểu bóng rổ đều có chút không cao hứng này to con quá kiêu ngạo chứ hạo học những mày như là nói chuyện với vương h i ể u yến vừa giống như là lầm bầm lầu bầu lần này thế vận hội ổ lỉm t h ệ t là ở chúng ta hoa hạ ma đều tổ chức chứ đúng đấy quốc gia chúng ta sân nhà này chán ghét ra hỏa vẫn như thế nói khoác không biết ngượng trên h Hiểu Hiến ự sự thực lực c tức cũng mặc là làm người tức giận. Vương hiểu Yến cũng mặc kệ a sao so sánh, cái gì đội mạnh được đội, nàng chính là xem tin được đội đội, gì xem là tức t r cái kia thực ỏ rõ vẻ k i nhiên phải n tình như đương không tình huống. h hỏa khó chịu. bị biệt ra Trên cá Tâm t vậy tế cái tin tức này ở hờ ít tờ vờ tuyên bố sau đó một thạch nhấc lên ngàn cơn sóng các trang web lớn diễn đàn t h ạ bạ điện thoại di động khách hàng đ o à n bị trong nháy mắt làm nổ tuy rằng thoáng h i ể u được bóng rổ người đều biết là kẻ đồn l ờ i nói này từ đạo lý trên không cái gì vấn đề quá lớn luận toàn thể thế lực tây ban nha nam lam xác thực là cách xa ở hoa hạ bên trên nhưng mà ai nói người yếu lại không thể có t i n h khí lập tức hầu như toàn thể người hoa đều thành l à k ẻ đồn ngốc n g h i c ác các loại lên tiếng phê phán thậm chí là cố sức chửi tiếng sôi sùng s ụ p cấp tốc thành suốt dẻo nhất đề tài l à k ẻ đồn ngươi như thế hai b ư ớ c trong nhà của ngươi người biết không giết chết tây ban nha năng lực nhật ngươi một lần liền năng lực nhật ngươi cả đời càng ngày càng nóng huyết khẩu hiệu ở hoa hạ quốc bên trong phạm vi lớn truyền bá mặc kệ là bóng rổ ham muốn giả hay vẫn là căn bản chỉ biết là bóng rổ là viên dân thường đều căm vẫn sụp sôi hận không thể hoa hạ nam lam lập tức tiêu diệt tay tay sau đó sẽ thư đánh bại tây ban nha đội tàn nhẫn mà đem tâm kia muốn ăn đòn sắc mặt cho đánh thủng nhưng mà cũng có một chút nghiệp bên trong nhân sĩ đối với này biểu thị lo lắng bởi vì từ chỉ diện thực lực phân tích hoa hạ nam lam lần thứ hai bạo l ệ n h đ ộ khả thi thực sự quá thấp đến lúc đó làm mất mặt không được ngược lại bị thảo mùi vị đó e sợ tương đương khó chịu kinh đô lục liêu trang bên trong biệt thự hạ học trải qua ăn xong phong phú cơm tối lười biếng ngáp một cái đột nhiên diện nói với triệu hâm hâm tỷ gần nhất muốn đi ma đều làm ít chuyện ngươi theo ta cùng đi chơi một chuyến giải sầu song phi ma đều ma đều hoa hạ quốc bên trong mang theo danh tiếng quốc tế hóa đại đô thị hạ học không đi qua mấy ngày nay hạ học thấy triệu hâm trạng thái trước sau có chút tiêu cực đau thương nghĩ dẫn nàng đi ra ngoài đi một chút đổi một hoàn cảnh hay là có thể trợ giúp cái này cô gái đáng thương tử mau chóng từ tang mẫu nỗi đau ở trong đi ra nếu tây ban nha nam lam hung hăng đến coi trời bằng vùng không ngại hướng về ma đều một nhóm t i ệ n đường mang tới triệu hâm hạ huyền quân không thể vừa mở học liền thời gian dài trốn học mà vương hiểu hiến đương nhiên là ước ao có phải hay không tuy rằng ngoài miệng không nói có thể sáng quắc thể mắt trải qua biểu đạt ánh biểu sáng qua vương ô số muốn muốn lần đầu cùng nguyện. Hiến. nha này dùng ánh mắt giết chết chính mình, cảm mắt Hiểu quả học thực chết c giết đi ý thấy Hạ ờ i nói, mấy ngày nay, hồi thiên dược nghiệp ngày nay, công tác, thông Thông mấy thả chứ.、Thông、thả. tác, dược ư lý v h i ể u yến lộ sự vui mừng ra ngoài mặt hưởng ứng tốc độ cực nhanh từ lần trước công ty học hàng năm sau đó vương h i ể u yến cùng hùng tuệ quên y đều lấy tỷ m ộ i tương xứng toàn bộ hồi thiên tập đoàn còn ai dám coi nàng là phổ thông công nhân sai khiến nàng coi như muốn xin mời một năm giả nghiên cứu phát minh bộ trưởng vũ mạc nhật cũng khẳng định là không chút do dự mà phê chuẩn hạ học ở thiên đình hào trên cứu tương đương với hơn một nửa cái công ty công nhân tính mạng cái gọi là nhất nhân phi thăng tiên cùng gà chó liên đối vương h i ể u hiến ở công ty địa vị cũng vô cùng siêu nhiên t h ô n g thả khoảng thời gian này giúp ta điều tra một chút nếu như ta muốn mở một khu nhà bệnh viện tư nhân hẳn là thế nào quy trình hạ học cảm giác mình tuy rằng không đi làm nhưng còn rất bận điệu võ công muốn luyện y kỹ thuật muốn học còn có nông nghiệp sinh thái viên sự t ì n h bách phế t r ờ hưng hiện tại hồ thanh ngưu lại đưa ra để cho mình mở một gia bệnh viện rộng rãi thu bệnh hoạn đến tôi luyện tăng lên thực tế trị liệu trình độ lần này đi ma đều là vì giáo huấn tây ban nha những cái kia ngông cùng giá hỏa tiện thể điều chỉnh một chút triệu hâm ubern vương h i ể u yến ở lại kinh đô hồi thiên dược nghiệp công việc kia có đi hay không không có quan hệ gì vẫn để cho nàng đem mở bệnh viện sự tình t r ư ớ c tiên bận biểu tử a t ố t vương h i ể u yến vô cùng thất vọng còn tưởng rằng là hạo ca rốt c ụ c đồng ý mang chính mình cùng đi đây mở bệnh viện hạo ca thật là có ý nghĩ tuy rằng không biết bên trong rắc rối phức tạp thủ tục quan hệ thế nhưng suy nghĩ một chút cũng không phải chuyện dễ dàng bệnh viện không phải là quán ăn nhỏ nói ra một da liền mở mở ra Đó từ một góc độ khác nói triệu hâm mấy ngày nay yêu thương hạ hạ huyện quân cùng vương hiểu hiến cũng đều nhìn ở trong mắt rất hy vọng cái này lớn hơn vài tuổi tỷ tỷ có thể sớm ngày đi ra mù mịt kinh đô đến ma đều hành trình không tới hai giờ hạ học cùng triệu hâm đều là lần thứ nhất đi máy bay cũng coi như là một hồi mới mẻ trải nghiệm hâm tỉ có chút ngất hạ học nhìn thấy triệu hâm sắc mặt hơi có chút trắng bệnh tay che ngực hơi c a o mày quá nửa là đi máy bay không quá thích ứng triệu hâm gật ngủ x y máy bay phản ứng rất máy liệt cố nén không nôn mửa ra tới bên này ta cho ngươi chát mấy châm hạ học nhìn nàng vẻ mặt thống khổ mau mau đến ít người địa phương lấy r a ngân châm ở triệu hâm trên đầu tìm mấy cái huyệt vị dùng điệp cốc ý kinh trên ghi chép châm cứu phương pháp giúp nàng giảm bớt bởi vì máy bay khí lưu sóc này mà dẫn đến ngực p h i ề n m u ộ n thời gian qua đi không đủ một tháng hạ o học y thuật cũng đã là vượt xa quá khứ tuy rằng n h ư ợ n g hắn độc lập trị liệu chảy máu não tiệm đống trứng như vậy bệnh nặng còn lực có chưa đ á i thế nhưng đối phó một tí x â y máy bay loại này thói xấu vặt trải qua hảo không làm khó dễ rất nhanh triệu hâm lông mày gián ra hướng về hạ o học nở nụ cười biểu thị lòng biết ơn lao tiên sinh cũng là x â y máy bay cần ta giúp ngài điều trị một tí sao hạ học thu rồi châm đối với bên người vẫn lẳng lặng đứng ông lá hỏi hắn hầu như là nhìn toàn bộ hành trình cũng không mở miệng nói chuyện chỉ là yên lặng mà nhìn hạo học thi trâm tiểu tử ngươi này châm cứu kỹ thuật là học tứ a i vậy ông già kia tóc hoa r â m tinh thần nhưng rất kiệt vượng chờ đợi hạo học trị liệu xong xuôi mới cười ha hả nói chuyện có vẻ không vội không nóng này ý thì khoa tốt nghiệp tự học thành tài hạo học lúc nói lời này trong lòng kỳ thực là có cảm khái hành y tế thế vốn là là hắn võ hiệp ngộng một cái phát tán nhưng mà bốn năm đại học lý muốn nói kiến thức y học ngược lại học không ít thế nhưng nói tới độc lập trị liệu bệnh hoạn hay vẫn là rất khó hơn tay bây giờ hồ thanh lưu một bộ điệp cốc y kinh lại làm cho hắn cấp tốc trưởng thành đối mặt x â y máy bay như vậy tiểu bệnh tiểu đau cũng năng lực có thể gọi là tay đến bệnh ngoại trừ hoa hạ quốc đại học giáo dục cùng thực tế ứng dụng nhất quán khá là tách rời thường thường muốn đến thạc sĩ thậm chí là bác sĩ mới bắt đầu dần dần cùng hiện thực nối đường dây loại này phong tục nhượng hạ học cảm thấy rất không hiểu ra sao ở trong giọng nói lơ đãng mang tới một tia chế nhạo tự học tiểu tử nghiên cứu chính là cái nào bộ sách thuốc thuận tiện nói cho láo giả à lão nhân trong ánh mắt lóe qua một vệ dị dạng hảo quang mặc dù nói xay máy bay chỉ là thói xấu vặt coi như không làm trị liệu quá một hai giờ cũng năng lực tự mình giảm bớt thế nhưng tiểu tử này biến nặng thành nhẹ nhàng mấy cái châm cứu h u y ệ t đạo lựa chọn thậm chí để cho mình đều chịu đến dẫn dắt này có thể coi là ngạc nhiên sự tình chẳng lẽ có cái gì lưu lạc ở dân gian sách cổ bản đơn lẻ vừa lúc bị tên tiểu tử này được thật không t i ệ n không t i ệ n hạo học cho một cái ấy náy nụ cười điệp cốc y kinh là điệp cốc y tiên hồ thanh lưu tự tay viết sáng tác vốn không thuộc về phía thế giới này hắn nói không rõ ràng khởi nguồn càng không có tùy ý gặp người đạo lý tiểu tử châm cứu kỹ xảo không đơn giản ở đâu bệnh viện thăng chức a lao nhân bị ngay mặt từ chối ngược lại không tức giận c ư ờ i ha hả lại thay đổi một vấn đề bệnh viện ta đang định mở một cái hạ o học cảm thấy thân thiết với người quen sơ cũng không phải thói quen tốt nửa thật nửa giả mà trả lời một câu ông giả t i ê n đủ cười vi hơi cương hiển nhiên là đem hạ o học lời này cho rằng hoàn toàn qua loa lấy lệ cũng liền không hỏi thêm nữa đưa tới một tấm danh thiếp tiểu tử tiền đồ vô lượng sau đó nếu là có ý định hành nghề hoặc là gặp phải cái gì y học tương quan vấn đề không ngại đến cùng lao già thảo luận một chút lấy thân phận địa vị của hắn tự nhiên không thể nhìn thấy một cái không sai thanh niên thầy thuốc liền quân lấy đi đối phương nếu vô ý t h â m đàm luận lưu lại danh thiếp kết một thiện duyên ngày sau nếu là có cơ hội luôn có tái kiến thời điểm ông lão này đúng là rất thú vị hạ học nhìn ông lão đi lại vững vàng mà đi xa hoa hạ trung y học được danh dự hội trưởng lưu c ẩ n thần chẳng trách đối với ta châm cứu cảm thấy hứng thú cũng là cái làm trung y mà hạ học không coi là chuyện to tát thuận lợi suy có hồ thanh như ở thông tin lục lý trung y phương diện vấn đề còn dùng cùng người khác thảo luận cái gì coi như có nghi nan còn có bình nhất trị vô nhai tử cùng nhân có thể tới cái chuyên gia hội trần chỉ t i ế p trình linh tố thông tin phương thức thất lạc dưới mất tiếc n ố i tiếc n ố i chương một trăm năm mươi hai báo cảnh sát ba t r i ề u hâm x â y máy bay bệnh trạng đại đại chuyển biến tốt hai người xuất sân bay đường nối đi hướng về dự định hảo khách sạn có hai loại lựa chọn hoặc là đi tàu điện ngầm hai hảo tuyến sau đó chuyển xe công cộng hoặc là chính là trực tiếp xe taxi thẳng tới thời gian vội đến không khéo hạ học nhìn biểu vừa vặn là tan tầm đỉnh cao lúc này tàu điện ngầm hay vẫn là không nên đi khiêu chiến tốt tuy rằng lần đầu tiên tới ma đều thế nhưng kinh đô tàu điện ngầm là trạng thái gì Hạ học hiểu rõ cực i rõ kỳ. g a vì lẽ đó xe taxi mới là vương đạo cũng không bao nhiêu tiền đối với hiện tại hạ học tới nói chút tiền lẻ này thật sự không đáng tính toán chi ly sư phụ đi tổ hong sân thể dục phụ cận như có rượu tổ h ô n g sân thể dục là ma đều chuyên môn vì đang tiến hành thế vận hội ô lỉm tiệp tổ chức mà kiến tạo hoàn toàn mới trận quán chiếm diện tích đạt đến ba trăm linh m hai khí thế rộng rãi sân thể dục nội bộ mỗi một cái chuyên nghiệp vận động t r ư ờ n g quán đều thiết kế thành tổ h ô n g ở trong một gian buồng lòng c ấ u tứ xào rượu đem mỗi cái không giống thi đấu khu vực hoàn mỹ phân cách đồng thời lại chú ý toàn thể tính khiến cho bất kể là vẻ ngoài hay vẫn là nội bộ cấu tạo đều có thể nói một tòa xa hoa kiến trúc tác phẩm nghệ thuật nếu là muốn đi thế vận hội ô lỉm t i ệ trên sàn thi đấu dẫn bọn họ trang bức dẫn bọn họ phi chọn lọc tự nhiên ngủ lại g như ra toàn quốc liên tỏa đẳng cấp không cao nhưng đáng tin cậy xe taxi so với chen trúc tàu điện ngầm thoải mái nhiều hạ học cùng triệu hâm song song ngồi ở chỗ ngồi phía sau liền ngoài cửa sổ cảnh sát thỉnh thoảng nói lên vài câu nơi này so với kinh đô làm cho được nơi đó tựa hồ kém chút ý tứ hai người bọn họ tán gẫu đến khai tâm không chú ý tới tài xế xe taxi nghe gian này hai là số một trở về ma đều người ngoại địa con mắt c h ớ p chớp lộ ra một điểm c ư ờ i gian đến ma đều đi công tác là vì chuyện gì tính được triệu hâm so với hạ học lớn hơn ba tuổi bình thường lợi dụng tỷ lệ tương xứng vốn là triệu hâm đối với hạ học cũng là có chút tâm tư có thể gần nhất bởi vì mẫu thân vừa qua đời này tự nhiên là không thể có tâm tình lại muốn những thứ này hạ học không chính diện trả lời đội chủ đề hỏi hâm tỉ ngươi xem bóng rổ thi đấu sao không quá xem triệu hâm có chút không rõ vì sao suy nghĩ một chút bóng rổ ta không hiểu bất quá gần nhất các đại tin tức truyền thông phô thiên cái điệm muốn không chú ý cũng khó khăn nói là tây ban nha nam la m h u y ê n náo hoan hy vọng hoa hạ dũng sĩ có thể đứng vững áp lực lại thắng bọn hắn một lần thắng cái rắm tài xế lái、like、xe nói chuyện đều là một đám cái gì cũng không hiểu cầu manh hoa hạ nam lam thắng tây ban nha n a mơ m thời điểm còn tạm được lần trước nhân ra nhường nhượng ngươi thắng một bàn lúc này muốn thật sự gặp lại tuyệt bức là bị treo lên đánh không suý ba mươi phân chính là nể tình bất quá ta xem a hoa hạ nam lam liền tây cay cửa hải này cũng không tốt quá có thể hay không lần thứ hai đụng tới tây ban nha còn chưa biết đây triệu hâm đang yên đang lành nói chuyện với h ạ học nhưng không ngờ bị thọt một câu có chút không cao hứng không có lựa chọn cùng tài xế kê đối trọi gay gắt mà là trở nên trầm mặc biểu hiện trên mặt thoáng cứng gắc hạ học lúc này đến ma đều mục đích chủ yếu một trong chính là mang triệu hâm xuất đến giải sầu thoát khí ai biết ngồi cái xe taxi đều có thể bị hủy khuất thực sự là thai bay v à gió không hỏi ngươi ý kiến mở hảo ngươi xe đ ạ t được triệu hâm thật không tiện mở miệng hạ học đương nhiên không cái này kiếm kỵ lạnh lùng q u á t lớn một câu ngược lại đối với triệu hâm ôn nhu nói ta hoa hạ minh mông đại quốc năng lực người dị sĩ xuất hiện lớp lớp tây ban nha bực này vai hề hung hăng không được mấy ngày、Phúc. tài xế kia lại nhịn không được nắm chặt tay lái cười ha hà người trẻ tuổi nói chuyện thật là đùa năng lực người dị sĩ ngươi không phải muốn đem cái gì đông tà tây độc nam đế bắc cái trung thần thông năm người cho tới sân bóng rổ đến đá thi đâu chứ đây là xã hội hiện đại từ đâu tới cái gì có thể người dị sĩ làm sao bất dứt khoát đem đường tăng thầy cho bốn người thêm một thất bạch long mã kéo qua dây thiên dây đ i ệ u dây không khí m i ệ n nó ma đều tài xế xe taxi phí lời nhiều như vậy sao hạo học lúc này càng nổi nóng trực tiếp quát cơm miệng ngươi năng lực ít nói nhảm sao làm sao mở ra lâu như vậy còn chưa tới nhanh hơn tài xế quả nhiên không tiếp tục nói nữa nhưng trong lòng càng thêm xem thường những hương ba lão này đầy đủ ở c hạ ỗ cần đến phụ cận đâu 3 cái tích lúc đến không giống tích vòng tròn, lúc này mới đem xe đỉnh ổn. 250 khối, nghe không ngươi tiền đâu đem đi, phụ khối, hay thu khối h quỹ mới ta tìm một lắm, lẻ. xe o học trên điện thoại di động giờ khắc này rõ ràng mà biểu hiện bãi đủ kết quả từ phổ đồng sân bay đến tổ hong thể dục quán cự l y ba mươi km tiền xe bình thường hẳn là ở một trăm ba mươi nguyên tả hữu coi như cân nhắc t ắ c chờ đợi cũng không thể trực tiếp tăng gấp đôi hàng n à y hạ i người hạ o học vốn là nhịn hắn đã lâu lần này lại còn dám bắt nạt người ngoại địa đi vòng thêm đường cười lạnh một tiếng trực tiếp trước tiên đối với bên người triệu hâm nói hâm tỉ người trước tiên đi khách sạn công việc thủ tục nhập cư thẻ căn cước cái gì đều ở trong bao ta c h ờ một lúc trở lên đi được rồi triệu hâm nhìn thấy hắn mặt âm chấm sắc biết đây là muốn cùng tài xế nói một chút rất nghe lời mà cầm hành lý trước tiên xuống xe đối với hạ học không cái gì không yên lòng hắn ở trên biển đối mặt hơn trăm tên vô lại đều có thể thong dong đọ sức lẽ nào đại ma đều cho thuê tài xế luận võ hành trang tên vô lại còn sắp bén báo cảnh sát đi nói ta ngồi xe không trả thù lao hạ học nhìn theo triệu hâm đi xa hai tay mở ra nói tới vô cùng trực tiếp đơn giản cái đẹp dựa vào cái gì tài xế kiêm a u tuy rằng rõ ràng trong lòng chính mình đi vòng một đoạn đường rất dài có như vậy điểm đối lý nhưng đối phương không trả thù lao cũng hơi bị quá mức phân đi hạo học chỉ chỉ đồng hồ tính tiền ta hoài nghi ngươi nhiễu đường chạy hãm hại nơi khác du khách cảnh sát đến rồi chúng ta nói nói rõ ràng cái này tài xế có chút mềm n ú n ra từ sân bay tới đây nên bao nhiêu tiền cảnh sát vừa đến cháy nhà ra mặt trượt chính mình hơn nửa l à không tới cái gì tốt cái quái gì vậy không nghĩ tới tiểu tử này như thế mạnh coi như ta xui xẻo quên đi ngươi cho một trăm năm mươi đi vừa n ã y có giai đoạn ta tán gấu tán gấu lấy đi xóa xa hơn một chút một điểm hời xa một chút hạo học nghĩ thầm lần này liền chặt có một nửa ngươi vẫn đúng là dám b ấ y người vừa n ã y nếu như một trăm năm mươi ngược lại tính bình thường giới bất quá hiện tại sao hay vẫn là gọi cảnh sát đi nên bao nhiêu tiền cũng không thể gọi ngươi chịu thiệt không phải hạo học thập phân rõ ràng một số bất lương tài xế xe taxi liệu tính vì nhiều kiếm tiền đó là thật sự mất mặt m ũ i sự tình là việc nhỏ cảnh sát đến rồi nhiều nhất chỉ là điều giải song phương cũng không thể có cái gì nghiêm khắc xử phạt thế nhưng trong quá trình này làm lỡ thời gian cái này cố ý nhiễu đường xa ra hỏa liền được bản thân gánh chịu thiếu chạy mấy chuyến chính là khoảng hơn trăm khối tổn thất nếu như không nghe theo bất nạo nhiều hơn nữa dằn vặt một tí hắn lần này ngọ đều khỏi khô rồi hạo học sợ cái gì đến ma đều thời gian đầy đủ cực kỳ đùa với ngươi sắc mặt của tài xế tái rồi thời gian này làm lỡ không nổi a lại không thể đem tổn thất toán ở đối phương trên đầu dù sao nhiễu đường xa sự thực rõ ràng một điều quản chế liền lộ ra nguyên hình cái đ ẹ ngươi xuống xe đi chương o i n ta bạch ạ c h à một trăm năm mươi ba a chu triệu hâm cùng hạo học trụ sát vách đương nhiên không có lựa chọn cùng phòng nhân gia mẫu thân vừa qua đời sốt ruột bận bị hoảng mà muốn bôi hắc chuyện như vậy hạo học là làm không được một cái người ở trong phòng làm việc cũng thuận tiện ít nhất gọi điện thoại không cần trốn v cờ muốn đi nam làm trên sàn thi đấu trang mức có thể chiếm được làm tốt đầy đủ chuẩn bị không phải vậy không cẩn thận thành danh nhân nhưng làm mãi mãi không có ngày yên tĩnh hạ học cũng không muốn mình làm điểm tu tu sự tình đều bị nhân dân cả nước các loại quan tâm mỗi lần bôi hắc một lần tuyển hạng đều lần trước đầu đề còn nhượng không cho người ta vung phong sống chuyện này hạ học tính được rất cẩn thận cũng đã sớm chọn xong hỗ trợ cao nhân thiên long b ắ t bộ a chu đương nhiên hồ thanh niu y thuật tinh xảo cũng đồng dạng có thể dịch dung ngụy trang đem phạm diêu tấm kia tự mình hủy dung xấu mặt chỉnh cả ngày vương lưu đức hoa r ă n g dấp chính là xuất từ điệp cốc y t i ê n tay nhưng mà d i ệ t tuyệt sư thái đương nhiên chưa từng thấy chân chính lưu đức hoa dung mạo ra sao nói chung là lão bạch mặt phương hướng kém như vậy một phần nửa phần cũng không ảnh hưởng toàn cục có thể hiện tại không giống nhau chính mình nhất định phải tìm tới chân chính dịch dung cao thủ để cho mình hoàn toàn biến hóa một cái hình tượng coi như là kiếm xà phòng bạn gây đứng ở trước mặt cũng tuyệt đối không nhận ra loại kia hồ thanh lưu không an toàn đã nghĩ đến vị này thân thế đáng thương a chu a chu thuật dịch dung có một không hai kim dung thế giới nhưng đáng thương chính là chính là bởi vì nàng cải trang đoàn chính thuần giống y như thật rốt cục nhượng kiều phong không thể nhận ra cái này tình thâm ý trùng người yêu chỉ có thể là nhét trên dê bỏ không hứa ước hối hận một đời thậm chí cuối cùng kiều phong ở lưỡng quân chức trận lựa chọn tự tuyệt khắp thiên hạ cũng cùng a chu chết đi có tương đương trình độ liên quan A hoa. Ai? A hay kia nha Chu, Chu cái có có cơ thức thính hương thủy Hiện không không không phiền, không có cơ khổ. Nhận Ph Tiểu buồn Tiểu đầu, buồn Kiều tạ, tại ngắm vẫn lo là nhưng để cho mình rơi vào hương tiêu ngọc vẫn chỉ cho người p h ả n tục lưu lại vĩnh viễn hồi ức cùng xấu não a chu mội chỉ ngươi đừng sợ lúc này ca đến rồi ngươi muốn cùng mộ dung phục h ã y cùng mộ dung phục muốn cùng tiểu phong h ã y cùng tiểu phong tuyệt đối sát cánh cùng bay bạc đầu giai lão cân nhắc lấy cái gì làm hoa lộ đâu hạo học âm thanh ở trống rông thính hương thủy t ạ bên trong văng lên a chu sững sờ quay đầu lại xem nhưng không thấy bóng người không khỏi có chút sợ sệt ngươi là ai ở nơi nào hạo học biết muốn lấy được a chu tín h i ệ m cũng đến lộ ra một chút gì đến vào lúc này nàng cùng tiểu phong còn không quen biết đương nhiên cũng có biện pháp khác trên trời tinh sáng lấp lánh vĩnh sán g l ạ trường an ninh đoàn cô nương có muốn biết hay không ngơi ư cha mẹ ruột tính gì tên ai hiện ở nơi nào a chu cả người r u n g bần bật suýt nữa phù bất ổn vòng bảo hộ rơi vào trong nước người này làm sao như là biết tất cả mọi chuyện nàng từ tiểu không rõ chính mình thân thế chỉ là trên cổ c ú t máy một cái tòa phiến mặt trên điêu k h ắ c chữ chính là trên trời tinh sáng lấp lánh vĩnh sán g l ạ trường an ninh hơn nữa trên đầu vai đâm một cái màu đỏ đ ọ chữ chuyện này vô cùng riêng mật đặc biệt là con gái r a bả vai trích chữ có thể nói không người hiểu rõ nhưng là người nói chuyện này nhưng thuận miệng nói đến lẽ nào càng cùng mình thân sinh cha mẹ có liên quan lớn lao cha mẹ ta bọn hắn còn ở nhân thế hạo học cười ha ha sống cho thật tốt cha ngươi là đại lý c h ấ n nam vương đoàn chính thuần cũng coi như là danh tiếng hiền hách ngươi nương ở tiểu kính hồ ẩn cư tên là nguyễn tinh trúc từ nhỏ sinh ra một đôi sinh đôi con gái ngươi còn có một người mội mội gọi á tử trên cổ có một cái cùng ngươi đồng dạng kim tà phiến mặt trên khắc chữ là bên hồ trúc doanh, doanh l ụ b loại bình an. Nhiều h vui vẻ. Hạo học nắm này g tìm tới dựa vào cảm giác nhượng a chu mừng đến phát khóc một hồi lâu trong điện thoại đều là nàng thấp giọng khóc nức nở hạ học cũng không có đánh gãy lặng l hạch ờ đợi chính là giúp ngươi nói cái nhà chồng bảo đảm ngươi vừa lòng đẹp ý chính là hạ học nhìn thấy a chu nhớ tới nàng sau đó đáng thương gặp phải thì có chút khổ sở không kìm lòng được mà đảm nhiệm nhiều việc đem a chu tương lai nhân sinh quỹ tích đều quy định sẵn a chu trận to hai mắt không tên ngạc nhiên đây rốt cuộc là nơi nào đến q u á i nhân biết chính mình thân thế trải qua cũng là tôi làm sao liền tương lai đều an bài xong còn phụ trách làm mối chẳng lẽ lập tức trong lòng rung bần bật lẽ nào này chính là mình chưa từng gặp mặt vị kia c h a trấn nam vương bản thân không phải vậy giải thích thế nào hắn đối với chuyện của chính mình quan tâm như vậy suy nghĩ một chút người này thần bí khó lường cùng trong truyền thuyết trấn nam vương võ công trác tuyệt cũng đối được càng ngày càng khẳng định chính mình suy đoán cha là ngày s a o phúc hạ học suýt chút nữa biệt s u ấ t nội t h ư ờ n g nghĩ thầm nha đầu này muốn đi nơi nào đoàn chính tuần hàng này tuy rằng chung quanh bôi hát tuyển hạng điểm này cùng mình có điểm giống nhau thế nhưng nhân sinh to lớn nhất chỗ bẩn chính là nội bộ mâu thuẫn quang vinh trở thành thiên long lý đệ nhất hảo mũ xanh nam nhân vật như thế chính mình lại làm không được coi như năng lực đương tiểu bang chủ tiện nghi nhạc phụ cũng không có lời a chu cô nương h i ể u lầm ta này tới là thỉnh cầu hỗ trợ không còn dám vòng vo hạ học tính toán a chu vào lúc này trải qua sẽ không từ chối vội vã đi thẳng vào vấn đề hỗ trợ a chu sửng sốt một chút hỏi ta võ nghệ thấp kém năng lực giúp đỡ được gì hạo học đem đ ã s ớ m chuẩn bị kỹ càng áp phát mờ mờ s truyền cho a chu lại dẫn tới nàng một trận kinh ngạc hồn nhiên không biết trong tay cái này ngân lóng lánh bẹp đồ vật là cái cái gì bất quá bé gái trẻ tuổi tiếp thu mới sự vật cũng nhanh hạo học rất nhanh sẽ giáo hội a chu cơ bản thao tác phương pháp nghiêm mặt nói trong này có vài đoạn hình ảnh chính là ta dự định dịch dung r ă n dốc ngươi nhìn ta một chút cần phải làm sao mới có thể giống y như thật tốt nhất là hoàn toàn không khiến người ta nhìn ra ta diện mạo như trước a chu trận mắt ngoắc m ồ m mà nhìn ai m ắ t bên trong truyền phát tin hình ảnh chỉ cảm thấy hôm nay gặp gỡ c h i kỷ thực sự là bình sinh không có thần bí khách tới đến thăm thính hương thủy tạng vừa mở miệng liền đem mình thân thế nói tới rõ rõ ràng ràng thậm chí c ò n muốn an bài tương lai mình ý tứ sau đó lấy ra đến vật này càng là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy chẳng lẽ chính mình ngày hôm nay tình cờ gặp thần tiên lại nhìn này vài đoạn cái gọi là hình ảnh hình ảnh rõ ràng rất sống động thật không biết những người nhỏ này là món đồ gì làm g a tạo như thế nào tiến vào cái này bẹp trong hộp làm ra các loại động tác có thể vấn đề là a chu vội vã xem lướt qua một lần hạ học phát tới được video đôi mi thanh tú cao lại kinh ngạc nói ngươi muốn giả trang cái này hình tượng không phải người chương một trăm năm mươi bốn thi đấu sáu tiếng trước đương nhiên không phải người hạ học cười ha ha muốn chơi liền chơi cái đại ngược lại chính mình chỉ là cần một cái che giấu diện mạo thật sự hóa thân có phải là người hay không có quan hệ gì nếu là vì hoa hạ mà chiến c h i t để đem tây ban nha nam l a m dắm đến không còn sót lại một chút cạn này đương nhiên phải dùng người hoa dân thích nghe ngóng hình tượng gặp người nhiều lần ở gặp phải nguy cơ thời điểm dũng cảm đứng ra ngăn cơn sóng dữ cứu vớt thế giới anh hùng thần tượng là ai kha kha hạ o học bên thai phảng phất lại vang lên này thiên tin tức trên lạ kẽ đồn này phiên tràn ngập tự tin xem thường khiêu khích nếu tự tìm đường chết thành công bước lên toàn bộ hoa hạ q u ố c bóng rổ mê cùng không phải bóng rổ mê l ử a giận như vậy dũng cảm đối mặt hắn đi a chu không nói gì cái tên này thật là một q u á i nhân làm gì làm thành bộ này dáng vẻ cố ý trả đạm chính mình nhưng là đối phương xem như là có ơ n với mình đã có yêu cầu cứ việc q u dị cực kỳ a chu hay vẫn là rất m a vào vào kỹ thuật phương diện c ẩ nhưng t ậ n nhiều lần nhìn mấy lần hình ảnh mấy t liệu, trầm â mà nói. Muốn phẫn t n hạ l o i lại này dáng vẻ ngược vẽ k học ô không n ngươi thế nào cũng phải hiện thân xuất đến, nhượng ta triển khai thủ đoạn. Nàng kỳ thực thật tò mò cái này vẫn ở bên thai mình nói chuyện người bí ẩn rốt cuộc là tình hình gì. Lẽ nào、so、với cái này giống người mà không phải người còn Nhưng g gì, khó, khai kỳ chỉ thế phải thủ thực thật thai phải hạ h cái cuộc cái là là lẽ mà mà, với xuất ta tò rốt so yêu quái còn xấu mò ở bí lắc đầu nói ta không thể cùng ngươi gặp mặt ngươi nghiên cứu một chút giả làm sao phẫn dịch dùng sau đó đem cụ thể phương pháp dạy cho ta c h í n h ta thử một chút xem đây là một nhiễu không qua đi phiến thức nếu có thể do a chu tự mình ra tay tự nhiên là càng chắc chắn thế nhưng hạ học năng lực chuyện đồ vật đi dị d ố i cũng không dám thử nghiệm chuyện chính mình vạn nhất này phần phật một tí đã qua không về được từ đây thiên long ba huynh đệ khoảng trừng có thể biến thành tứ huynh đệ nhưng mà thành tựu của chính mình cũng là dừng lại ở này đáng sợ hơn chính là thiên long lý dựa vào điểm phổ mội chỉ đều có chủ chính mình còn đi đâu tìm chút mới tuyển hạng đến bôi hắc cứ như vậy nhưng là dườm già nhiều lắm a chu suy tư một trận mới đối chiếu bắt、e、ở trong g á n dấp cùng hạ học vô số lần câu thông tin thức mới rốt cục dựa theo mặt của hắn mô hình chế tạo một bộ tinh xảo mặt nạ sau đó liên quan với các loại chi tiết nhỏ phương diện điều chỉnh thay đổi càng là dùng đến một đống lớn các loại vật liệu dụng cụ cùng với đối ứng thao tác quy trình đều thông qua bờ loot u tốt t một đ ố n lớn loạn g t đồ vật, phát c nước không tài cao cấp lại Hạo Học cùng t đây triệu hâm hoàn toàn không biết đây là muốn nháo loại nào hạ học vô cùng thần bí mà muốn chính mình giúp hắn dịch dung cải trang lẽ nào lần này đến thượng hải hắn là ghi danh cái gì nghệ thuật đoàn làm truyền hình loại hình không nghe nói cái nào đạo diễn lại muốn đập cái gì ma huyễn thần nói manh lịch t a hơn nữa phía này cụ làm được thật là tốt theo mấy ngày quen thuộc cùng thích ứng hiện tại hạ học mang theo nguyên bộ mặt nạ trang bị rồi cùng trên tv diễn giống nhau như lúc nhiều nhất chính là trên lệnh mấy phần rất sống động biểu diễn kỹ xảo vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục hoa hạ nam lam đánh với tây cây đội thi đấu đem ở kinh đô thời gian hai mươi điểm đúng giờ triển khai hiện tại là buổi chiều m ộ ư ơ i bốn điểm chỉnh tổ h ô n g sân thể dục bên trong hoa hạ nam lam cũng đang sốt s á n g m à tiến hành lúc trước một lần cuối cùng nóng người huấn luyện sân bóng bên cạnh mới vừa hoàn thành một tổ kịch liệt đối kháng dịch kiếm liên cầm trong tay bình nước tầm mắt lại không ly khai chẳng thượng quan sát mỗi người vận động trạng thái cùng cảm giác quan hệ này đến đón lấy đánh với tây cây thủ phát đội hình có một cái nhìn qua rất gương mặt trẻ tuổi tập hợp tới trong giọng nói có chút lo lắng đội trưởng nếu như thắng tây cây quốc quan đấu qua sau đó, đối cao Chúng của chúng Cây, tây. cân nhắc cái kế khả kia tiếp đến rất thứ Tây trận tâm vượt tưởng tượng. ta, tiếng thủ ta Tây tại Tây liền hai phải Hiện ngoài với đối hiện gặp Nha. không Nha. năng lần Ban bên nên Ban gì là ở độ đó, dịch kiếm liên liếc hắn một cái nghiêm mặt nói nếu như đến lúc này còn ở xem thường trước mắt đối thủ tổng nghị xã hội dư luận cùng áp lực như vậy chúng ta rất khả năng trực tiếp ngã vào bắt cường t á i trên căn bản cũng không có đối mặt tây ban nha khả năng giờ khác này tràng thượng vận động đội viên cũng lục tục kết cục chuẩn bị chờ huấn luyện viên an bài đón lấy thích thứ nội dung huấn luyện vừa vặn nghe được dịch kiếm liên lời nói này nhớ kỹ bắt đầu từ bây giờ đến tối thi đấu kết thúc trước ta không hy vọng còn có người nhắc tới tây ban nha cơm u ố n từng miếng từng miếng ăn thi đấu muốn một hồi một hồi đánh hả làm sao các ngươi tựa hồ hay vẫn là nhận thức không tới đối với tây cay cuộc tranh tài này tầm quan trọng đây là vẻ mặt gì dịch kiếm liên chú ý tới đại gia vẻ mặt có chút khác thường không khỏi có chút nóng nảy trà sắt đem đầu trên tí tách mồ hôi tăng cao âm điệu mặc kệ động tính bên ngoài huyên náo lớn bao nhiêu n à y không phải áp lực mà là động lực nếu như thật sự lần thứ hai đối mặt tây ban nha chúng ta đem hết toàn lực đánh ra tây hạ đội chính mình nhịp điệu cùng phong cách là tốt rồi còn thắng bại này chỉ là chúng ta toàn lực phát huy sau đó phó kết quả ta tin tưởng phan bóng đá cũng sẽ không hả trách Hiện nhiên, nếu như thật cùng tây ban Nha đào thật, súng thật liều hồi, nếu cùng Ban súng trước Tây thật cả đao liền mạng một hồi, liền ngay cả trước mắt Hoa hạ Nam làm đội độ, trưởng, trọng làm mà quan thái đặt thậm chí ánh mắt xuyên qua chính mình hướng phía sau xem làm cái gì dịch kiếm liên nghi hoặc mà quay đầu lại rất nhanh sẽ không kìm lòng được mà trận to hai mắt đây là một cái gì ngày hôm nay tổ h o n g sân thể dục lý còn có biểu diễn tú loại hình đồ vật dịch kiếm liên thuận miệng hỏi một chút người ở bên cạnh đều lắc đầu biểu thị một chút không để ý bằng hữu đi nhầm trận còn chứ nam lam huấn luyện đương nhiên cũng không thể tùy tiện liền trà trộn vào người ngoài đến dù cho ngươi xuyên qua này một thân đạo cụ trang phục cũng không dễ xài rất nhanh sẽ có công nhân viên ở cửa chặn lại rồi trực tiếp đi vào trong hạng học đừng cả ta tại a bao ngay hoa là là Liên này Ngày tới tất một thân nhất túc thận trọng chơi mọi người cười. chơi nhiêu nghiêm cả có cùng. cả h bóng bóng nở nụ Xuyên đến quán rổ. rổ. Ở đây đều đây vì nam làm đ ộ trưởng d ị chiến sắp tới có một người như vậy sinh động một tí bầu không khí hay là đối với tuổi trẻ đội viên tâm thái là việc tốt mấy ngày nay ngoại giới liên quan với hoa hạ vs tây ban nha trận chiến này quả thực đều xào đến muốn nổ tung mỗi một tên nam làm đội viên gánh chịu áp lực trong lòng có thể tưởng tượng được d ị kiếm liên không lo lắng tây ban nha chính như chính hắn vừa nãy từng nói chỉ cần đem hết toàn lực cũng là xứng đáng trên người cầu x a m trên hoa hạ hai chữ nhưng mà tuyệt đối không nên bởi vì áp lực quá lớn n h ộ n đội ngũ ngã vào t a y cay đ ộ i cuộc tranh tài này trong a còn có không tới sáu giờ các chiến sĩ sắp xuất t r ì n h vẫn căng thẳng huấn luyện không ngại bung lỏng một chút năm gần ba mươi lão tướng dịch kiếm liên hơi suy nghĩ dĩ nhiên làm ra làm người bất ngờ cử động tiện h tay run lên một cái màu da cam bóng rổ trực tiếp bay về phía cửa tới nơi này chơi bóng rổ có bản lãnh gì xuất ra đi chương một trăm năm mươi năm ta diệp lương thần cũng k ô n g phục k i ngày h thời đô i buổi tối 20 điểm cái ngồi a n chỉnh, hong sân thể dục trong sân bóng rổ, hơn vạn như châu tổ rổ, thể dục hầu l không châu còn chỗ ngồi. n g à hôm nay là thế vận hội ô lìm v i ệ t nam lam b ắ t cường tái bắt đầu chi chiến do hoa hạ đội đánh với tây cay đội những người hoa này thắng được sao tây cay cùng thực lực bọn hắn gần như a tây ban nha đội chỗ ngồi khu vực trong có người hỏi như vậy ai biết được bất quá ta rất hy nhìn bọn họ thắng là kẻ đồn b ể u môi tiểu tổ tái lại bại bởi như vậy một nhánh ngư nạm đội ngũ thực sự là xỉ nhục như vậy xỉ nhục chỉ có dùng một hồi sảng khoái tràn trề đại thắng đến triệt để cọ rửa nếu như hoa hạ đội ngày hôm nay bị tây cay đào thải vậy thì quá t i ế c t đối dù cho tây ban nha đón lấy huyết ngược tây cay vậy cũng vẫn có chút không thật sảng khoái muốn người chú ý ở trong song phương thủ phát đội hình lên sàn điện tử trên màn ảnh cũng đồng bộ xuất hiện lần này thi đấu song phương đội viên toàn đội hình dịch kiếm liên quách thái luân đinh yến vũ chu kỳ chu phong vũ hay vẫn là này mấy cái hàng a ta xem hoa hạ đội cũng là bọn hắn năm cái giữ thể diện những người khác liền thủ phát cũng không dám phái tới ta càng ngày càng cảm thấy tây cay cửa ả i này bọn hắn không dễ chịu là kẻ đồn lắc đầu một cái xuất phát từ nội tâm thật đáng tiếc có thể không cách nào trình diễn báo thủ chi chiến giờ khắc này ở máy quay phim toàn bộ hành trình trực tiếp dưới quan tâm cuộc tranh tài này lại đâu chỉ hiện trường này và người toàn bộ hoa hạ không biết bao nhiêu f a n bóng đá thậm chí thị phi f a n bóng đá ăn xong cơm tối đều lẳng lặng ngồi ở trước máy truyền hình quan sát cuộc tranh tài này gần nhất các loại tin tức oanh tạc chỉ cần ngươi không phải trong núi giã nhân đều biết tây ban nha hung hăng tuyên bố này chốt chuyện mà hiện tại cuộc tranh tài này xem như là dự nhiệt xóa sạch tây cây mới có thể lần thứ hai đối mặt tây ban nha a liên ha ha có hắn thủ phát ta không tên mà liền yên tâm rồi thủ phát đội hình cùng lần trước giết chết tây ban nha như thế a xem ra chúng ta lần này đối với tây cây đó là tình thế bắt buộc đó là tất yếu tây cây là cái dám gì qua mấy ngày cùng tây ban nha mới là màn kịch quan trọng hoa thanh đại học trong túc xá tôn thiếu phi thân là nghiệp dư bóng rổ ham muốn giả ở trong người tài ba loại này thi đấu tuyệt sẽ không bỏ qua ở bên cạnh hắn là hoa thanh đại học nam làm chủ lực đội viên ở trong hai cái cũng là tôn thiếu phi đáng tin bạn gây tốt t r ầ n thần cùng thân t i ể u phúc hào như không đúng chỗ nào a tôn thiếu phi nhìn thấy máy quay phim đặc tả chính cho đến dịch kiếm liên trên mặt thân là dịch kiếm liên c u ồ n g nhật fans tôn thiếu phi cảm thấy tựa hồ có hơi không tầm thường sắc đội trưởng ngươi làm sao thần cằn nhằn cuộc so tài này còn chưa bắt đầu năng lực có chỗ nào không đúng chẳng lẽ a liên đội phục mặt ngược không đúng tôn thiếu phi lắc đầu một cái càng ngày càng khẳng định phán đoán của chính mình chỉ vào tv trong màn ảnh phân tích nói ngươi xem dịch kiếm liên vẻ mặt phi thường ung dùng căn bản không có đại chiến sắp tới căng thẳng cùng hưng phấn này cùng hắn nhất quán bình tĩnh thận trọng phong cách tuyệt nhiên không giống hay là đối thủ là tây c â y a liên rất tin tưởng thôi t r ầ n thần không phản đối mà nhìn lướt qua nhưng cảm thấy là tôn thiếu phi cả nghĩ quá rồi hắn không phải như vậy tính cách tôn thiếu phi quả đoán phủ định suy đoán này dịch kiếm liên xưa nay sẽ không xem thường bất cứ đối thủ nào dù cho là tam lưu đội ngũ cũng không đến nỗi lúc trước liền biểu hiện như thế tùy ý lẽ nào trận này đối với tây tây thật là có trăm phần trăm lắm nhưng l ầ này tự tin là từ đâu đến đây điện tử trên màn ảnh lớn song phương đội viên danh sách lăn biểu hiện bắt đầu là thủ phát đón lấy chính là một ít thay thế bổ sung danh tự theo ở phía sau hoa hạ đội phương diện thủ phát năm người qua đi lần lượt xuất hiện chính là triệu kỳ ủy vương giả lâm đào thái long chu bằng cũng đều là lần trước thi đấu lệ thường đội hình từng người có chính mình một phiếu fans ở đây trên làm thần tượng hò hét bầu không khí không nóng không lạnh ai ta xem vẫn phải là dựa vào thủ phát những người này phát huy thay thế bổ sung hoặc là tuổi tác có chút vấn đề hoặc là trình độ còn chưa đủ thành thục ta sợ Tôn Thiếu phi phía sau thân một nửa lại đột nhiên một trận, nửa nhiên Phi phía lại sau không thể tin tưởng mà trận mắt lên. Nhiệm Chuyện này. Cái này triệu nhật thiên là cái gì quỷ? Phúc. Thời Nhiệm Chuyện Phúc. khắc Không Cái cái lên. nó. này. này này. gì mà là quỷ. biết bao nhiêu người ở t r ư ớ c máy truyền hình trực tiếp đem trong miệng mới vừa nhét vào đồ ăn vặt phun ra ngoài uống nước vậy thì phun nước còn có một số s â n thi đấu không bắt đầu cùng vợ hoặc là người khác vợ chính ở dành thời gian đến một hồi lúc trước nóng người vận động trực tiếp liền cười đến tiến vào sai rồi đ ậ u Cứ sau trận đấu thống kê không trọn vẹn nhân làm danh từ này xuất hiện trong o à mà n nơi bệnh viện thu chỉ bởi vì xem bóng mà dẫn đến đồ ăn quảng, quốc thu các chỉ cười bởi lại khí vì vặt xem đồ kẹp sân bóng rổ vắng lặng một cách chết chóc qua đi Cấp tây cây chúng ta yêu thích đối với tự cho là có thực lực đội ngũ ra tay nếu như ngươi muốn chơi ta không ngại chơi với ngươi này một hồi giết chết tây cây đội ngày tốt tất có thâm tạng ngày tốt ngươi đừng hoảng hốt chỉ là tây cây không đáng ngươi phát huy đợi được đánh với tây ban nha thời điểm ngươi cùng triệu nhật thiên kể vai chiến đấu trình diễn hai vây năm cứu vớt thế giới đủ loại tiếng bàn luận cười đua tiếng đem nguyên bản căng thẳng nghiêm túc trận bóng rổ làm cho cũng như là hài kịch phiến chính ở nhận truyền bá giảm chiếu phim tây cây đội rất là không hiểu ra sao quá bắt nạt người chứ ta nghĩ hảo hảo chơi bóng a ta biết là các ngươi hoa hạ sân nhà có thể hiện đang cố ý làm ra bộ này bầu không khí là có ý gì đến cùng làm chúng ta sợ chuyên nghiệp bóng rổ vận động viên ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn nay đều đang chê cười ai đó kỳ cục phần lớn tây cây người không hiểu trung văn nhưng mà coi như là theo đội phiên dịch cũng không cách nào ở vội vàng đem triệu n h ậ t tiên ba chữ này bao hàm thần tụy cùng tinh thần hoàn toàn truyền đạt rõ ràng l i ê n tây cây đội đần đ ộ i lũ mê mà ra trận tức sẽ tiến vào tranh cầu giai đoạn kha kha dịch kiếm liên trên mặt nổi lên một cái nụ cười chính như hắn một người trong đó fenstone thiếu phi phán đoán như vậy giờ khác này dịch kiếm liên trong lòng tương đương thả lỏng toàn quốc f a n bóng đá môn thu hồi các ngươi kinh ngạc đi đi c à n mau mau cho đón về bởi vì rất khả năng các ngươi đón lấy còn muốn giữ lại khí lực kinh ngạc tiếp tục kinh ngạc chương một trăm năm mươi sáu toàn thắng tây tây thần bí triệu nhật tiên sau tiếng trước hạ học phí không ít khí lực mới trà trộn vào hoa hạ nam lam sân huấn luyện mà đương nhiên biết không lộ ra một chút gì khó có thể thủ tín ở người vì lẽ đó hắn tiếp nhận dịch kiếm liên mức tới được bóng rổ không do dự trực tiếp khoác tay bóng rổ xẹt qua một cái hoàn mỹ đường a ra b u l ở hết thể ánh mắt đờ đẫn trong không tâm nhập võng chỉ một chút kỹ k i n h tứ t o ạ n có thể chúng cử quốc gia đội ở đây người nào không phải từ tiểu học tập bóng rổ khổ luyện mười mấy năm mới rốt cục có thể đại biểu quốc gia làm vinh dự mà chiến nhưng là tiểu t ử này hiện tại đứng ở cái nào câu cửa quán miệng được chứ cự ly gần nhất giỏ bóng rổ ít nói cũng có hơn hai mươi mét hầu như tương đương với sân bóng rổ toàn dài ra khí lực lớn như vậy cũng là thôi trả lại quăng vào làm ấy cái ý tứ、Mông. nhưng là từ này kỳ trang dị phục từ này đột nhiên xông vào từ câu kêu đần độn ta là tới chơi bóng rổ nam lam các đội viên đều đang bước lên một cái hoang đường ý nghĩ chẳng lẽ không phải mông nhật cậu a đại gia đương nhiên không tin tả nơi này bóng rổ có chính là rất nhanh sẽ có người hơi vung tay lại là một cái bóng rổ ném cho h ạ học trở lại h ạ học bước chân không ngừng lại lần này công nhân viên cũng không dám cản trở ngăn trở trơ mắt nhìn hắn phảng phất đi bộ nhàn nhã bình thường hướng đi sân bóng tiện tay tiếp nhận chu phòng vũ ném tới được bóng rổ m i u đều không m i u tùy ý ra tay hay vẫn là không tâm hay vẫn là đồng dạng siêu khoảng cách xa q u a n đầu b ạ c h b ạ c h b á đợi đến hạ học đi tới dịch kiếm liên trước mặt thì như vậy có thể nói kỳ tích liền đầu liền trong trải qua đạt đến năm cái hạ học ngước cổ nhìn lấy trên to con nghĩ thầm ta tốt xấu cũng là tiếp cận một m tám đến nơi này làm sao cùng phát d ụ c không lương tự nhưng là nam làm các đội viên nhìn này khách không mời mà đến cảm thấy đây mới là quái vật ở trong quái vật từ từ đâu xuất hiện a thậm chí có người bắt đầu ảo tưởng rơi ạ tiểu tử này có thể hay không không phải xuyên qua đạo cụ trang p h ụ đây chính là tên kia bản thể chứ không phải vậy loại này ném rổ độ chính xác hay vẫn là người hạo học nhún vai một cái vừa mở miệng liền nói do ý đồ đến tây ban nha qua chắc mức lao tử khó chịu cố ý thật xa chạy tới n h ậ t phiên bọn hắn năng lực lâm thời thêm người không năng lực ca quá năng lực rồi huấn luyện viên cung t u ấ t mệnh tại chỗ đánh nhịp còn lại này sáu giờ đơn giản cũng không huấn luyện toàn đội tổng động viên v ì này mới gia nhập thần nhân chạy thủ tục làm thân p h ậ n nhượng hắn có thể thuận lợi gia nhập nam làm đội hình chính là đăng ký danh từ quá ký hoa triệu nhất thiên huynh đệ ngươi có dám hay không làm một cái không quá lừa gạt sự t ì n h danh tự có thể một mực nhân ra năng lực lấy ra một tờ đứng đắn thẻ căn cước mặt trên rõ rõ ràng ràng là hoa hạ nhân dân cộng hòa quốc công dân triệu nhất tiên hạ học xin mời lưu tiểu vũ hỗ trợ chuyên môn làm gốc thứ thi đấu làm giấy chứng nhận đương nhiên là mười phần chân kim cha không ra bất kỳ tật xấu chỉ là cái này người đã qua hơn hai mươi năm trải qua làm sao cha đều là chống g ô n g mà thôi có hợp pháp thân phận cái khác cụ thể chi tiết nhỏ vấn đề hạ học mới không đi bận tâm tự nhiên có người vì có thể làm cho hắn dự thi mà làm được thỏa thỏa đáng tiếc đây chính là thực lực tuyệt đối mang đến tiện lợi liên giống với nói ngươi muốn con trai của chính mình trước trọng điểm trung học có lúc rất lao lực cầu gia ra, ra nói cho biết bà nội c h ẳ n g c h ọ c lấy vài tầng quan hệ cũng chưa chắc năng lực toàn nguyện nếu như ngươi hải tử sơ trung mới vừa tốt nghiệp chạy đến phòng làm việc của hiệu trưởng muốn một tấm thi đại học mô phòng đề x o á t x o á t x o á t đ ắ p xong phân số đầy đủ trên hóa thanh ngươi xem hiệu trưởng là cái gì gián dấp không gào khóc cầu ngươi đến đến trường mới gặp quỷ đây quân không gặp hiện ở một cái ưu tú học sinh tốt nghiệp kinh đô đại học cùng hoa thanh đại học đều muốn trí thức quét rác mà tránh cướp này đồng dạng là thực lực tuyệt đối mới có thể nắm giữ vinh quang sáu giờ bên trong tên triệu nhật thiên đường hoàng gia nhập hoa hạ nam lam đồng thời không ngoài dự đoán mà làm nổ toàn trường bầu không khí thi đấu trải qua bắt đầu hơn nữa cấp tốc tiến vào đặc sắc công phòng chiến ở trong nhưng mà có ít nhất một nửa khán giả hoàn toàn cũng không nhìn tới cầu một lúc nhìn một chút trên màn ảnh lớn danh sách nhìn triệu nhật thiên ba chữ còn ở không có thể hay không là công nhân viên náo loạn chuyện cười một lúc nhìn t r ò n g t r ọ c hoa hạ nam lam tuyển thủ tịch cẩn thận tìm kiếm cái nào một cái có thể là thần bí triệu thị đại thần chụp mũ xuyên áo khoác cái kia nhất định là hắn hạo học lại biết điều cũng bị người cấp tốc phát hiện một cái người hấp dẫn bán trận ánh mắt so với bóng rổ thi đấu còn hấp dẫn người ta cảm thấy không phải ta đường đường triệu nhật thiên há có thể dễ dàng như vậy bị các ngươi tìm tới nay nhất định là thả ra cố ý nói dối chúng ta m g ồ i nhử cũng có nắm âm lưu luận đúng là thoáng bang hạo học phân tán một chút sự chú ý tây cây đội càng đánh càng là sợ hãi cảm thấy cái này hoa hạ nam lam giống như đã từng quen biết nhưng tuyệt không phải là mình tiếp xúc qua này một nhánh kỹ thuật đá bóng phương diện tựa hồ không có thay đổi gì nhưng đối phương năm người biểu hiện ra mạnh mẽ tự tin trước đây chưa từng thấy mặc kệ ra sao cầu liền dám đón đánh liền dám đầu chơi đến được kêu là một cái thích làm gì thì làm mạnh mẽ bá đạo ở trên tv khinh bị các ngươi chính là tây ban nha có được hay không các ngươi nhận lầm người tây cây đội trưởng đều muốn khóc cảm thấy song phương rõ ràng thực lực tương đương lại bị đối diện này cô không biết làm sao đến khí thế trực tiếp áp đảo nhuộn thi đấu trở nên không có hồi hộp chỉ là bán trận đã qua hoa hạ đội liền dẫn trước mười sáu phân hơn nữa toàn đội đánh cho khí thế như cầu rồng mắt thấy phần sau trận toàn bộ đều bị trở thành đồ bỏ đi thời gian có thể nói từ hoa hạ cùng tây c â y nam l a m giao phong trong lịch sử xem chưa từng có một cuộc tranh tài là lớn như vậy thắng tuy rằng song phương thực lực khá là tiếp cận này nhiều nhất cũng là thắng hiểm liền đầy đủ khoe mà hiện tại rõ ràng là nghiền ép thi đấu kết quả tựa hồ trải qua nhất định nhưng mà toàn trường khán giả g bao quát toàn hoa hạ q u ố c t r ư ớ c máy truyền hình khán giả g bất mãn hết sức bất mãn tới cực điểm cái gì đến hiện tại còn không cho ta đại triệu nhật thiên lên sân khấu những n à y khuôn mặt cũ chúng ta đều nhìn chán nhanh nổi triệu nhật tiên triệu nhất thiên triệu nhất thiên triệu nhất thiên tổ h ô n g sân thể dục bên trong chỉnh tệ như một tâm thanh thậm chí ngay cả sân bóng rổ bên cạnh cầu lông sân bãi đều có thể nghe được đỉnh cấp cách âm vật liệu lại đều không thể tạo tác dụng đang huấn luyện bị chiến lâm đan đan vô cùng buồn bực mà ngẩng đầu nhìn lướt qua vết tưởng bên kia làm bao đâu ngày hôm nay ta nhớ tới không phải đối với tây ban nha à làm sao liền khiến cho như thế g i t đan gia nhập hóa hạ quốc quốc tịch sau đó lên sân khấu chơi bóng sân bóng rổ trên dịch kiếm liên rất bất đắc dĩ thắng là thắng xác định nhưng mà đang yên đang lành một nhóm fans cùng khán giả trong nháy mắt cắt thần tượng chỉ gọi triệu nhật tiên đều không có mình chuyện gì này r ồ i ạ bán trận hơn hai mươi phân tám cái bảng bóng rổ các ngươi còn muốn như thế nào bất đắc dĩ dịch kiếm liên đưa ánh mắt tìm đến phía trận dưới tên kia có lên hay không chính mình quyết định không được ca thậm chí huấn luyện viên cung tuất mệnh cũng không có quyền quyết định hạo học không chút do dự mà lắc đầu đều sắp thắng chính mình còn đi làm gì không thể hiện được giá trị mà ca thật xa bay tới ma đều là cứu vớt thế giới k h ô n g phải làm cái làm d a n h tự sau đội ó lên s phương ư diện ngoại trừ thần bí triệu nhật thiên ở ngoài có trẻ tuổi đội viên lên một lượt đi lăn lộn cái kia h u ô n mặt nhưng mà phẫn nộ khán giả cũng không mua món nợ gọi đến cổ họng đều ếch lại dám không nể h mặt chúng ta chương một trăm năm mươi bảy tây ban nha có chút mau hành trang xong bức liền muốn đi không dễ như vậy thi đấu vừa kết thúc các loại phóng viên trước tiên mang theo trường thương đoàn pháo vây lên đến thậm chí khán giả đều không rời khỏi sàn diễn trực tiếp hướng về tuyển thủ tịch chen trúc muốn vạch trần này thần bí triệu nhật tiên bộ mặt thật nhưng là người đâu hoa hạ đội đội viên trải qua trận một cái không ít chỉ có không gặp cái k i a áo khoác chụt mũ cùng phòng cầu tử tự triệu nhật tiên cái quái gì vậy dưới con mắt mọi người cái tên này lúc nào chảy mất hạ học đã sớm tiên đoán được tình cảnh như thế lúc đó thiên đình hào đi ngược lại phóng viên tư thế kia liền hận không thể muốn ăn thịt người lần tranh tài này qua đi chính mình danh tự sáng lời không trở thành tin tức tiêu điểm mới là lạ vì lẽ đó hắn kỳ thực nửa sau trận đấu cho dịch kiếm liên không lên trận tín hiệu sau đó tìm cái đi nhà cầu cơ hội liền lưu còn nhượng một người tuổi còn trẻ tiểu đội viên ăn mặc chính mình áo khoác mũ ngồi làm một cái đã lừa gạt toàn trường phép che mắt giao ra triệu nhật tiên h các ký giả không thể đáp ứng a trực tiếp mịt rộ phồn liền đâm đến d ị kiếm liên trước mặt nói chuyện một điểm không khắc khí d ị kiếm liên n h a n khóc chúng ta thắng được chứ hơn nữa là đại thắng tây tây nói cẩn thận phỏng vấn một tí c à n g nghĩ nói một chút đón lấy thi đấu triển vọng cái gì đâu các ngươi không thể như thế nhất bên trọng nhất bên khinh ta dịch ngày tốt rất không vui a ừ m cái kia liên quan với triệu nhật thiên xác thực là chúng ta hoa hạ nam làm vũ khí bí mật tin tưởng mọi người ở cuộc kế tiếp thi đấu t r o n g có thể nhìn thấy hắn phong thái kỹ thuật đá bóng ạch triệu nhật thiên là ta đã thấy nhất có thiên phú bóng rổ tuyển thủ không có một trong lần này sau trận đấu phỏng vấn dịch kiếm liên cảm giác mình không phải hoa hạ nam làm đội trưởng thân phận của hắn hẳn là triệu nhật thiên tin tức phát ngôn nhân liền m ô n g m a n g lừa gạt mà lừa gạt q u á phóng viên hoa hạ nam lam cuối cùng cũng coi như có thể đoàn người đông đúc ở hiện trường bảo an dưới sự giúp đỡ ly khai tái trưởng mà hạo học vào lúc này trải qua về đến khách sạn được sự giúp đỡ của triệu hâm bắt đầu tháo trang sức mã cách tác thiên thiên làm bộ này trang phục đi ra ngoài gặp người vẫn là rất lui triệu hâm cũng không biết hạo học đi nơi nào ở nàng nghĩ đến quá nửa là cái nào đoàn kịch thí nghiệm hí mới trang phục thành như vậy tiểu hạo ngươi không thấy ngày hôm nay thế vận hội ổ lỉm tịp nam làm thi đâu chứ quay đầu lại nhất định phải nhìn trực tiếp quá đùa rồi làm sao hạ học không nghĩ tới liền em gái đều bắt đầu quan tâm bóng rổ hơi có chút bất ngờ giả vờ không biết hỏi không phải hoa hạ đối với tây tây sao tháng sao tháng nhưng này hoàn toàn không trọng yếu triệu hâm mặt mày hớn hở mà nói rằng hoa hạ nam lam thay thế bổ sung danh sách lý xuất hiện một cái tên gọi triệu nhật tiên ha ha ha ha cười chết ta rồi ta đoán này nhất định là quốc gia nam lam vì bị chiến thế vận hội ổ lỉm i ệ p nghĩ ra được tiệt chiêu dùng này đùa bước danh tự đến làm nổ toàn trường bầu không khí lại dùng toàn trường nhiệt liệt bầu không khí nhượng đối thủ không rõ vì sao đ ầ n nộn đu mê trước hết tổn thất ba phần mười sức chiến đấu sau đó đánh bại bọn hắn ạch từ khi triệu hâm mụ mụ sau khi qua đời hạ học hay vẫn là lần thứ nhất từ trên mặt nàng nhìn thấy như vậy phát ra từ phế phủ nụ cười xem ra lần này ma đều hành trình làm đến rất tất yếu ly khai cái kia thương tâm hoàn cảnh cô bé này quả nhiên bắt đầu chậm rãi mở ra khúc m ắ t hay bởi vì thần kỳ triệu nhật thiên xuất hiện rốt cục một lần nữa tỏa ra khuôn mặt tươi cười bất quá danh tự này rất đùa bước sao triệu nhưng là ngươi cái kia triệu nhật thiên càng không cái gì đùa bức đó là ca danh tự mở ra suy nghĩ một chút vẫn để cho cô nương này nhiều sung sướng một lúc đi ngược lại tính toán cuộc kế tiếp thi đấu nàng cũng nên cái gì đều hiểu này hết cách rồi dịch dung cải trang còn muốn ỉ lại nàng hỗ trợ dẫu ai cũng không gạt được triệu âm buổi tối hai mươi ba điểm cự ly vừa nãy thi đấu kết thúc đã qua một giờ tây ban nha nam l a m không có nghỉ ngơi mà là tụ tập ở trên sân huấn luyện mỗi người sắc mặt nghiêm túc người hoa quá đê tiện thậm chí ngay cả loại thủ đoạn này đều dùng đến xuất đến đại tiên phong gờ dạ gả vô bàn một cái sắc mặt rất khó nhìn bọn hắn cùng tây c â y đội vốn là, là lực à l lượng ngang nhau bởi vì thủ thắng không t i ế p chọn dùng tâm lý chiến trực tiếp nhượng đối diện b ớ i bản điểm số t r ê n lệch lại tiếp cận năm mươi phân a liso t ạ gật đầu phụ hòa nói xem ra chúng ta không thể xem thường này chi giả hóa hoa h ạ đội ai biết cuộc kế tiếp nếu như đối đầu chúng ta bọn hắn còn có cái gì ám chiêu đến cùng là cái thứ gì là kẻ đồn cứ việc trải qua thông qua phiên dịch đại khái hiểu rõ hoa h ạ đội lần này thủ thắng nguyên nhân chủ yếu nhưng hắn một người ngoại quốc làm sao đều không nghĩ ra như vậy ba chữ làm sao liền năng lực cấp tốc đem khán giả bầu không khí trong nháy mắt l à nổ hơn nữa nhìn hoa hạ nam lam lên sân khấu đội viên thực lực biểu hiện cũng là cực kỳ xuất sắc có thể nói mỗi người đều phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn lúc này mới triệt để đánh vỡ tay c a y cái này cũng là một cái kỳ quái khôi hài danh tự có thể đạt đến hiệu quả thần bí người phương đông a không thể khinh địch vị này tây ban nha nam lam đội trưởng nắm chặt n ắ m đấm cứ việc trong lòng có chút sợ hãi nhưng cũng không thể tự loạn trận c ư ớ c trầm giọng nói lại quá ba ngày tứ cường thi đấu ở trong chúng ta rất khả năng gặp phải hoa hạ đội xin mọi người nhất định phải ổn định thần không nên bị bọn hắn bất kỳ tâm lý chiến dọa đến coi như đối phương lên sân khấu chính là cái gì yêu ma quỷ quái chúng ta cũng là đương bình thường thi đấu đến đánh ta liền không tin hoa hạ đội năng lực trong nháy mắt tăng cao bản thân thực lực ghê gớm chính là giả thần giả quỷ ngoạn ý thôi mọi người r ồ n dập gật đầu cứ việc cảm thấy sự t ì n h quỷ dị gần như yêu nhưng thi đấu hay là muốn đánh đối thủ hay vẫn là những cái kia đối thủ chẳng lẽ các ngươi nhiều danh t ự này móc ở phía sau còn liền năng lực đại vô cùng kim cương bất hoại này không khoa học đây là mê tín tư tưởng cùng tây ban nha nam làm toàn đội sợ hãi đối ứng với nhau quốc nội truyền thông lại một lần nữa bị dẫn nhiên liên quan với thế vận hội ổ l i ể m tiệp nam lam báo đạo triệt để chiếm lĩnh hết thẻ lầu đề nhất quán lấy nghiêm cẩn thận trọng xưng hoa hạ nhật báo lại cũng phá thiên hoang địa chọn dùng có chút khôi hài tiêu đề đến biểu thị lập trường của chính mình cùng thái độ triệu nhật thiên tiến quân bóng rổ giới tây ban nha đội ngươi có sợ hay không hoa hạ nhật báo đều không trang b ứ c chơi t h â m trầm chúng ta còn giả vờ chính đáng cho ai xem siêu hồ tin tức cấp tốc theo vào tuyên bố tin tức nặng ký cứ tất tứ cường thi đấu ở trong diệp lương thần đem cùng triệu nhật h i ê n dắt tay tác chiến nghiền ép tây ban nha nam lam cái khác to nhỏ tin tức truyền thông dồn dập phát ra bản thân âm thanh đều không ngoại lệ đều là đ ồ đề nói như thế chỉ cần ngươi còn sống ở hoa hạng chỉ cần ngươi không phải không mạng lưới không tin tức thâm sơn giã nhân những tin tức này ngươi không muốn biết cũng không được triệu nhật thiên biểu thị ô lim kíp nam lam q u á n quân đã không có bất ngờ nước mỹ đội bảng này g tốt có một trăm l o ạ i phương pháp để cho các ngươi không sống được nữa những này thật sự giả có căn cứ không căn cứ trong tin tức chứa tiêu phí hầu như hết thể người h ò a quan tâm độ kết cục tứ cường thi đấu sợ là trực tiếp năng lực tạo thành muôn người đều đổ xô ra đường rầm rộ tạo thành tất cả những thứ này loạn tượng người khởi s ư ớ n g hạ học như n g ung dung nhàn nhã mà nằm ở khách sạn trên giường rất nhiều trốn vào tiểu lâu thành nhất thống quản hắn đông hạ cùng xuân thu ung dung t h í c h ý. cùng dịch kiếm liên cùng nhân ước định tứ cường thi đấu thì đúng giờ xuất hiện trước đó không nên váy dày n a m s o á t thông tin lục nhìn các đại hiệp động thái nhân sinh việc vui n i ệ n g nó tuyệt diệt ngươi cái lao thạc n i đây là muốn làm gì một cái tin tức nhượng hạ học kinh hãi không kìm lòng được mà ngồi dậy chương một trăm năm mươi tám hà thái trùng ban t ụ c nhàn mp b diệt tuyệt sư thái núi nam y tổ chức tiến chức công Quang mấy i đội ngũ. Quá không nói cứu rồi. Hạo học tính toán thời gian, rõ ràng cự li quang Minh đỉnh chi chiến còn có cái n đỉnh ngũ. không tính toán ràng Quang đỉnh còn đến h Hạ học Quá cứu có cự rõ ly m ngày ă m n ư ờ i n đ ộ trước nhiên đem chiến dịch sớm, nhuộm dịch đem sớm, ta ấ Mấy t t bị động mấy ngày A. r vẫn cùng dương tiêu phạm diêu vô ngực bảo đảm chấn hưng minh giáo không vấn đề chút nào hiện tại nếu như bị người trên quang minh đỉnh d i ệ t thánh hỏa này e sợ liền hồ thanh ngưu đều không phản ứng chính mình chuyện này phải nghĩ biện pháp quản m ộ t ống hạ học thoáng lên người cũng là phản ứng lại chuyện này muốn trách cũng chỉ có thể trách chính hắn một hồi bố cục hãm hại diện tuyệt sư thái đem nàng tàn nhẫn mà trêu chọc một trận lúc này nàng là triệt để điên cuồng a hơn bốn mươi năm lão nơi nữ nội tâm bị phạm diêu mở ra sau đó một câu ta cũng là minh giáo đệ tử nên ngang rời đi có thể tưởng tượng được vị này nga mi trưởng môn muôn khí thành hình rắn gì g không có tại chỗ tinh thần thất thường biến hóa ngốc ô dựa cả vào nàng nội công sâu xa vì lẽ đó nguyên ở trong lục đại phái vây công quang minh đỉnh lần này do d i ệ t tuyệt sư thái đầu mối tựa hồ là muốn sớm trình diễn mã cát cát vây công quang minh đỉnh đó là trương vô kỵ trang bức thời điểm a trương vô kỵ tiểu tử này hiện tại còn ở núi vo đăng đây là mao hạ học cấp hống hống mà đi xuống phiên thông tin lục tìm tới vị này tương lai minh giáo giáo chủ trương vô kỵ hồ điệp cốc ngoại chuẩn bị cần ý đi hề. dựa vào dựa vào cái đẹp hạ học nghĩ thầm mấy ngày trước tiểu tử ngươi còn ở núi võ đang trời cao thiên bị hàn độc dàn v à o đây lúc nào trải qua hạ sơn đi tới hồ điệp cốc rồi đúng là t ỉ n h chính mình p h i ế n p h ứ c hồ điệp cốc hiện tại đều sắp thành chính mình sân nhà hồ thanh ngưu nơi đó dễ b ả n cực kỳ quay đầu lại chào hỏi ngươi nguyên ở trong làm sao học ý ý, ý, ý ý lúc này chỉ có học được càng tốt hơn ta tận lực không thay đổi nội dung vợ kịch có thể cái quái gì vậy trọng điểm không ở nơi này a nếu vừa tới hồ đức i ệ ốc như vậy cửu dương thần công căn bản còn ở bạch viên trong đụng đây lúc này lại chỉ huy trương vô kỵ đi vạn dặm xa xôi đi côn luân sơn vào hang núi tìm bạch viên lấy kinh nghiệm thư luyện công trương vô kỵ nghe xong này như đồng du hy công lược bình thường tỉ m ỹ quy trình có thể hay không coi chính mình là thành xà tinh bệnh tạm thời chưa biết vấn đề là thời gian không đủ dùng a nguyên bản trương vô kỵ luyện công năm năm loại bỏ h à t độc sau đó lại thấy ánh mặt trời trực tiếp liền lắc mình biến hóa nhân vật chính vầng sáng ra thân qua minh đỉnh trên một trận chiến thành danh minh giáo quần hào nạp đầu liền bái hiện tại làm sao làm c ự u dương thần công đều không có này trương vô kỵ đã biến thành t r ư ơ n g không kê chơi trò gian gì cũng mất linh hết lao tử mấy ngày trước còn đáp ứng dương tiêu phạm diêu bọn hắn nói có cái tân giáo chủ tới chẳng lẽ thay cái giáo chủ n à y không được đem nội dung vợ kịch thay đổi được bản thân cũng không nhận ra không có gì hay nơi vẫn phải là nâng đỡ trương vô kỵ không có c i u dương thần công dựa vào chính mình rồi hạo học hít sâu một hơi trước tiên gọi hồ thanh n ư u điện thoại như vậy như vậy bàn giao một phen n h ư n g hắn cẩn thận đối xử sắp cần ý thiếu niên kia gồm ý thuật dốc túi dạy dỗ không thể ẩn nấp riêng muốn từng cái giải quyết lục đại phái việc này cũng không gấp được chỉ cần chậm dãi nghĩ cách thiếu lâm võ đ a n g nga mi hoa sơn côn luân không động hạo học ánh mắt ở thông tin lục trên bà qua trọng điểm quan tâm lục đại phái ở trong tham dự quang minh đỉnh chi chiến nhân vật then chốt không thể lợi dụng đồ vật không tính thiếu lâm tự tập luyện long trào thủ ai quét giác lao tăng cũng chính là lý tiểu nội đã từng nói phật môn võ công chỉ cần có tương ứng cao thân phật hiệu hóa giải ngươi này một mực tu luyện võ công không biết đọc n i ệ m kinh sợ là không được chứ tông duy hiệp không động sơn khổ luyện thất thương quyền hạo học lắc đầu nay từng cái từng cái nhân vật võ lâm mỗi giờ mỗi khắc đều đang khổ luyện võ công không biết mấy trăm năm sau theo súng ống xuất hiện cá nhân vũ d ụ n g giá trị giảm xuống rất nhiều thật là làm người cảm thán thất thương quyền luyện không chiếm được nơi chính mình trước tiên làm cái ngũ lao thất thương có chút cái được không đủ bù đắp cái mất muốn giải quyết phai không động chỉ sợ vẫn phải là từ hướng này tay hà thái trùng côn luân sơn cùng ban thục nhàn hắc xẻo Ta là c khà khà đi. điện thoại học trong ống nghe truyền đến ban thục nhàn ngự khí gấp gáp tiếng kêu gào tuy rằng có chút phát chán nhưng vẫn như cũng là một bộ khí phách một mươi phần dán g g ấ p hạ học le lưới một cái trên thư viết côn luân phái trưởng môn hà thái trùng là cái cực kỳ sợ vợ túng bao trứng ban thục nhàn càng bị gọi là côn luân phái thái thượng trưởng môn trước đây còn không có trực quan ấn tượng bây giờ nghe câu này hô quát quả nhiên danh bất hư truyền đại nam nhân liền này việc sự tình đều bị đẻ ở phía dưới vậy còn hôn cái len sợi cầu lão hạ à chuyện này ngươi thật nên nhiều cùng ta tâm sự ta dạy cho ngươi làm sao đối phó đại nữ tử chủ nghĩa vợ còn có thể làm cho các nàng trời lật rồi một bên c à n thán một bên lục đến khai tâm hà thái trùng cùng ban thục nhàn nằm mơ cũng không thể nghĩ đến bọn hắn phu thê trong lúc đó trận này đại chiến bị nguyên chấp nguyên vị mà ghi chép xuống một điểm đề xuất đều không có cha cha hạ học đợi đã lâu mới rốt c ụ c đợi được hai vị này vân tiêu vũ hiết như cái bức c a luyện võ chính là cái quái gì vậy không giống nhau vốn tưởng rằng hồ thanh ngư loại này học y ngày đêm sinh ca trải qua ghê gớm có thể này côn luân phái hai vị trưởng m ô n nhân lại là có k h ắ c thần dị chỗ trận này h ắ c xèo đầy đủ kéo dài hơn ba giờ a điện thoại di động đều sắp không điện có hay không quản từ cái gì góc độ nay võ công nhất định phải luyện nội công nhất định phải tinh thâm hạ o học càng ngày càng kiên định dùng tâm tập võ niềm tin chỉ riêng này một việc chỗ tốt đã đáng ra à. xã hội hiện đại ở vũ khí nóng tham gia dưới quyền thuật thuật hoặc là không có như vậy ra sức thế nhưng luận cùng một số lĩnh vực trên người ngư ơ i trường thương đại pháo dù sao không thể đổi thành hỏa dược bỏ thêm vào chứ hà thái trung ả m ban thục nhàn mp 3 bảo tồn hảo văn kiện lại có tới hai trăm linh này rất sao nếu như đổi thành video văn kiện cũng phải lưu hạn giống hạ o học lần thứ hai cảm thán một tí đem điện thoại di động xuyên vào máy sạc điện dành thời gian đả tọa luyện khí vừa nãy hạ thái trùng cùng ban thục nhàn dùng tự mình trải qua cho hắn biểu thị nội công sâu xa tầm quan trọng sự tất yếu hắn vào lúc này tự nhiên là n h i ệ t t ì n h tăng vọt dựa theo kiểu âm chân kinh vận khí pháp môn dần dần vận công hành toàn diện tầng m ộ ư ơ i hai lâu tiến vào vật ngã lương vong hoàn cảnh kiểu âm chân kinh chính là thế gian kỳ công hạ o học trải qua dần vào cảnh đẹp không cần như những môn phái khác nội công tâm pháp như thế đặc biệt cẩn thận tẩu hỏa nhập ma đều có thể lấy tiến bộ dũng mãnh bởi vì dựa theo chân kinh ở trong ghi chép các loại tâm ma cũng có thể đạo nhập thần thông hạ học tuy rằng nhập môn không lâu nhưng trải qua dần dần đem tu tập nội công cho rằng là trong cuộc sống không thể thiếu một phần chỉ cần có rảnh rỗi nhàn thời gian đều sẽ dẫn đường nội tức ở trong người tuần hoàn cảm thụ này một luồng đi khắp khí lưu từ bắt đầu nhỏ như tơ nghện đến hiện tại ấm áp dễ chịu một đoàn sáng sớm ngày thứ hai vừa mở mắt chỉ cảm thấy tinh lực dồi dào tinh thần sảng khoái đây đương nhiên là trong tu luyện công c h ỗ t ố t tuy rằng vũ khí lạnh thời đại một đi không trở về nhưng mà lao tổ tông lưu lại vẫn có rất nhiều thứ tốt chỉ có điều trải qua mấy độ hạo tiếp một ít tinh hoa ngoạn ý bị đứt đoạn truyền thừa thậm chí biến dạng đã biến thành quái lực đoạn thần đồ vật mới n h ư ợ n g quốc người càng ngày càng k i n h thường c h ư một trăm năm mươi chín tiểu đào tâm dây c h u y ể n cự ly hoa hạ nam lam dưới cuộc tranh tài còn có ba ngày hạ học mới không cần đi tập trung vào cái gì huấn luyện không phải là ném rổ sao thiên thủ như lai triệu bán sơn đều giúp hắn huấn luyện mấy chục năm rồi m à cũng không thể đi một chuyến uổng công a trời vừa sáng thần hạ học liền dẫn theo triệu hâm ra ngoài thay cái hoàn cảnh sau đó cô bé này xác thực như là thả lòng tâm tình nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều hạ học nhìn ở trong mắt cũng rất vì nàng cao hứng nữ nhân là đáng sợ đ ộ vật các nàng có thể đi dạo phố cả ngày Xu k hết ô môi không n thành tùng, giống trong hàng xuyên vốn rằng muốn mạnh g hoa. Hạo học hâm cho hâm ma cửa qua, cái cái, bị trở triệu tùy triệu một ở là là đều mẽ k quả vừa giữa cách ô nương này đúng là đi dạo phố cao thủ, thuần cuống. ăn cơm trưa, hai người tìm tới ma đều đặc sắc dương xinh trưa, cơm Giờ là đi đều đặc hai tới tiểu dạo cao phố thủ, sắc ma tìm n muốn buôn triệu hâm á i ạ o học muốn. 14. Hết cách muốn. rồi hắn hiện tại cảm thấy bồi nữ h à i đi dạo phố quả thực so với tu luyện kiểu âm chân kinh còn khó hơn từ buổi sáng đến hiện tại đói bụng thảm m ộ ư ơ i bốn cũng là ăn cái tám phần no tiểu dương sinh rán năng lực khai hỏa tiếng tam tự nhiên được cho là mỹ vị hạ học hai cái một cái ăn được sàng khoái lại vẫn nhớ tới bạn cũ triệu đại khả hàng này đến cùng là nhốt lại hay vẫn là thả ra làm sao không tin tức đây nếu như sau đó lại đánh cược nhuộm hắn thay đổi khẩu vị ăn sống rán như thế nào đi tới bốn mươi cho hắn lót lót cái bụng ca ca cho tỷ tỷ mua sợi dây chuyên thôi chính ăn khai tâm có cái ăn mặc rất một mạc bẹ gái khoảng chừng cũng là bảy tám tuổi răng dốc đứng ở nơi đó cùng ăn cơm bàn gần như cao nhút nhát hướng về hạ học trào hàng món đồ gì không được thương quan đưa tin hạo học cũng xem qua rất nhiều nói những n à y ăn xin giả dọc đường trào hàng giả kỳ thực sau lưng đều là có tương ứng thế lực tập đoàn khống chế có lúc mọi người lòng thương hại ngược lại sẽ cổ vũ những cái kia ác thế lực hung hăng kiêu ngạo n h ư n g càng nhiều hài tử luân vì bọn họ kiếm lời tiền đen công cụ hạo học cũng lo lắng cho mình thiện hạnh phản mà trở thành bị người lợi dụng hiệu quả hoàn toàn ngược lại vì lẽ đó dần dần phai nhạt tâm tư gặp phải loại tình huống này cũng đều là gọn gàng dứt khoát từ chối xin lỗi tiểu cô nương kia không nói gì nữa xoay người rời đi trong thanh n m nhưng là mơ hồ mang tới một điểm khóc nước nở cùng hạo học trước gặp phải dính chặt lấy hoặc là d ừ n g dưng như không tình huống tựa hồ rất không giống nhau chờ đã cuối cùng này tiếng khóc trung quy hay vẫn là đánh động hạo học như thế tiểu hài tử sẽ không là hành động cao siêu xem ra coi như là sau lưng đường lối bất chính c h ỉ ít tiểu cô nương này cũng coi như là thật gặp khó xử nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nhiều cú khoe miệng dây chuyền bao nhiêu tiền hạo học đem tiểu cô nương kia trong tay nắm một cái lóe sáng lượng dây chuyền nâng ở lòng bàn tay hình thức đều là giống nhau màu bạc dây xích đ i ế u t r u y làm thành một cái tiểu đào tâm thật đáng yêu phong cách thợ khéo cũng coi như tinh xảo bất quá vừa nhìn chính là phổ thông chất liệu không đáng giá bao nhiêu tiền t h ậ p tám khối chỉ cần tám khối cho tỷ tỷ mua một cái đi bé gái xem có hy vọng làm thành chuyện làm ăn âm thanh ở trong liền nhiều một phần tha thiết cho ngươi mười khối đi hạo học tiện tay lấy ra một tấm mười nguyên nhưng trong lòng lặng lẽ thở dài trung quy không đành lòng cô bé này thất vọng mặc dù biết chính mình cử chỉ này không hẳn coi như là chính xác có thể thấy hay vẫn là ngạnh không quyết tâm ngươi là cho ai bán hàng trả thù lao thời điểm đột nhiên hỏi một câu tiểu cô nương k i a trả lời đến nhưng rất nhanh ban g ra ra bán này hạ học há miệng muốn tiếp tục hỏi thăm đi lại cảm thấy tựa hồ không có ý nghĩa nếu như đúng là tưởng tượng loại kia tập đoàn loại này lời nói dối p h ỏ n g chừng há mồm liền đến cũng hỏi không ra cái gì thật tình tình huống như thế thành thị nào đều khắp nơi đều có chính mình có thể quản bao nhiêu bé gái giòn tan mà trả lời một câu sau đó tựa hồ rất tỉ mỉ mà cho h ạ h ọ chọn c một sợi dây chuyền hai tay đưa tới cho tỉ tỉ này cái hồng nhạt đào tâm đi cùng năng bạch t h phục rất xứng đôi hạ học gật đầu Tiếp n hạ ậ n chuyền, nhanh sẽ đi khi đến một bản tiếp tục chào hàng. Hồ cuộc trao đổi này qua đi, cùng nàng cũng sẽ không bao giờ có cái gì gặp nhau. Mang dây tục chào cuộc có cái chơi khi hồ h qua bé bao gái giờ gì gặp đi tiếp đổi đi, đi. rất trao một Tựa sẽ sẽ học tiện tay đem dây chuyền đưa cho triệu h â m ánh mắt nhưng còn ở tiểu cô nương kia trên bóng lưng dừng lại triệu h â m có chút tiểu kích động dây chuyền này bản thân không đáng giá bao nhiêu tiền mười khối đều toán hát tâm lấy nàng từ tiểu không giàu có gia cảnh đối với loại này đồ chơi nhỏ thành phẩm hiểu rõ cực kỳ có hai khối tiền đều xem như là đình thiên nhưng mà đây chính là hạ học tự tay mua cho mình cái thứ nhất đồ trang sức đúng nó không phải tiểu hàng mỹ nghệ không phải đồ chơi nhỏ dây chuyền mất nữa cũng đến xem như là đồ trang sức đại biểu hàng nghĩa có thể rất sâu s ắ c đây triệu hâm trong đôi mắt lấp lánh vui sướng ánh sáng mặc kệ vương hiểu yến hay vẫn là hà huyền quân thậm chí cái kia cao cao tại thượng nữ tổng giám đốc đều chưa lấy được quá hắn đưa đồ trang sức chứ cẩn thận mà đem dây chuyền thu cẩn thận bất quá là mấy khối tiền đồ vật nàng dĩ nhiên có chút không nỡ đeo vào đến hạo học không chú ý tới nàng những n à y tiểu tâm tình mắt thấy bé gái ở tiểu dương xinh rán trong cửa hàng quay một vòng cũng chỉ là bán đi một sợi dây chuyền có chút thực khách thậm chí rất không nhịn được mắng chửi vài câu hạ học khẽ lắc đầu trong lòng thương hại càng sâu nhìn theo nàng ra ngoài bước nhanh chạy đến một cái gầy c h ơ cả xương lao đầu trước mặt môi g i ậ t g i ậ t nhưng nghe không rõ nói cái gì đây là ra ra nàng sao nói như thế lẽ nào cô bé này không phải nói láo đúng là một đôi gặp rủi ro hai ông cháu hai người đã sớm ăn cơm xong hạ học suy nghĩ một chút đứng dậy hướng đi ngoài cửa này một già một trẻ ca ca ta tìm ngươi lữ nguyên tìm tư nguyên có được hay không đừng trả hàng tiểu cô nương kia nhìn thấy vừa nãy không dễ dàng bán đi duy nhất một sợi dây chuyền tựa hồ đối với mới có hối hận ý tứ chăm chú mím môi miệng nhỏ nhìn dáng dấp trong lòng rất thấp t h ỏ g hạ o học đưa tay sờ sờ nàng đỉnh đầu nhưng là đúng ông già kia nói đây là cháu gái ngươi vâng lão hán đưa tay trước tiên đem bé gái hộ ở phía sau có chút cảnh giác hỏi làm sao chúng ta chỉ bán dây chuyền hạ o học nở nụ cười tâm tình phản phất lập tức liền rộng rãi rất nhiều từ cái này bản năng động tác đến xem người lao hán này cũng không phải là mình tưởng tượng người xấu biết bảo vệ hải tử rất khả năng quan hệ của hai người là thật sự nhìn một chút trước mặt hắn trong bao một đống chồng cùng kiểu dáng đào tâm dây c h u y ể n hạo học trì hoan âm điệu hỏi nhiều như vậy dây chuyển bán cho hết sao như thế tiểu hài tử không cho trên học được bán đồ vật không thích học chứ ta đến trường tiểu cô nương kia t ử r a ra sau lưng dò ra nửa cái đầu nhỏ tựa hồ là cảm nhận được hạo học thiện ý đánh bạo trả lời một câu ma đều thứ chín tiểu học ngay khi trung quân đây ta hết giờ học mới đến giúp da ra khó khăn ta bán dây chuyển tỷ lệ thành công so với da ra cao rất nhiều đây h ạ học lặng lẽ biết nàng nói tới tuyệt đối là thật tình một cái bảy tám tuổi tiểu cô nương còn năng lực thoáng b ắ c đến một ít lòng thông cảm cùng ái tâm so với cả người r a bọc xương láo giả làm sao đều càng làm cho người ta yêu thích đi bất quá ba mẹ ngươi đ â u c h ư ơ một trăm sáu mươi buổi tối một mươi giờ sân thể r ụ cửa đi phương nam làm c ô n g rồi bé gái trả lời đến càng ngày càng lưu loát nhưng mà hạo học nhưng nhìn thấy ông g i à kia trong mắt đột nhiên nổi lên lệ quang chỉ sợ tình huống thật không phải bé gái nói tới như vậy chứ hạo học mơ hồ có chút suy đoán cũng không tiện hỏi quá thâm đem câu chuyện bay lại dây c h u y ể n tới ngươi làm điểm này bán lẻ không khỏi cũng quá sẽ không nhập hàng dây c h u y ể n này cùng kiểu dáng lập tức có tới hơn một cái lúc nào có thể thu hồi thành phẩm đến ai lão nhân lắc đầu một cái thở dài nói này không phải ta tiến vào hàng vốn là ta là ở phía nam một gia hãng nhỏ làm điểm với vật nhưng là kinh doanh không quen này nhà xưởng không tiếp tục chống đỡ được tiền lương đều có chút phát không nổi cho các công nhân những ngày dây chuyển nói là ai bán đi nhiều nhất liền ưu tiên cho bù đắp tiền lương bán đến thiếu chỉ có thể chờ đợi công ty phá sản thanh toán sau có bao nhiêu nắm nhiều h i ế u thì ra là như vậy hạo học gật ngủ tuy rằng có chút buồn ôn nhưng cũng coi như là hợp lý rất nhiều không phải vậy nhập hàng mấy ngàn cái không khỏi cũng quá tìm đường chết bán bao nhiêu hiện tại hạo học cơ bản năng lực xác định này cũng không phải trước hắn tưởng tượng nghề nghiệp văn xin giả bằng không những ngày dây chuyền nếu như đều lý giải thành đạo cụ quá gấp ép ba ngày tổng cộng cũng là bán đi mười mấy cái trong xưởng cho định giá là m ư ờ i khối có thể có lúc chúng ta bán tám khối chính mình đáp hai khối đi vào hay vẫn là không ai mớn không xuất hạo học sở liệu loại này trào hàng phương pháp làm sao có thể hành đừng nói tám khối coi như năm khối trở xuống ở giá cả trên cũng không có cạnh tranh lực toàn bằng cô bé này vô cùng đáng thương tranh thủ một điểm đồng tình vậy cũng không phải biện pháp người hiện đại lòng thông cảm sớm đã bị nhiều vô số kể tên lừa đảo tiêu hao hầu như không còn mỗi người đều bị ép t r ò n g lên một tầng d à y đặc phòng ngự hệ thống trước tiên đem mình bảo vệ lại đến tiểu cô nương người tên là gì hạo học thuận miệng hỏi nếu gặp gỡ phụ một tay là cần phải nhưng mà cũng không thể tự kiểm chế vung tay lên đem dây chuyền đều bao tròn a tiền ngược lại không bao nhiêu có thể có vẻ đần độn tốt nhất là có càng thông minh biện pháp ta diệp mỹ cảnh bé gái giòn tan mà trả lời trải qua từ ra ra sau lưng đứng dậy cảm thấy người ca ca này cùng t ỷ t ỷ đều không có ác ý cũng không phải như đến trả hàng hay là có thể từ nơi này muốn nghĩ biện pháp trước tiên lấy ra mười đồng tiền đưa tới tiểu diệp lại bán cho ta một sợi dây chuyền có thể không hay lắm diệp mỹ cảnh trên mặt nhất thời phóng ra một cái nụ cười đến hóa ra là khách hàng quen vậy thì lại bán đi một sợi dây chuyền rất tốt đây Cà ca, cho chọn cái được học chồng chuyển màu tỉ tỉ là màu làm là ta xanh qua lao kia ngươi muốn hồng nhạt, ngươi không? Hạo học nhìn lướt qua người lao hán kia túi đeo lưng lớn.、Phát、hiện một đống chồng dây đại thể đều là hồng nhạt, nghĩ đến gì? lướt túi đại loại này, dây cũng chính là đáp cho một một đều Tỉ tỉ Phát thể Hạo đeo dây hồng n h ạ t càng thêm phù hợp nữ tính người tiêu thụ trong lòng không ta cũng phải cái hồng n h ạ t đi h ạ học kỳ quái hành động đúng là n h ư ợ n g triệu hâm có chút tiểu kinh hỉ chẳng lẽ đây là muốn cùng ta phối cái tình nhân dây chuyền tiếp nhận dây chuyền h ạ học cũng không có giống như triệu hâm thu hồi đến mà là ngay lập tức sẽ đem nó đeo trên cổ khoan hay nói liền h ạ học cái này q u ầ n sóc tờ sợt vận động hình tượng treo lên như thế một cái hồng n h ạ t dây chuyền cũng thật là hoàn toàn không đáp d i ệ p mỹ cảnh người bạn nhỏ thì có điểm muốn cười nhưng là nở nụ cười lại sợ người ra trả hàng không nên nhị được thật cực khổ tiểu diệm nhận thức tổ ong sân thể dục sao hạ o học biết chính mình mang tới dây chuyền khá là quái dị thế nhưng vượt quỷ dị cũng là vượt bắt mắt đến lúc đó dây chuyền này không lo lượng tiêu thụ nhận thức nha hậu thiên m u ộ n m ộ ư ơ i điểm mang theo dây chuyền đi tổ ong sân thể dục bán thử xem thôi hạ o học ngữ khí rất tự tin không phải là bán cái dây chuyền sao chuyện nhỏ này đều không làm nổi cũng quá khinh thường ta t r i ệ u n h ậ t tiên h bản lĩnh rồi không nghĩ tới nhân sinh cái thứ nhất đại nói sản phẩm là loại này thành phẩm không tới năm khối tiểu đào tâm dây chuyền còn không có đại ngôn phí ha ha sân thể dục diệp mỹ cảnh sửng sốt một chút lập tức gật gù đến c á i nào bán không phải bán nếu vị này ca ca nói như vậy khả năng là sân thể dục bên k i a có ẩn tại khách hàng cũng khó nói đúng rồi buổi tối ngày hôm ấy dây chuyền cũng đừng bán m ộ ư ơ i đồng tiền rồi h ạ o học nói bổ sung đường đường triệu nhật thiên đại nói dây chuyền còn cái giá này không duyên cớ nhạ người chê cười mà được rồi ta bán tám khối có thể không chỉ cần có thể nhiều bán một điểm nhiều thu về một điểm tài chính chính mình chỉ cần không đáp tiền là tốt rồi h ạ o học cười hì hì sờ soạng dưới diệp mỹ canh đầu nghĩ thầm ngày tốt người đến đánh ta nha đừng bán tám khối bán tám mươi khối đi ngay khi tổ hong sân thể dục cửa đặt tại cái sạp hàng một miệng giới có thích mua hay không được rồi a bé gái theo bản năng mà gật đầu sau đó liền ngây người tám khối có thể bán đi đều xem như là đại hỷ sự bán tám mươi đùa ta chơi đi hạo học không có lại giải thích thêm cái gì cùng triệu hâm tiếp tục buổi chiều đi dạo phố lữ trình diệp mỹ cảnh có hay không kiếm lời này một làn sóng vật khí, vậy sẽ phải nhìn n à n g có tin hay không buổi chiều vẫn như cũ hay vẫn là khổ rồi buổi c ú n nam triệu â m thu rồi dây chuyển đặc biệt là hay vẫn là tình nhân bản sau đó sức chiến đấu lần thứ hai tăng mạnh cũng đến được kêu là một cái đất trời đen kịt hai người đều mang một cái đơn giản màu phấn hồng đ ả o tâm dây chuyền triệu hâm mang theo có vẻ rất đẹp đẽ đáng yêu hạo học mang theo có vẻ rất đùa bức b u ồ n cười vĩnh viễn không nên đánh giá thấp nữ nhân loại này mỗi tháng chảy máu một lần một lần dài đến một tuần lễ nhưng mà năng lực tồn tại hơn trăm năm sinh vật là cực kỳ đáng sợ hạo học rõ ràng là tu tập trí cao nội công pháp quyết cửu âm chân kinh lại có tiếng sư chỉ điểm hơn nữa học cấp tốc k i n h công ba v bất kể là sự chịu đựng hay vẫn là thân pháp này cũng phải xem như là hơn xa người bình thường nhưng mà ngày đó đi dạo phố hạ xuống triệu hâm dĩ nhiên tươi sống đem hạ học làm cho cả người về bài chủ yếu là những cái kia trang phục dây bao bao cửa hàng quá tẻ nhạt hoàn toàn không làm sao có hứng nổi đến nếu không là xem triệu hâm vô cùng phấn khởi trạng thái rất hiếm có không đành lòng đánh vỡ hạ học đã sớm chính mình về phòng trước ngủ ngon lần sau nếu như còn ra ngoài nhất định phải đem hiệu hiến huyện quân các nàng mang tới ít nhất một cái đi dạo phố loại sự tình này bồi không nổi ngày mai chúng ta không dễ dàng hầm đến một ngày đến hắc triệu hâm vẫn còn có điểm chưa hết thòng t h è m vừa mở miệng liền bị hạ học cấp tốc đánh gãy ngày mai đi du khê hồ đi lima đều không xa nếu đến rồi không thể bỏ qua du hồ cũng so với đi dạo phố cường a hạ học hoàn toàn bị đánh bại ở đi dạo phố lĩnh vực này triệu hâm tuyệt đối là đồng phương bất bại cấp bậc làm bất quá không bằng đi xem xem khê hồ c ả m thụ một chút hồ quang liễm diễm tình phương được s ơ n s ắ c không mông vũ cũng kỳ tên phong cảnh Trước 161, Hoa hạ Nam Lam cuối cùng tập hạ học sáng sớm liền dẫn theo triệu hâm ngồi cao thiết ly khai ma đều nhưng mà cũng không phải người nào đều có thể xem hắn như vậy ung dung tự tại hoa hạ vs tây ban nha cuộc tranh tài này tác động toàn quốc mấy ngàn vạn f a n bóng đá tiếng lỏng làm làm đại biểu quốc gia xuất chiến vận động viên môn tự nhiên không dám xem t h ư ờ n g coi như là nhất lệ thường thi đơn huấn luyện cũng không có thiếu phóng viên gánh máy quay phim toàn bộ hành trình lần theo thấy nam lam đội trưởng dịch kiếm liên thay kết cục một đám đông người chen chúc tiến lên a liên có thể hay không nói một chút ngày mai đánh với tây ban nha đội thi đấu chúng ta hoa hạ nam、lam、có ý kiến gì không dịch kiếm liên không có trả lời ngay mà là đưa ánh mắt tìm đến phía sân bóng rổ bên trong ngày hôm nay huấn luyện tự a hồ cùng ngày xưa không có sự khác biệt thế nhưng trong đó nhỏ bé khác biệt chỉ có đội banh của bọn họ nội bộ mới rõ ràng trong lòng chẳng hạn như hiện tại hầu như tất cả mọi người đều ở tam phân tuyến ngoại tiếp nhận từng cái từng cái bóng rổ thử nghiệm khoảng cách xa ném rổ coi như là tọa chấn nội tuyến trung phong cũng không ngoại lệ nhìn qua ngược lại giống như là muốn tiến hành một hồi tam phân cầu thi đấu quốc gia đội trình độ tự nhiên bất phảm đang không có phòng thủ áp lực tình hôn dưới p h ầ nhưng lớn lệ người tỷ c ú n đến lên, g mục tiêu đều có tiêu thể đạt đều là được ư n t a mà phân vũ, chú phòng chú đến vũ vũ, cảm giác c rồi n liền đầu liền trong, nhìn g là đầu dịch kiếm liên chú ý tới tất cả mọi người đầu trong cầu sau đó đều không có lộ ra cái gì đắc ý vẻ mặt trái lại là khẽ cười khổ một tiếng nhìn một chút trước mặt không xa tam phân tuyến vượt phát giác cái kia người khủng bố cùng khó mà tin nổi chu phòng vũ một bên đầu cầu một bên lùi về sau từ tam phân tuyến mãi cho đến đại khái bán trận ơ i đương nhiên liền không thể nói là cái gì chuẩn xác suất hắn lắc lắc đầu loại tiêu biên hoa thái quả nhiên không phải người thường có khả năng v ớ i tới trên thực tế cả ngày hôm qua hoa hạ nam lam đều ở thử nghiệm loại này siêu khoảng cách xa ném rổ đại gia đều là trên bả vai đỉnh cái đầu người khác có thể làm được lẽ nào ta liền không làm được tốt xấu cũng là từ tiểu tiếp xúc bóng rổ người này nhưng mà không phục không được coi như bắn xa năng lực cường đại nhất chu phong vũ đến b á n trận tuyến phụ cận tỷ lệ chúng mục tiêu năng lực có hai ba thập liền tương đối khá nhưng mà cái t i ế n người hầu như là hậu trường trực tiếp suý đã qua hãy cùng l a s e chỉ đạo tự về về không tâm nhập võng thay đổi cái thái vì lẽ đó ngày hôm nay đại gia kỳ thực trải qua từ bỏ cùng vị thần bí nhân kia vật phản so với tâm tư càng nhiều chỉ là tùy tiện thử nghiệm cảm dịch kiếm liên nhìn những này đáng yêu các đồng đội nhớ tới đang tiến hành thế vận hội olympic một đường t r i n h chiến đến tứ cường thi đấu gian khổ hiện lên trong đầu suất lạ kẹ đổn ở tiểu tổ tái sau khi kết thúc đã từng thả xuống c ù n g ngôn vị tia tây ban nha nam lam đội trưởng đã nói phải cho hoa hạ nam lam một cái sâu sắc giáo hấn quay đầu lại d ị kiếm liên đối mặt máy quay phim màn ảnh rất bình tĩnh cũng rất kiên định mà trả lời đối mặt tây ban nha chúng ta chắc chắn thủ thắng cùng nước mỹ đội hội sư trận chung kết tất thắng đây là siêu hồ tin tức dùng cỡ lớn nhất tiểu chữ thả ra tin tức tiêu đề phía dưới tiểu tiêu đề là hoa hạ nam lam tự tin tràn đầy chắc chắn chiến thắng tây ban nha tiến quân trận chung kết cái khác tin tức truyền thông cũng r ồ n dập theo vào báo cáo tin tức tả đến độ là cực điểm nhiệt huyết dâng trào đem toàn quốc f a n bóng đá nhiệt tình tiến một bước làm nổ nhưng là tất thắng khẩu hiệu vẫn cứ không thể thỏa mãn tất cả mọi người nhu cầu triệu nhật thiên đâu các ngươi những này cặn bã phóng viên có thể hay không phỏng vấn a không có liên quan với triệu nhật thiên đưa tin còn không thấy ngại ra bên ngoài phát tin tức chúng ta phải biết triệu nhật thiên tình huống hắn có thể hay không ở tây ban nha thi đấu trong gia trận là thủ phát sao triệu nhật thiên là đánh vị trí nào sẽ không thật sự chỉ là một cái mê hoặc tính danh tự đến làm mánh lưới chứ đối với như vậy càng ngày càng cao vút tiếng hô truyền thông chỉ có thể tập thể biểu thị im tiếng bọn hắn toàn bộ hành trình theo dõi hoa hạ nam lam liền ngay cả quét nhà cầu công nhân làm vệ sinh đều nhìn chăm chú c u ố rồi nhưng căn bản không thấy cái kia thần bí ra hỏa có thể khẳng định chính là chỉ cần người này sẽ không ẩn thân pháp vậy thì là nhất định không theo đội ngũ tham gia huấn luyện điều này làm cho chúng ta trên cái nào phỏng vấn đi nô tỷ không làm được a giờ khắc này thiên hô vạn hoán không xuất đến hạ học đang cùng triệu hâm sóng vai bước chậm ở khê bên hồ đi qua trong truyền thuyết bạch nương tử cùng hứa tiên kết bạn tòa kia đoạt kiểu hứa tiên châu bỏ a dám n h ậ t xà hạ học dòng suy nghĩ nào có cái không hèn mọn thời điểm dù cái khê hồ đều có thể nhớ tới mạng lưới tiết mục ngắn nếu như chính mình gặp phải bạch tố trinh như vậy báo ân xả nhật hay vẫn là ít n à y nữa đây là một vấn đề a pháp hải lão hòa thượng kia đúng là rất hâm mộ năm lần bảy l ư ợ t chia rẽ nhân gia phu thê nói cho cùng còn không là coi trọng bạch tố trinh thân hình như rắn nước muốn thu làm độc chiếm ngươi điều này cũng không có thể quái nhân gia không đồng ý nhân gia bạch nương tử cũng là thận trọng cân nhắc qua dù sao pháp hải không tiên a chỉ dựa vào một cái thiên trượng quá miễn cưỡng thoát ly đi dạo phố lĩnh vực hạ học cuối cùng cũng coi như hòa nhau một thành khê h ồ đi rồi hơn nửa vòng triệu hâm trước tiên gọi lui tìm cái địa phương ngồi c h ớ mắt các ngươi có thể hay không lý trí một điểm ngốc n i ế t chống đỡ coi như là ái quốc mới vừa ngồi xuống bên cạnh thì có người nói nhao nhao ồn ào ngốc n i ế t chống đỡ cái gì ngoạn ý hạo học có nhiều hứng thú mà quay đầu đi xem là một đám học sinh cấp ba dáng dấp con trai có nhân thủ nâng bóng rổ nhìn dáng dấp là mới vừa đánh xong một hồi lại đây tây ban nha bên ngoài thực lực mạnh hơn chúng ta bao nhiêu các ngươi cũng rõ ràng trong lòng hoa hạ nam làm triển khai chiến thuật tâm lý làm ra một cái triệu nhật thiên đến làm cho khiếp sợ tây c h a y đ ộ i chẳng lẽ còn năng lực lại may mắn một hồi ngươi cho rằng tây ban nha là ngốc ca còn năng lực bị dọa dẫm theo ta thấy chẳng bằng l i ề u mạng tay tay sau đó đem cái này chiến thuật dùng đến tứ cường thi đấu ngược lại có thể thắng vì đánh bất ngờ này lời nói đến mức luận cứ sung túc sự thực rõ ràng tiểu các bạn bè nhất thời im lặng đại gia đều hy vọng hoa hạ đội thắng lợi thế nhưng phân tích đến phân tích đi s ắ c thực là cảm thấy phần thắng không cao dựa vào một cái tên triệu nhật tiên này có thể đại biểu cái gì người xem náo nhiệt có thể bởi vì như vậy một cái đùa bức mạng lưới hồng tên mà hư phấn bởi vì càng náo nhiệt mà thế nhưng trở về đến thi đấu bản thân chân chính hiểu việc bóng rổ mê sâu trong nội tâm vẫn như c ũ là không cách nào xem trọng hoa hạ nam lam làm sao liền thắng không rồi không thấy trong tin tức ca liên đều hô lên tất thắng khẩu hiệu sao có người trung quy hay vẫn là k h ô n g phục đem vừa tin tức trên nhìn thấy dịch kiếm liên đối mặt truyền thông tỏ thái độ chuyển xuất đến hừ nay cũng chính là lệ thường ổn định q u â n tâm phân chấn sĩ khí nói xong rồi buổi tối ngày mai liền thi đấu các ngươi như thế ngốc nghiết chống đỡ hoa h ạ đội dám đánh cuộc sao đánh cuộc gì đều làm á u nóng đến cái này mức đương nhiên không thể nhận túng hoa hà đội nếu như thua các ngươi liền nhảy xuống khây hồ thẳng thắn thấp cái thân thế nào cái đ ệ t chúng người không lời nghĩ thầm nhạy hồ liền nhạy hồ mùa hè vẫn chưa hoàn toàn đã qua cũng lương không được không phải nói bị hội như vậy thú vị sao cuối cùng nhiệt huyết cấp trên dù sao hay vẫn là số ít tuy rằng đồng ý đánh cuộc kỳ thực cũng đã làm tốt đến lúc đó bên trong lén lút t r ò n g lên bơi khố xuống mát mẹ mát mẹ chuẩn bị hạ học ở cách đó không xa nhìn cười hì hì đếm đếm đầu người cảm thấy hoa hạ đội trận này muốn thua tổng cộng có chín người khê hồ không phải là cho phép bơi địa phương này một ra hỏa nhảy xuống chín cái học sinh cấp ba Phỏng chu n g được với tin tức Trước chứ. r chứ mất tích triệu nhật tiên. Ngày 22 tháng bóng sân thể dục trong sân bóng rổ. Dịch đội, thiên chiều thể Dịch tổ buổi điểm, đội, rổ. dục kỳ i hiện. Buổi tối liền muốn thi a sao làm muốn còn Chu không k xuất đấu không phải cái thứ nhất hỏi vấn đề này huấn luyện lập tức không nhịn được hướng về cửa nhìn xung quanh tìm kiếm cái kia trang phục đến mức rất thu hút sự chú ý của người khác bóng người hoàng cái gì hào hào huấn luyện không có ngoại viện sức mạnh chúng ta liền không thể đánh d ị kiếm liên trầm mặt xuống sắc nay không phải là nên có thái độ cứ việc nhân vật thần bí kia ném rổ trình độ tuyệt đối là vũ trụ số một thế nhưng coi như không có hắn tây ban nha này một hồi cũng nhất định phải đánh ra hoa hạ đội tự thân phong cách đến ở dịch kiếm liên dưới sự chủ trì lệ thường huấn luyện như thường lệ tiến hành nhưng mà mãi đến tận màn đêm hạ xuống c ử ly thi đấu bắt đầu chỉ không đủ hai giờ bọn hắn chờ mong cái kia người vẫn không có đến đương nhiên sẽ không tới hạ học tối ngày hôm qua liền dứt khoát ở tại khê hồ bên bờ khê hồ thập cảnh muốn du toàn diện một ngày có chút vội vàng hai ngày vội vặn buổi tối hạ học ngồi cao tiết t h ả n h thơi t h ả n h thơi mà trở về ma đều ngay khi thi đấu bắt đầu trước hai giờ còn ở trong tiểu điếm vì hắn này áo liền quần cùng hình tượng hóa trang giả dạng đây ta đi rồi ngươi buổi tối không có chuyện gì xem xem tv đêm nay có bóng rổ thi đấu đây hạ o học cười hì hì khoác lên kiện áo khoác ra ngoài chuyện này vốn là cũng không có ý định giấu giếm được triệu hâm dù sao dịch dung ngụy trang sự t ì n h hạ o học kỹ thuật còn không đạt đến a chu trình độ hay vẫn là cần triệu hâm như vậy giúp đỡ phụ trợ một tí buổi tối một mươi chín điểm ba mươi phân nhìn dáng dấp là sẽ không tới dịch kiếm liên cùng hắn các đồng đội trước sau không đợi được trong truyền thuyết triệu nhật tiên vị này nam lam đội trưởng trong lòng cũng có chút không chắc chắn dù sao đối mặt mạnh mẽ tây ban nha đội chính mình lời nói hùng hồn lại thả ra ngoài lại bị tên kia xếp đặt một đạo đây là muốn bị làm mất mặt n h ị p điệu a người có thể thiếu sĩ、si、khí không thể lạc dịch kiếm liên ánh mắt nhìn quét một vòng trên mặt lộ ra rất nụ cười nhẹ nhõm vừa nay hắn xe rồi nhộn chúng ta trước tiên thi đấu hắn trên đường hội chạy tới cuộc tranh tài này chúng ta thắng xác định đại gia quản cục nợ chăm chú đánh là được rồi nhìn không có tiểu triệu trợ giúp chúng ta có phải là thật hay không liền không bằng bọn h ắ n tây ban nha đội dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú lao tướng lời nói này nói chuyện tất cả mọi người không chỉ yên tâm hơn nữa đột nhiên liền dấy lên nhiệt huyết đúng đấy hiện tại triệu nhật t h i ê n không đối mặt tây ban nha hay vẫn là nguyên bản đội hình lẽ nào thật sự sẽ không có sức đánh một trận tiểu tổ tái lại không phải không thăng quá sợ cái cầu ngược lại chờ này thần nhân sau khi đến thi đấu chính là quét ngang cũng không thể trước đó đánh cho cùng tôm chân mềm tự bị người xem thường người ta tấp nập không còn chỗ ngồi cái từ này trải qua không đủ để hình dung lúc này trạng thái sân bóng rổ gần hai mươi cái chỗ ngồi đó là đã sớm ngồi đầy không có chút hồi hộp nào thậm chí hết thể quá đạo hành lang cửa phòng vệ sinh hết thể có thể đứng người địa phương đều bị chen đến tràn đầy trên căn bản không lưu lại bất kỳ khe hở nếu như có người ở cuộc tranh tài này trên đường buồn k ẹ muốn đi nhà vệ sinh n à y e sợ độ khó có chút cao không có nửa giờ lấy trên số lượng định sẵn rất dễ dàng tẹ ra quản lý cuộc tranh tài này luôn người chú ý bởi vì tây ban nha nam làm cùng hoa hạ đội trước mối bán xưa thêm vào lúc trước song phương đội trưởng đều đã từng thả xuống hào nói nhựa thi đấu còn chưa bắt đầu liền va chạm suốt từng điểm từng điểm đ ố m lửa nhỏ nhưng mà cuộc tranh tài này năng lực có như thế rộng khắp quan tâm độ còn không chỉ bởi vì những thứ này rất nhiều cái vốn là không phải bóng rổ mê người thậm chí ngày hôm nay còn cố ý mua phiếu ra trận dù cho không có chỗ ngồi cũng chính mình tìm cái t ạ m t ạ m góc đem kính viễn vọng cầm ở trong tay không chịu bỏ qua mỗi một chi tiết nhỏ vì a i triệu n h ậ t thiên a cái này náo nhiệt không tập hợp sau đó còn mặt mũi nào nói khoác chính mình thích tham gia náo nhiệt danh tự này gần nhất mạng lưới vừa bởi vì diệp lương thần đột nhiên xuất hiện m à hỏa lại còn đến chơi bóng rổ vậy thì thật là nhân dân cả nước thích n h a n ngóng bước kế tiếp có phải là diệp lương thần tiến quân t ú c cầu nhựa hoa hạ bóng đá nam cũng hãnh diện một cái tối thiểu ngươi quốc t ú c đội trưởng lúc nào dám đối mặt máy quay phim nói lên một câu dưới cuộc tranh tài chúng ta tất thắng ngược lại thua không phải trọng tài không góp sức chính là cùng ngày có phong hoặc là thảm cỏ quá nhuyễn mặt đất quá chân trợn đối thủ quá mạnh mẽ chúng ta có khoảng cách đối thủ quá yếu chúng ta có chút khinh địch đối thủ không mạnh không kém chúng ta thể lực không đổi tới nói tóm lại một câu nói không phải không nỗ lực thực sự là đồng quân quá giảo h o ạ n theo đội viên ra trận điện tử trên màn ảnh đồng bộ đánh ra lần này thi đấu tuyển thủ danh sách bao quát thủ phát cùng đội hình dự bị dĩ vang thời điểm như thế này ánh mắt của mọi người không nghi ngờ chút nào đều ở thủ phát đội viên trên người nay mười người cơ bản đại biểu bản cuộc tranh tài nhất tài nghệ cao ai cũng không hy vọng bắt đầu thời điểm trước hết để cho hai mươi phân sau đó sẽ trên chủ lực trở về truy vậy mà hôm nay bất luận hoa hạ nam lam hay vẫn là tây ban nha phương diện người đều vô cùng không nói gì phát hiện không ai nhìn bọn họ là kẻ đồn vốn đang cười ha hả hướng về toàn trường khán giả v â y tay hỏi thăm dự định hôn cái quen mặt cũng hảo ra vẻ mình rất có phong độ mà thắng được thi đấu nhưng là hắn rất nhanh phát hiện nhân ra xem đều lười liếc hắn một cái đều chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m điện tử màn ảnh lớn hảo như ở trong đó chính ở truyền phát tin ái tình động tác phiến tự cái đẹp là kẻ đồn trong lòng ngất thức g a này lại là hoa hạ đội tâm lý chiến chứ cái quái gì vậy mua được nhiều như vậy khán giả đồng thời tới làm hí ta cũng thực sự là say rồi có gì đặc biệt lựa gạt không được ta chiến thuật hết thể đều là chiến thuật là kẻ đồn đem hết t h ể không bình thường cũng làm thành là đối thủ cố ý thiết t r í cục diện đơn giản cái gì cũng không nhìn đem toàn bộ tinh thần đều thả ở trước mắt cuộc tranh tài này trên quả nhiên tâm tình thông thuận rất nhiều giả hoạt hoa h ạ đội các ngươi dù cho là đem trận này quán khán giả đều biến thành vườn thú hầu tử tinh tinh ta cũng chỉ làm như không nhìn thấy ngược lại bóng rổ hay vẫn là cái kia tròn vo bóng rổ ta sẽ dùng cách xa điểm số để cho các ngươi biết hoa chiêu là không có tác dụng hắn lần này bất chấp không ai lưu ý toàn trường rất nhanh bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô nhất a i n ứ c cóc c hoan ấ n g đến mức c hô à n g đương nhiên cả đầu. h ệ n sân bóng n tại i bao rổ h không phải là không có nguyên nhân bởi vì theo trên màn ảnh lớn danh sách lăn hoa hạ đội người cuối cùng danh tự rơi vào đại gia trong tầm mắt không có làm cho tất cả mọi người thất vọng cái tên đó rõ ràng là triệu nhật thiên dịch kiếm liên cũng không dám không đem danh tự này báo lên bằng không sợ là thi đấu không cần đánh liền bị khán giả trước tiên phun chết ở trên cầu trường quản hắn có tới hay không danh sách hay là muốn như thường lệ báo bất quá hiện trường vượt quá một con kính viễn vọng rất nhanh sẽ phát hiện làm người bất mãn tình huống hoa hạ nam lam ghế dự bị ở trong mỗi người đều là khuôn mặt quen thuộc triệu kỳ ủy đao thái long quét yêu luân Nào chương ó lần trước t i cái i miệng miệng đấu k một đầu trăm sáu mươi ba khí trong, thế, đấu, Nha, 163, thế như cầu vồng đảm nhiệm bản cuộc tranh tài giải thích là trước nam làm chủ soái vương phi hắn so sánh tái xem năng lực không thể nghi ngờ thi đấu vừa bắt đầu liền cấp tốc tiến vào trạng thái tốc độ nói trong nháy mắt bạo phát d ị c h kiếm liên tranh cầu đắc thủ đem bóng rổ cho quyền quách t á i luân quách t á i luân cấp tốc dẫn bóng đột phá tới trước trận hấp dẫn đối phương hai người bao giáp sau đó đột nhiên đem cầu phân cho t h ú c ngựa chạy tới chu phòng vũ chu phòng vũ đem cầu hắn ném rổ rồi vương phi suýt nữa cắn được đầu lưỡi này tình huống thế nào cần như thế gấp sao lam g i ớ i liền cái tranh bảng bóng rổ cũng chưa tới nơi đây lúc này ném rổ hay vẫn là cự ly tam phân tuyến đều có hai bước siêu khoảng cách xa không quá khoa học ca、Nha. Phần lớn khán lớn giả câu ũ n không nhất không càng hơn phương thức xử lý. Bọn hắn chỉ là nhìn thấy, mở màn vẹn vẹn không g gì g mặc mở học, có có cái thức chỉ kệ khoa khoa phải hợp pháp, hay thấy, tới i là lý lý. là đấu tốt xử y đồng hồ, nam hoa hạ nam làm trải q a lần con h i quả đ á tay, đánh cho được têu là một cái kiên quyết quả đoán, cho khí phách 10 phần. Được. têu quyết quả phần. Câu ở giữa không trung thì có người gào thét lên tiếng quản nó kết quả như thế nào liền cái này sức mạnh lao tử chính là yêu thích sợ hãi rụt rè dù cho thắng cũng không đủ khai tâm uất ức chỉ có hoa hạ nam lam nội bộ đội viên mới biết chu phòng vũ này một cái khoảng cách xa tam phần hoàn toàn là ở hướng về đến nay chưa trình diện triệu n h ậ t tiên trí kính ngược lại mấy ngày nay hắn cũng không luyện những khác đem nguyên vốn là cường hạng tam phân cầu nhiều lần cường hóa huấn luyện tốt hơn một chút tiên huấn luyện không phải h u ồ n g phí hơn nữa này một cầu đối phương hoàn toàn ngoài ý mớn căn bản không nghĩ tới chu phòng vũ tiếp cầu liền ra tay trước mặt hầu như là không có một bóng người bạch bóng rổ không phụ sự mong đợi của mọi người mà không tâm nhập võng gây nên chàng thượng càng cao hơn kháng tiếng hoan hô tiếng thét trói t a i vào đúng lúc này tên chu phòng vũ rốt cục tạm thời áp đảo triệu nhật tiên dù sao mở màn mười giây bên trong ba phân thần xạ chuyện này quả là là quá đề sĩ khí rồi chu phòng vũ trên mặt phóng ra nụ cười dù sao mình cũng là xạ thủ n a n g ngược lại cuộc tranh tài này đội trưởng nói rồi tên kia hội tới rồi vậy thì là thắng xác định tâm tình thả lỏng động tác hoàn thành đến mức rất tiêu chuẩn kết quả cũng lệnh tất cả mọi người thỏa mãn chết tiệt cùng hoa hạ đội hưng phân đối lập nhưng là là kẽ đổn mặt âm chấm sắc nay một cầu quá đột nhiên lại như thế đầu tam phân quả thực là không thưởng thức mông đi vào thì thế nào ta này liền đến còn một mình、ơi. tây ban nha dù sao cũng là thế giới đội mạnh cấp tốc ổn định lại tâm tình trận địa chiến đẩy mạnh quả nhiên còn lấy màu sắc đem điểm số sửa thành ba hai song phương ngươi tới ta đi triển khai á c chiến thi đấu tựa hồ là vừa mở trận liền tiến vào gây cấn t ố c độ dường như muốn ở bán trận liền giải quyết chiến đấu lạ kẽ đồn càng đánh càng cảm thấy đến quỷ dị bóng rổ thi đấu là tứ tiết các ngươi biết không phân thượng hạ bán trận các ngươi biết không thân là nghề nghiệp cầu thủ phân phối thể lực khống chế nhịp điệu thậm chí ngay cả phạm quy số lần đều phải cẩn thận tính toán những thứ này đều là cơ bản nhất thi đấu kỹ xảo có thể hiện tại hoa hạ đội đánh thành cái gì quý a toàn trường toàn công toàn thủ hoàn toàn không tiếp thể lực tiêu hao có nên hay không cứng rắn địa phương giống nhau đánh cho mạnh mẽ kiên quyết căn bản không có nửa điểm mềm yếu thời điểm một tiết thi đấu hạ xuống tây ban nha đội lại bị loại này hãn không sợ chết đấu pháp đánh mông rào cản điểm số đầy đủ rớt lại phía sau sáu phân nhật cầu a là kẻ đổn triệt để nổi nóng rõ ràng đối phương hay vẫn là những người này hay vẫn là đồng dạng đội hình cái kia dấu đầu lòi đuôi triệu nhật t i ê n quả nhiên chính là một cái trang trí cũng không dám phái lên sân khấu có thể làm sao lại rớt lại phía sau Ta đệ ạ i Tây b nhị n a làm tiết thi đấu bắt đầu tây ban nha đội rõ ràng điều chỉnh phong cách chiến đấu cũng trở nên cường ngạnh cùng hoa hạ đội như thế tốc đất tất tranh không mảy may nhượng thi đấu đánh cho lại như thêm thì tái như thế kịch liệt đặc sắc nhưng một mực hay vẫn là song phương thể lực đều rất dồi dào tình hô dưới như vậy thi đấu c o i như là thâm niên bóng rổ mê đều rất hiếm thấy đến nhất thời hô to đã ghiển sâu sắc cảm thấy lần này giá v ẽ x à i đáng ra đến dù cho là giá cả phiên một phen đầu cơ phiếu t â y ban nha toàn thể trình độ xác thực là rõ ràng cao hơn hoa hạ t r ư ơ n g không một bị hoa hạ đội không thể lý giải khí thế đánh trở tay không kịp nhưng từ t r ư ơ n g k hai ô n g h bắt đầu điểm số bắt đầu chậm rãi rút ngắn chỉ là năm phút đã qua song phương liền chiến thành thế hỏa có chút không chịu nổi a dịch kiếm liên không kìm lòng được mà nhìn phía thay thế bổ sung khu vẫn cứ là này mấy cái khuôn mặt quen thuộc không gặp định hải thần trâm triệu nhật thiên chiến hay là cái tên này ngày hôm nay thật sự đến không được như vậy cuộc tranh tài này hầu như là phải thua không thể nghi ngờ nhưng coi như là thua cũng không thể thua khí thế vào đúng lúc này dịch kiếm liên trên người lánh tụ khí chất biểu lộ ra không bỏ sót hắn thừa dịp thi đấu tạm dừng cơ hội đem đội viên triệu tập cùng nhau lần thứ hai cường điệu muốn đánh cho kiên quyết đánh cho ngoan cường thi đấu khẳng định thua không được cứ việc thả ra liệu mạng phấn khởi chiến đấu chính là tạm dừng qua đi dịch kiếm liên sông l ê n trước dẫn dắt toàn thể đội viên liên tiếp đánh mấy lần đẹp đẽ thi ê n công lần thứ hai đạt được tam phân ưu thế đặc sắc thi đấu nhuộm khán giả lại một lần nữa quên triệu nhật t i ê n tồn tại đem toàn bộ sự chú ý đều thả ở trước mắt trong chiến đấu mỗi một lần công phòng đều là như vậy khấu nhân tâm huyền đối mặt mạnh mẽ tây ban nha nam lam hoa hạ đội đánh ra như vậy phong thái và khí thế thực sự là làm người huyết thống sôi sục dẫn theo kính viễn vọng đều có phúc khí nhìn ra tỉ mỉ tất cả chi tiết nhỏ đều không bỏ qua thế nhưng có chút chỗ ngồi thấp lại không mang thiết bị nhưng là có chút thảm c hoa ỉ có cái cùng chí có c thể thậm tiền hồ khái, không nghiền, mơ xem muốn giá đại người đã vô bỏ a m u bên người này anh em kính i em v ế thanh vọng, lại bị từ c ố i thẳng thắn. Đánh cho h đẹp đẽ. o t h a đại học trong túc xá tôn thiếu phi một quyền n ệ n ở trên bàn gõ mắt thấy còn rất mới la ký vô tuyến bàn phím cơ bản là tuyên cao báo hỏng thế nhưng bên cạnh hắn mấy cái vây quanh đồng thời xem bóng nam sinh không có người cảm thấy đau lòng đương nhiên không đau lòng lại không phải là mình tôn thiếu phi cảm thấy trận này cầu quả thực có thể gọi là chính mình xem qua nhất sản khoái một lần duy nhất tiếp nối chính là không có thể đến hiện trường đến xem có trách thì chỉ trách bên cạnh hắn này mấy cái đồng dạng là giáo đội bóng rổ bạn gây tốt đại gia bình thường xem bóng hay vẫn là chơi bóng đều cùng nhau n h i ệ t n h i ệ t náo h náo h mới có bầu không khí cuộc tranh tài này giá vé không ít hậu kỳ bị đầu cơ một xào u u đọc sách vê đúp vê đúp vê đúp ổ cản su con càng là trực tiếp đến gần 2.000 cửa ả i lớn bốn năm người xem trận cầu bỏ ra tới b ạ n đối với học sinh tới nói có chút không chịu được nổi có thể bây giờ nhìn đến vào lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy không dùng tiền vào sân xem thật là khơ bờ ca hiện trường bầu không khí có bao nhiêu nhiệt liệt quan xem tv trên màn ảnh lóe qua này mấy cái trong nháy mắt liền có thể thấy được chút ít làm giáo đội bóng rổ đội trưởng tôn thiếu phi kỳ thực nhìn ra được lần tranh tài này đánh cho không bình thường đặc biệt là hoa hạ nam lam mấy người thể lực phân phối còn có phạm quy số lần cũng không tính hợp lý như vậy tiếp tục kéo dài nửa sau trận đấu thi đấu chỉ sợ là không thể tiếp tục được nữa thế nhưng trả giá như vậy đánh đổi đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch thu hoạch lớn nhất chính là hoa hạ nam lam các tiểu tử cho toàn trường khán giả toàn quốc khán giả thậm chí toàn thế giới p a n bóng đá t í đấu đấu khu nghỉ m i t ngơi y chưa t n có là kẻ đổn vụ vụ trực xuyên thuốc khí đặc biệt là đệ nhị tiết thi đấu song phương quả thực chính là xét ở lưỡi lê đánh cho đốm lửa bắn tư tung điên rồi hoa hạ đội đây là điên rồi là kẻ đổn thở dốc nói dịch kiếm liên phạm quy số lần đều đạt đến bốn thứ lập tức liền muốn ly trận cái khác vài tên chủ lực cũng đều không khác mấy dù cho không phạm quy bọn hắn thể lực cũng căn bản không đủ để chống đỡ nửa sau trận đấu thi đấu chẳng lẽ hoa hạ đội vốn là chiến thuật chính là đánh bán trận đặc sắc sau đó tức vũ khí đầu hàng vài tên tây ban nha nam lam đội viên cũng đều là hai mặt nhìn nhau không biết đối phương là làm sao cái cách giải quyết ở loại này không lý do khí thế mạnh mẽ chen ép xuống rõ ràng kỹ cao một bậc dĩ nhiên có chút không phát huy ra được cứ việc cuối cùng hay vẫn là dựa vào tinh xảo kỹ thuật đá bóng dẫn trước ba phần có thể t r à n gặp thượng toàn bộ tình thế thủ rất tiến thế、đến. tích cực đánh đoạn. Đến cầu sau hãy cùng đoạt tiền tự 5 người đồng thời bắt tay nhưng đánh, phương phòng đánh khí đánh hãy không phải bắt được tay này 2 phần không thể. người lên liền năng công đến, đoạn, đến cùng đồng lên này sao là bộ bị lực đẻ đối đều để đi, được cầu sau ra cực quý hoa hạ đội a đều cho ta đứng vững là kẻ đồn liếc mắt nhìn điểm số ba phân ưu thế thật đúng là không an toàn bọn hắn nửa sau trận đấu muốn còn năng lực có cái này thể lực đi liều liền tìm tổ hủy hội báo cáo bọn hắn tiêm vào thuốc kích thích bàn trận nghỉ ngơi mười phút khán giả bắt đầu tranh đ o t vê lúc này đừng nói nhà cầu nữ xếp hàng liền nam vnút cờ đều b à i thành hạt dài thậm chí vì tranh c ư p tồn nơi còn có chút không bình tĩnh lắm tứ chi xung đột hết cách rồi ai cũng không muốn bỏ qua nửa sau trận đấu dù cho một giây thời gian a thi đấu đánh tới hiện tại đặc s ắ c lộ ra nếu như có thể như vậy chiến đến kết thúc cuộc so tài này kinh điển đủ có thể lấy ghi vào sử sách cho dù thua cũng không ảnh hưởng nó vĩ đại trong lúc nhất thời đại gia dĩ nhiên tựa hồ tạm thời lãng quên triệu nhật tiên bị hoa hạ nam làm các đội viên không sợ phấn đấu tinh thần chấn động khi nhìn bọn họ năng lực tiếp tục phấn tiếp tục đánh mãi đến tận thi đấu kết thúc nhưng mà hoa hạ nam làm khu nghỉ ngơi ngoại trừ đội trưởng dịch kiếm liên dùng có chút run hai chân đứng thẳng bên ngoài những người khác đều đặt mông ngồi dưới đất trong lúc nhất thời ngay cả nói chuyện cũng không còn khí lực đội trưởng triệu n h ậ t thiên đây làm sao còn chưa tới bán trận l i ề u mạng tây ban nha năng lực đem điểm số k h ô n g chế được như thế gần ngoại trừ tất thắng niềm tin ở ngoài cũng là dùng hầu như gấp đôi tiêu hao thể lực để hoàn thành tuy rằng còn có bán cuộc tranh tài nhưng là phần lớn chủ lực đội viên trải qua cảm thấy hảo như đánh xong toàn trưởng còn mang một cái thêm thì tái tự thể lực hoàn toàn tiêu hao không nghi ngờ chút nào nửa sau trận đấu đối phương sẽ không ung dung bông tha chính mình một hồi kìm nén hồi lâu tàn sát đang muốn triển khai đối mặt như vậy thế cuộc hoa hạ nam làm trải qua là có lòng không đủ lực chỉ có thể ký hy vọng vào cái kia thần như thế tồn tại dịch kiếm liên lạc lẽ hắn căn bản cũng không có này người phương thức liên lạc nào có biết hắn lúc nào sẽ đến hạ học kỳ thực đã sớm đến rồi có thể vấn đề là không vào được ngày hôm nay thi đấu rất then chốt bán v ẽ đều bán bay hơn nữa rất nhiều đơn vị liên quan loại hình trà trộn vào trận trong sân bóng rổ hoàn toàn quá tải lại thả người đi vào liền muốn tạo thành quần thể tính thai nạn sự kiện Tổ hạ n sân thể dục phương diện thập phần lo lắng như sinh, ngay trận g thể thập phát rất kịch dục bi vậy lo lẽ o vì khi quán đó sớm i t học i nghiêm ngặt cửa ải, thời gian 1 đến 8 giờ tối, có phiếu ế đến t trí ngặt không cho Hạ h cửa có đều vào. Hạo học không nghĩ tới tới chậm một điểm sẽ như vậy khó tiến vào vốn là tuyển thủ đường nối hẳn là khai thông thế nhưng nhiệt tình phan bóng đá trước liền nghĩ tới lợi dụng chỗ sơ hở này trà trộn vào đi hiện tại thi đấu sắp bắt đầu tính toán cũng sẽ không có tuyển thủ ngắt lấy thời gian chạy tới liền trực tiếp đóng kín cái lối đi này bất luận người nào đều không cho đi liền hạ học bi kịch nhược nhược mà tìm tới cửa bảo an t r ngài h t r ọ n việc m n ó rằng, trực trong Nhân viên an ninh ngài Đừng này vận Nam cường không thưởng Ngài gia gia giải cái Phúc! tái. kia, tới thi kia tiếp vui thi hội Việt thi phải ta tham tham đùa, thế tứ là là lìm làm lỡ đấu. đấu. đấu, vẻ, ô xuyên này một thân chơi bóng rổ là dự định lượng mù toàn thế giới quan chúng khắc kim mắt c h o a gặp giả mạo tuyển thủ đi đến lăn lộn f a n bóng đá nhưng chưa từng thấy như thế không chuyên nghiệp ngươi giả mạo cái giữa sân nghỉ ngơi khách mời ấm trận vật biểu tượng cũng tốt còn nói mình đến dự thi không thông minh h ạ h ọ khuyên can đủ đường chính là không vào được có chút hối hận làm sao không muốn cái dịch kiếm liên bọn hắn phương thức liên lạc bây giờ nói phá đại thiên đi nhân ra chỉ cho là một bước căn bản cũng không để ý cái quái gì vậy thật là xui xẻo chết rồi phiên muộn hạo học ở ngoài cửa kìm nén đã lâu đã thấy một cái trong tay mang theo máy chụp hình ra hỏa từ bên trong đi ra một mặt túi đầu đủ rũ làm sao anh em bên trong điểm số thế nào rồi hạo học nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đã qua đáp cái nói khỏi nói rồi ta là ma đều báo chiều phóng viên ngày hôm nay không dễ dàng sớm ra trận đoạt cái vị trí thật tốt mới vừa đập một nửa đặc sắc màn ảnh nửa sau trận đấu mới vừa bắt đầu lại có cái ra hỏa bởi vì đi nhà cầu trở lại chậm liệu mạng trên đem ta máy chụp hình ngã xuống đất màn ảnh đều nát điểm số mà hảo như chúng ta hoa hạ muốn h ỏ n g việc thể lực theo không kịp dáng vẻ không nói ta mau mau thay cái máy chụp hình tìm điểm khác tin tức đi không phải vậy chủ biên hội giết ta chờ đã hạo học linh cơ hơi động chỉ vào tên kia trước ngực phóng viên chứng minh cười nói ngươi ngược lại không đập thi đấu đồ chơi này không dùng tới mượn ta dùng dùng chứ ta k h ô người vào đ ợ c cái Này nào hành? n g ư phóng viên kia lắc đầu một cái vốn là dự định một tiếng cự t u y ệ t có thể nhìn thấy hạ học này á o liền quần không khỏi cười ngươi đây là vì xem so tài k hí phục không thoát liền chạy tới được thôi xem ở ngươi như thế mê bóng rổ phân trên liền giúp ngươi việc này nhớ tới dùng hết đem chứng minh giao về đến ma đều báo triều x a ha ngươi giữ lại cũng không có gì lớn dùng bất quá ta có thể chiếm được nhắc nhở ngươi vừa nãy nửa đầu trận đấu đánh cho đặc sắc nửa sau trận đấu ít nhiều có chút thẻoài ngươi đi vào đừng thất vọng là tốt rồi hạ học gật cụ chấp nhớ tới một chuyện vội vã gọi lại vị phóng viên kia vô cùng thần bí hỏi ngươi cần tìm tin tức đúng đấy nay trận bóng đập đến không hoàn chỉnh nửa sau trận đấu bức ảnh tư liệu hoàn toàn thiếu hụt phỏng chừng là dao không được é m ta đến mau mau tìm điểm cái khác tin tức trợ cấp một tí không phải vậy tháng này tiền thưởng lại không còn như vậy đi ngươi đi khê hồ phụ cận đi dạo ta nghe nói có mấy cái học sinh cấp ba đêm nay muốn hẹn ước ngày hồ ngươi mau mau đi thời gian hẳn là tới kịp lúc này máy chụp hình đừng tiếp tục bị quăng ngã hạo học cho hắn một cái kiến nghị đường hoàng thay đổi cái lối vào cầm trong tay mượn tới phóng viên chứng minh nên ngang đi vào trong bảo an vừa nhìn đây là một cái gì quỷ thời đại này phóng viên đều này h ó a trang ngăn cản hạ học tiếp nhận phóng viên chứng minh vừa nhìn bức ảnh điều này cũng không giống a hạ học đương nhiên là có giải thích xin lỗi xin lỗi ngươi xem ta này đi chợ đến phỏng vấn một tí hoa hạ nam lam đợi lát nữa còn có một cái h ó a trang vũ hội phỏng vấn nhiệm vụ này áo liền q u ầ n có hơi phiền thoái sợ thời gian không kịp vì lẽ đó liền để chuẩn bị trước hảo rồi phóng viên cũng không dễ dàng không có thời gian nhậu ta đi vào thôi nhân viên an ninh kia như, như mày tuy rằng phóng viên chứng minh trên bức ảnh không nhìn ra bản thân thế nhưng giấy chứng nhận không giống như là giả tạo đều là công tác cũng không cần thiết quá làm khó dễ nhân ra vào đi thôi hạ học thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng coi như là đổi tới mau mau tăng nhanh bước chân vọt vào trong sân bóng rổ chương một trăm sáu mươi lăm vỡ bản thời khắc nguy cấp nửa sau trận đấu vừa bắt đầu hoa hạ đội cứ việc rất muốn tiếp tục cắn vào điểm số nhưng nửa đầu trận đấu thể lực tiêu hao thực sự quá lớn hay vẫn là không thể tránh khỏi mà hiện lên suy yếu trạ thái hơn nữa tất cả mọi nửa g vọng từng trưởng cũng không ràng huống gia lòng bông lỏng, càng ư chưa như ờ i triệu thiên hiện, đội kiếm liên nói đại binh bại như núi kỳ nhật tình trầm xuất thể, rõ chạp dịch thêm cụ dạ lổ. sau trận đấu bắt đầu bất quá ngăn ngắn m ộ ư ơ i phút điểm số trải qua cấp tốc bị kéo dài đến m ộ ư ơ i hai phân l à kẽ đổn ở đội h ư u dưới sự phối hợp liên tục xé rách hoa hạ đội phòng tuyến đánh ra một làn sóng cao chiều thế tiến công phảng phất là mạnh mẽ phát tiết nửa đầu trận đấu bị áp chế bị đèn é n không được a nửa sau trận đấu làm sao túng ngươi có hiểu hay không cầu a a liên bọn hắn vừa nay quá liều mạng hiện tại thể lực theo không kịp đối phương kỹ chiến thuật lại vốn là mạnh hơn chúng ta vì lẽ đó vậy cũng đến đứng v ữ n g nửa đầu trận đấu còn kém tam p h ầ n ta liền vẽ nút cờ đều kìm nén không đi trên sẽ chờ nửa sau trận đấu chở mình đây hiện tại đây là một cái gì tuy rằng có người trong nghề đang vì hoa hạ nam lam biện giải nhưng mà phần lớn chỉ là xem cái náo nhiệt khán giả hay vẫn là biểu thị tiếp nối thậm chí bất mãn như vậy tiếp tục đánh thi đấu nhưng là thua chắc rồi a triệu n h ậ t thiên đâu lưỡng cuộc tranh tài người này liệt tên ở trên màn ảnh lớn nhưng một lần cũng không có chân chính trên cuộc tranh tài vũ khí bí mật lúc này cũng nên dùng a không nữa lên sân khấu sợ là làm sao cũng không kịp đến lúc này đại gia rốt cục nhớ tới triệu nhật thiên đến có thể ghế dự bị trên trải qua bị các loại kính viễn vọng quan sát quá vô số lần căn bản cũng liền không gặp có cái gì khuôn mặt xa lạ a ta liền biết cái gọi là triệu nhật thiên chỉ là một cái manh lưới căn bản không phải cái gì chân chính tuyển thủ hoa hạ nam lam đang tiến hành thế vận hội ô l y m p i p e sợ dừng lại ở này tôn thiếu phi vẻ mặt có chút thương cảm trong tay tùy ý gậy trải qua đập hư bàn phím nhìn thi đấu dần dần xu hướng nghiêng về một phía tư thế chương ba còn không kết thúc phân kém trải qua tiếp cận hai mươi phân b a ảm lúc này là kẻ đồn vừa vặn hoàn thành một cái bạo trụ phụ trách phòng thủ hắn vương giả lâm bởi vì thể lực tiêu hao kịch liệt không thể đổi tới bước chân của hắn nhượng hắn lần thứ hai đạt được là kẻ đồn ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng rất hạ giận gào thét khẳng định không phải trung văn mơ mơ hồ hồ khiến người ta nghe không rõ ràng nương theo tiếng giống giận này trận bên trong quán khán giả bầu không khí trái lại tỉnh táo lại hoàn toàn không có nửa đầu trận đấu thì nhiệt liệt trang bức không được ngược lại bị thảo sao hào như chính ở trình diễn cái này kịch bản mặt có chút thúa càng càng ngày càng nhiều người ánh mặc ắ bắt t đầu kệ trình độ như thế nào dù sao cũng là xuất hiện ở nam lam danh sách lý dù cho ra trận mấy phút chúng ta cũng coi như là xem qua nguyên bộ không có tiếng gối chương bốn vừa bắt đầu toàn trường khán giả không để ý điểm số trên lệnh trải qua đi tới 26 phần bắt đầu chỉnh tệ như một mà hô to một cái tên triệu nhất thiên triệu nhất thiên triệu nhất thiên không có người cảm thấy thay đổi ai lên sân khấu năng lực ngăn cơn sóng dữ dù cho là nổi danh nhất bóng rổ siêu sao cũng không thể đại gia chỉ là muốn liếc mắt nhìn triệu nhật thiên bộ mặt thật thỏa mãn một tí lòng hiếu kỳ chỉ đến thế mà thôi dịch kiếm liên trên người có lấy bốn thứ phá m u y đệ tam thiết thi đấu ở trong phòng thủ đến hết sức yếu ớt bởi vì h ắ chi nhưng c ỉ c t mà vừa mới mở cầu dưới con mắt mọi người hoa hạ nam lam tràng thượng năm người dĩ nhiên đồng thời cả người chấn động không hẹn mà cùng mà đình chỉ động tác mặc cho là kẻ đồn dẫn bóng như vào chỗ không người dễ dàng một cái chọn lam sắp bản lại đến hai phần 86 s o với 58, m ộ t cái khiến người ta tuyệt vọng t r ê n h lệch coi như muốn thua cũng đừng trực tiếp từ bỏ a khán giả càng thêm bất mãn hoa hạ nam làm trên nửa sau trận đấu phán như hai đội biểu hiện n h ư ợ n g đại gia rất khó tiếp thu nếu như là thể lực không được làm gì không phân phối đến càng hợp lý đâu đừng bb ngươi hành ngươi trên a ta thả rằng xem loại này bán trận đặc sắc trận bóng cũng không muốn bình quân phân phối thể lực chỉnh c u ộ c tranh tài bị tiểu đao cắt thịt chậm rãi tử vong nghiệm nó lúc đó ở loại này đều từ bỏ phòng thủ tư thế ngươi tình nguyện xem thôi ngươi rất sao khẩu vị thật nặng trên thính phòng không giống quan điểm bạo phát trải qua bắt đầu có chút mùi thuốc súng thế nhưng những ngày cãi vã rất nhanh sẽ dừng lại bởi vì bọn họ phát hiện c h à n g thượng lấy dịch kiếm liên cầm đầu năm người tuy rằng cả người bị ướt đẫm mồ hôi tuy rằng huệ phải đến đứng ở nơi đó đều có thể rõ ràng nhìn thấy hai chân run nhưng là thời khắc này năm người đồng thời dơ cao sống lưng ánh mắt tìm đến phía sân bóng rổ cửa đô hoa h ạ đội huấn luyện viên trưởng cung tuất m ệ n h quả đoán thỉnh cầu tạm d ừ n g sử dụng cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn điện tử trên màn ảnh lớn rõ ràng ghi chép lần này thay đổi người tương tình hoa hà đội triệu nhật thiên thay đổi chu phòng v ũ ha ha ha triệu nhật thiên ra trận rồi châu bỏ châu bỏ châu bỏ lần này lao tử không có tiếng đuối thua liền thua ngược lại khô rồi bán trận sảng khoái cuối cùng kết thúc t r ư ớ c còn năng lực nhìn thấy danh tự này thật sự lên sàn triệu nhật thiên đánh nổ bọn hắn thính phòng bị trong nháy mắt dẫn nhiên quét qua vừa nãy thi đấu bị treo lên đánh chán trường tâm tình gào gào kêu phảng phất về đến trên một hồi quét ngang tây c â y trạng thái hạ học bỏ đi áo khoác lấy xuống ngũ n g đầu mà bước mà đi vào trong sân tựa hồ là rất ít đối mặt như vậy bị mấy vạn con mắt đồng thời nhìn kỹ cảnh tượng trong lòng có chút hư nhưng vẫn cứ mỉm cười hướng về toàn trường khán giả hỏi thăm tư thế kia như là một cái kiểm duyệt đội ngũ vương giả、Ảch. theo hạ học biểu hiện vừa nhiệt bầu không khí hay cùng lò lửa bị dội lên một v ạ i nước lạnh tự lập tức yên tĩnh lại chuyện này đây là triệu nhật tiên h ta ít đọc sách ngươi không nên gặp ta phục rồi phục rồi lao tử lúc này là chân tâm thực lòng phục rồi hoa hạ nam lam lần này chơi đến thật to lớn này hoàn toàn là t r e o chọc đối thủ a ta rất sao yêu chết bọn hắn rồi ta tuyên bố mặc kệ thi đấu thắng t u a từ nay về sau ta là hoa hạ nam làm một đời phấn cũng có năm ý kiến phản đối nhìn hạ học một thân hóa trang đại đại lắc đầu thi đấu đều đã kinh vua còn phái loại này vai hề trên tới làm cái gì tựa hồ cũng không có cái gì chứng dùng a lẽ nào bóng rổ thi đấu thật sự muốn diễn biến thành sao hạ học hiện tại bộ này hình tượng ở hoa hạ quốc không người không biết không người không hiểu lôi c ô n g mặt xấu xí ra hổ quần ngoại trừ trên tay thiếu một cái thiêu hỏa côn này rất sao rõ ràng chính là tề t h i ê ô n này rất sao rõ ràng chính là tề t h i ê n đại thánh tôn ngộ không nói cần thận triệu nhận thiên đâu làm con khỉ lên sân khấu là có ý gì a lẽ nào đây là muốn ở nam lam trên sàn thi đấu hàng yêu trừ ma đại nháo thiên cung l i ê n này thân cao cha cha cũng là cùng hầu tử gần đủ rồi năng lực có cái chứng dùng a ngươi còn năng lực đến cái cân đầu vân trực tiếp đứng ở đám mây đi xuống ném bóng rổ hay sao c h ư một trăm sáu mươi sáu ngủ khắc kim mắt chó xem thường ta láo tôn hạo học nhìn toàn trường khán giả đồng thời mở lớn đều có thể nhét vào một cái chứng vị to hình miệng tâm nhớ các ngươi đây là vẻ mặt gì ai nói tôn ngộ không liền không thể đánh bóng rổ hình tượng này nhưng là ta tuyển chọn tỉ mỉ chuyên vì bóng rổ thi đấu thiết kế còn có cái gì thần thoại nhân vật so với tôn ngộ không càng thâm nhập hơn lòng người hay vẫn là mỗi lần ra trận đều là xoay chuyển càng k h ô n bình định yêu phân kim hầu phấn khởi vạn cân bổng ngọc vũ làm sáng tỏ vạn giảm ai hoa hạ quốc cứu vớt thế giới anh hùng trừ tôn ngộ không ra không còn có thể là ai khác tùng trạng man siêu nhân cái gì này đều là ngoại lai phẩm hạo học lên sân khấu song phương điểm số tranh lệch hai mươi tám phân vừa n ã y t h ế cuộc rất thảm có chút vốn là không phải quá nóng lòng bóng rổ khán giả trải qua bắt đầu chuẩn bị rời khỏi sàn diễn nửa đầu trận đấu đặc sắc cũng vẫn đáng giá vừa nhìn nửa sau trận đấu toàn bộ bị ngăn chặn tàn nhẫn đánh thực sự là nhìn ra bất ức có thể truyền thuyết này trong triệu n h ậ t thiên vừa ra trận nhất thời đem tất cả mọi người đều hấp dẫn lấy đợi đến thấy rõ hình tượng này lại còn là con hầu tử kia cũng lại không ai lúc này muốn đi mặc kệ như thế nào nhìn kỹ h ắ n g nói a tôn nộ g không chơi bóng rổ tám trăm năm cũng không gặp một lần thắng thua tạm thời bất luận xem cái náo nhiệt đều là tốt đẹp trong lúc nhất thời hết thể ký giả truyền thông máy quay phim hết thể phan bóng đá kính viễn vọng đều tập trung ở hạ học trên người loại này mạnh mẽ quan tâm dưới rất nhanh sẽ có người phát hiện hạ o học mang cái tia tiểu đào tâm dây c h u y ể n t à sát vị bằng hữu này ngươi không chuyên nghiệp a cứ việc này hầu tử phẫn đến mức rất như không thể so lục tiểu linh đồng mặc vào hí phục kém cái gì có thể mọi người đều biết này nhất định là có người đang đùa tôn nộ g không coi như muốn đeo chút gì cũng là đeo phật châu a ngươi này tiểu khả a i dây chuyền rõ ràng cùng toàn thân phong cách không đáp thất bại diễn tôn nộ g không không mang kim cố đồng thất bại mắt vàng chói lựa đặc hiệu không làm tốt thất bại dưới con mắt mọi người lại còn cố ý sờ soạc một tí trước ngực cái tia đào tâm điều truy Thất bại, thất bại toàn h ấ t t bại. t r ư ờ n g khán giả xì s a o bàn tán không biết này tôn nộ g không năng lực cho thi đấu mang đến cái gì biến hóa khác hơn nửa chỉ là tới c h ố c nhất tấm một tí trận thỏa mãn một tí đại gia chờ mơ ba còn lịch chuyển điểm số trừ phi là thật sự tôn nộ g không hạ phàm tây ban nha đội tràng thượng năm người cũng là nghi ngờ không thôi đây là chơi cái gì con đường chơi bóng rổ còn có loại này hình thù kỳ quái trang phục đạo cụ đã sớm nghe nói hoa hạ quốc đất rộng của nhiều có rất nhiều thần bí huyền ảo khoa học khó mà giải thích đồ vật tồn tại lẽ nào bây giờ nhìn thi đấu thắng bại đã định muốn mời ra một loại nào đó lợi hại quái vật đối với chúng ta triển khai ma pháp gì loại hình sao thượng đế phù hộ không sợ những n à y đông phương v u thuật hoa hạ đội phát bóng bóng rổ truyền tới hạ học trong tay c h ậ m gì gì khu vực cầu về phía trước đẩy mạnh chỉ liếc mắt nhìn trên thính phòng liền nổi lên một mảnh gây dối quá nghiệp dư chứ vận cầu bất ổn hộ cầu vô lực cùng vừa nãy kịch liệt nghề nghiệp cấp đối kháng so với hạ học này mấy lần rơi vào trong tầm mắt lập tức liền có vẻ vô cùng buồn cười buồn cười án hạ học bản thân bóng rổ trình độ mà nói nguyên bản cũng là như vậy nhiều nhất chính là thời đại học tình cờ vui đùa một chút coi như tôn thiếu phi cũng mạnh hơn hắn quá nhiều là kẻ đổn triệt để yên lòng trình độ loại này lên sân khấu hoa hạ đội các ngươi đây là dự định bốn v sáu a loại này kiến thức cơ bản cực sai tuyển thủ đến xem như là chúng ta bên này nằm vùng khu vực liên phòng không cần đánh toàn trường ép sát là kẻ đổn cho đội h ư u đánh thủ thế cuộc tranh tài này thắng bại đã định đón lấy hoàn toàn là đồ bỏ đi thời gian không có sai sót đối phương đồng ý tới như thế một cái kỳ quái hình tượng t r ọ cười này do cho bọn họ ngược lại chúng ta chỉ phải thắng diễn thần thoại kịch cái gì các ngươi tùy ý cha cha bóng rổ thi đấu trong hiện trường quay chụp thần thoại cảnh tượng người hoa thật hội chơi hạo học mắt nhìn đối phương năm người đều có rút lại về chính mình bán trận bày ra khu vực liên phòng tư thế cũng như là trận địa sẵn sàng đón quân địch hoa hạ đội bốn người khác đúng là lại qua được chỉ có thấy tận mắt hạo học này trận điên cuồng biểu diễn người mới có thể có như vậy sung túc tự tin quá đi làm cái gì tình chút thể lực không được chứ liền hạo học không có nhuộn bọn hắn thất vọng tùy ý dẫn bóng đi mấy bước đang đến gần bán trận thời điểm đột nhiên khoác tay bóng rổ bay lên a o cao xét qua một cái to lớn đường a z a bull trực tiếp hướng về đối phương g i bóng rổ bay đi làm cái gì là kẻ đổn sợ hết hồn theo bản năng mà liếc mắt nhìn tiến công thời gian cứ ly tám giây quá bán trận thời gian còn kém thật xa hai mươi b ố giây tiến công trái lệ càng là không thể nói là lúc này đem bóng rổ c ư ơ n g ép ném ra tới là có ý gì c h i ệ t để từ bỏ thi đấu chỉ vì sai soái chưa kịp hắn chuyển qua cái ý niệm này phía sau liền chuyển tới một thanh âm quen thuộc、Bệnh. là kẻ đổn tim mật đều liệt địa quay đầu lại vừa nhìn bóng rổ chính lướt qua lam võng nhưng mà rất nhanh triệu nhật thiên đúng hẹn mà tới nhưng dĩ nhiên là phân thành tề thiên đại thánh tôn ngộ không này làm cho tất cả mọi người lần thứ hai dở khóc dở cười duy nhất ý nghĩ là lần này hoa hạ nam làm xem như là triệt để chơi món đồ gì đều tới ngoại nắm chẳng lẽ sau đó dự định tiến quân thế giới giải trí nhưng là triệu nhật thiên vừa ra tay nhất thời đem hết thẻ suy đoán toàn bộ chung kết tam phân cầu chúng ta nhìn nhiều lắm rồi dù cho là áp tiếu thời điểm trận mù vứt một cái thử nghiệm khí vậy cũng không hiếm thấy có thể hiện tại t r ư ơ n g bốn mới vừa bắt đầu nay một vòng tiến công mới vừa bắt đầu trực tiếp đến cái bán trận vứt cầu là làm sao cái chơi pháp n à y còn có phải là bóng rổ thi đấu a khuyết đại hơn chính là trả lại ném vào đi tới làm ấy cái ý tứ lượng mù ta khắc kim mắt cho a ảo giác nhưng là ghi điểm bài thượng thanh tích tám mươi sáu so với sáu mươi mốt hướng về tất cả mọi người tuyên cáo đạt được hữu hiệu, hiệu triệu nhật thiên lên sân khấu năm giây điểm số t r ê n lệch thu nhỏ lại làm hai mươi năm phân tây ban nha nam lam năm cái lên sân khấu đội viên hai mặt nhìn nhau bao quát đội trưởng lạ kẽ đồn ở bên trong đều là một bộ a n đại tiện vẻ mặt không mang theo như vậy các ngươi cố gắng chơi bóng có thể không lạ kẽ đồn tàn bạo mà vẩy vẩy đầu giống như là muốn thoát khỏi cái gì ác mộng cùng n g ảo cảnh nay cái quái gì vậy cũng quá năng lực nung đi làm ta sợ a đánh về tới một người miễn cưỡng phấn chấn tinh thần tổ chức một lần phản công cuối cùng ra tay ném rổ chính là đạt được hậu vệ bố lỗ tháp lù chân đạp tam phân tuyến đầu một cái trong khoảng cách xa hai phần cầu nhưng l à n à y cầu tiến bảo không ai quan tâm tất cả mọi người tiêu điểm lần thứ hai tập trung ở cái này thần bí triệu nhật thiên trên người một cái l à n ông như vậy này một cái đâu tây ban nha thậm chí không có lập tức điều chỉnh chiến thuật vẫn như cũ bày ra khu vực liên phòng tư thế c h ơ mắt nhìn hóa hạ đội phát bóng không hề tranh luận hay vẫn là hạ học nam cầu hạ học cười hì hì dùng thấy thế nào làm sao không chuyên nghiệp vận cầu tư thế lần thứ hai chậm gì gì mang tới giữa sân nhìn một chút cự cách mình chỉ có thật xa phòng thủ đội viên không do dự lần thứ hai d ư ơ n g tay ném bóng rổ Bệnh. kết quả không có bất kỳ bất ngờ ở lạ kẽ đồn cùng nhân trận mắt mắt mồm nhìn kỹ lại là một cái h o à n m ỹ không tâm liền giỏ bóng rổ đều không mang theo trạng chương một trăm sáu mươi bảy đại thánh thu rồi thần thông đi r à o tổ ong sân thể dục sân bóng rổ lần thứ hai rơi vào điên cùng dậy sóng ở trong so với nửa đầu trận đấu bầu không khí càng thêm nhiệt liệt không ai nghĩ đến lại vẫn hội có như vậy khả năng chuyển biến tốt bực này thần s ạ đúng là nhân lực có thể đụng sao lẽ nào cái tên này xuyên không phải hí phục là bản sắc biểu diễn ai mà ơi l ã o b à mau tới sân thể dục xem thần tiên tám mươi tám so với sáu mươi bốn phân kém vẫn cứ có hai mươi bốn phần có nhiều nhưng mà thời khắc này tựa hồ tất cả mọi người cũng sẽ không tiếp tục quan tâm thắng thua dù cho cuối cùng truy không trở lại vậy cũng không có quan hệ nhìn cả đời bóng rổ loại này phần sau trận ném rổ giơ tay thì có tinh chuẩn chưa từng nghe thấy một cuộc tranh tài tính là gì thế vận hội ô lỉm tịp tốt xấu cũng là bốn năm một lần có rất nhiều cơ hội loại này có thể nói thần tích cảnh tượng mới là có thể gặp mà không thể cầu quay đầu lại chính mình có thể cùng người khác nói khoác triệu nhật thiên lần thứ nhất ở tổ vòng sân thể dục biểu hiện thời điểm ta ngay khi hiện trường xem bóng ngẫm lại liền mang cảm a tây ban nha đội tựa hồ là có chút mơ hồ rào cản sửng sốt đã lâu đều không phục hồi tinh thần lại không phải mông khe nằm trong này có tấm màn đen a hoa hạ đội khẳng định là lợi dụng sân nhà ưu thế ở bóng rổ trên lắp đặt cái gì định vị trang bị chứ không phải vậy ai nghe qua bán trận ném rổ ung dung thoải mái mà liền tiến vào hai xem dáng dấp của đối phương trở lại mấy lần cũng không vấn đề chút nào đô trọng tài tuy rằng cũng rơi vào sâu sắc khiếp sợ tốt xấu còn nhớ cơ bản quy tắc không chút do dự mà thổi tây ban nha đội năm giây không phát bóng trái lệ câu quyền lần thứ hai đi tới hoa hạ đội bên này lợi dụng là k ẻ đồn cùng nhân còn đang ngẩn người cơ hội hạ học việc đáng làm thì phải làm tiện tay lại là một cái khoảng cách xa tam phân điểm số sửa thành tám mươi tám so với sáu mươi bảy trên lệnh tiến một bước thu nhỏ lại đô tây ban nha đội huấn luyện viên trưởng không thể không thỉnh cầu tạm dừng hiện tại không hiểu ra sao đối phương xuất cái biến h ó a thái trực tiếp đem kinh nghiệm phong phú tây ban nha nam làm cho làm mộc ép thi đấu bỏ dở trên thính phòng náo nhiệt nhìn căn bản không tiêu hao khí lực gì liền độc chiếm chín phân triệu nhật thiên thỏa mãn tất cả mọi người đối với vị này mạng lưới người tâm phúc tất cả hào tưởng tây ban nha tuyệt đối là chiến năm cha ai nhớ ta đại hoa hạ còn không phái r a diệp lương thần chỉ là một cái triệu nhật thiên liền ung dung nghiền ép rồi n g không ngươi lại nghịch ngợm cho nước ngoài quỷ chưa chút tưởng niệm có được hay không đừng như thế vô tình đại thánh thu r ồ i thần thông đi ngồi đ â y mấy vạn người trận quán cười vui vẻ mà cười thành một đoàn lại không có nửa điểm căng thẳng hoặc là ủ rũ tâm tình đừng xem điểm số r ứ t lại phía sau chúng ta chính là năng lực đem ngươi trực tiếp đánh m g ọ c du đều sẽ không chơi chứ bóng rổ này vận động so với ngươi tưởng tượng muốn khó chứ là hắn hoa thanh đại học trong túc xá tôn thiếu phi tỏ rõ vẻ kích động một đấm lần thứ hai nện ở trên bàn gõ đáng thương này bàn phím hiện tại liền tu cần phải đều không có hiện mút đều bóc ra năm sáu cái bị trở thành báo học phẩm loại này khoảng cách xa thần s ạ hắn gặp tuyệt đối gặp đây rõ ràng chính là đã từng đồng thời ăn cơm xong cái kia hạ học không sai được làm gì trang phục thành tôn nộ g không đâu tôn thiếu phi thông minh đương nhiên không phải n g n y thương thoáng vừa nghĩ liền rõ ràng nhân ra đây là vì che giấu thân phận không muốn bị quấy dối cũng không thể từ ta trong miệng tiết lộ ra ngoài tôn đội người biết triệu nhật thiên bên cạnh hắn mấy cái bạn gây tốt nhất thời đại cảm thấy hứng thú hiện tại mặc kệ là tổ hong sân thể dục hay vẫn là toàn quốc chiếc máy truyền hình triệu nhật thiên đều là không hề tranh luận anh hùng m ộ tôi c n g thiếu n vất phi nghĩ h h n một đằng nói một nghèo tùy tiện liền xả một câu nghĩa nó tôn đội ngươi không phải chứ ngươi này chủ nghĩa duy vật thế giới quan đều bạch học lại cảm thấy đây là thần thoại trong nhân vật xuất hiện tôn thiếu phi không tiếp tục nói nữa hắn cảm giác mình sau đó nhiều một cái siêu cấp thần tượng hơn nữa này thần tượng chính mình còn nhận thức nếu là thi giao bạn cùng phòng bạn trai sau đó khẳng định còn có cơ hội gặp mặt ta đây chính là thiên đại phúc lợi coi như là bạn gây tốt cũng không thể tùy tiện tiết lộ là hắn ma đều nào đó khách sạn trong phòng xem thi vi triệu hâm vui vẻ n ở nụ cười cái tên này thật năng lực sai bảo ta còn nói hắn làm cái tôn ngộ không hình tượng muốn làm cái gì hóa ra là đến sân bóng rổ trên làm sự tình a ngón này ném rổ bản lĩnh đúng là làm sao đến trước đây cũng không thế nào nghe nói người đàn ông này thực sự là quá thần bí tựa hồ bản lãnh gì đều có thể hạ bút thành văn triệu âm một mặt hạnh phúc mà vớt trên cổ mình móc cùng khoản đảo tâm dây chuyền ai nói mười đồng tiền giá rẻ hiện tại chính là có người cho một triệu nàng cũng không đổi trên sàn thi đấu thây ban nha đội tạm dừng đã đến giờ đang huấn luyện viên cưỡng ép giảng buộc dưới là kẻ đồn cùng nhân cuối cùng cũng coi như là tỉnh lại mặc kệ đối phương xảy ra điều gì quái vật thi đấu hay là muốn đánh xong a coi như cái này có người nói gọi là tôn nộ g không quái vật rất lợi hại chúng ta tất lại còn có hai mươi phân ưu thế đây gác gao cắn vào điểm số trước tiên đánh xong trận này lại nói h ả o h ả o hướng về tổ ủy hội xin điều tra một chút bên trong có hay không vấn đề s á c thực không giống như là người a lần này sợ mất mật tây ban nha đội cũng không dám nữa bỏ mặc đối diện cái k i a thần nhân ném rổ phái ra lấy linh hoạt nhanh nhẹn năng lực phòng ngự cường mà xương ạ lìt s ở tạ thiếp thân phòng thủ triệu nhật tiên nhượng hắn không thể như vậy dễ dàng ném ra bóng rổ đến phòng thủ tề thiên đại thánh toàn t r ư ơ n g khán giả đều n ở nụ cười bảy mươi hai biến hóa cân đầu vân đem bọn họ một gậy đến đánh, đánh đủ loại kiểu dáng khẩu hiệu cùng tiếng kêu gào một làn sóng cao hơn một làn sóng toàn bộ sân bóng rổ đã biến thành một mảnh sung sướng hải dương thắng vất thua này có quan hệ gì bất quá tốt nhất hay vẫn là thắng chứ nói như vậy cuộc kế tiếp đánh với nước mỹ đội còn năng lực thưởng thức một tí triệu nhật thiên đại thần đặc sắc biểu diễn hay là lần sau không phải tôn nộ không mà là chư bát giới đâu tưởng tượng một cái ngốc manh đáng yêu chư hoa hình tượng treo lên đánh nước mỹ các vị nghe nhiều nên thuộc ngôi sao bóng đá hình ảnh cũng làm người ta chờ mong à. sát vách huấn luyện lâm đan đan lại đau bi ầm ĩ tươi sống một buổi tối a đến cùng ở làm cái gì tại sao còn có chút tiểu ư ớ cao đây c cao, cao duy nhất đáng ra chấn an chính là cái tên này ngoại trừ ném rổ tinh chuẩn đến cùng la rê định vị tự những phương diện khác tựa hồ còn được cho là bóng rổ nữ bi từ hắn vận cầu mấy lần động tắc liền năng lực dễ dàng nhìn ra như vậy trình độ chỉ cần phòng thủ đổi tới m chương、e、một trăm sáu mươi tám tuyết sát tuy rằng tập võ thời gian ngắn ngủi dù sao cũng là kiểu âm chân kinh nền tảng kết hợp ba điệp vân khinh công thân pháp nếu như dễ dàng như vậy bị người đổi tới bước chân điền bá quang đã sớm chết không biết bao nhiêu lần hạ học lấy kiểu âm chân kinh chân khí thôi thúc ba điệp vân khinh công pháp quyết thân hình loáng một cái hầu như là trong nháy mắt liền q u a bàn trận thật nhanh tây ban nha đội lần thứ hai sửng sốt á liền s ở tạ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt muốn phòng thủ đối tượng hảo như trải qua không thấy bóng dáng khẩn đ ó n lấy một cái màu da cam bóng rổ s ẹ t qua đỉnh đầu của hắn chuẩn xác vô cùng chuyển tới hạo học trong tay hạo học một giây cũng không trí hoãn hay vẫn là cái kia làm người tuyệt vọng bán xa hay vẫn là duy trì một trăm linh tỷ lệ trúng mục tiêu chín mươi so với bảy mươi ba phân kém trải qua ở hai mươi phần có bên trong đáng sợ nhất chính là từ khi hạo học lên sân khấu mỗi lần đạt được đều là ba phân lạ kẻ đồn biết sự tình không có đơn giản như vậy từ cái tên này bước chân tốc độ di động đến xem một cái á lì sợ tạ e sợ thật sự không đủ để khống chế hắn nhất là khó giải chính là chỉ cần cho hắn dù cho không năm giây nhàn d ỗ i tiết cầu hắn sau một khắc ra tay chính là ba phân nhập món nợ không nhìn sân bóng bất kỳ vị trí nào đây là một cái làm người tuyệt vọng sự tình người nhìn chăm chú người phòng thủ không chịu nổi khu vực liên phòng ở cái tên này trước mặt chính là một chuyện cười hai cái tây ban nha ngôi sao bóng đá hàng đầu đem hết toàn lực mà tập trung h ạ học dù cho bước chân trên hay vẫn là chậm một chút cuối cùng cũng coi như dựa vào thân cao cánh tay trường giảm mạnh h ạ học thu được bóng rổ cơ hội nhiều lần dịch kiếm liên b ư ớ ra đến bóng rổ mắt thấy liền muốn tới tay lại bị đối phương trên đường c ả n lại nhưng là đến lúc này song phương điểm số trên lệnh trải qua chỉ có mười phân lại phát bóng nhanh khống chế lại tiểu tử kia lạ kẻ đ ồ n ở phía sau bán trận gào thét nhưng mắt thấy bóng rổ lướt qua hạ học trực tiếp lướt qua bán trận rơi xuống quách thái luân trong tay quách thái luân chu kỳ đinh diễm nộ g ba người đều ở trước trận đối mặt lẻ loi một cái lạ kẻ đ ồ n rất dễ dàng hoàn thành trục lam hai phần hữu hiệu trong lúc vô tình hạ học một cái người dĩ nhiên hấp dẫn đối phương ba tên cầu thủ phòng thủ nhưng là dưới tình huống này hoa hạ nam lam chẳng lẽ mình thì sẽ không đạt được nếu như thời gian đầy đủ tây ban nha biết chính mình cuộc tranh tài này là phải thua không thể nghi ngờ bọn hắn đến nay vẫn cứ không có cách nào hoàn mỹ không chế lại cái k i a thần kỳ triệu nhật tiên thử nghiệm vài loại phương án cũng không đủ lý tưởng trước đó xưa nay không ai suy nghĩ chiến thuật thời điểm sẽ suy xét đối phương có một cái tỷ lệ c h ú n g mục tiêu đạt đến một trăm linh nhân vật khủng bố cho dù cái này người bóng rổ cơ sở dối tinh dối mù thiên thủ như lai triệu bán sơn linh hồn p h ụ thể n h ư ợ n g hạo học trở thành đáng giá bóng rổ giới một lần nữa nghiên cứu đặc thù tồn tại hiển nhiên không phải ở thi đấu trong có thể cấp tốc hoàn thành điều chỉnh đệ tứ tiết thi đấu đánh tới hậu kỳ điểm số vẫn đang thu nhỏ lại duy nhất hồi hộp chính là trước tiên thi đấu kết thúc hay vẫn là trước tiên phát sinh điểm số vượt lại tây ban nha đội đương nhiên không muốn thua trận thi đấu đệ tứ tiết dẫn trước 30 phân còn có thể bị trở mình chuyện này quả là là trong lịch sử chưa bao giờ có xỉ n ụ bọn hắn lấy kéo dài chiến thuật mỗi lần tiến công đều tiêu hao hết 2 a từ giây hơn nữa làm hết sức đánh thành công nỗ lực đem ưu thế tiếp tục giữ vững mà hoa hạ nam làm có hạ học cái này đ ạ i sắc khí đánh cho ung dung thoải mái chỉ cần hạ học bên người phòng thủ hơi bặt được lập tức chính là một cái tên lửa xuyên lục địa giống như bắn xa ba phân vào tay hạ học bị một đống người vây nốt những đội viên khác dễ dàng hoàn thành nhiều đánh thiếu đồng dạng là đạt được rất dễ dàng duy nhất kẻ địch chỉ có thời gian một trăm m ư ơ i một so với một trăm m ư ơ i thi đấu kết thúc trước hai mươi giây điểm số rốt cuộc hoàn thành vượt lại nhưng mà hoa hạ đội sắc mặt cũng không dễ nhìn bởi vì lúc này cầu quyền rơi xuống tây ban nha đội trong tay đối phương nếu như rất tốt mà khống chế thời gian hoàn thành cuối cùng trí mạng tuyệt s á t lại liệu mạng giam giữ trụ triệu nhật thiên tiếp cầu con đường như vậy cuộc tranh tài này trung quý hay là muốn thua phạm quy chiến thuật vẫn có chút mạo hiểm đối phương lương phạt chúng hết khả năng cũng không thấp sau đó phía bên mình trọng tâm vẫn cứ là vĩ đại triệu nhật thiên có thể hay không nhận được cầu không thể không nói triệu nhật thiên đồng học ném rổ chuẩn đến không lời nói bước chân cũng rất nhanh thế nhưng đối với nghề nghiệp bóng rổ đối kháng kinh nghiệm hầu như là số không muốn không chế lại hắn nem bóng ngăn ngắn mười mấy giây thời gian đối phương vẫn có thể làm được những người khác hoàn thành tuyệt sát không có phải bên trong nắm trang thượng khán giả giờ khắc này cũng đình chỉ náo động tập thể lặng im cuối cùng này hai mươi giây đến cùng là tây ban nha lần thứ hai vượt lại đào thải hoa hạ đội hay vẫn là hoa hạ nam làm các tiểu tử phòng thủ ra sức đem một phân ưu thế duy trì đến kết thúc l à kẻ đổn không chơi bóng bước chân rất ổn thân là ba mươi nhiều tuổi lao tướng từ học chơi bóng rổ bắt đầu toán tiếp cận ba mươi năm cầu linh bước vào nghề nghiệp rào cản cũng tiếp cận hai mươi năm đối mặt tình huống như vậy l à kẻ đổn cứ việc hôm nay đã ăn được hầu như là trong đời to lớn nhất kinh ngạc nhưng vẫn có thể bảo trì lại hài lòng tâm thái do hắn đến tổ chức lần này đối với hoa hạ đội tuyệt xác lại không quá thích hợp lúc trước hắn tuyệt không nghĩ tới cuộc tranh tài này cuối cùng sẽ đối mặt như vậy một cái có thể nói mạo hiểm cục diện đòn đánh này hắn không có niềm tin tuyệt đối vào đúng lúc này dĩ nhiên có chút ước ao đối thủ cái kia đột nhiên nô ra q u á i nhân nếu như chính mình có như vậy khủng bố tỷ lệ trúng mục tiêu thiên hạ còn có ai có thể ngăn cản nước mỹ đội cũng bất quá là một khối nho nhỏ đá kê chân thôi đáng tiếc chính mình không phải thần bí đông phương váy vật đòn đánh này phải hoàn thành đến đẹp đẽ vẫn phải là dựa vào tinh vi bố cục nói tiếp cứu một chút may mắn phòng thủ hảo này một cầu bởi vì có hạ học cái này hấp dẫn hỏa lực đại sắc k h í dịch kiếm liên lưng đeo bốn thứ phạm quy đánh mãn lương tiết thi đấu lại vẫn là bình yên vô sự giờ khác này là kẻ đồn một năm cầu hắn liền cao giọng hô quát hy vọng hoa hạ đội năng lực đem ưu thế duy trì đến kết thúc là kẻ đồn rất mau dẫn cầu q u a trước trận đối với hắn tiến hành thiếp thân phòng thủ quách g á i luôn mấy lần nóng lòng muốn thử trung quy hay vẫn là không dám ra tay đối mặt như vậy kinh nghiệm phong phú lao tướng bất kỳ liều lĩnh lô mãng cũng có thể dẫn đến thất nơi bị đối phương dễ dàng vòng qua phòng thủ mãn đều thua hắn muốn n g ạ n đến tam vân tuyến phụ cận quách đáy luôn cảm thấy được đối phương thế giới này nhất lưu bóng rổ tuyển thủ có thể muốn bằng mượn thân thể cường hãn điều kiện miễn c ư ơ n g ăn chính mình chính mình vóc người này bản có chút không chịu nổi lập tức mở miệng cầu viện đinh yến vũ phản ứng thân tốc cấp tốc bao giáp lại đây nhưng mà thân hình hắn mới vừa động là kẻ đổn không chút do dự mà đưa tay run lên bóng rổ trực tiếp bay về phía bên trong rào cản gờ d a g ạ nhìn chăm chú khẩn dịch kiếm liên trong lòng cảm giác nặng nghề vội vã hô hoán đinh yến vũ đủ nơi người sau bước chân cấp tốc lùi lại kể cả một bên khác chu kỳ đồng thời hiện hai quỷ gõ cửa tư thế đem gờ dạ gạ có thể đạt được con đường toàn bộ phong tỏa nhưng mà gờ dạ gạ trên mặt lộ ra một tia nụ cười đ ắ c ý bắt được cầu sau đó không có nửa điểm do dự bóng rổ phảng phất là ở trên tay hắn căn bản không có một giây dừng lại trực tiếp liền bay về phía điểm mấu chốt v i t o r v i t o r ở b ạ trong chinh chiến người này từng ở một cái mùa giải người trung gian nắm tam phân cầu tiếp cận năm mươi tỷ lệ trúng mục tiêu là cái lanh khốc mà tinh chuẩn sát thủ giờ khác này ở lạ k ẻ đồn cầm đầu bố c ụ c dưới v i t o r trước mặt phòng thủ đội viên dĩ nhiên trải qua cách xa nhau ba bước đầy đủ hắn hoàn thành một lần cuối cùng tiết sát y ê u tú bóng rổ tuyển thủ sẽ không bỏ qua dù cho không năm giây thời gian vít to một nhận được cầu cấp tốc nhảy lấy đ à thậm chí không đến xem dưới chân tam phân tuyến muốn vượt lại hai phần là đủ tư thế duyên dáng nhảy đầu vi mang chút một điểm n g ử a ra sau bóng rổ ra tay hướng về đường a ra b u l cao điểm xuất phát t r ư n g một trăm sáu mươi chín kiếm chỉ quan quân nguy rồi quen thuộc vít to người lúc này tâm đều là chìm xuống tam phân tuyến trong vòng n h ư ợ n g người này t h ô n g rong ra tay tỷ lệ chúng mục tiêu e sợ vượt quá bảy mươi lẽ nào cuộc tranh tài này coi như có triệu nhật t i ê n ngăn cơn sóng giữ cuối cùng hay là muốn thua trận sao chỉ có thể ký hy vọng vào này cầu sai lầm rồi không phải vậy còn có thể thế nào gần nhất phòng thủ đội viên cự l y bờ dù tổ lật còn có đó là cái gì tất cả mọi người trận mắt mắt mồm mà nhìn thấy l e v i c t o gần nhất quách thái luân trên người đột nhiên cao hơn một đoạn giải đây là một cái gì là triệu nhật t i ê n phản ứng nhanh nhất khán giả trận mắt mắt mồm mà la thất thanh triệu nhật t i ê n cất cánh rồi xác thực trong trước mắt hạ học cũng không muốn chính mình trận đầu trận bóng rổ cuối cùng đều là thất bại hắn là đến cứu vớt thế giới không phải đến trình diễn khổ phải trình tình hí. đến diễn vi vi liền hạ ắ n học nguyên lo vốn cũng có sáu mươi kg lấy trên thể trọng giờ khác này đạp ở quách cái luân bả vai dĩ nhiên không nhượng hắn cảm giác được cái gì gánh nặng chỉ là thoáng chìm xuống liền tức đứng ngưỡng mà hạ o học đạt được lần này chống đỡ trực tiếp ở quách gái luân bả vai lần thứ hai nhảy vọt lần này độ cao đầy đủ vượt quá năm mét v í t t o r a tay không thể nói là không nhanh lúc này bóng rổ trải qua tiếp cận đường a ra buôn điểm cao nhất sắp t ă m thích dựa theo quy tắc t ă m thích kỳ bóng rổ là không thể bị q u á y r à y bằng không coi là phạm uy hạ o học bay lên trời phản g phất phi long tại tiên nhẹ nhàng xảo xảo mà liền đem bóng rổ mò ở trong tay nát tan tây ban nha ban bình điểm số hy vọng cuối cùng cho dù có ba điểm vân khinh công tại người trung quy cũng hay là muốn vâng theo sức hút của trái đất hạ học chặn lại được bóng rổ sau đó thân hình bắt đầu giảm xuống nhưng là lần này lạc trong quá trình hạ học chết đối với tây ban nha giỏ bóng rổ chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn liền trực tiếp triển khai cánh tay trên không trung đem bóng rổ xa xa nem tới kết quả sẽ không có bất kỳ bất ngờ triệu nhật thiên ra tay lệ vô hư phát tháng toàn trường khán giả không kìm lòng được mà đứng dậy hô to tên i triệu nhật thiên sớm ăn mừng này đến không dễ thắng lợi một trăm m ư ơ i bốn so với một trăm m ư ơ i thi đấu thời gian còn có năm giây dù cho tây ban nha đội hiện tại cũng xuất một cái triệu n h ậ thiên cũng thay đổi không chấm dứt quả thắng đại thánh u ộ c hạ. hạ triệu sức mà làm nhật là là, lại lại tiên theo kết thúc tiếng còi nhớ tới cuộc tranh tài này rốt cục đụi bẩm lắng xuống hoa hạ nam lam lấy như kỳ tích trở mình chiến thắng tây ban nha nam lam đem cùng nước mỹ đội hội sư trận chung kết thắng lợi thuộc về hoa hạ Thuộc về anh hùng triệu nhật tiên. chút Trận anh hùng Không nghi ngờ chút nào. Trận chiến ngày hôm nay sau về nay ngờ nào. ngày đại ó cứ việc h học h t ờ gian lên sàn không đủ nửa giờ. Nhưng đủ để ghi nửa lên sàn sử sách. vào đủ đủ để thánh ừ nay về sau, về t ế kế rơi rơi rổ phi giót thiên i bóng nhân đan, g câu p đáp án ngã ậ triệu sâm sau nhân một cùng cái đến bóng khởi hoa hạ quật đó. Lại sẽ quật khởi một cái đến từ ổ s ê u sao. Đại i thánh t r nhật tiên đại thánh hai chữ bọn hắn phiên dịch không tốt tinh túy liền trực tiếp xưng làm hầu vương lần này hạ học chưa kịp chạy trốn trên thực tế hắn từ khi lần kia khiếp sợ thế giới phi thiên cái mũ sau đó cũng lại liền không tiếp xúc qua thực địa đầu tiên là bị bốn tên đội h ư u tiếp được một lần nữa quăng trời cao cũng may hoa hạ nam làm các đội viên khá là có chính thiết không có cố ý ném không tiếp sau đó bao quanh tụ lại đến phóng viên đem bao quát hạ học ở bên trong hoa hạ nam làm toàn thể đội viên hoàn toàn chặn ở sân bóng rổ trên dịch đội trưởng ta nghĩ trước tiên phỏng vấn một tí lần này thi đấu ngăn cơn sóng d ữ anh hùng triệu nhật tiên tuy rằng dịch kiếm liên là nam、Lam、đội trưởng thế nhưng phóng viên có thể nói một câu như vậy lời khách sáo trải qua xem như là tương đương chăm sóc mặt m ũ i trên thực tế mười mấy tên phóng viên ánh mắt hiện tại đồng loạt tập trung ở hạo học trên người những người khác hầu như không chiếm được quan tâm tuy rằng hoa hạ nam lam ngày hôm nay nửa đầu trận đấu phát huy cực kỳ xuất sắc dựa vào ngoan cường phấn đấu tinh thần cùng ưu tú phát huy thành công ngăn chặn trụ tây ban nha đội đem phân kém khống chế ở bà phân trong vòng nhưng là nửa sau trận đấu vừa bắt đầu cục diện bắt đầu tan vỡ có thể nói hậu kỳ có thể hoàn thành n ư ờ i chuyển thần bí triệu nhật thiên kể công dị vĩ kỳ thực đi nay phỏng vấn cũng là như này cái gì nếu vô lực trốn tránh vậy thì tốt hảo đối mặt hạo học có chút t r ộ t dạ sờ sờ mặt nạ ra người a i chu xuất phẩm tất trúc tinh phẩm coi như đánh một cuộc tranh tài cũng không có cái gì bóc ra vết tích đúng ta chính là tôn hạch ta chính là triệu nhật tiên phóng viên trong nháy mắt điên cuồng từng cái từng cái vấn đề cùng không cần tiền tự ném qua hạo như xác thực cũng không cần tiền triệu tiên sinh đây là ngươi bản danh sao hay vẫn là vẹn vẹn một cái dùng tên giả ngươi bản danh lại là cái gì đâu lần này năng lực chiến thắng tây ban nha nam lam dựa cả vào ngươi thần cấp ném rổ còn có cuối cùng này k i ế p sợ thế giới phi thiên cái mũ xin hỏi ngài là làm sao luyện tập đến trình đội như thế này kết cục đối mặt càng mạnh mẽ hơn nước mỹ đội triệu tiên sinh có lời gì đối với toàn quốc f a n bóng đá nói triệu tiên sinh ngươi đối với vẫn lấy ngươi làm mục tiêu diệp lương thần có ý kiến gì không ngươi năm nay số tuổi thật sự là bao lớn kết hôn sao tại sao lựa chọn tôn nộ g không hình tượng ra trận nguyện ý hướng tới t r ư ớ c máy truyền hình khán giả biểu diễn một tí bộ mặt thật sao hạo học vào đầu bức thai một tí cảm thấy như vậy càng phù hợp hắn hiện tại hình tượng khí chất nhưng đáng tiếc làm sao học cũng học không tới chuyên nghiệp diễn viên thần thủy chỉ có thể là đồ cụ biểu chiến thắng tây ban nha chỉ là vừa mới bắt đầu nay vừa mở miệng nói nao h nhao ồn ào phóng viên nhất thời đều yên t ĩ n h lại triệu nhật thiên rốt cục chính diện đối mặt phóng viên vấn đề chữ chữ thiên kim a hết thể phóng viên đều mở ra ghi âm mút máy quay phim cẩn thận tỉ mỉ mà ghi chép quý giá tư liệu chỉ là bắt đầu đây chẳng phải là nói đón lấy đối mặt nước mỹ cũng chính là một hồi không có chút hồi hộp nào hành hạ đến chết quả nhiên h ạ học n g ữ điệu nghiêm túc nghiêm mặt nói kỳ thực chúng ta là một đoàn đội tiếp đó đại gia còn đem nhìn thấy đường tam tạng chứ bát giới xa tăng cùng với bạch long mã đây mới là chúng ta tây du đội bóng rổ toàn bộ đội hình p h ú c p h ạ m lắng nghe được câu này toàn văn g một chỗ đó là có cái gì phun cái gì tuyệt không mang còn lại khá lắm cảm tình tây du ký bị các ngươi cho chế tạo thành đội bóng rổ a này nước mỹ đội toán cái cái gì ngoạn ý bạch quốc tinh ma đều nào đó nhà dân bên trong vừa giao ban về nhà nào đó tài xế xe taxi chết nhìn chòng chọc trên t v cái này vừa cứu vớt thế giới tôn ngộ không tự lẩm bẩm không thể nào sẽ không đúng là hắn đi ta chỉ là đùa giỡn ngài vẫn đúng là đem tây du ký thầy cho bốn người thêm một con ngựa đều kéo đến rồi dây thiên dây địa dây không khí a nước mỹ đội các h án tử ta lý lỗi có lỗi với các ngươi chương một trăm bảy mươi tây du đội bóng rổ hạ học vẻ mặt rất nghiêm túc hoàn toàn không có mở ý đùa g i ỡ n tiếp tục chậm rãi mà nói chúng ta này chi dân gian đội bóng rổ khắc khổ huấn luyện nhiều năm chính là vì sẽ có một ngày vì nước làm vẻ vang hôm nay mặc dù chỉ có ta lên sân khấu nhưng mấy vị khác cũng đều đi tới tổ hong sân thể dục bên trong n h ậ ta giới thiệu cho các ngươi một chút bọn hắn đều đến rồi hết thảy phóng viên con mắt trong nháy mắt liền sáng ngày hôm nay thật là không có đến không a tây du đội bóng rổ quét ngang thế giới g i ớ i bóng rổ tin tức tiêu đề đều muốn hảo lần này không lên đầu bản đầu đề coi như suất cái chuyên mục đều được rồi hạo học làm như có thật mà đi ở phía trước phía sau theo rất nhiều phóng viên còn có f a n bóng đá đều muốn chứng kiến tây du đội bóng rổ toàn đội phong thái có mang theo kính viễn vọng trải qua bắt đầu nhìn chung quanh những khác trước tiên không đề cập tới chưa bắt giới hẳn là hảo nhận chứ lẽ nào là những người khác không mang đạo cụ mặt nạ trận này quán lý không phát hiện có đầu heo a mắt thấy hạo học bước nhanh mà đi tới cửa mọi người bừng tỉnh nguyên lai、like、mấy vị này thần nhân đều không có ở bên trong quán chẳng trách không tìm được n g ắ m lại liền làm người kích động bản phần tôn nộ không trải qua biểu diễn xuất thần như thế ném rổ độ chính xác quả thực là trước đây chưa từng thấy thần cấp đạt được hậu vệ thời khắc sống còn lại vẫn có thể bay lên trời cái mũ lẽ nào chính là trong truyền thuyết cân độ vân như vậy chư bắt giới hội cái gì hàng này quá nửa là cái trung phong đi tọa chấn ba dây khu một cái người liền chiếm một cái bán đo nầy h i u thân ơi nghĩ đến cũng là cái không dễ trọc bạch long mã này không cần hỏi Không chế bóng phóng n g chế viên một bên theo hạ học sải bước đi ra ngoài có chút người bắt đầu kiểm tra máy quay phim lượng điện còn lại tình huống thời khắc mấu chốt tuyệt đối đường đi dây xích và không này rời ạ là trực tiếp mất chén cơm nhịp điệu hạ học bước chân càng lúc càng nhanh mang theo phía sau một đám người mang theo chạy chậm đều có chút theo không kịp thế nhưng vì năng lực trước tiên nhìn thấy trong truyền thuyết tây du đội bóng rổ lại khổ lại lui cũng đáng t à i kiến vừa ra trận cửa quán hạ học cái nào có thể tìm tới cái gì tây du đội bóng rổ trực tiếp vận lên kinh công vắt chân lên cổ mà chạy cái quái gì vậy lừa gạt nhiều người như vậy cũng là không dễ dàng không phải vậy bị vây lại từng cái từng cái vấn đề ném lại đây tối hôm nay suốt đêm đều trả lời không xong không có nghe cuối cùng đều bắt đầu hỏi mình cá nhân tình hình sao dây dưa nữa xuống liền triệu hâm cũng phải bị đảo móc ra chính là một chữ chạy hiện tại hắn bùng nổ ra hết tốc lực đến thế giới cấp ngôi sao bóng đá đều không đuổi kịp hắn đừng nói những n à y thể trạng bình thường thôi phóng viên còn không phản ứng lại hàng này đã chạy suốt đến mấy chục mét chỉ còn cái bóng lưng n h i ệ m nó hàng này cũng quá cháu trai a không cam lòng phóng viên một bên kêu to một bên truy đuổi thế nhưng truy được với có ma hạo học chuyển qua một góc hoa lệ lệ mà đem mặt mặt trên cụ một v ệ t trên người ra hổ còn vĩu vào đường hoàng đi ra nhìn n à y một đoàn tối om om truy đuổi rất kinh ngạc hỏi một câu có người đoạt tiền bao xem không thấy một người mặc ạch chính là xem không thấy tôn nộ không chạy đi đâu rồi chạy nhanh nhất phóng viên cũng là liều mạng máy quay phim đều cho vứt trên đất nhìn thấy hạ học mi thanh ngục tú vội vã hỏi một câu hạ học nợ nụ cười tôn nộ không ngươi không biết thành đấu chiến thắng phật sau đó ở tây thiên a ngươi đây là muốn trên tây thiên nghĩa nó ngươi mới rất sao muốn lên tây thiên người phóng viên kia lừa một cái từng thanh hạ học lay qua một bên đi mang theo tối om om đội ngũ tiếp tục xuyên qua ngõ truy đuổi trải qua không thể tìm tới triệu nhật tiên cỡ nào thuần phát một đám người này hạ học cảm thán linh lợi đạt đạt hướng về khách sạn phương hướng đi ngày hôm nay nhiệm vụ hoàn thành tuy rằng có chút mạo hiểm tốt xấu là bắt hung hang tây ban nha đội cho tới nước mỹ mà tùy tiện đánh đánh là tốt rồi hắn thoát khỏi truy binh sau không lâu tổ hong sân thể r ụ c cửa lại tụ lại lên một số người l ớ n quần n à y không phải đại thánh triệu nhật thiên thi đấu thì đeo này khoản tiền liên sao tuy rằng diệp mỹ cảnh cùng ra ra nàng đặt tại quầy hàng không đáng chú ý thế nhưng trận bóng rổ tan cuộc dòng người rất dày đặc có người hay vẫn là phát hiện cái này mới tình huống một cổ họng liền gây nên rất nhiều người chú ý rất nhanh sẽ đem này ông cháu hai vây nốt nghiệm nó cũng thật là a ta vừa nãy dùng kính viễn vọng thấy rõ đại thánh chính là mang này khoản tiền liên đánh thi đấu hiện tại thương gia quá thần kỳ a nhanh như vậy liền n g ư ờ i được thương cơ thậm chí bắt đầu ở cửa chào hàng ta vừa nãy nhìn thấy đại thánh đánh thời điểm tranh tài một có thời gian rảnh liền sờ sờ sợi dây chuyền này ta đoán này nhất định là hắn bạn gái đưa tín vật đính ước loại hình ai nhìn một cái nhân ra đạt được như thế u y hoàng thành cựu vẫn không quên sơ tâm điểm ba mươi hai cái khen dây chuyền này càng xem càng đẹp đẽ thợ khéo cũng rất tinh xảo a đại thánh đeo trang sức chính là không tầm thường cái này kêu là yêu ai yêu cả đường đi hiện tại hạ học bán cuộc tranh tài hạ xuống nhân khí trực tiếp tăng cao đừng nói mang sợi dây chuyền coi như là móc sợi dây thừng cũng tự nhiên có người cho biên suất vô số mỹ lệ làm rung động lòng người cố sự cùng truyền thuyết rất nhanh có người mở miệng hỏi giới đại gia dây chuyền này bán thế nào diệp mỹ cảnh bị dọa sợ đời này cũng chưa từng thấy nhiều người như vậy đem mình vây sợ hãi rụt rè mà trốn ở ra ra sau lưng không dám lên tiếng người lao hán kia ngược lại miễn cưỡng còn năng lực ổn định thần hắn khẽ cắn răng dựa theo hạ học cho hắn tham khảo giới có chút chột dạ hô đi ra ngoài hoa nhết này có chút quý đi chuyện này hỏi giới xem xét nhìn trong tay dây chuyền cảm thấy tựa hồ có chút không đáng nhưng mà bị người một cái đoạt mất không mua xin mời nhường một chút ha t h â n tượng cùng khoản tiền liên màu phấn hồng ha ha cho ta đến ba cái ta cùng bạn gái của ta đến cái tình nhân bộ tình nhân bộ tại sao phải ba cái há gần nhất này người bạn gái nháo b i ệ t ly ta phỏng chừng muốn qua t r ư ừ n g trước tiên chuẩn bị một cái vạn nhất qua mấy ngày thay đổi người đây có người h i ể n quý có người nhưng cảm thấy không đáng kể công khai yết ra tám mươi một cái lại không hám hại ngươi có thích mua hay không chứ tuy rằng dây t r u y ề n thành phẩm rõ ràng không bao nhiêu nhưng mà đại gia đều là vừa nhìn một hồi đặc sắc thi đấu biểu diễn hiện tại đầy đầu đều là đại thánh triệu nhật thiên sao chịu được sưng đạn đạo định vị ném rổ cùng cuối cùng này phi thiên c a bốn năm mét vô địch cái mũ sau không t r u n g phản xạ mấy chục khối m à t h ô i tối nay liền có thể cùng thần tượng beo đồng nhất khoản tiền liên đáng giá diệp mỹ cảnh cùng ra ra nàng một ba lô dây chuyền rất nhanh tiêu thụ hết sạch tám mươi một cái đầy đủ bán mấy vạt khối đem tiền c h ă m chú ô ở bã lộ sau l ư n g lý phá thiên hoang địa đón xe taxi về nhà đây là gặp phải quý nhân a diệp lao hán khe ngang dọc trên mặt hai hàng nước mắt không tiếng động mà chạy sôi hạ xuống cứu mạng tiền này t r ư ớ c 171, nước mỹ đội khủng hoảng khê hồ bên bờ cái tia bị hạ học mượn đi rồi phóng viên chứng minh ma đều báo chiều phóng viên chính ở nghe điện thoại tổng biên chào ngài ta là đặng minh người ở tổ hong sân thể dục bên trong à lần này trận bóng rổ phỏng vấn đến thế nào rồi tốt nhất năng lực bắt được đại thánh siêu tầm a nếu có thể tranh thủ đến ta cho ngươi tiền thưởng một mươi điện thoại một chuyển được bên kia liền nổ tung tự vang lên liên tiếp âm thanh ở đặng minh trong ấn tượng chủ biên còn không gấp gáp như vậy quá xin lỗi tổng biên ta hiện tại không ở tổ hong ở khê hồ đây khê hồ đầu bên kia điện thoại xứng sở lập tức lấy lại cao tám độ âm thanh giận d ữ h ế t ai bảo ngươi đ ạ i buổi tối chạy khê hồ đi tới không phải gọi ngươi ở ma đều phỏng vấn nam l a m tứ cường thi đấu mà ngươi thật xa chạy đi khê hồ làm cái gì ta đặng minh có chút lúng túng mà giải thích ta ở tổ hong sân thể dục bị người làm hỏng ca m e ra sau đó thay đổi một cái cân nhắc lại trở về cũng không đội kịp có người nói khê hồ có học sinh cấp ba hẹn ước nhảy hồ ta liền đến vội cái chỗ đầu tiên ngày ngươi mụi a tổng biên vẻ mặt khó hiểu học sinh cấp ba nhảy hồ loại sự tình này ngươi cũng dám tin hay vẫn là hẹn ước đồng thời nhảy ngươi cho rằng thế giới tận thế à? ngươi có biết hay không vừa nãy tổ ong sân thể dục lý phát sinh thế nào tin tức ngươi có biết hay không ngươi bỏ qua cái gì rời ạ tôn nộ g không đều đột kích ngược trận bóng rổ ngươi lại vào lúc này chạy cho ta khê hồ đi nhìn cái gì học sinh cấp ba nhảy hồ mau mau chết cho ta trở lại trước tiên chụp ngươi nửa năm tiền thưởng lại nói a nửa năm a đ ặ n g minh sắc mặt triệt để đen lần này xong đời làm sao sẽ tin tiểu tử kia chờ chút tôn nộ không tổng biên ngài chờ một chút ngài mới vừa nói tôn nộ g không đột kích ngược trận bóng rổ là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ chính mình ở sân bóng rổ ngoại diện gặp được sau đó còn mượn chính mình phóng viên chứng minh tên kia sau đó làm có chuyện gì xảy ra ít nói nhảm trước tiên chết cho ta trở lại ta mặc kệ ngươi điện thoại đùng một cái một tí cắt đứt đặng minh suy nghĩ còn có chút chuyển không tới đang định lên mạng cha cha vừa n ã y thi đấu tình huống cụ thể lại bị hình ảnh trước mắt hấp dẫn chú ý cái tuổi ba cái cười hì hì đồng bạn cao giọng giống lên một câu đại thánh chúng ta sai rồi d â m thông một giá hỏa đều nhảy vào khê trong hồ bởi vì chuẩn bị đầy đủ đúng là cũng không thế nào dạng mượn cơ hội hội bơi một tiểu rào cản liền lên bờ bị chợ ở bên bờ đặng minh nhấn mạng c h ậ m đem toàn bộ hành trình đều đánh xuống tiểu tử kia đúng là nói không sai xác thực có học sinh cấp ba nhảy hồ bất quá hắn làm sao biết cấp hống hống mà chạy về ban biên tập bỏ qua sân thể dục tin tức cái này tạm, tạm làm giả không biết có thể hay không lừa dối qua ở đây ai cho ngươi đi khê hồ vỡng nghĩa tổng biên vô bàn một cái nổi giận p h ư ơ n g phừng quả thực là hồ đồ a ngày mai nặng cân tin tức là cái gì dùng cái mông nghị cũng biết là trận này olympic nam làm tứ cường thi đấu hoa hạ đội lấy ra đại sát khí triệu nhật thiên trình diễn kinh thiên đại người chuyển lúc này đường đường ma đều nhật báo chỉ có thể bắt t r ư ớ c lời người khác tả điểm sao chép bản thảo thậm chí bức ảnh cũng phải dựa vào lấy làm gương này đặng minh tội không thể tha tổng biên đại nhân b ấ t giận là một cái phấn thành tôn n ộ không hình tượng ra hỏa mượn ta phóng viên chứng minh ra trận sau đó nói khê hồ bên kia có tin tức manh mối ta vừa mới qua đi hả tổng biên xứng sở vui vẻ nói ngươi là nói đại thánh triệu nhật thiên ra trận đá thi đấu dùng chính là ngươi phóng viên chứng minh chính xác trăm phần trăm được được được tổng biên ở trong phòng cấp tốc xoay mấy vòng tử quả đoán vung tay lên khí thế m ư ờ i phần mã quát lập tức viết tạo một phần tin tức ảo tiêu đề liền gọi đại thánh triệu nhật thiên càng làm ư ợ n phóng viên chứng minh ra trận thân phận thực sự thành câu đố bởi vì hạ học này không đủ nửa giờ biểu diễn gợi ra náo động không chỉ là quốc nội giờ khắp này ma đều ô lim kết h ô n nước mỹ nam lam chỗ ở bên trong mười mấy cái trâu cao ngựa lớn tráng hán tụ tập dưới một mái nhà nhưng đều là trầm mặc không nói chuyện nói một chút đi liên quan với hoa hạ đội đột nhiên của k h ở i sự tình đại gia có ý kiến gì không cái thứ nhất nói chuyện là nước mỹ đội thế giới tên tổ chức hậu vệ da nato căn bản là không phải người trung phong nẹ t phạ gì ả n câu nói này nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người đại gia đều là chơi bóng rổ ở cái này vận động trên đ á m chìm nhiều năm có thậm chí trả giá vượt quá hai mươi năm nỗ lực thiên tài cầu thủ hàng năm đều sẽ có người mới có thời căn bản không kỳ quái thế nhưng thế nào cũng phải có cái mức độ toàn trường tùy ý điểm ném rổ tỷ lệ c h ú n g mục tiêu đạt đến một trăm linh này tính là gì bóng rổ hay vẫn là đạn đạo mấy ngày nữa chính là chúng ta cùng hoa hạ đội trận chung kết thế nào cũng phải có cái đối sách chứ đạt được hậu vệ l ủ đạn lắc đầu một cái t ậ n lực không n g h ĩ nữa trong đầu lóe qua những cái k i u màn ảnh hình ảnh nhìn qua cái này đại thánh triệu nhật thiên là cùng mình đánh cùng một vị trí có thể phần này tỷ lệ c h ú n g mục tiêu chính mình đời sau cũng không cách nào với t ô i a t h â n kỳ đông p ư ơ n g đều sẽ có một ít khoa học giải thích không được đồ vật xuất hiện v ạ năng n chủ a năng lực cho ta một ít hữu hích chỉ dẫn sao nếu như chỉ là ném dồ chuẩn hay là tây ban nha đội sau đó lấy chiến thuật có thể lấy làm gương đại tiên phong kẻ thù giặt trần trờ nói rằng hoa hạ đội thực lực của bản thân cùng chúng ta so với không đáng nhắc tới duy nhất khủng bố chính là cái này không biết từ từ đâu xuất hiện triệu nhật tiên chúng ta l i ề u mạng hy sinh hai tên chạy trốn nhanh thể lực hảo cầu thủ toàn bộ hành trình gián sát vào hắn không cho hắn đến cầu không chế hắn đặt được ba người kia coi như ba đánh bốn cũng còn có chiến đấu khả năng chứ dù sao cái này điểm hỏa lực nếu như giải thả ra n à y trăm phần trăm thua chắc rồi chỉ là ném rổ chuẩn tiểu tiên phong kỵ i ả h ệ đèn cười khổ một tiếng các ngươi chẳng lẽ đã quên thi đấu kết thúc trước năm giây tên kia lần kia phi thiên cái mũ hai cái cầu thủ năng lực d á n sát vào hắn thế nhưng có thể không nhượng hắn nhảy lấy đà sao đó là phạm uy cái tên này nhảy đến giữa không trung tiếp cầu sau đó trực tiếp không trung xà lam còn chơi cái gì sẽ không thân là nước mỹ đội huấn luyện viên lọ thạ vô cùng khẳng định mà nói rằng cứ ta quan sát tên kia hoàn thành như vậy khủng bố phi thiên động tác tuyệt không là dễ như ăn cháo nếu không thì tây ban nha căn bản không thể còn có hy vọng k h ô n g chế một tí điểm số hiện tại chúng ta chỉ có thể ký hy vọng vào cái kia thần bí người phương đông không có cách nào kéo dài phi thiên bằng không giới cuộc tranh tài chúng ta hay vẫn là từ bỏ c h ố n g lại đi nước mỹ đội khủng hoảng hạ học mới không quan tâm hắn vào lúc này trải qua ung dung thoát khỏi truy binh về khi đến giường trong tửu điếm tiểu hạo lợi hạ nha triệu âm là số ít mấy cái biết bí mật người cười khích lệ một câu cũng chính là bình thường đi kha kha hạ học cùng nàng hàn huyên vài câu trở về phòng của mình nhìn thấy triệu hâm tâm tình ngày càng rộng rãi thu hoạch này cảm giác tỷ can đi tây ban nha còn lớn hơn nằm ở trên giường soạt soạt thông tin lục nhìn thấy một cái trạng thái hạ học trên mặt nổi lên nụ cười đến t ô n g duy hiệp không động sơn luyện thất thương quyền luyện được đúng là đủ ra sức nhưng mà đây rõ ràng là tự tìm đường chết ta ca hôm nay tâm tình được cứu cứu người mệnh chương một trăm bảy mươi hai lại giải quyết một da lấy hạ học đối với ỷ tiên đồ long ký hiểu rõ này phái không động tông duy hiệp không toán vật gì tốt nguyên nội dung vợ kịch trong lục đại phái vây công quang minh đỉnh minh giáo phương diện t ử quang minh tả sử dương tiêu trở xuống đều người bị nội thương không thể đ ậ c thủ do bạch mi ương vương ân thiên chính một mình đối mặt lục đại phái xa luân chiến liền bại hoa sơn thiếu lâm võ đ ă n g mấy vị cao thủ rốt cục m ệ n h mở hơi thai vào lúc này phái không động cái gọi là không động ngũ lão lần lượt từng cái tới nỗ lực kiếm lợi này tông duy hiệp chính là một người trong đó hành vi có thể nói đê hèn nếu không là sau đó trương vô kỵ đúng lúc xuất hiện cái tên này ngược lại thành đánh giết bạch mi ư n g vương diệt quang minh đỉnh thánh hỏa nhân vật then chốt hạo học đối với hắn không có gì hay ấn tượng nói chuyện nhưng là không quá k h á c h khí tông duy hiệp đ ừ n g luyện luyện được càng tốt bị chết càng nhanh ai tông duy hiệp chính ở dựa theo thất thương quyền quyền kinh ý chính v ậ n khí trung quyền đột nhiên này một tiếng như ở bên thai nổ vang t r â m t r ọ c bằng không mà tới làm cho hắn suýt chút nữa đi xóa nội t ứ c vội vã hô hấp mấy lần mới không có dối loạn chân khí trong cơ thể trong lòng lại là tức giận vừa khiếp sợ người phương nào dĩ nhiên l ặ n g yên không một tiếng động mà lẻn vào không động sơn trọng địa không hề báo động và ngươi còn chưa xứng biết ta là ai ta chỉ là nhắc tới tình ngươi này thất thương quyền là trước tiên thương kỷ sau đả thương đị ngươi nội lực tu vi không đến nơi đến trốn không luyện cũng được tông duy hiệp đương nhiên không chịu nghe tin lại như hắn năm năm sau lẽ ra nói với trường vô kỵ như vậy giải thích thất thương quyền là ta không động tuyệt kỹ làm sao có thể nói thai hại vô ích năm đó ta trưởng môn sư tổ mục linh tử lấy thất thương quyền uy c h ấ n thiên hạ danh dương tứ hải thọ đến chín mươi mốt tuổi nói thế nào hội thương tổn tự thân ngươi này không phải nói hưu nói vợn sao hạo học thấy hắn quả nhiên không tâm phục cười lạnh nói còn không phục người đưa tay xoa bóp bả vai vân môn huyện có hay không có nhẹ nhàng nỗi khổ riêng vân môn huyện trúc phổi đ người, người, người vượt luyện tiếp những ngày triệu chứng liền càng lợi hại luyện nữa đến một mươi năm không khỏi toàn thân bại liệt tông duy hiệp cả người khe run càng nghe càng làm mồ hôi lạnh chạy dòng này thần bí người đến đem trên người mình năm gần đây mơ hồ xuất hiện thế nhưng chưa từng đối với bất kỳ người nào giảng bệnh trạng từng cái vật ra nói tới không kém chút nào làm sao n g ư ơ i biết chầm m ặ t chốc lát tông duy hiệp giọng điệu mềm nhúm r a trải qua có cung kính khẩn cầu ý vị hạo học trên tay nâng một quyển ỷ thiên đồ long ký từng câu từng chữ mà đọc tụng nhân thân ngũ hành tim thuộc tính hỏa phổi thuộc tính kim thận trúc thủy tỳ trúc t h ổ gan thuộc tính m g ụ c hơn nữa âm dương nhị khí một luyện bảy thương bảy giả đều thương n à y thất thương quyền quyền công mỗi lần thâm một tầng tự thân nội tạng liền nhiều được một tầng tổn hại càng nói càng rõ ràng không có sai sót thậm chí tông duy hiệp năng lực nghe được đối phương tựa hồ đối với bản môn thất thương quyền hiểu rõ sâu sắc lẽ nào lại có thất thương quyền phổ ở trong chưa từng ghi chép phá giải phát môn tông nào đó vô c h i nông cạn không đành lòng bản môn chấn sơn tuyệt nghệ bị đứt đoạn truyền thừa lúc này mới nóng nổi vọng t i ê n bối xem ở võ lâm một mạch cho tại hạ chỉ một con đường sáng minh đường đương nhiên là có nếu không là xem ngươi p h ả i không động lại như thế mù luyện tiếp toàn bộ đều muốn xong đời lại cát ta mới không thèm để ý hạo học lười biếng thuận miệng phân p h nói ngươi đi đem này cái gì không động ngũ lao đều thông báo một tí thất thương quyền đồ chơi này trước tiên đ ư n g luyện bây giờ ệ phái không động nhân tài héo tàn căn bản không ai năng lực đạt đến loại trình độ đó thất thương quyền nhưng là người mọi người luyện vì lẽ đó tông duy hiệp gặp phải vấn đề không động ngũ lao một cái không rơi tất cả đều có lão đại quan năng lực nhìn trời vái trào cất cao giọng nói chúng ta năm người ở đây xin tiền bối ban xuống thất thương quyền thương tới nội phủ hóa giải phương pháp nhưng mà liền hô mấy lần đều là vắng lặng không hề có một tiếng động không động ngũ lao hai mặt nhìn nhau lẽ nào này người ném câu nói tiếp theo cứ thế mà đi thôi à này không phải sái người chơi sao hạ học năng lực đi đi đâu đang yên đang lành còn ở trên giường thoải mái nằm đây chỉ có điều c ú t điện thoại muốn hóa giải thất thương quyền thương thế chính hắn không bắt được vào lúc này đang cùng hồ thanh ngưu thảo phương tốt đây hồ thanh lưu hiện tại quan hệ với hắn cũng có thể thiết cái tình thân số đánh cho nhất nhiều lần mấy điện thoại thì có hồ điệp cốc bên này không biết còn tưởng rằng hạ học cùng hồ thanh dương thảo luận đây hết cách rồi ai còn không có cái ba thai n ă m bệnh thầy thuốc cái này nghề từ cổ trí kim đều là được hoan nghênh đến mức rất nói tới hồ thanh dương hạ học nhưng là có chút t i ế n m ố i chính mình chịu hồ thanh lưu không ít tấn huệ trả giá chỉ có vài con ruột dê tử mà thôi hắn nhớ tới hồ thanh lưu duy nhất em gái hồ thanh dương là bị hoa sơn trưởng môn tiên vu thông hại chết đã từng trước tiên liền muốn cứu lại cái này ở nguyên ở trong chưa từng gặp mặt nữ tử nhưng mà thời gian điểm không giống từ hắn được thần kỳ thông tỷ lục hồ thanh dương trải qua bị người làm hại chết đã lâu món nợ này sớm muộn muốn cùng này tiểu nhân hèn hạ tiên vu thông toán toán rõ ràng hạo tiên sinh trị liệu thất thương quyền nội phủ bệnh hoạn cái này phương thuốc hẳn là thỏa đáng thế nhưng thất thương quyền tập luyện tổn thất lớn nội phủ nếu như phục rồi dược cũng không ngừng luyện trung pi là không hề có tác dụng tuy rằng hảo học từng để cho hồ thanh ngưu đối với mình gọi thẳng tiên huý thế nhưng theo hắn biểu diễn xuất các loại chỗ thần kỳ thậm chí ngay cả minh giáo tả hữu quang minh sứ giả đều nói gì ngay lấy hồ thanh ngưu càng ngày càng không dám k i n h thường một lần nữa lấy hạo tiên sinh tương xứng đối với hồ thanh ngưu nhắc nhở hạo học h ứ n g hở không đ ộ n g ngũ lao vốn là tâm thuật bất chính có thể hay không triệt để c h ư a khỏi tật xấu hắn không quan tâm chỉ cần phương thuốc hành hữu hiệu này như vậy đủ rồi đúng rồi cái kia gọi trương vô kỵ thiếu niên đi vào hồ điệp c ố c sao hạo học quan tâm hơn vị này tương lai minh giáo giáo chủ cũng là ỷ thiên đồ long ký ở trong chân chính nhân vật chính người này thiên tư dĩnh mộ cũng thật là cái học ý tài liệu tốt ta chuẩn bị đem hắn chính thức thu nhận mô n tưởng truyền thụ không được hạ o học vừa nghe liền không cao hứng cái gì gọi là người này thiên tư dĩnh mộ người đây là đang nói ta thiên tư bình thường thôi lại nói trương vô kỵ cũng không thể liền như vậy chết giấu ở hồ điệp tốc trong còn hy vọng hắn đứng ra đến hóa giải quan minh đỉnh kiếp nạn đây trong cơ thể hắn hàn độc ngươi quyết định nói chuyện cái này hồ thanh như sắc mặt lúng túng trần trờ nói huyền minh thần trưởng thất truyền quá lâu ta chỗ này cũng không có phương pháp phá giải chỉ có chậm rãi được rồi hạ học ngắt lời nói bắt đầu từ bây giờ ngươi áp chế trong cơ thể hắn hàn độc sau đó đem y thuật y kinh cái gì nhượng hắn học thuộc lòng nhiều nhất một tháng thời gian này trương vô kỵ liền muốn rời khỏi hồ điệp g ố c hồ thanh như không rõ vì sao nhưng không d á m trái lời đầu óc mơ hồ mà đồng ý chương một trăm bảy mươi ba chờ giải quyết vấn đề hồ thanh như phương thuốc đương nhiên là thần hiệu cực kỳ chỉ là đệ nhất phó d ư ợ c a ốm b à o không động ngũ lao nhất thời cảm thấy trên người nhiều năm ám thương đại đại chuyển biến tốt cả người đều nhẹ nhanh hơn rất nhiều không khỏi lộ sự vui mừng ra ngoài mặt đối với vị này thần long thấy đầu mà không thấy đôi cao nhân cảm kích không tên tông duy hiệp nhìn trời xa xa cúi đầu kính cần nói tiền bối nhân tâm nhân thuật đối với ta chờ ân cùng tái tạo có thể hay không xin tiền bối xuất đến cho phép minh đệ ta năm người ngay mặt trí tạng nguyễn tôn sùng là phái không động thái thượng trưởng l a o trung thân phụng dưỡng cái này ngược lại cũng đúng không cần năng lực nhớ kỹ phần của ta đây ân tình là tốt rồi hay là trải qua không lâu lắm còn muốn mấy người các người g i ú p một chuyện đây tiền bối yên tâm chỉ cần tiền bối có sai phái chúng ta vạn tử không chối tử hạo học không có hứng thú mà nợ nụ cười loại này không có gì trình tiết võ lâm nhân sĩ phát lời thề không đáng giá trình độ chỉ đứng sau nhiệt luyến trong thanh niên nam nữ thề non hẹ n biển chỉ mong các ngươi năng lực bé ngoan nghe lời nếu không thì kha kha cho các ngươi an bảo có thể không tất cả đều là chữa bệnh linh dược cúp điện thoại cuối cùng cũng coi như lại quyết định lục đại phái một trong tính toán một chút ngược lại không còn lại nhiều thiếu kha kha coi như trương không kê tiểu từ k i a sẽ không cựu dương thần công dù cho tay trói gà không chặt ở ta ủng hộ như thường danh trấn quang minh đỉnh chính vị minh giáo giáo chủ tỉnh lại sau giấc ngủ thiên sáng trang hạ học ngày hôm nay không có ý định ra ngoài có đại sự muốn làm nội công tu luyện muốn tăng tốc hiện tại hắn khinh công phương diện có đến từ điền bá quang ba đ ề u vân á m khí thủ pháp càng là truyền thừa thiên thủ như lai triệu bán sơn thần kỹ vốn nên là cũng coi như là một cái trăm phần trăm không hơn không kém cao thủ đáng tiếc rất nhiều lúc được giới hạn ở nội công tu vi không đủ phát huy uy lực cực kỳ có hạn không phải vậy làm sao đến mức ở thiên đình hào trên đấu giết một cái nước nhật chú lùn còn cần vận dụng tam tiếu tiêu diêu tán thiên thủ như lai bản lĩnh chơi bóng rổ còn có thể nếu như đặt đến ám khí đối địch xuống ống t h a n h vì chính mình đáng giá dựa vào hộ thân t u y ệ t kỹ nay đồng dạng cần trình độ nhất định nội lực chống đỡ luyện quyền không luyện công đến giả công giá tràng đạo lý hạ học nguyên bản liền rõ ràng trong lòng vì lẽ đó vừa lên tay liền lựa chọn cửu âm chân kinh đồng thời lấy các loại trò chơi điện tử làm m g ồ i đổi lấy lao ngoan đồng chu bá thông dốc lòng giáo dục nhưng mà hay vẫn là quá chậm tốt nhất chính là như hư trúc như vậy bị vô nhai t ử một cái quán đỉnh trực tiếp bảy mươi năm nội lực tới tay bàn tay vàng mở đến phát điên cái phát môn này hạ học đã sớm nghĩ đến nhưng mà quả đoán không thể dùng hư không truyền năng lực truyền bất kỳ ải kèm bao quát vật chất cùng vật còn sống đều từng thí nghiệm qua không có cản trở thế nhưng không bao gồm người hạo học đã từng lén lút đan đếm thử đem thân thể chụp ảnh sau đó thông qua mms ở ở cho c h ú bá thông chuyện quá đi thử xem có thể hoàn toàn không có hiệu quả mặt khác từ võ hiệp dị giới bên kia thông qua m ở lu ư tốt hướng về bên này truyền người sống thí nghiệm cũng tuyên cáo triệt để thất bại mọi người không qua được quán đỉnh không thể thành lập này cái có thể nói n ị c h thiên bàn tay vàng chính mình dùng không được ngoài ra nhưng là có chút biện pháp không hơn nhiều vừa làm tốt cùng vô nhai tử quan hệ là một m bộ bắc minh thần công cũng không khó khăn nhưng mà xã hội hiện đại chúng sinh trên đi đâu tìm trong tu luyện công thành công có thể cung chính mình hấp thu biến hóa để cho bản thân sử dụng ngoại trừ này mấy cái con đường có vẻ như cũng chỉ có thể làm từng bước chậm rãi tu luyện đường tắt chẳng phải dễ tìm ngày hôm qua đánh với tây ban nha nam lam cuối cùng vít to một đòn trí mạng hãn phi thường may mắn mà mới không đem chân khí đi xóa hoàn thành kinh diễn toàn trường phi thiên cái mũ có thể hạ học chính mình rõ ràng chuyện như vậy chỉ có thể có một lần phi hồ ngoại c truyện tuyết sơn phi hồ này hai bản thư đã bi kịch triệt để cắt đứt liên hệ chỉ cho mình lưu lại một thân triệu bán sơn bản lĩnh liên thanh quyết địch vân thần chiếu kinh có vẻ như cũng không phải học cấp tốc không c h ắ c mạnh hơn cựu âm thiên long bắt bộ trong này bàn tay vàng to lớn nhất nhưng mà mấy cái con đường chính mình cũng dùng không được mặc kệ là đoàn dự hay vẫn là hư trúc đều là nhân vật chính vầng sáng dạng người rực rỡ hạ học tâm muốn những thứ này không phù hợp kim dung nhất quán phong cách mạnh mẽ bàn tay vàng có phải là nghe không viết thay thời điểm viết ra thực sự là nhật cầu xa điêu anh hùng c h u y ệ n liền không cần phải nói quách tính kẻ này điển hình khổ luyện lưu kiệt xuất đại biểu luyện cái kháng long hữu hối nửa tháng còn lao lực vẽ ở hận không thể tức chết hồng thất công mau mau dẹp đi, đi. ngựa trắng khiếu gió tây đoàn văn không có gì ngoạn ý liền nhớ tới một câu những cái kia đều là vô cùng tốt vô cùng tốt chỉ là ta không thích này rơi hạ chơi chân huyên chuyển đâu lộc đình ký tiểu bảo này hàng căn bản liền không luyện võ công chơi chính là miệng lưỡi nếu không là vận khí tăng cao chết s ư ơ n g cầu không thể nói theo tiếu ngạo giang hồ lệnh hồ sung không có gì mạnh mẽ nội lực chơi chính là chiêu thức bất quá có cơ hội độc cô cựu kiếm có thể học cảm giác rất khốc l i ệ n dáng vẻ thưa kiếm ân cựu lục trần gia lạc là cái đáng thẹn n ũ xanh chủ hay vẫn là chủ động n ũ xanh hạ o học nghị thẩm kìm tiên sinh ngươi nếu như ở vong văn giới đệ nhất bản tả thứ này không nào cho ngươi không quen biết gia tộc lái đi đâu mới là lạ t h ầ n đ i ê u hiệp nữ dương quá hàng n à y hạ o học rốt cục sáng mắt lên dương quá nội công tựa hồ rất cường đại a ngoại trừ thiên thiên cùng điều hôn cùng nhau trở thành người chim quay về biển rộng luyện tiện ở ngoài tựa hồ nhớ tới có chút thứ tốt ha ha xà đảm hạ o học nhớ tới đến dương quá đồng học vừa gặp phải thần đ i ê u thời điểm bị cưỡng bức ăn xà đảm đó là một loại kỳ xà chi đảm nay rắn độc trên người vàng trói lọi đỉnh đầu mọc ra sừng thịt hình dạng vô cùng c á i dị sau đó kinh nhất đăng đại sư giám định là hiếm thấy bổ tư khúc xà dương quá ăn đồ chơi này bất quá mấy cái ngược chi đột nhiên bên trong lực đại tiến thứ tốt ta ha ha ăn hạ o học nhất thời vui không tả chỉ muốn ôm cột điện tử hô to ba tiếng ta bệnh có cứu muốn ăn xà đảm chỉ cần tìm được trước t h ầ n đ i ê u n à y kiếm ma độc cô cầu bại kiếm trùng vị trí t h ầ n đ i ê u hiệp lữ trong nói không tỉ mỉ chỉ biết là ở tương dương thành phụ cận một chỗ thâm cốc nhưng không có sáng tỏ chỉ về chuyện đến nước này cũng chỉ có thể ỉ lại dương quá đi tìm cũng coi như sớm tắt thành cho hắn một đoạn này cơ duyên vấn đề hiện tại dương đại hiệp chính ở nháo tâm vì tiểu long nữ này nửa năm một lần chuyện hư hỏng vì để cho hắn chân thật mà đi tìm sa đảm trước tiên giúp hắn đem sự t ì n h giải quyết đi hạo học thời gian vẫn tính đầy đủ lật qua lật lại thông tin lục tìm tới tiểu long nữ tiểu long nữ thương dương thành đi dạo ta sát làm sao nàng tới trước tương dương thành hạo học s ư ơ n g sở lại nhìn dương quá cũng như thế ở tương dương thành phụ cận ta sát quả nhiên không hổ là thần điêu hiệp nữ nhanh như vậy liền lại tiến đến cùng đi muốn biệt ly cũng khó khăn a Bất quá n hạ ì n dáng dấp còn dấp học ô n vừa mở miệng liền tự giới thiệu tiểu long nữ đương nhiên sẽ không quên cái kia thậm chí ngay cả phong tỏa nghiêm mật khổ mộ cũng có thể tới lui tự nhiên đại năng thậm chí nàng cùng quá nhi đều một lần cho rằng này tất nhiên là thần tiên trong người không phải vậy căn bản không thể có thần n g ự kỳ như thế loại loại năng lực hồng tiên bối tiểu nữ tử có l ễ ở tương dương thành một cái không người góc tiểu long nữ nhìn trời quỳ gối nhớ tới những ngày qua cùng quá nhi náo động đến khó chịu không khỏi bi từ trong đến trong giọng nói dĩ nhiên có chút nghẹn nào tại sao hắn liền không có thể hiểu được chính mình lẽ nào này sự việc liền trọng yếu như vậy sao so với hai người tướng mạo tư thủ hai bên tình nguyện còn trọng yếu hơn sự tình ta đã biết rồi vấn đề phát sinh ở trên thân thể ngươi hạ học ngữ điệu nghiêm túc nhất định phải nhượng tiểu long nữ đầu tiên thành lập là tự thân tật xấu ấn tượng phối hợp trị liệu bằng không chỉ có thể làm nhiều công ích tiểu long nữ xứng sở lập tức tỉnh ngộ lại hồng tiền bối đây là trước tiên liên hệ quá nhi biết được giữa bọn họ xuất hiện thập hiễng trong lúc nhất thời không khỏi đỏ hưởng tỏ rõ vẻ, bực này khuê phòng việc tư bị người ngoài biết được cứ việc người này hành tung quỷ bí quỷ thần khó lường rất khả năng đều không phải người trong thế tủ nhưng v ẫ n đ ể cho tiểu long nữ xấu hổ m à ức cảm thấy có chút không cách nào đối mặt vị này hồng lĩnh kim tiền bối cũng có tốt vốn là hai người cũng là không thấy mặt hạ học vận dụng vừa học được phương án trị liệu đối với tiểu long nữ tiến hành rồi bước đầu trong lòng khai thông giúp nàng bỏ đi nghi ngờ dần dần thoát khỏi này thiên trung nam sơn sau bởi vì doan trí bình làm ác mà tạo thành bóng ma trong lòng sau đó hạ học càng làm chuẩn bị kỹ càng một ít điều chỉnh nữ tính nội tiết hiện đại thuốc cho tiểu long nữ chuyện đưa tới dặn nàng đúng hạn uống thuốc phối hợp rất nhanh sẽ có thể làm được chút vấn đề nhỏ này vì để cho tiểu long nữ an tâm hạ học còn đem dương quá cũng ở tương dương thành phụ cận tin tức tiết lộ cho nàng biết tiến một bước điều giải này đối với giận dỗi tiểu phu thê、Ai? khiến cho ta như cư hủy hội chủ nhiệm a trải qua lần này nói tán gẫu hạ học có chút một cười không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày cũng năng lực đảm nhiệm một tí tâm lý trị liệu sư hiện tại hắn có thể lẽ thẳng khí hùng mà đi dặn dò dương quá làm việc coi như là trần bệnh kim chứ tiểu dương a còn không tìm được vợ của ngươi nếu hai người quan hệ trải qua trong sáng cũng là đường gọi cô cô nghe tới là lạ dương quá biết thần bí hồng tiền bối lại đến chán n ả nói n không tìm được ga kính xin hồng tiền bối chỉ điểm sai lầm thời điểm chưa tới mà thôi hạ học vô cùng thần bí mà nói câu phí lời n g ư ơ i giúp ta làm một chuyện thuận lợi chuyện này xong xuôi ngươi liền năng lực nhìn thấy vợ của ngươi rồi xin tiền bối dặn dò dương quá tự nhiên là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mấy ngày nay khổ tìm tiểu lòng nữ không hạch trong lòng tích tụ chỉ cảm thấy sức lực toàn thân không nơi xứ ước đến vô cùng khó chịu vào lúc này coi như là nhượng h ắ n hỏa thiêu trùng d ư ơ n g cung phòng chứng cũng trực tiếp tìm cây đ ố c đi tới tương dương thành phụ cận ngươi đi tìm một cái thung lũng bên trong quên đi ngươi trước tiên đem tương dương thành phụ cận ba mươi lý thung lũng đều tìm tới lại nói nguyên chứ trong không có sáng tỏ nói rõ hạ học chỉ có thể là dựa theo đại khái phạm i c hạ o d ư ơ n học vội c vã thông qua điện thoại cho dương quá truyền đạt chỉ lệnh kiếm trùng bên trong nhưng là có một con quái điều lấy hiện tại dương quá này mấy lần nhất định là đánh không lại tên kia không thể địch lại được chỉ có thể dùng trí a nay quái đ i ể u cũng chính là thân yêu có chút cái gì ham muốn nếu như người cũng còn tốt làm căn cứ nguyên bên trong miêu tả luôn có thể làm vui lòng thực sự không được còn năng lực giới thiệu cái đối tượng cái gì có thể này thần điêu sao chỉnh chỉ sợ là không tìm được một con mâu điêu đến quyến rũ nó t h ư trong đối với sự miêu tả của hắn tuy rằng không ít nhưng đại thể là sau đó đối với dương quá cũng vừa là thầy vừa là bạn làm bạn thậm chí nhân ra hai người cùng nhau cái tên này còn kỳ đà cản mũi tự theo không biết nhìn bao nhiêu không khỏe mạnh nội dung dù thế nào cũng sẽ không phải ham muốn giống như điền bá quang ba này quá xả hạo học động nửa ngày suy nghĩ nhớ tới một câu danh môn đến cười ha ha người chết vì tiền chim chết vì ăn a nếu muốn quyết định thân yêu tính toán đến từ ăn phương diện ra tay thân yêu ăn cái gì xà không phải vậy cũng sẽ không đem nhiều như vậy xà đảm điêu cho dương qua ăn đ u đã có sở cầu vậy thì không khó làm mà hâm tỉ đi ra ngoài ăn một bữa cơm hạ học ở khách sạn trạch một ngày rốt cục ra ngoài cùng triệu hâm ở ma đều tìm một da vẫn tính có danh tiếng phòng ăn lấy chuyên doanh các loại thịt rắn phanh điều làm chủ yếu đặc sắc điếp tên thập phân vang dội tham ăn xà hai vị xem trước một chút thực đơn mãnh liệt hướng về ngài đề cử bản điếm mới nhất đẩy ra món ăn phẩm nhật t i ê n xà thị t canh do bản điếm cao cấp đầu bếp tự mình ra công là hiếm có mỹ vị chỉ cần một trăm tám mươi tám nguyên một phần ăn qua khách mời không có không gọi tốt đẹp hạo học tức xạ mặt lại nhật t i ê n xà thị t canh đúng đấy phục vụ viên kia chỉ chỉ hạo học cùng triệu hâm trên cổ mang theo đào tâm dây chuyển cười nói xem các ngươi nhất định cũng là đại thánh triệu nhật t i ê n phèn đến bản điếm dùng cơm món ăn này tất điểm a ta sát hiện tại ta đều nổi danh như vậy các ngươi điếm như vậy mạo danh ta có thể nói cho biết các ngươi chưa cho đại ngôn phí triệu hâm l i ề n cười nhìn hạ o học không lên tiếng nàng đương nhiên biết gây ra động tĩnh lớn như vậy đều là duyên cớ của người đàn ông này được thôi liền nếm thử cái này n h ậ t thiên xà thịt canh hạ o học cuối cùng đánh nhịp lại chỉ cho cái khác đặc sắc món ăn đại thể là cùng thịt rắn có quan hệ kha kha thần yêu a thần yêu ta nhưng là vì ngươi nhọc lòng đều đi tới cho ngươi t h ư ở n g thức ăn còn sợ thu phục không được ngươi n h ậ t thiên xà thịt canh mối tiêu đại vương xả tam xả bảo lão kê đào chấp xả khối thức ăn rất phong phú cũng rất có đặc sắc hạ học nhìn sắc mặt có chút lúng túng triệu hâm dơ đũa lên sẽ không là không dám ăn đi nhà này nhà hàng rất có tên chắc chắn sẽ không có cái gì độc tố lưu lại yên tâm ăn thịt rắn rất mỹ vị triệu hâm ở hắn cổ vũ dưới đánh bạo trước tiên nếm trải một khối tam xà bảo lão kê ở trong thịt gà cảm thấy mùi vị ngon khác với tất cả mọi người không khỏi cũng bị làm nổi lên thèm trùng dần dần đem môi đạo món ăn đều thường khắc cả danh bất hư truyền nay tham ăn x à nhà hàng xác thực là kẻ tham ăn thiên đường đặc biệt là yêu thích hiếu kỳ thực khách càng thêm không thể bỏ qua bốn năm đạo món ăn đều là sắc hương vị đều dai liền ngay cả cuối cùng thêm hai bát rắn nước trúc cũng đồng dạng ngon cực kỳ 188 nguyên nhật t i ê n xà thị canh có thể gọi là vật có giá trị đến lúc sau hạ o học cùng triệu hâm dĩ nhiên có chút người tranh ta đánh ý tứ an được đặc biệt khai tâm hảo hạ o học mặt mày hớn hở bực này mỹ vị ngay cả ta loại này ngang dọc giang hồ nhiều năm kẻ tham ăn đều có thể chinh phục còn không bắt được ngươi mấy trăm năm trước một con lão điểu gọi lão bản của các ngươi lại đây ta có việc tìm hắn phi thường thống khoái mà vỗ bàn một cái đúng là đem người phục vụ sợ hết hồn không dám thất lễ mau mau đi tìm năng lực quản sự chỉ sợ là gặp phải ăn no không trả thù lao lưu manh thanh niên Trước 175, thỉnh thần toàn tiên thức Tham rất tinh thần trung tới trước Thức tự ta thể trách thể kết thần thường rồi ra cười như cái học cần, có có học chính cung cấp chúng có công cơ có cái sinh nhà hàng nhân nhân, nghe hỏi hạo hiện không phận hèn mọn. Thức ăn không có vấn đề. Hạo mình phụ Hán hồ ăn yến. này, buồn ăn. ăn bản, bản, đúng ân mọn. ăn vấn nói, nếu như tự chính mình cung cấp nguyên liệu nấu ăn, luận, ăn nảy điêu điếm đổi đề. điêu biểu liệu loại quá lão là bộ b xả xả Vị vừa vừa sao. thịt rắn làm không tốt cũng phải có chút cái gì thuyết pháp cũng không phải tầm thường nuôi dưỡng món rắn có thể so sánh cái này tham ăn x à nhà hàng chế biến thức ăn khẩu vị rất tuyệt nhưng chỉ sợ thần điêu ăn đã quen b ồ tư khúc x à đối với mấy cái này hiện đại nguyên liệu nấu ăn không để vào mắt nếu như có thể đem vật kia làm tới làm thành thịt rắn canh thịt rắn hầm cách thủy gà các loại nhất định càng thêm phù hợp thần điêu khẩu vị đương nhiên trong đó còn có là tối trọng yếu nhất một điểm tự lạ ở trong quá trình này hắn có thể công khai mà đem chân quý bổ tư khúc xả túi mật rắn lưu lại chính mình phục dụng dùng tăng cường nội lực nhà hàng l ã o bản vừa nghe nói là việc này nhẹ nhàng thở ra có chút không người nói khách nhân có nhu cầu chúng ta đương nhiên cam tâm tình nguyện cung cấp phục vụ bất quá bổn điếm đều có một cái cỡ lớn loài rắn môi dưỡng căn cứ các loại thịt rắn trên cơ bản cái gì cần có đều có khách nhân có nhu cầu chúng ta đều có thể thỏa mãn tựa hồ không cần phải khó khăn kèm theo á ra công phí phương diện cũng không quá tiện nghi l ã o bản mà nói nói được rất cẩn thận cũng đừng thằng này từ chỗ nào bắt mấy cái thổ xa tới sau đó giao cái ba năm mười tửu để cho chúng ta làm cho ngươi cái kia còn lợi nhuận cái gì tiền nói trắng ra là xà không đáng tiền ta bán chính là phục vụ ở a đây là sợ ta chiếm người tiện nghi hạ học nhìn thoáng qua đã bị ăn được tinh quang nhật thiên xà canh thịt băm nghị thẩm ta còn không có với n g ư ơ i thu đ ạ i nôn phát nôn phí đ â y này bất quá chuyện này không thể bạo lộ nếu không mình rất nhanh sẽ nhìn thấy một sóng lớn phóng viên đang tại tới gần ngươi yên tâm ra công phí không ít người đấy hạ học trong nội tâm cười t h ầ m ra công phí đợi lát nữa nhìn xem là ai cho ai tiền lão bản lúc này mới mặt mũi tràn đầy tươi cười khách nhân cung cấp thịt rắn tài liệu chúng ta tùy thời đều hoan g h ê n h hiểu rõ tính tiền hạ học nghĩ nghĩ có triệu hâm ở chỗ này ngược lại là không thuận tiện trước tiên đem nàng tiễn đưa trở về rồi hay nói một bữa cơm bỏ ra tiểu một nghìn tại đây tiêu phí cũng không tính thấp bất quá ăn được hoàn toàn chính xác rất hài lòng triệu hâm như vậy mỗi ngày ồn ào giảm béo nữ h à i tử đều chống cái phân no bụng hưởng thụ hoàn mỹ vị lại bắt đầu trách cứ chính mình không có bao ở miệng đem triệu hâm đưa về khách sạn hạ học chính mình lẻ loi một mình lần nữa đi vào tham ăn xả có phòng sao hạ học lúc này được tìm một chỗ yên tĩnh dễ dàng cho làm việc phục vụ viên nhận ra vừa rồi khác nhân có chút kỳ quái tiểu tử này là dừng lại một c h ầ u chưa ăn no bất quá mở quán cơm không sợ bụng lớn hán người ta lại không có lại ngươi sổ sách cái này gọi là chất lượng tốt hộ khách thiên sinh n g à i mấy người tự chính mình á c h phong mà nói ít nhất cũng muốn sáu người nếu không chúng ta hạo học không có nói nhảm trực tiếp vung ra chi phiếu ngươi tại đây sở hữu tất cả đặc sắc đồ ăn đều lên cho ta một phần đưa đến phòng đi ồ cái này phục vụ viên lập tức cấm miệng chỉ cần thức ăn điểm được đủ số đừng nói một cá nhân tự là không có người ăn vậy cũng không có vấn đề gì cả không bao lâu tràn đầy cả bàn toàn bộ xà yến hiện ra tại hạ học trước mặt cho dù hắn đã ăn no hay vẫn là nhịn không được có chút thèm thuồng tham ăn xà đầu bếp đ o à n đội thủ đoạn hoàn toàn chính xác cao minh đồ ăn dân g đủ hạ học giữ cửa cho khóa ngược lại lúc này mới móc ra điện thoại cho đang tại chờ lệnh dương quá đánh qua không nên hỏi nhiều cho ngươi cái gì ngươi tựu bày trên đất trống coi như viếng mộ viếng mộ ngươi b i ế ta ách dương quá nghĩ thầm cái này tính toán cái gì ví von nói thật ra thật đúng là không quá t h u quen thuộc cha mình tựu chưa từng thấy nưng ơ cũng qua đời được sớm p h â n mộ ở đâu đều không nhớ rõ cho ai viếng mộ đi rất nhanh một bàn bàn nóng hôi hổi mỹ vị thịt rắn món ngon xuất hiện tại dương quá trong tay đem cái này bản toàn bộ xà yến theo hai mươi một thế kỷ hoa hạ ma đều tham thực xà nhà hàng toàn bộ vận chuyển đã đến đại tống ngoài thành tương dương một cái hoang vắng trong s â n cốc hồng tiên bối quả nhiên sâu xa khó hiểu làm ra những này ăn ngon chính là muốn làm gì ta muốn tìm long nhi không phải muốn ăn cơm a á c h bất quá thoạt nhìn ăn thật ngon bộ dạng ta có thể ăn sao tất kỹ ngươi trước tiên lui khai mở một chút khoảng cách chờ hạo học cảm thấy những n à y mỹ vị thịt rắn tuy nhiên chưa nói tới hương phiêu mười dặm nhưng là hấp dẫn đến tại thâm cốc kiếm trùng bên trong thân đ i ê u vấn đề cần phải không lớn quả nhiên dương quá cất kỹ những n à y cái đĩa cái đĩa chen chén không bao lâu đã cảm thấy cách đó không xa có thanh â m truyền đến như là tuấn mã bôn u chỉ mà đến động tĩnh Gì thế dương quá tuy nhiên trước sau như một gan lớn nhưng là ở loại địa phương này đột nhiên có động tĩnh cũng trong lòng không khỏi sợ hãi cái này hồng lĩnh kim tiền bối thì có điểm không giống phạm nhân hẳn là hôm nay ở chỗ này mở tiệc chiêu đái một chút quỷ thần chi lưu bằng hữu chính mình không nên thấy quá nhiều a không bao lâu dương quá thình lình phát hiện xa xa chạy vội chạy đến đấy dĩ nhiên là một đầu chưa từng có bái kiến đại điêu hình thể cực lớn còn cao hơn hắn một đầu nếu như chỉ từ ngoại hình đến xem cái này điêu xấu xí đến cực điểm toàn thân lông vũ thưa thớt cùng bị người nổ đi đại bộ phận tựa như màu lông nửa đen nửa vàng như là nhiều năm chưa từng tẩy trừ muốn nói điêu dương quá cũng là bái kiến từ lúc đào hoa đảo trên bị quách t ĩ n h hoa dung ách là thu dưỡng thời điểm cựu đã từng cùng đào hoa đảo trên một đôi bạch điêu từng có tiếp xúc nhưng là nếu như nói tới ngoại hình trước mắt cái này chỉ cái cùng đào hoa đ ả o bạch đ i ê u thiên xoa địa viễn trời đất cách biệt thật sự là xấu đến phong cách xấu đến trình độ cái này xấu xí、si、đại điêu phần miệng n ứa lượng đỉnh đầu còn rất dài một cái màu đỏ như máu đại b i ể u thịt dương quá cho tới bây giờ chưa thấy qua bực này cổ sơ hùng vĩ ác đ i ể u nó tựa hồ chú ý tới dương quá lại tựa hồ căn bản khinh thường một chú ý n g h n bước bước đi đến một đôi đ i ể u chân thậm chí có người thường đùiểu chân khác khá xa ngẫu nhiên cũng mở rộng thoáng một phát với tư cách loài chim đặc thù cánh chim thế nhưng mà lộ ra rất ngắn nhỏ chỉ sợ không đủ để trèo trống như thế thân thể khổng lồ bay lượn chỉ là với báo đều có một phen uy vũ khí khái đi đến dương quá để đặt tốt toàn bộ xà yến trước mặt vậy mà rất nhân cách hóa mà hít sâu một hơi phản p h ấ t say mê tại những ngày mỹ vị thịt rắn chính giữa sau đó nó mới mặc kệ dương quá đã chừng lớn một đôi mắt thấy ngây người cứ như vậy túi lầu xuống mổ trong mâm thịt rắn đối với những cái tiết như là thịt gà rau quả các loại xứng đồ ăn lại hoàn toàn không có hứng thú trực tiếp vung được đầy đất đều là một bàn này đồ ăn nếu là chiêu đái khác nhân chỉ sợ bảy tám người đều đã đủ rồi nhưng cái này đầu quái điêu sức ăn thật lớn chỉ dùng nửa bữa cơm thời gian cũng chỉ còn lại có một đống không chén đĩa đặt ở trên mặt đất cái kia hồng lĩnh kim tiền bối ngài nói cái kia quái đ i ể u quả nhiên xuất hiện đem đồ ăn đều ăn sạch á hiện tại ta dương quá vừa mới nói một nửa chỉ thấy cái kia thần điêu mở ra một đôi tráng kiện đ i ể u chân xài bước hướng chính mình đi tới trong lòng có chút tâm thần bất định cũng không dám tùy tiện n ẽ ra chỉ hy vọng hồng lĩnh kim tiền bối không muốn lừa được chính mình không muốn biểu hiện ra ý nó chắc có lẽ không tổn thương ngươi h ạ học cũng không có mười phần nắm chắc nhưng là kiếm ma độc cô cầu bại khi còn sống đồng bọn nên không đến mức tùy ý đả thương người nhất là vừa ăn hết người ta một bữa cơm dưới tình huống ăn người ta miệng đoàn a ếch bề ngoài giống như điêu miệng vốn cũng không dài lớn lên cái kia gọi hạn chương một trăm bảy mươi sáu bồ tư khúc xà tại dương quá hơi sợ hai trong ánh mắt thần điêu đi đến bên cạnh hắn thấp giọng kêu to r ỗ i ra cánh tại hắn đầu vai vỗ nhẹ nhẹ vài cái quả nhiên là rất có thiện ý dương quá gặp cái này điêu như thế thông linh trong nội tâm cao hứng cũng đưa tay ra nhẹ nhàng vớt ve thoáng một phát nó lưng chỉ cảm thân ấ y cái i k yêu lại nhân cách hóa gật gật đầu cùng độc cô cầu bại ở chung lâu ngày mặc dù không có khả năng miệng phun tiếng người nhưng là nghe hiểu đơn giản từ ngữ tựa hồ đã không khó dương quá vội vàng kêu lên hồng lĩnh kim tiền bối nó còn muốn ăn hạo học triệt để yên lòng đã tham ăn xả tay nghề cái này thần điêu để ý chuyện k i ê n là được hơn phân nửa cười nói ngươi nghĩ cách khiến nó minh bạch ta tại đây không có thịt rắn rồi nếu như muốn làm đồ ăn khiến nó nghĩ biện pháp giải quyết nguyên liệu nấu ăn làm chút ít mới lạ tươi suốt thịt rắn tới những lời này hàm nghĩa phức tạp rất nhiều dương quá nói liên tục mang khoa tay múa chân phí hết cả buổi sức lực cuối cùng đem ý tứ đại khái truyền đạt cho thần điêu biết rõ cái này điêu coi như là sống được lại lâu kinh nghiệm lại phong phú cũng quyết không thể nghĩ đến tại mấy trăm năm sau thời không chính giữa có một mang trên mặt cười xấu xa ra hỏa suy nghĩ lợi dụng nó đến thu hoạch túi mật rắn tại nó cũng không phức tạp trong đầu cảm thấy do chính mình cung cấp nguyên liệu nấu ăn cũng là theo lý thường nên những n à y thịt rắn không biết dùng phương pháp gì xử lý qua so với chính mình tầm thường ăn những cái kia mỹ vị rất nhiều hơn nữa tựa hồ bản thân tài liệu rất kém cỏi nếu như có thể cung cấp tốt hơn thịt rắn đến hương vị nhất định càng thêm ngon vì vậy nó không do dự quay người vung ra một đôi đ i ể u chân bỏ chạy gần đây thời điểm càng thêm mau lẹ rất nhanh nếu không phải cái kia một đôi cánh chim thủy chung chưa từng mở rộng dương quá nhất định sẽ cảm thấy đây không phải chạy trốn rất nhanh đây là phi được quá thấp h ồ n g tiên bối cái kia quái đ i ể u chạy mất thông qua điện thoại dương quá đem trước mặt những này không thể tưởng tượng việc lạ từng cái chi tiết báo cáo chính mình cơ h ộ i hoàn toàn mất hết chủ ý núi hoang thâm cốc quái đ i ể u ăn xả yến đã ăn xong lại chạy cũng không biết rằng hội sẽ sẽ không trở về cái này lại để cho dương quá cảm thấy đầu góc của mình không quá đủ chỉ có thể yên lặng chờ hồng lĩnh kim tiền bối cho mình tiến thêm một bước chỉ thị đừng nóng n ộ i chờ xem hạ o học phỏng đoán cái k i a thần điêu hơn phân nửa là đi tìm thịt rán rồi trong truyền thuyết bổ tư khúc xà đến cùng là cái dạng gì đây này ăn có không ngon hay không ăn thật là khiến người chờ mong a trước tiên đem những cái k i a không chén đĩa thu thập xong khai mở bờ lưu tút truyền cho ta hiện tại hạ o học cảm thấy cùng dương quá trao đổi cùng với đại học trong túc xá tốt cơ hữu lẫn nhau tầm đó chuyển điểm đặc sắc hình ảnh t ự như nói được đơn giản tự tại nghe người cũng tập mãi thành thói quen rất nhanh hạ học nhận được một đống nước đầm đĩa không chén đĩa cảm tạ thân i ê u rõ ràng không có hư hao tự mình một người ăn hết sạch rồi toàn bộ xả yến đoán chừng đã đầy đủ khiếp sợ nhà hàng nếu liền chén đĩa cũng bị mất đoán chừng người ta muốn báo động c h à o dị hình đấy h ồ n g thiên bối cái kia quái điêu lại trở về rồi trong miệng tựa hồ còn ngậm trong mồm cái gì đó chỉ một lúc sau hạ học chờ mong đồ vật rốt cuộc đã tới rất tỉnh táo mà phân phó một câu hơn phân nửa là dẫn theo chút ít xả đến không muốn kinh hoàng dùng bờ loot đều cho ta chuyến tới thân yêu kỳ thật cũng hiểu được hôm nay kinh nghiệm rất thần kỳ nhất là trước mặt cả nhân loại này giống như rất có điểm pháp lực bộ dạng rõ ràng có thể đem một đống mới lạ tươi sốt độc xà thi thể phần phật thoáng một phát trở nên biến mất không thấy gì nữa chẳng lẽ đợi lát nữa trực tiếp có thể biến thành mỹ vị một b à n b à n tinh mỹ thức ăn thân yêu mơ hồ nhớ rõ trước kia đi theo độc cô cầu bại thời điểm làm đồ ăn giống như không có đơn giản như vậy cần nhóm lửa à. mở to một đôi đ i ê u mắt không hề trước mắt mà chằm chằm nhanh d ư n g quá nhìn không hiểu hắn đem những cái kia xà làm đi nơi nào đợi lát nữa những cái kia chén đĩa đĩa lại từ từ đâu xuất hiện đấy bị tổn thương tự tôn a nghĩ tới ta ưng lại nhất tộc Từ trước đến đây nay này n á hạ mắt lợi h i lấy sưng, học i tại rõ ràng thấy không rõ này nhân loại khiến cho cái gì siếp. người tội, điêu đôi đợi tiền bối kia tin ệ n ràng không này nhân Dương cùng thần chừng nhỏ, hồng bên thấy mặt mắt to mắt thể tức. Hạo rõ rõ gì cho chỉ h vô có quá vẻ mặt mày hớn hở nhìn trước mắt cái này chút ít chân quý độc xà thi thể cuối cùng không có u ổ n g phí khí lực quả nhiên cùng trong sách miêu tả đồng dạng cái này bổ tư khúc xà trên người kim quang loẹ loẹ đỉnh đầu sinh ra sừng thịt hình dạng thập phần quái dị cũng không biết như vậy thì rắn cái này trong tiệm có dám hay không gia công hạ học đích thì thầm một tiếng mở cửa nói một tiếng tiểu nhị không đúng tựa hồ là cùng dương quá điện thoại đánh thời gian quá dài có chút nhập đùa dẫn rồi phục vụ viên tham ăn xả nhà hàng nhân viên phục vụ lên tiến tới xem xét trước mặt tình cảnh ngược lại là hung h ă n g lại càng hoảng sợ tại nhà hàng cũng đã làm vài năm rồi cái dạng gì thực khách chưa thấy qua hạo học một người đã môn u phòng chọn tràn đầy cả bàn đồ ăn tuy nhiên hiếm thấy cũng là không khó lý giải thương hải với tư cách quốc tế hóa đại đô thị cái gì kẻ có tiền không vậy hơn phân nửa là cái nào phú gia công tử đặc biệt thích cái này một n ụ m tự ê u điểm cả bàn lần lượt dạng đếm cái mới lạ tươi sốt chỉ cần người ta theo đó mà làm tiền nhà hàng cũng không chịu trách nhiệm dạy bảo về tiết kiệm đồ ăn cự tuyệt lãng phí đạo đức vấn đề thế nhưng mà trước mắt tình cảnh này tiểu tử này một người ăn hết sạch rồi bảy tám b à n đồ ăn ngươi là có nhiều thích ăn x à bữa ăn này quán danh tự nên cho ngươi mới đúng ngươi đây là chúng ta nhà hàng hình tượng người phát ngôn a tham ăn x à hạo học thấy hắn tại cửa ra vào xứ sở thúc giục nói đến đến nơi này có chút ít nguyên liệu nấu ăn ngươi cầm lấy đi phòng bếp làm thoáng một phát cứ dựa theo vừa rồi đồ ăn nguyên dạng làm tiếp cả bản bất quá sở hữu tất cả thân rắn trong cơ thể túi mật rắn đều cho ta mổ đi ra xử lý sạch sẽ ta trở về ngâm rượu đây là rất tầm thường yêu cầu trước kia cũng có khách nhân kèm theo nguyên liệu nấu ăn thỉnh trong tiệm gia công túi mật rắn với tư cách thông thường thuốc đông y đỉa ngâm rượu không kỳ quái thế nhưng mà phục vụ viên thấy rõ trên bàn cái kia mấy cái bồ tư khúc xà thời điểm lại không tự chủ được mà phát ra một tiếng thét kinh hãi đây là vật gì xà tại đây tham ăn xà nhà hàng đã làm nhiều năm cái gì xà chưa thấy quá coi như là rắn hổ mang chúa tại một chút lao thao mãnh liệt yêu cầu xuống hiện tại trong tiệm cũng có đối ứng thức ăn chuyên vì thỏa mãn những này tìm kiếm một cái lạ thực khách nhu cầu nhưng mà cái này trên người kim quang loẹ loẹ tầng một lần tiến trên đầu còn dài góc đích ngươi quản thứ này gọi xả này làm sao nhìn xem như là trong truyền thuyết long a kém bốn chỉ cái móng nuốt lại có là nhỏ hơn điểm mù l o a đều có thể nhìn ra vị quý khách kia lấy ra những này xung làm nguyên liệu nấu ăn xa rắn cũng không phải bình thường hàng thông thường vì vậy cùng hạo học gặp qua một lần lão bản xuất hiện lần nữa tỏ vẻ có thể tự mình xuống bếp đến vi hạ học nấu nương cái này bản dùng bồ tư khúc xả là chủ yếu tài liệu toàn bộ xả yến tin tức tại hậu chủ chuyên gia đầu bếp đoàn đội đều chịu khiếp sợ tham ăn xả lão bản vốn chính là châu á đặc cấp đầu bếp kinh doanh nhà này nhà hàng đại hỏa về s a u đã rất ít chính mình động thủ hôm nay may mắn lại có thể nhìn thấy vị lão bản này kiêm đầu bếp nổi danh đích thủ đoạn tất cả mọi người có chút hưng phấn Trước Tòa tựa tham học Hương Phiêu Hạ Bốn Tòa. Hạo học xem điệu bộ này, hàng điệu hồ vị ăn khoảng cách gần quan sát toàn bộ xà yến chế biến thức ăn quá trình vừa vặn hắn cũng có chút lo lắng cái kia mấy miếng chân quý t ú i mận rắn lão bản một bên thuần thục xử lý cái này mấy cái liền hắn đều chưa thấy qua q u á i xả một bên cùng hạ học cười ha hả mà bắt chuyện hắn mơ hồ có loại cảm giác tốt nhất cùng vị này thần bí khách nhân làm tốt quan hệ hiện tại có chút hối hận bắt đầu vì ba dưa lưỡng táo ra công phí khiến cho hơi có chút không thoải mái hạ học hiện tại biết rõ cái này lão bản họ điêu tên là điêu đ ứ c toàn quả nhiên loài rắn thiên địch tựu là điêu cái này lão bản cả đời rét chết xà chỉ sợ tính bằng đơn vị hàng ngàn xé ra bồ tư khúc xà r a rắn bên trong thịt rắn vậy mà cũng có một điểm có chút màu vàng kim nhạt làm cho điêu đức toàn tức tắc kêu kỳ lạ thò tay nhẹ nhàng đẻ lên nhìn về phía trên rất răn chắc hết đủ, c h ỉ cảm thấy xúc cảm mềm dẻo t r ắ n g nõn đồng thời chóp mũi cũng bay tới một hồi mùi t h ơ m n g á t vậy mà không có trong tưởng tượng mùi máu t a n h không có thêm bất luận cái gì đồ gia vị tự như thế làm cho người kinh hỷ điêu đức toàn càng tỏ ra chờ mong lần này nấu nướng kết quả cười hỏi khách quý sưng hô như thế nào ngược lại là thuận miệng hồ tách ra chính là cái k i a triệu nhật thiên cần hảo hảo che giấu không dám bị người biết rõ hạo tiên sinh loại này quái xà ngươi là từ đâu bắt được hay sao hỏi được phảng phất rất tùy ý, nhưng điêu đức toàn nội tâm cũng rất khẩn trương nhiều năm đầu bếp kiếp sống kinh nghiệm nói cho hắn biết loại này thịt rắn làm ra đồ ăn chỉ sợ không giống người thường chỉ tiếp đây là khách nhân chính mình cung cấp tài liệu không có cách nào cho trong tiệm lập một đạo hoàn toàn mới biển chữ vàng đối với cái này chút ít thần kỳ quái xà nơi phát ra dĩ nhiên muốn muốn hỏi cái tin tưởng hạo học cười mà không nói nhẹ nhàng dựa tại một cánh cửa trên bảng xem điêu lão bản xử lý thịt rắn không nghe thấy trả lời điêu đức toàn trong nội tâm c ư ờ i khổ quả nhiên vẫn có chút đắc tội người này sai lầm à. sớm biết như vậy hắn có loại này thứ tốt vừa rồi bữa cơm kia thậm chí về sau toàn bộ x à i yến thà rằng miễn phí cũng muốn giao hạ cái này bằng hưu hiện tại đành phải đem hạng nặng tinh thần đều dùng tại quản lý thịt rắn lên mặc dù nhiều năm chưa từng năm giao lại không thấy chút nào lạnh nhạt nguyên một đám trình tự rõ ràng thanh thoát gọn gàng xem tại hạ học trong mắt không khỏi âm thầm gật đầu quả nhiên bất luận cái gì ngành sản xuất đã đến cực h ạ n đều có một loại gần như đạo tinh khí thần thẩm thấu trong đó lại để cho cái này làm đồ ăn quá trình nhìn về phía trên đều cảnh đẹp ý vui câu dẫn ra muốn ăn đây là ngài muốn túi mật rắn cho ngươi trang cái này trong hộp rồi điêu đức toàn phi thường thuần thục mà đem một miếng so tiểu hài t ử nắm đấm hơi lớn màu tím sậm viên cầu bỏ vào chuẩn bị cho tốt nhựa tợ lặt tiệp trong hộp túi mật rắn xử lý được rất sạch sẽ d ơ bẩn toàn bộ thanh tẩy sạch lại không có tổn hại túi mật ngoài ra đa t ạ hạo học khách khí một câu xem điêu lão bản việc để hoạt động được hoàn toàn chính xác x i n h đẹp lúc trước đối với hắn một ch dù sao lúc ấy người ta cũng là tại thương nói thương chưa nói tới có tội tình gì qua g i a rắn cũng cho ta xử lý tốt chứa vào a hạo học càng tỏ ra cảm thấy cái này bồ tư khúc xà thật không đơn giản túi mật rắn lớn nhất giá trị g i a rắn cũng không thể lãng phí mất vốn ý định xông chống đỡ vừa rồi toàn bộ xà yến tiền ăn đâu rồi hiện tại cân nhắc thoáng một phát giống như chính mình thua lỗ hay vẫn là thu lại về sau nói không chừng có chút tác dụng nói điêu đức toàn nghĩ thầm liền g i a rắn đều không lưu cho ta quá keo kiệt rồi vốn loại này ẩn ẩn có kim quang lưu động da rắn hắn là ý định tìm tốt s ư ở n g gia công xử lý thành ra sử dụng cho nàng dâu làm bao da các loại hiện tại xem ra không có mình chuyện gì rồi đúng rồi cái này túi độc ta cũng lớn hạ học nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ tươi sốt u lại để cho điêu lão bản phân loại xử lý thỏa đáng hoàn toàn không để ý thứ nhì sắc mặt càng ngày càng đen những n à y công tác chuẩn bị làm tốt hạ học trước mặt nhiều hơn mấy cái tay cầm túi theo thứ tự là túi mật rắn da rắn túi độc thậm chí răng nọc đều bị đánh xuống đến cất kỹ điêu n ư c toàn trong tay hiện tại chỉ còn lại có từng đống thịt rắn tuyết trắng chính giữa mơ hồ lộ ra một vòng màu vàng vừa bắt đầu xào nấu đấy t ự là hạ o học khen không dứt miệng cái tiếng nói nhật thiên xả canh thịt băm lúc trước hạ o học ăn được đấy nhưng thật ra là đã sớm tại hậu chủ làm thành bán thành phẩm canh rắn bằng không mà nói giống như bình thường thực khách sẽ không nguyện ý chờ đái lâu như vậy hiện tại bồ tư khúc xả với tư cách chủ tài liệu đương nhiên phải bắt đầu lại từ đầu điêu đ ứ c toàn thuần thục mà bóc lộn thịt t h à n h tơ tí ti dùng t h ụ quen thuộc dầu hơi xảo chứa ở trong cái hũ hạ xà sút đồng thời đủ loại bí chế đồ gia vị cùng nhau gia nhập tiểu hòa luộc chịu đựng Chế. Theo điêu đức toàn giới thiệu, cái Theo thiệu, Toàn Điêu giới nấu này chín quá trình g i ố này g thường, giờ g như, bình thường, cần n đã o i Lần n à nguyên liệu nấu ăn chân hoàn nấu chín gần trình này giờ. liệu quý, hiệu quả, Quá tới hoạch vì đạt mỹ kế ở bên trong điêu đức toàn đương nhiên không có nhàn rỗi hạ học thấy hắn động tác tựa hồ thoáng nhanh hơn từng đạo tinh mỹ thịt rắn thức ăn trong tay hắn b ị bợm tung bay một bên làm đồ ăn một bên vẫn không quên cho hạ học giới thiệu những n à y tham ăn x à nhà hàng kinh điển đồ ăn ba khuẩn quái xa đoàn xong nấm xào đuôi rắn sơn dược hầm cách thủy thịt rắn thịt kho tàu xà xuống lưng long vượng đại hiện lên tường tại thịt rắn canh nấu chín trong quá trình những ngày tinh mỹ đồ ăn trước sau ra nồi từng đợt mùi thơm lạ lùng sông và mũi lại để cho tham ăn xả nhà hàng toàn bộ hậu trù đoàn đội đều c h ấ n kinh rồi ở chỗ này coi như là học trò cũng sớm không biết qua tay bao nhiêu đạo thịt rắn món ngon lão bản tuy nhiên rất ít tự mình ra tay nhưng là đồ ăn cách làm như vậy a cái gì khác nhau rất giỏi hỏa hầu trên hơi có khiếp khuyết nhưng tuyệt đối không thể có thể tranh lệch thật lớn như thế nói thật nếu như không phải người ta khách hàng ngay tại bên cạnh cười hì hì nhìn xem bọn hắn đã sớm khai mở thủy ăn vụn rồi chờ thêm bàn lúc có thể có cái hơn phân nửa sức nặng đã tính toán nghiệp giới lương tâm nhưng bây giờ bọn hắn chỉ có thể nhìn hạo học thoải mái mà đi đến một bàn bàn vừa ra nổi mỹ vị trước mặt cầm lấy chiếc đũa phảng phất còn rất ghét bỏ tựa như mỗi một đạo đều nếm nếm hạo học hối hận a mã cách cắt vừa rồi lao tử ăn như vậy no bụng làm cái gì hiện tại chỉ còn lại có nếm đồ ăn năng lực không có dùng đỡ bụng rồi bất quá những thức ăn này như thế nào cũng không nên chính mình ăn sạch đây là cho thần điều chuẩn bị đấy có thể hay không theo thần điều chỗ đó đạt được liên tục không ngừng bổ tư khúc xà cung ứng toàn bộ nhờ cái này bản thân bản toàn bộ x à hiến rồi sở h ư u tất cả đồ ăn đều lục tục làm tốt về sau đạo kia kinh điển nhất thịt rắn canh cũng đã nấu chín vượt qua một tiếng đồng hồ tại tham ăn xả nhà hàng bí chế đồ gia vị phối hợp xuống thịt rắn bản thân tiên hương bị hoàn toàn phát huy ra đến tại nồi lên cung vào vip lấy trong cái hũ từ ngực tít buộc lên lấy bọc khí canh thang sền sệt thịt rắn lăn mình quay cuồng đem một cổ đặc dị hương khí tiếp tục đưa đi ra dùng bồ tư khúc xả làm chủ tài liệu nhật t i ê n xả canh thịt băm mùi thơm xuyên thấu qua hậu chủ tỏ khắp đến tham ăn xả nhà hàng đại sành chính giữa cái gì hương bị t h ơ n quá khoảng cách phòng bếp gần đây cái kia bàn t h ự c khách dẫn đầu bất mãn bọn hắn bữa cơm này đã ăn được không sai bịt lắm bảy tám người đem trong tiệm đặc sắc đồ ăn cơ hồ điểm lần thế nhưng mà chưa bao giờ một đạo đồ ăn có loại này làm cho người say mê hương khí a đặc biệt sao chúng ta cũng là lao khách nhân vật gì tốt rõ ràng không lấy ra chính mình vụ n trộm tại hậu chủ làm lão bản lão bản đi ra cho ta t r ư chơi điểu đi. điều đi điêu đức toàn lúc này vừa mới thả ra trong tay sống những thứ khác đồ ăn đã hoàn thành dựa theo hạ học yêu cầu đ ặ t ở đặc thù lồng hấp ở bên trong giữ ấm trình độ lớn nhất bảo trì xanh sao hoàn mỹ nghe được trong đại sảnh có người xảo xảo nhượng lượng bảy mồm tám m ỏ chó vào vội vàng hướng hạ học đánh cho cái bắt chuyện vội vã đuổi đi qua lão bản các ngôi ư nhà hàng lại đẩy ra món ăn mới phẩm rồi hả hôm nay làm ông chủ thực khách chỉ chỉ hậu chủ bất mắn hỏi bọn họ đều là trong tiệm lao khách điêu đ ứ c toàn cũng coi như nhận thức vội vàng cười theo mặt hồi đáp sao có thể à có cái gì món ăn mới l ờ i mà nói còn có thể không lại để cho hoa ca ngài biết rõ ít đến bộ này hoa ca càng tỏ ra cảm thấy hậu trù truyền tới hương khí nồng đậm lại để cho chính mình ăn no rồi bụng đều có điểm xì xào gọi để cao một điểm âm điệu hậu trù hiện tại làm chính là cái gì mùi vị kia hương được chúng ta cũng không nếm qua đó là nhật thiên x à canh thịt băng a bổn điếm vừa mới đ ẩ y ra hoa ca ngại không phải mới vừa cũng đã ăn rồi sao nói hưu nói vượng hoa ca giận dữ ngươi cho ta là ba tuổi tiểu hài tử nhật thiên x à canh thịt băng chúng ta vừa ăn xong hương vị hoàn toàn chính xác không tệ nhưng là cùng hậu trù hiện tại mùi thơm này như thế nào so đều là quen biết đã lâu ta cũng không làm có ngươi vừa vặn ca mấy cái còn không phải quá no bụng ngươi chập chọn g trượt cho chúng ta nguyên dạng trên một phần cái này đồ ăn sau đó mỗi người nhiều hơn một chén nước xà cháo đi à cái này điêu đ ứ c toàn mặt lộ vẻ khó khăn hãn đương nhiên biết rõ nhật tiên xà canh thịt bằng cách làm không có bất kỳ khác biệt sở dĩ hiện tại món ăn này không giống người thường không chỉ là chế biến thức ăn nguyên nhân mà là người thanh niên kia khách nhân cung cấp nguyên vật liệu chân quý khó được cái loại này thần kỳ thịt rắn tựa hồ tiên thiên tử ẩn chứa mùi thơ ngát thơ ngon hương vị giờ phút này bị tiểu hỏa nấu chín gần hai tiếng đồng hồ tăng thêm trong tiệm bí chế tác liệu mùi thơm hoàn toàn bị bách phát ra tới lúc này mới hương phiêu bốn tỏa đưa tới các thực khách chú ý thế nhưng mà thứ này người ta chỉ là lại để cho tham ăn xà nhà hàng gia công hắn nào có quyền lợi ra bên ngoài bán hoa ca lại hiểu sai ý xem hắn biểu lộ xấu hổ khinh thường mà cười lạnh một tiếng trên lại tiền điêu lão bản ngươi cũng thật sự là không đủ bằng hưu có lời gì không thể nói thẳng hay sao đoan chừng cái này đồ ăn không rẻ a vậy thì có sao vậy thì sao không có ý tứ đấy chỉ bằng cái này đ ạ i thật xa thổi qua đến hương khí chúng ta ăn được h ở i hắn hôm nay mời khách đến đều là sinh ý trên trận bằng hữu cũ cho dù ăn xa hoa nhất khách sạn n ằ m sao vậy cũng không có vấn đề mọi người chỉ là ăn đặc sắc mà thôi mắt thấy trên bàn mấy người đều bị vẻ này hương khí c h ố đà động một cái kính mà hấp trượt cái mũi ngón trỏ đại động hoa ca đương nhiên phải lại để cho khách nhân ăn được như vậy đi nhà của người nhật thiên xà canh thịt băng một trăm tám mươi tám một phần đạo này không biết tên món ăn mới ta cho một nghìn tám trăm tám mươi tám không có vấn đề đi à nha mới mở miệng tịu i là gấp m ộ ư ơ i lần báo giá được cho tài đại khí thô gần hai nguyên đồ ăn giá tại đây tham ăn xả trong nhà hàng vượt qua bất qua lúc u ậ i một đạo thức này Điêu Đức t thời điểm nhật thiên xà canh thịt băng đã tiếp cận hoàn thành nồng đậm tiên hương tại cả tòa trong nhà hàng phiêu đãng làm cho sở hữu tất cả thực khách bất kể là vừa mới tiến điếm hay vẫn là đã ăn xong muốn tính tiền đấy đều cảm thấy hứng thú nhao nhao yêu cầu phục vụ viên thêm đồ ăn chỉ tên muốn đạo này mùi thơm đặc biệt thức ăn một hồi hậu trụ điêu đ ứ c toàn một trương trên mặt giày t i ể u cười đến chất đầy n ế p may cẩn thận từng ly từng tí mà tiến đến hạo học trước mặt t r â m trước ngôn từ nói ra hạo tiên sinh lúc này toàn bộ xả yến lại có mấy phút t i ể u hoàn thành người xem là đóng gói mang đi hay vẫn là trả lại cho ta tiến đưa trong bao gian đi hạo học vung tay lên cái kia bao lớn gian ở giữa hoàn thành uy cho ăn điêu chuyên môn sân bãi rồi điêu đức toàn nghĩ thầm cái này có thể thật muốn thân mệnh rồi không thể cho khách nhân cung cấp những này tuyệt phẩm mỹ vị cũng thì thôi còn muốn trang bàn đưa vào phòng rêu r a o khắp nơi đấy đây không phải đánh người ra mặt sao hạo tiên sinh ngài cung cấp những này thì rắn quả nhiên là làm đồ ăn tuyệt hảo tài liệu có thể hay không mạo m ộ i hỏi thoáng một p h á t là từ cái gì con đường có được cắn răng điêu đức toàn hay vẫn là rõ ràng mà hỏi lên nếu tựu cái này mấy cái vậy cũng không có biện pháp nếu có thể hình thành cung ứng tốn bao nhiêu một cái giá lớn đều muốn bắt xuống hạo học giống như cười mà không phải cười nhìn điêu lão bản liếp tới trước tính tính toán toán vừa rồi ra công phí quá điêu đ ứ c toàn nghĩ thần nguyên lai、like、cùng ở đây chờ ta đâu rồi tiểu tử này trí nhớ ngược lại tốt hạo tiên sinh nói đùa điêu mẫu may mắn có thể dùng như vậy c ự c phẩm nguyên liệu nấu ăn làm đồ ăn đối với một cái đầu bếp mà nói đó là khó khăn nhất được kinh nghiệm cái đó còn có thể cùng ngài thu cái gì ra công phí hạo học lúc này xem như ý niệm trong đầu hiểu rõ rồi lòng dạo biết rõ cái này lão bản là coi trọng bồ tư khúc xà thịt rắn muốn mình có thể trường kỳ cung ứng dù sao sau này mình cũng phải phục d ụ n g túi mật rắn đến để t h ă n g nội lực dư thừa thịt rắn lại không thể tất cả đều chính mình ăn tươi không bằng làm cuộc làm ăn này còn có thể bao nhiêu hôn l a n lộn điểm chỗ tốt lại nói đến a trước tiên đem những thức ăn này cho ta tiến đưa trong bao gian đi ta đã ăn xong chúng ta bàn lại điêu đ ứ c toàn nghĩ thầm thật sự là năng giả không gì làm không được tiểu tử này nhìn về phía trên cao cao g ầ y teo không ngờ có thể xuất r a loại này chưa bao giờ nghe thấy thịt rắn cũng thì thôi như thế nào sức ăn thật không ngờ kinh người tính cả lần này đấy liên tiếp ăn hai bàn toàn bộ xà yến Cái này, ni mã là voi này là mã bất i người bởi lại nhiều ế n thành hình người A. Khách nhân có yêu cầu, hắn cũng không thể tuyệt, cho dù bởi vậy lại để cho nhà hàng thu nhận càng nhiều nữa thể tuyệt, thu Khách cho cho A. có cầu, cự yêu vậy để dù b mãn, dám cũng không dám đắc tội vị quá ý k h c h theo hắn kia. rồi sao vừa Dù e đến ý x một tựa chút hồ h là có chút cơ i có h ể điểm ạ t thành hợp tác. Bất quá một hợp quá đ đ i ê u đức toàn cũng muốn tiến thêm một bước xác nhận quái xà này thịt rắn rốt cuộc là không đồng ý an toàn có tiễn đưa nguyên liệu nấu ăn người thân thân nếm thử đó là không còn gì tốt hơn xảy ra vấn đề cũng trách không đến hắn tuy nhiên cả đời xử lý thịt rắn thức ăn Điêu đức thân o à n cơ ồ có xác thể đ h yêu thật t rắn không đều cao độc, t r hứng lần này đưa tới phẩm chất quả nhiên cao rất nhiều lại là chính mình ăn đã quen khẩu vị tuy nhiên đã lửng dạ hay vẫn là xài được tâm. dưới ơ n g quá đem t r ư c mặt phát s n nói cho hạo học, dù cho không có video, điện thoại, cũng như thân hai bữa bữa ăn ngon vào trong bụng, thân dương quá hảo cảm độ cũng thẳng bay lên, thỉnh thoảng dùng cánh dương thân h hết hảy, cho hạo học, cho thoại, Hai hảo từ trí tựa tắp rất mật. cảm bay đầu điêu đối độ đầu, cuối quá quá ra có video với Dưới vào dù vô vô gặp. bữa bữa là lộ sự chỉ huy của hạ học dương quá hướng thần điêu truyền đạt lại làm mấy cái bồ tư khúc xả ý đồ thần điêu ăn được sung sướng rất thông thuận mà đáp ứng qua như gió lại là ba đầu là tốt rồi mặt khác hai cái ngươi lấy ra túi mật rắn chính mình phục vụ sau đó cùng thần điêu thân cận hơn một chút không thể thiếu ngươi chỗ tốt hạo học lúc này đây lấy được túi mật rắn thì có bốn năm miếng cũng không thể khiến dương đại hiệp cái gì đều kiếm không đến lần này chỉ là lại muốn một đầu bồ tư khúc x à sau đó t i ự u lại để cho dương quá chính mình chơi điều đi á c h là cùng điều chơi thật sự chơi điều là đùa thật điều chương một trăm bảy mươi chín nhập cổ phần p h o n g môn lần nữa mở ra điêu đức toàn tự mình chờ ở cửa ra vào chứng kiến bảy tám cái chén đĩa cũng đều không rồi không khỏi một hồi nhức cả chứng g á i ta cái này họ cần phải cho ngươi mới đúng người đây là điều tinh chuyển thế a ăn xả lợi hại như vậy hay sao bất quá lại để cho hắn làm một cái kinh hỷ đấy là hạo học trong tay mang theo một đầu lân phiến lập lọe kim quan g q u á i xả quả nhiên còn có hạo học không có r a phòng mà là trực tiếp đem điêu lão bản gọi tiền đến tiện tay đóng cửa lại cười nói điêu lão bản đối với thịt rắn này có hứng thú có vốn buôn bán đàm phán không có trực tiếp như vậy đem ý đồ nói được như thế rõ ràng đối với đến tiếp sau đàm chi tiết tỉ mị rất bất lợi nhưng mà điêu đức toàn biết rõ đã qua cái thôn này sẽ không có cái này đếm rồi loại này quái xả văn sở vị văn mới nghe lần đầu bung tha hôm nay vị quý khách kia vậy sau này rốt cuộc khỏi phải nghĩ đến tìm được hơn nữa hắn lại bất đồng tại những cái kia hậu chủ ở bên trong thấy được ăn không đến giúp đỡ thân là chủ b ế p hắn có thể công khai mà nếm thử đồ ăn hòa h ậ u cho nên hắn thậm chí so hạo học sớm hơn ăn được những này có bổ tư khúc xả nấu nướng thức ăn thân là chuyên nghiệp đâu b ế p mặc dù không phải mỹ thực gia cũng có tương đương đánh giá năng lực điêu đức toàn nhanh chóng phán định cơ hồ không có gì ăn hàng có thể cự tuyệt loại này mỹ vị dụ hoặc cho nên hắn gọn gàng dứt khoát không có che giấu chính mình đối với loại này thịt rắn bức thiết nhu cầu khai mở cái ra quá hạo học ngồi ở trong bao gian thoải mái trên ghế salon n í t lên chân bắt chéo lười biếng nói lời nói cùng đối diện ngồi nghiêm chỉnh điêu đức toàn đối lập tươi sáng do nét đến chính để rồi điêu đức toàn trong nội tâm dùng mình vừa rồi kỳ thật đã sớm nhiều lần cân nhắc qua vấn đề này thịt rắn chỉ dùng để để làm đồ ăn đ ấy lại quý tổng cũng muốn có một điểm mấu chốt cái này x a không coi là nhỏ quản lý thỏa đáng tăng thêm một chút xứng đồ ăn làm bốn năm đạo thức ăn vấn đề không lớn tuyên truyền làm làm tốt đi cao đoan lộ t u ế n một đạo đồ ăn bán cái mấy ngàn khối số lượng có hạn cung ứng hạn không phải là vấn đề vậy p h ầ n quá trình này trong bổn u điếm lợi nhuận cơ bản có thể không cân nhắc muốn đúng là cái này mánh lưới cùng nổi tiếng chỉ cần danh khí khai hỏa rồi kiếm tiền có rất nhiều đường đi Hai vạn một đầu, hạo、tiên、sinh cảm thấy như thế hay, chỗ hắn chốt nhưng thật ra là vạn, thậm chí Chỉ thể thần thịt phát chính mình vây quanh nó có thể muốn biện pháp của ra ba ra tiên Điêu điểm loại nơi triệt biện vạn vẫn vạn vạn. vây nào toàn trong trong lòng bốn cần này rắn bán nó muốn cũng một cảm mấu đem đầu, đây? đức đấy, để đức, lưu có có có là là kỳ đến lúc đó nhà khác không có chỉ có chính mình ở bên trong có thể cung cấp tiêu điểm này có thể mang đến bao nhiêu cao đ o à n hộ khách mấy vạn giá cả thu mua một con rắn hay vẫn là tiếp tục thu mua nhìn về phía trên điên cuồng kỳ thật điêu lão bản lối buôn bán không có vấn đề có thể hạo học nhưng vẫn là n h ữ mày cảm giác có chút không có tí sức lực nào Bồ biết tư xả, mấy mấy một、đầu. Tâm mắt thấp rõ, tại rất cả, toàn theo thịt như phương khúc không không mình Hắn hiện chi cho cho hoàn chỉ của cũng cao cả, xả A. Mới mấy dám đối giá vậy. vạn vì nên đầu. rõ, là là bộ tư khúc xà một thân là bảo túi mật rắn bản thân đều là làm cho người khí huyết tăng nhiều linh đan rượu dược thịt rắn h a có thể không có nhất định được cùng loại hiệu quả nếu như cân nhắc những này bán cái hai ba vạn n h ấ t đầu vậy cũng tịu i quá t r o n váng nhưng này công việc cần thị trường kiểm nghiệm mình bây giờ nói được ba hoa trích t r ọ ngược lại lộ ra quá tham lam cũng lời phải cùng đối phương nhiều dây dưa hạo học có thể khẳng định đã có bộ tư khúc xà cung ứng tham ăn xà nhà hàng tương lai phát triển bất khả hà lượng đã như vậy chẳng thà đến nhắc vinh câu vinh hợp tác phương thức điều lão bản ta có một cách nghĩ dùng thịt rắn này nhập cổ phần các n g ư ơ i nhà hàng như thế nào đây nhập cổ phần điêu đức toàn có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới cái này nhìn về phía trên chỉ có hai mươi tuổi xuất đầu chàng trai rõ ràng đưa ra cái này phương án bất ngờ cho nên hắn không có trả lời ngay mà là trước cho một cái ấ y náy dáng tươi cười hỏi có thể hay không t r ư ớ c mạo m g ộ i hỏi thoáng một phát hạo tiên sinh cung ứng lượng đại khái là cái gì trình độ nhập cổ phần có thể đảm có thể sự tình được làm tin tưởng ngươi đừng đã qua một năm một đầu muốn ta ba mươi công ty cổ phần ta là ngốc bức mới chịu đáp ứng t học o h bàn tính toán một cái chính mình ăn cái này túi mật rắn luyện công tổng cũng không thể mỗi ngày ăn một thứ nhì lần hẳn là so sánh hợp lý khu gian ở giữa mỗi tháng cung cấp năm đầu a không kể cả túi mật rắn ra rắn lợi mà nói có thể cộng đồng khai phát điêu đ ứ c toàn trong đầu nhanh chóng mở ra một cái máy kế toán mỗi tháng năm đầu dựa theo ba vạn đơn giá đến tính toán đó là m ộ ư ơ i năm vạn một năm là một trăm tám mươi vạn 5 năm năm kỳ t i ể u tiếp cận một nghìn vạn chính mình cái tiểu đ i ể m tuyệt đối giá trị không trên một nghìn vạn loại tình huống này đối phương lựa chọn nhập cổ phần mà không phải lấy tiền chỉ có một cái khả năng Tiểu trẻ tuổi người kia là hạ ế t trọng thịt rắn này. tương lai phát triển tiền cảnh, cho rằng có thể thu sức coi cảnh, cho có o lai rắn rằng này h c học càng nhiều nữa lợi không sao cả mà khoát khoát tay hay vẫn là người ra giá, giá. điêu đ ứ c toàn không nhỏ khí chính mình ra nhà hàng cũng tiểu mấy trăm vạn đầu tư đối phương hiện tại không cần tiền muốn công ty cổ phần chính mình đến năm một mươi đấy không duyên cớ làm cho người ta c h ế cười cũng lộ ra thành ý chưa đủ bốn mươi hạo tiên sinh cảm thấy hài lòng không hạo học cười cười cái số này không ngoài sở liệu hắn biết rõ đối phương vô luận như thế nào cũng sẽ không b ô n g tha cho cổ phần k h ô n g chế cho nên bốn mươi chín là cuối cùng nhất điểm mấu chốt chính là số lẻ hắn chẳng muốn tính toán chi ly đối phương mới mở miệng t i ể u là bốn mươi xem như thành ý mười phần không thể qua vi mình cái gì t i ể u theo như đ i ê u lão bản nói a đ i ê u đức toàn vui mừng lộ rõ trên nét mặt đối với người làm ăn mà nói đi ể m này số lẻ cũng không phải là con số nhỏ, nhất là tương lai nếu là là số số lẻ lai phải qua ả phải thật có rộng lớn phát triển, thậm trăm chí không phần có cái rộng lớn i mấy mấy k cũng là muốn là tiếp í n toán h h c ly đấy. Đi i qua t hạ o học trong tay xả cái này xem như hạ o học nhập cổ phần nhóm đầu tiên tài liệu cung ứng hắn đem xả giao cho đằng sau nhân viên phục vụ lại để cho hậu chủ cực kỳ quản lý trước tiên đem trong tiệm ngao kêu gào khách hàng ứng phó thoáng một phát xem như khai hỏa chiêu bài phát súng đầu tiên điêu đ ứ c toàn chính mình cũng không dám ly khai trước mặt người trẻ tuổi này bây giờ là chính mình trọng yếu hợp tác đồng bọn tổng không tốt vứt xuống chính hắn đi làm đồ ăn hơn nữa hiện tại bên ngoài đều là bình thường khác h nhân cũng không đáng ngay lúc hắn tự mình động thủ n ắ m giao hạo tiên sinh về cổ quyền thủ tục các loại sự t ì n h ta tìm người đã làm xong cho ngài qua xem qua hai người tại trong bao gian có phục vụ viên bưng lên nước t r à uống qua một ly về sau điêu đức toàn mới nhắc lên tương đối trọng yếu chủ đề đi a điêu lão b ả ngươi bề bộn ta còn có chút sự t ì n h về trước nữa à pháp luật hợp đồng sự t ì n h hạ o học quay đầu lại tự nhiên sẽ tìm cái kia luật sư hàng xóm ngô thư chấn cho nhìn xem chuyên nghiệp sự tỉnh giao cho chuyên nghiệp người nhà so với lại để cho chính hắn quản lý cái này cái bản thịt rán yến chỉ biết trả đạp tốt tài liệu hắn cũng không quá nhiều thời gian tại tham ăn xả trong nhà hàng mất không cho dù không nghĩ qua là là được số hai lão bản hắn giày v à o cái này cả ngày vì cái gì kỳ thật hay vẫn là trong tay mang theo sáu miếng túi mật rắn đây mới là tinh hoa châu a c h ư ơ một trăm tám mươi túi mật rắn dưỡng khí đan đúng rồi h ạ học vừa ra đến trước cửa lại nghĩ tới chuyện này nhi cho điêu đức toàn một cái đề nghị nhật thiên xả canh thịt băng quá khó nghe rồi cho dù muốn cùng lúc đều tiến cũng có thể cao lớn trên một điểm mà đạo kia đồ ăn sửa cái danh tự gọi là đại thánh kim canh rắn tốt rồi hạ o học đi không lâu sau tham ăn xả nhà hàng đẩy ra đại thánh kim canh rắn chính thức mặt hướng đại chúng c ở i mở bán lúc này không bán một chén lớn rồi hạ o học cuối cùng cung cấp con rắn này tổng cộng như vậy a bao nhiêu nếu dựa theo trước kia phân lượng tối đa bốn năm chén sẽ không có tài liệu bên ngoài ngao ngao đại ăn thực khách có bao nhiêu bốn mươi năm mươi bàn đều không lớt vì vậy điêu đức toàn rất gian thương mà dùng một chút so trung trà lớn hơn không được bao nhiêu chén nhỏ nở rộ loại này đại thánh kim canh rắn mỗi bản trào giá năm trăm tám mươi tám quả thực là lòng dạ hiểm độc đế n bạo như vậy keo kiệt phân phối phương án rốt cuộc xem như lại để cho mỗi bản đều phân đã đến một phần đại thánh kim canh rắn chỉ là cái này một số tiền thu thì đến được hai ba v ạ n nhiều mọi người ăn được rất thoải mái mọi người ăn được rất không thoải mái sáng đến là thứ này quả thực là ăn quá ngon rồi trượt mà không ngán miệng đầy tiên hương quả thực là trước nay chưa có mỹ vị khó chịu chính là quá đặc biệt sao thiếu đi Cái chén kia hay, một ít chén hay, vẫn lão à bàn hàng mà là cả bản phân một chén, cụ cũng cái có. có chút thực quả phân đến mỗi người phân lượng cũng mấy mũ nhỏ, nếm cái hương vị sẽ không có. Đối với có chút thâm niên ăn hàng mà nói, quả thực là muốn mạng người thể thâm một mỗi mấy mũ tiểu Đối với l vị sẽ bản c ú t cho ta tới hay vẫn là cái kia hoa ca dẫn đầu bất mãn đem điêu đức toàn kêu đến vô cái bản ngươi có biết hay không ta thỉnh những người bạn này đều là bao nhiêu thân ra ngươi tới như vậy một ít chén l à huy cho ăn m è o đâu này một ngươi cũng không đủ ngươi để cho chúng ta toàn bộ bản phân trước lên cho ta mười chén đến nơi này là sáu nghìn khối chỉ nhiều không ít điêu đức toàn sắc mặt xấu hổ hiện tại đừng nói mười chén một chén đều không có còn lại à cạnh góc d ư liệu đều bị hậu chủ chia ăn sạch sẽ rồi nói có tiền rất giỏi à cho chúng ta cũng thêm ba chén chúng ta bàn thêm năm chén hoa ca phong khoáng ngược lại là khơi dậy nhiều người tức giận bất quá cái này l ử a giận không có hướng về phía hoa ca đi đều đặt ở điêu đức toàn trên người tới đây chủng c h ồ n g vốn coi như là trong giá cao nhà hàng ăn cơm ai còn không khá lắm mặt mũi năm trăm tám mươi tám mà thôi ăn no không dám nói một người tới một chén tóm lại không có vấn đề đấy nhưng mà điêu đức toàn sắc mặt khó coi nghĩ thầm lao tử giá tiền này đến h thấp đây là sai lầm hiện tại hắn bắt đầu minh bạch vì cái gì hạo học đối với hắn một con rắn hai vạn ra giá chẳng thèm ngó tới muốn nhập cổ phần tham ăn xả rồi chỉ cần tuyên truyền làm tốt danh tiếng đưa vào hoạt động đi ra ngoài cái này một con rắn bán bốn năm vạn đều dễ dàng hơn nữa căn bản cung không đủ cầu đáng tiếc hiện tại chính mình quá mức bảo thủ làm thành chạy nước mắt đại bán phá g i rồi chư vị thỉnh yên tinh thoáng một phát ta là tham ăn xả lao bản ta gọi điêu đức toàn có n ý tứ ý tứ. Không không hôm ậ n thức nay bổn điếm đại thánh kim canh rắn đã ban khánh thì mọi người một tuần sau lại đến bổn điếm hội sẽ lần nữa cởi mở bán bất quá bởi vì số lượng có hạn giá cả có thể sẽ co nổi lên mong mọi người thông cảm khuyên căn mãi, cuối cùng khích cuối này căn cùng cái mãi, m lệ ở ộ trước chuyến có có hàng. thể thể không những quá muốn tuần sâu đến ăn ngớt người gặp, Bất một t mắt này rồi. đó ị định n nhiêu đâu này. Kinh doanh nhà hàng nhiều năm, điêu đức toàn lần nhất mình hùng khẳng không đến h thứ thấy khai hái giá giá điêu cái bao ra vĩa, lo được lo đâu đều đức được được được, là cảm mở mất. từ lúc đó hôm nay bi không ị c chắc chắn tái diễn. 1888 lời mà nói, có thể hay h diễn. nói, tái lời mà k quá lâu ừ a được, chỉ có chấn một ít trước đó không lâu mới ra thanh đạo tôn đừng quay đầu cho mình coi thành vi thượng hải x ả tự không thích h ợ rồi bất quá nghĩ lại lại lẽ thẳng khí hùng mà bắt đầu ta cái này công khai đi giá vừa rồi không có giá cả lựa g ạ t giá hàng ván cũng không phục sẽ tới nhìn xem hiện tại cái này cũng không đủ cầu trăng diện những sự tình này n h i hạ học đương nhiên chẳng muốn phản ứng cho dù bốn mươi công ty cổ phần bắt tay bắt đầu cũng chỉ là thuận tay mà thôi trọng điểm ở chỗ cái này sáu miếng bồ tư khúc xà gan cần phải như thế nào ăn dương qua dương đại hiệp ngữ bậc a trực tiếp tự cắn nát cắn hết hạ học suy nghĩ một chút cảm thấy bộ này phương án quá tự làm khổ đơn giản không muốn chọn dùng túi mật rắn a không cần hỏi khổ được một b ê đừng m ộ t ngụm xuống dưới còn không có gia tăng nội lực trước tiên đem nhà mình mật đều n ổ ra rồi hơn nữa túi mật g ắ n loại vật này trực tiếp phục d ụ n g hiệu quả cũng không có thể là tốt nhất chính mình có hồ điệp cốc ưu thế tài nguyên đương nhiên muốn tiến hành lợi dụng dùng cái dạng gì dược vật phụ trợ dùng phương pháp gì luyện chế thành viên đan dược có thể trình độ lớn nhất phát huy hiệu dụng hay vẫn là giao cho hồ thanh ngưu loại này chuyên nghiệp nhân sĩ xử lý thì tốt hơn phàm là hạo tiên sinh làm ra quyết sách hồ thanh n ư u đều kiên quyết giữ n g n h phàm là hạo tiên sinh chỉ thị hồ thanh như đều thủy chung bất thay đổi mà tuân theo như thế nào phát huy túi mật giám dược liệu đối với cái này vị điệp cốc ý tiên mà nói không là vấn đề hạo tiên sinh có phân phó không dám lãnh đạo suốt đêm khai l ò dùng bồ tư khúc xà đan làm chủ tài liệu tăng thêm rất nhiều hồ điệp cốc bên trong thượng đẳng quý hiếm dược liệu cuối cùng nhất thành đan ba mươi ba hạt đến hạo học một giấc t ỉ n h ngủ lại gọi điện thoại tự nhận được hồ thanh như dùng mỏi m ệ t ngữ khí t r u y ề n đến tin tức tốt khổ cực hồ tiên sinh hạo học là chân tâm thật ý cảm tạ hồ thanh như đối với hắn tất cả yêu cầu đều chưa bao giờ suy giảm mà chính mình trả ra đấy bất quá là mấy hộp giá rẻ tu gen tư mà thôi người hai vợ chồng cũng đều luyện nội công a cho hai ngươi lưu m ư ờ i hạt sau đó trương vô kỵ cái k i a tiểu quỷ cho hắn ba hạt mặt khác hai mươi hạt b ờ lưu t ố t truyền cho ta hạo học hạ không có độc chiếm cho hồ thanh như để lại không ít chỗ tốt không thể vừa muốn con ngựa chạy mau lại không để cho con ngựa ăn cỏ đạo lý này hắn hay vẫn là minh bạch đấy dù sao hai mươi hạt đủ chính mình ăn hơn nửa tháng đến lúc đó ăn không có tìm thần điêu muốn là được núi hoang tích cốc đấy thần điêu chạy trốn phong nhanh chả mấy cái xả rất dễ dàng mà mùi thuốc xông vào mùi đan dược rất nhanh đến tay chứa ở một cái cổ kính bình ngọc chính giữa riêng này cái chai đều có thể bán không ít tiền tối thiểu so ngọc phong tương cái loại n à y thô bình xứ nhìn về phía trên cao lớn trên hai mươi hạt đan dược bị hạ học mệnh danh là túi mật rắn dưỡng khí đan ước chừng có ngón nút bụng lớn nhỏ màu sắc cùng túi mật rắn dữ vững nhất trí hiện ra tím đậm gần như màu đen tản mát r a đặc biệt mùi thương ác trải qua hồ thanh ngư xử lý cái này dược hoàn chẳng những hoàn toàn phát huy bổ tư khúc xà mật đích dược hiệu hơn nữa phục dụng bắt đầu cũng là thuận tiện một ngày một hạt đan cường tr hôm nay một hạt đan chức phục d ụ n g x u ố n g dưới hạ học dựa theo kiểu âm chân kinh công pháp điều trị nội tức vận khí tuần hoàn m ộ ư ơ i hai chú thiên điệp cốc xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm húng chi lần này còn dùng đến thần kỳ bồ tư khúc xà gan với tư cách chủ tài liệu hiệu dụng tự nhiên không giống người thường hạ học chỉ cái cảm giác mình trong đan điền cái k i a m ộ t đoàn hơi ấm trong người tuần hoàn trong quá trình hấp thu túi mật dán dưỡng khí đan dự tính dùng cơ hồ có thể cảm giác đến tốc độ nhanh chóng lớn mạnh chỉ là đi đến một lần chỉ cảm thấy thần hoàn khí túc so với chính mình dĩ vãng đau khổ ngồi xuống một tuần lễ tiền lời còn muốn rõ ràng nhiều lắm Thứ tốt Hạ học ta. vui một ừ n còn có vài ngày g giao quá quốc tiểu đấu đối, đ vài có là Mỹ i i ổ lỉm v ệ Nam cái giỏ trận chung kết. Chiếu cái này tiến độ, chính mình lại đem cho đối thủ mang đến kinh trương phong quyền. tam đem một Một cái chiếu cái cho cái sắc kinh Trước 181, giáo trương tam phong thái cực giáo thái giỏ lại đối kết, thủ hỷ. sâu độ, bộ công pháp đi xuống hạ học cảm thấy mỹ mãn cái này túi mật rắn dưỡng khí đang thực là đồ tốt đã có cái đồ chơi này phụ trợ mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng cho ta nội công t u thập ánh mặt trời trúng mắt hạ học ỉ lại trên giường chẳng muốn mà bắt đầu xoát xoát điện thoại sổ truyền tin cảm khái chính mình thật sự là nhật lý và cơ bên này tại thượng hải vì nên đón vài ngày sau bóng rổ nam trận chung kết bên kia còn băn khoăn sắp bắt đầu quang minh đỉnh cuộc chiến ai kêu ta người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đây này hạ học tùy ý mà huy động điện thoại lục đại phái vây công quang minh đỉnh hiện tại nga mi cô luân không động cơ bản xem như giải quyết được không sai biệt lắm phái thiếu lâm một chuyến lao h ỏ a thượng không phải quá tốt thuyết phục bất quá chắc chắn sẽ có biện pháp đấy hoa sơn phái sao tiên vu thông cái kia bại hoại hạ học căn bản không có ý định cùng hắn nói nhảm tạm thời lại để cho hắn sống lâu vài ngày ngược lại là trước cùng võ đang phái t r à o hỏi a trương tam phong ước chừng còn không biết đồ tôn của hắn sắp ngồi trên minh giáo giáo chủ vị trí hay vẫn là trước cùng hắn liên hệ thoáng một phát miễn cho đến lúc đó dọa hắn nẻ dựng lao nhân ra tái phạm cái cao huyết áp cái gì không tốt làm trương tam phong núi võ đang đặt ra thái cực quyền hạo học trong nội tâm dùng mình đây chính là đại sự lúc đến hiện đại cái gì ỉ thiên kiếm đồ long đao cũng không trông thấy bóng dáng cái gì thất thương quyền huyền minh trưởng đều là hư vô mở mịt đồ chơi nhưng mà thái cực quyền chỉ có thái cực quyền vẫn là châu á truyền thừa đã lâu truyền thống võ thuật không có nghĩ đến cái này thời điểm trương tam phong còn đang tại đặt ra thái cực quyền chính giữa không có triệt để thành hình đã như vậy ta đến giúp ngươi một tay hạo học không có đánh trước điện thoại muốn lừa dối trương tam phong thế nhưng được có chút hàng lên mạng tra xét vài thứ lúc này mới bấm dây số trương t r â n nhân trước nghỉ một lát hạo học mới mở miệng trương tam phong đang tại chậm chạp diễn luyện quyền cước động tác cứng đờ, lập tức chậm dài đứng vững cất cao giọng nói phương nào cao nhân đến tìm hiểu núi v õ đ ă n g lao đạo chưa từng sang nên thật sự thất lễ trong tuổi trương tam phong cả đời lịch duyện đặc sắc phong phú mặc dù là gặp như vậy làm cho người kinh hãi sự tình vẫn đang có thể bảo trì bất động thanh sắc dưỡng khí công phu viễn siêu h ạ học đã gọi điện thoại đông phương bất bại nhưng mà tuy nhiên thần sắc không thay đổi lại không có nghĩa là trương tam phong nội tâm cũng có thể bình tĩnh thậm chí có người có thể lẻn vào núi võ đang tại chính mình bên thai nói chuyện nhưng không thấy bóng dáng ta nhiều năm không lý giang hồ vậy mà không biết ra bực này nhân vật h ạ học cười nói t r ư ơ n g chân nhân qua tuổi trăm tuổi vẫn còn tìm t ỏ i võ học cực hạn phần này tinh thần thật đúng đáng ngưỡ ngộ thế nhưng mà vì cái kia thái cực sao trương tam phong cái này c ả kinh so vừa rồi càng lớn muốn nói có người có thể vô thanh vô tức lẻn vào núi võ đang vậy cũng còn mà thôi trương tam phong sống một trăm nhiều tuổi biết rõ người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại h ư u thiên đạo lý nhưng là nói đến đây thái cực hai chữ mình cũng là năm gần đây võ học tinh tiến dần dần thông h i ể u đạo lý muốn đặt ra một môn trước đó chưa từng có thậm chí vi phạm đánh đòn phủ đầu loại này võ học trí lý hoàn toàn mới quyền thuật đi ra chuyện này mình cũng vừa mới tại trong lòng có một mơ hồ cách nghĩ càng là chưa từng có cùng bất luận kẻ nào nói qua người này như thế nào biết được chẳng lẽ thực sự có thể thấy rõ người khác tâm sự tà thuật yêu pháp hạo học nghe không được đối phương tiếng động biết rõ vị này vang dội cổ kim võ học tông sư cũng bị chính mình hù d ọ a rồi liền lại cho bỏ thêm một bả manh liệt liệu thái cực huyền ảo khó khăn nhất thông cao thấp hiền hòa diệu vô cùng hãm địch xâm nhập loạn hoàn bên trong bốn lượng có thể gẩy ngàn cân động cái này bốn câu c a quyết đúng là đời sau truyền lưu thái cực tâm pháp tên biết loạn hoàn bí quyết ẩn chứa cực kỳ khắc sâu võ học đạo lý nếu như nói cho người khác nghe khả năng thì ra là nghe qua coi như xong cho dù là đồng dạng võ học cao thủ cũng không có câu chính cái khác có chính còn không nơi này bốn nói chính giữa, lĩnh ngộ đến cái gì đó. Nhưng là, trên đời này hết lần này tới lần khác có một người, không ở trong đám này. giữa, gì thể hết đó. Đó từ tiểu tới một lời đời là, là đám ở ở vốn à o Phong. thái đặt thời tổ Trương Tam phái khai cực quyền đang sơn ra kỳ võ v sư, những ngày qua trương tam phong bế quan đau khổ suy tư tự l à về thái cực quyền như thế nào hậu phát chế nhân như thế nào dùng chậm đánh nhanh như thế nào có khác với thế gian bất luận cái gì một môn quyền thuật tự mở ra một con đường đi ra một đầu trước nay chưa có tân đường tới nghe cái này bốn câu lời nói quả thực có một loại rộng mở trong sáng cảm thụ Trương tam phong nhất thời đều đã quên đi suy nghĩ kẻ nói chuyện rốt cuộc là thần thánh phương nào thoáng cái tựu đắm chìm tại ca quyết chính giữa phảng phất là sẽ tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng trước mắt đẩy ra một cái mới tinh đại môn tốt một cái hám địch xâm nhập loạn hoàn bên trong b ố n lượng có thể gãy ngàn cân động cái này theo căn bản trên giải quyết như thế nào hậu phát chế nhân như thế nào hướng dẫn theo đà phát triển tá lực đả lực đợi mấu chốt tính căn bản vấn đề thái cực quyền cơ bản đạo lý đến tận đây đã hoàn toàn thông thấu không tiếp tục nửa phần chỉ trệ ứ động Trương tam phong vui lòng phục tùng kẻ nói chuyện võ học cảnh giới xa trên mình vươn khơi chính mình mấy năm nghiên cứu còn tưởng rằng dòm phá nhất trọng hoàn toàn mới đất trời không có nghĩ tới những thứ này thứ đổ vật sớm đã có người nghiên cứu được sâu như vậy nhập thậm chí liền như thế nào dẫn tới đối thủ ham sâu vùng lầy đều nói được danh mạch là muốn dùng loạn hoàn đồng dạng tay đấm rất tròn nhất thể sinh sôi không ngừng mặc kệ đối thủ có bao nhiêu lực lượng đều chỉ hội sẽ như không đầu con rồi căn bản không thể suy giảm tới bản thân Tiên trí trương tam bối bội nộ phong rượu võ học lý, phủ. lý, có thể thấy được cái này bốn câu ca quyết cho hắn đã mang đến như thế nào rung động có thể hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng tượng những này ca quyết đúng là hắn đặt ra thái cực quyền sau mấy trăm năm mới do hậu nhân tổng kết tiền nhân kinh nghiệm uy nạp thành c â u không tính là có gì đặc biệt hơn người chính thức rất giỏi đấy đúng là có thể đánh nhau phá thông thường muốn tiền nhân chỗ không m u ố n sáng chế thái cực quyền trương tam phong chính mình h ạ học dùng mấy trăm năm tích lũy trí tuệ c h ấ n trụ trương chân nhân tuy nhiên cảm thấy thú vị lại cũng không có cái gì nên ý đấy hắn chỉ điểm trương tam phong lĩnh mộ thái cực quyền lý lại cũng không thể không chính mình làm một điểm chỗ tốt lo nghĩ tiếp tục lừa dối nói bộ này quyền thuật bí quyết là hư linh đình kính hàm ngực nổ lưng vắt tùng lỏng eo rủ xuống n ông chỉ vai rơi khuỵu tay m ộ ư ơ i sáu chữ tinh khiết lấy ý đi tối kỵ nhất dùng sức hình t h â n hợp nhất là đường này quyền pháp ý chính ngươi hiểu? Chữ chữ hiểu ra, rất dắt, có c dẫn chẳng lẽ là trời cao cảm động và nhớ nhung ta khổ tư thái cực ý chính mà không lấy được phái tiên nhân hạ giới chỉ điểm sai lầm ta chỉ có thể nói nhiều như vậy rồi còn lại ngươi chậm rãi lĩnh nộ g nhớ lấy chiêu thức chỉ là rào các không thể câu n g ệ luật cũ lúc nào ngươi lĩnh nộ g ý tại q u y ề n trước vô chiêu thắng hữu chiêu đạo lý ta lại đến cùng ngươi trao đổi một hai hạo học bảo trì thế ngoại cao nhân tư thái nói được nửa minh không bạch t i ể u cúp xong điện thoại ách nhưng thật ra là bởi vì vì muốn tốt cho hắn dễ dàng chấp vá lung tung hai câu này có thể nhất dọa người quyền pháp yêu quyết nói nhiều hơn sợi đôi hắn tin tưởng trương tam phong được những ngày chỉ dẫn nhất định sẽ so nguyên lấy trong nhanh hơn hoàn thành thái cực quyền khai sáng qua mấy ngày chính mình đến mượn trao đổi danh nghĩa học chính tông thái cực quyền nghĩ đến nếu so với hiện đại những cái kêu biểu diễn xáo lộ đường theo động tác võ thuật mạnh không biết bao nhiêu cấp độ đối với trương tam phong đã có truyền đạo giải thích nghi hoặc cân tình ngày sau quang minh đỉnh cuộc chiến càng có nắm chắc lại để cho võ đang phái sống chết mặc bây cho dù không cân nhắc t r ư ơ n g vô k ỵ quan hệ cũng phải cho mình một cái mặt mũi t r ư ơ những g Tam p này ê n ngựa bảo trì đạo lý chính mình mơ hồ đã từng nghĩ đến qua lại chưa bao giờ hôm nay như vậy bị người dùng đơn giản nhất nhất minh bạch ngôn từ nói được như thế thông thấu quả thực như cùng là tam phục trời ăn nước lạnh thấm qua dưa hấu đồng dạng toàn thân nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa thầm nghĩ hảo hảo đánh một chuyến quyền cước đến biểu đạt cái này c ổ thoải mái tâm cảnh quyền tùy tâm động trương tam phong tại võ đang phía sau núi hai tay chậm rãi nâng lên xếp đặt một cái tư thế hắn hai chân bất đinh bất bát không khép không hở ngẩng đầu chậm rãi bước quyền thế như biển cả sóng cả giống như liên tục không dứt lại có phiêu nhiên đẳng vần chi ý cảnh trong thời gian ngắn đã làm mười mấy cái tư thế diễn biến mà ra từ nơi này bộ đồ không thành trương pháp quyền lộ bắt đầu một môn hoàn toàn mới võ học bắt đầu đơn giản hình thức ban đầu cũng tại sau đó không lâu danh dương thiên hạ võ đ a n phái thái c ự quyền thật lâu tuy r nhiên rất nhiều chi tiết tỉ mỹ còn cần cân nhắc nhưng là trương tam phong minh bạch chính mình bộ đồ thái cực quyền sắp đặt ra thành công rồi mặt hướng phương bắc năm hơn trăm tuổi trương lao đạo thật sâu không người hướng vị kia không biết tên cao nhân gửi lời chào hạo học hát hơi một cái không biết là trương tam phong tại nhiều lần nhắc tới hắn đã cùng triệu hâm ra cửa ngồi cao tiết thẳng đến tô châu đã đã đến thượng hải quanh thân nổi danh cảnh điểm không đi đi dạo có chút lãng phí nha trên có thiên đường dưới có tô hàng khê hồ du bỏ đi tự nhiên muốn đi một chuyến tô châu lâm viên hậu thiên bóng rổ nam trận chung kết đây không phải là còn có hai ngày sao hiện tại gấp cái cái gì đương nhiên là nên chơi đùa nên ăn ăn đã có túi mật dán dưỡng khí đang trợ r ú t hạ học bây giờ đối với chiến thắng mỹ quốc đội tràn ngập tin tưởng vốn cũng chỉ là kém một chút điểm không thể phát huy tam điệp vân k i n h công diệu dụng mấy ngày nay dập đầu điểm trong dược công tiến thêm một bước tăng lên nghĩ đến vấn đề không lớn rồi hắn ngược lại là suy nghĩ hiện tại nội lực tu vị tiến cảnh rất nhanh có thể bắt đầu cân nhắc đổi một môn có tiền đồ khinh công thân pháp rồi điền bá quang thẳng này đồ chơi không đủ cao lớn trên thế vân tung dựa theo hiện tại trương tam phong đối với hắn tôn thờ thái độ không khó bắt tay bắt đầu lăng ba vi bộ thông qua vô nhai tử cái k i a si tình l a o nam nhân cũng phân là phút đồng hồ t i ể u khiến cho l ấ y chọn cái nào đây cái này cũng không thể làm nhiều tiền đề có chút lựa chọn khó khăn chứng ha Tô c viên, viên vân vân, hai â lâm u người đặt chân tại tô châu chứ danh tiệm tạp hóa lục dương mỹ hoành thánh chọn thịt cua tiểu lung đợi đặc sắc qua vặt chấm dại nhấm nháp hạ học cảm thấy tô châu nơi này không tệ sinh hoạt tiết tấu tương đối chậm muốn giải sâu có thể đi đi dạo lâm viên muốn nhét đầy cái bao tử cũng có các loại bị bợm cái ăn xem như cái so sánh lý tưởng ở lại địa phương hâm tỉ trước ngươi không thường đi ra ngoài du lịch triệu hâm lắc đầu công tác bề b ộ n a tiết ngày nghỉ ngược lại là bán xe mùa thịnh vượng một năm cũng phong không được mấy lần giả cũng đều là vụn vật đấy mẹ ta thân thể cũng không tốt lắm ta một người đi ra du lịch không có ý gì đấy hạo học thuận miệng một câu câu hỏi lại làm cho triệu hâm nhớ tới nàng qua đời m ụ m ụ vội vàng thấp giọng lời nói thật có lỗi gặp triệu hâm cũng không có câu dẫn ra quá đau xót nhớ lại lúc này mới thoảng qua yên tâm tiểu hạo ngươi xem trong tiệm người trẻ tuổi đều treo chúng ta đồng dạng vòng cổ đây này triệu hâm là cái khéo hiểu lòng người nữ hải chính mình hoán đổi chủ đề hạo học liếc mắt một cái còn thật sự là có mấy bạn khách nhân tuổi tắc lớn tạm dừng không nói chỉ cần là người trẻ tuổi hai mươi ba mươi tuổi trở xuống đích không quan tâm nam nữ đều là như vậy một đầu đào tâm vòng cổ diệp cảnh đẹp cái kêu ông cháu lượng không phải nói chỉ có một n g à n đầu tả hữu sao như thế nào theo thượng hải nhanh như vậy đều phổ cập đến tô châu đã đến cái này sợ là một vạn đầu đều không có loại này bao trúng suất tỷ lệ a hắn nào biết đâu rằng tổ h o n g sân thể dục cửa ra vào cái này vòng cổ lập tức bán không về sau tin tức rất nhanh tựu rơi vào tay cái kia lao hán chỗ nhà máy ở bên trong s ư ở n g trưởng cũng là phản ứng nhanh đến xương sở về sau lập tức toàn lực khởi công cùng tiểu dáng vòng cổ rất nhanh tại quanh thân mấy cái thị trấn trải rộng ra tiêu thụ ngày hôm sau bắt đầu nhưng phàm là có năng lực sản xuất s ư ở n g nhao n h a u cùng phong hiện tại toàn bộ châu á hot nhất trừ triệu nhật thiên ra không còn có thể là ai khác liền thịt rắn nhà hàng đều muốn đẩy ra cùng tên thức ăn đừng nói là triệu nhật thiên đeo thi đấu vòng cổ rồi chỉ là dù sao thứ đồ vật so sánh giá rẻ hai người c đang tại nghị luận vòng cổ đâu rồi thình lình từ nhỏ điếm trong góc có một giọng nữ có chút kích động âm địa hơi cao theo tiếng nhìn lại đối diện nàng chính là cái kia khuôn mặt thanh tú tiểu nam sinh sắc mặt có chút xấu hổ tựa hồ thấp giọng khuyên vài câu làm cho nàng không muốn lớn như vậy nhao nhao la hét ai biết có người thiên là càng khích lệ càng mạnh hơn cô bé k i a sắc mặt càng tỏ ra khó coi ba mà thoáng một phát đem đặt ở bên cạnh trên ghế n ữ thức túi sách ngã trên bàn ta muốn ngươi cho ta mua lở vờ nha muốn ngươi mua hở mẹ sao ngươi nhìn ta cái này bao đều dùng nửa năm rồi còn tiếp tục được thông qua nửa năm mà thôi cái k i a tiểu nam sinh thầm nói còn rất mới chúng ta không cần phải chia tay nữ hải thấy hắn ngoan cố đến cùng tức giận đến cơm cũng không ăn rồi ngồi ở chỗ kia hắc lấy khuôn mặt hạo học cùng triệu hâm liếp nhau cảm thấy có chút buồn cười đối với rất nhiều nữ h à i mà nói quả nhiên là bao chị bách bệnh hạ học quả thực không thể tưởng tượng các nàng đối với một cái tùy thân chứa đồ vật tay cầm túi làm sao lại như vậy như cầu danh lợi có chút điều kiện kinh tế tốt hơn một chút đấy cái đồ chơi này có thể tiêu tốn vài vạn hơn mười vạn hơn mấy chục vạn trước trận còn chứng kiến có tin tức nói đúng không cho mua bao dùng n g ả y xông tự vận đến uy hiếp đấy hiếm thấy đúng rồi ta cũng chuẩn bị cho người cái bao bộ tư khúc xả xử lý về sau làm sạch sẽ ra rắn vị kia điêu đức toàn lao bản nói hắn có đường luận có thể liên hệ với rất cho lực r i a chức có gia công nhà máy hạ học tiểu ủy thác hắn cho làm mấy cái nữ bao hắn cũng là nhớ do nữ hải tựa hồ đối với thứ này có nào đó hắn không thể lý giải yêu thích dù sao cái này cái gì thịt rắn r a rắn các loại đều là hắn lấy túi mật rắn phó kết quả thuận tiện cho mấy cái nữ hải làm chút ít lễ vật cũng tốt nhìn một cái người ta cô bé kia nghe được hạ học cái này trên bàn động tĩnh nóng tính càng lớn vô b à n quát ngươi nhìn xem người ta bạn trai ta t r a n l ệ cái đó rồi hả tiểu nam sinh có chút xấu hổ mà quay đầu lại nhìn lướt qua triệu h â m nghĩ thầm ngươi bề ngoài giống như cái đó đều không kém thiếu chợt nghe hạ o học tiếp tục nói chính mình như vậy một điểm tài liệu đưa đi xưởng đang tại làm đừng có gấp hở à à à triệu h â m trong mắt nổi lên thần sắc mừng rỡ phần này tâm ý rất khó khăn được có thể so sánh tiện tay mua xuống vòng cổ càng làm người cao hứng nhìn một cái người ta lúc này cái kêu bàn tiểu nam sinh đắc ý nghĩ thầm người ta nữ hải t r ư ở n g xinh đẹp như vậy bao bao đều là làm điểm tài liệu đấy ngươi nửa năm nổi một cái mấy ngàn khối khá tốt ý tứ kêu to không được chia tay quá đã bị hấp dẫn là từ khi hoa hạ thắng hiểm tây ban nha trận đấu qua đi trận chung kết giao đấu mỹ quốc đội vé vào cửa tại đào bảo trên mạng có vô số người treo đơn cầu mua ở đằng kia hai tiếng đồng hồ ở bên trong thế nhưng mà cùng dưới bóng rổ siêu sao triệu nhật thiên hô hấp lấy đồng nhất sở tiệu đi ôm mà không khí đâu rồi đây chính là làm cho người hưng phấn thể nghiệm vị này mới nhất quật khởi thần tượng cấp nhân vật cực kỳ thần bí đến nay không có truyền thông có thể thả ra chính diện s i ê u tầm thậm chí liền tên thật nhào b ộ t mỉ mục đều là một điều bí ẩn hôm trước thượng hải báo triều tuyên bố trường thiên huyền nghi thức tin tức đại thánh triệu nhật thiên đúng là mượn phóng viên chứng nhận vào b ả n thân phận chân thật thành mê càng thêm như là một thạch kích thích ngàn tầm sóng cái búng cả nước nhân dân đối với triệu nhật thiên thân phận suy đoán đã liền vào b ả n chứng nhận đều không có rõ ràng còn không thể nhanh chóng liên lạc với trong chàng đồng đội huấn luyện viên cái kêu ít nhất nói rõ người này vốn là cũng không thuộc về hoa hạ đội bóng rổ mà là tạm thời dự thi như vậy hắn đến cùng đến từ phương nào một thân kinh thiên động địa bản lĩnh lại là từ đâu được đến lần này đối mặt mỹ quốc đội lại sẽ cho mọi người mang đến như thế nào kinh hỉ những này nghi vấn tối thiểu nhất cuối cùng một cái sẽ ở hôm nay trong trận đấu hoàn toàn công bố cho nên giá vé cao nhất xào đến hơn vạn cũng không coi vào đâu kỳ lạ quý hiếm sự tình quân không thấy những cái kia kẻ có tiền ăn bữa cơm đều động mấy v ậ t khối tiền đối với bọn họ mà nói thật sự chỉ là một cái số lượng mà thôi được sự giúp đỡ của triệu hâm h ạ học hoàn thành tôn ngộ không hình tượng trắc phục y nguyên hay vẫn là lôi c ô n g mặt ra hổ váy chỉ là hắn có chút bận tâm bộ dạng này hình tượng bây giờ đang ở trên đường vừa lộ mặt chính mình còn có thể thuận lợi đến sân thể dục sao có thể hay không bị người bắt lại cắt miếng nghiên cứu thế nhưng mà đi ra ngoài ngồi xe taxi lái xe một câu hạ học tự yên lòng chính mình băn khoăn hoàn toàn không cần phải lái xe cười nói phải đi xem bóng a chàng trai hôm nay đã là ta đưa đi đệ năm cái tôn ngộ không á lên sân khấu trận đấu ta cũng nhìn ta cũng là đại thánh triệu nhật thiên fans hâm mộ a t tiền tiền đêm nay g n h ậ đại thánh hội sẽ như thế nào hành hạ đến chết mỹ quốc đội lần trước trận đấu cân đầu vân đã mới gặp gỡ mánh khỏe ta đoán hôm nay hội diễn bảy ra bảy mươi hai biến có thể hay không thổi một bả lông tơ biến ra ngàn vạn cái tiểu hầu trực tiếp đem sân bóng d ỗ chật ních rồi hạo học thấy một đầu hát tuyến cái này đều cái gì sức tưởng tượng nói cho cùng ta cũng i ự u là ném rổ chuẩn một điểm sau đó nhảy được cao một điểm trực tiếp để cho ta thi triển những cái kia trong thần thoại hầu vương thần thông nô tỷ làm không được a tiến sân vận động khá lắm mười người bên trong cũng có hai ba cái tôn nộ g không còn có như vậy một cái nửa cái đường tăng chứ b á t giới xa hòa thượng thậm chí liền đ e o một cái đầu ngựa mặt nạ giả m ạ bạch long mã đều lờ mở tìm được cái này ni mã là trận bóng rổ tràng đây là đâu cái tây du ký kịch tổ diễn viên hải tuyển hiện trường a hạo học im lặng bất quá cũng t i ể u không cần lo lắng rồi hắn cái này thân trang phục một chút cũng không trói mắt tương đương hài hòa đã có người gom góp tới vẻ mặt bội phục mà hỏi thăm huynh đệ ngươi này mặt nạ còn có trên người trang phục tốn không ít tiền a thật sự là quá hạ công p h u rồi ta tùy tiện mua cái hầu tử mặt nạ sẽ tới gom góp cái náo nhiệt hay vẫn là ngươi lợi hại là đại thánh đáng tin phèn hâm mộ a hạo học không phản bắt nổi không muốn cùng thằng này dây dưa nhưng mà đối phương ngược lại là hấp tấp theo sát ở bên cạnh cười nói ta xây xong cái fan hâm mộ bảy gọi hoa quả sơn huynh đệ thêm tiền đến ta cho ngươi cái nhân viên quản lý à ồ hạo học không khỏi nhiều nhìn hắn một cái nguyên lai、like、là ngươi thành lập đ ó à lúc này khả xảo gặp bảy chủ rồi ai bằng hữu ngươi đi nhầm rồi người xem cửa và ở bên cạnh vung không hết hoa quả sơn sơn đại vương cùng hạo học đi vài bước thấy hắn cùng mình đi lối rẽ không khỏi b ậ t cười nói xem xét tựu là ngụy bóng rổ mê chỉ cái phấn đại thành đấy lên sân khấu trận đấu đều không có tới xem đi như thế nào liền người xem thông đạo cùng tuyển thủ thông đạo đều phân không rõ ràng lắm mau tới lời nói vừa nói chỉ thấy hạo học theo trên người lấy ra cái tuyển thủ giấy dự thi thuận lợi thông qua tuyển thủ thông đạo cũng không b a y đầu lại mà đi vào thoáng xứng sở bầy chủ lập tức kích động lên cái này cái này đây không phải fans hâm mộ đây là đại thánh đại thánh triệu nhật thiên bản thân đại thánh chờ ta một chút l i ê n bầy đều tạo dựng lên người này đương nhiên cũng là fans hâm mộ chính giữa chiến đấu tơ tí, tí. vừa rồi rõ ràng cùng thần tượng sóng vai đi một đường còn nói liên miên cằn nhằn nói không ít lời nói trong nội tâm sông lên động trực tiếp cũng tiến lên tuyển thủ thông đạo bên kia tốt xấu muốn cái ký tên cái gì đó a vừa rồi thật sự là mù một đôi khắc kim mắt chó rõ ràng cho rằng thần tượng là cũng giống như mình fans hâm mộ không hề nghi ngờ mà bị cản lại thế nhưng mà bên này động tĩnh cũng nhanh chóng hấp dẫn rất nhiều s ắ p vào bàn người xem đại thánh hiện thân rồi hả ở nơi nào ở nơi nào ha ha lần này đại thánh muốn hành hạ đến chết mỹ quốc đội đúng vậy a trực tiếp xuất ra đầu tiên khả năng rất lớn a tranh thủ thời gian vào bản tìm tốt chỗ ngồi vừa rồi phía trước ta cái kia hầu tử tự là đại thánh a ta cái thảo ta còn suy nghĩ tên kia như thế nào giả trang được giống như vậy quá hạ công phu rồi ta thật là khờ bất a không biết đi lên muốn cái ký tên hiện tại đại thánh ký tên cả nước đều không có nghe nói ai có n h à hạ học cũng không dám bị những người này c u n lên bằng không thì ký tên có thể đem tay ký đất rời hoa hạ bóng rổ nam trước khi chiến đấu khu nghỉ ngơi nhìn thấy hạ học đi tới tất cả mọi người đứng người lên trên mặt khó giấu vui sướng cùng hưng phấn vị này đại thần cuối cùng không phải mỗi lần đều mượn đối diện thế nhưng mà mỹ quốc đội nếu như giống như nữa lần trước như vậy cuối cùng một tiết mới xuất hiện phân tranh lệch đoán chừng đều có thể kéo đến năm mươi phân đã ngoài còn thế nào truy hoa hạ đội huấn luyện viên cung triệt mệnh không có quen co trực tiếp trịnh trọng hỏi xuất r a đầu tiên có thể sao hạ o học mỉm cười gật đầu đại thật xa đến một chuyến thượng hải bằng vào triệu bán sơn ám khí tăng thêm điền bá quang k i n h công lại có bổ tư khúc xà gan luyện chế túi mật rắn dưỡng khí đ a n tăng lên nội lực tu vị không cầm cái quán quân trở về thật đúng là có chút không thể nào nói nổi thực xin lỗi kim dung tiên sinh như chuyên cự b ấ a vì vậy lúc trước nửa giờ hoa hạ bóng rổ nam xuất ra đầu tiên đội hình xác định dịch kiếm liên quách đại luân triệu nhật tiên chu kỳ chu phong vũ chương một trăm tám mươi bốn phi thiên cân đầu vân tuyển thủ và bàn trong sân bóng rổ điên cuồng xuất ra đầu tiên danh sách chính giữa thình lình có bọn hắn mong đợi nhất yêu thích nhất hy vọng nhất chứng kiến tân khoa ngôi sao cầu thủ đại thánh triệu nhật tiên đại thánh huy vũ xuất ra đầu tiên đánh bại mỹ quốc đội bảy mươi hai biến định tân h pháp ngàn vạn hóa thân đều cho ta ít bắt đầu hôm nay tất cả ra truyền thông các phóng viên cũng đều võ trang đầy đủ liền ca mê ra đều bị không chỉ một đài nghe nói lần trước trận đấu có một người bi kịch phóng viên đem ăn cơm ra hỏa đều ngã thiếu chút nữa ném đi công tác cái này sai lầm cũng không thể ra tại trên người mình vốn mọi người vẫn còn vui tươi hớn hở mà quay c h ụ thính phòng hôm nay thính phòng xem chút rất nhiều a vô số tôn ngộ không x e n lẫn lấy kinh tổ bốn người mặt khác đội hình cùng bình thường quần áo và trang sức người xem một đôi so lộ ra càng thêm quái dị k h á c loại nếu bình thường một hồi trận đấu riêng này người xem đều đủ ghi một quyển sách hấp dẫn ánh mắt văn vẻ rồi nhưng mà triệu nhật tiên xuất g a đầu tiên xuất hiện sở hữu tất cả ca mê ra đều trước tiên quay tới đây mới là lần này trận đấu chính thức tiêu điểm nếu lọt đại thánh mặt ảnh quay đầu lại t u đợi đến cuốn gói rời đi ha hạo học trải qua một lần vạn t r ú n g chú mục chính là nơi lại càng không luống cúng rồi một bên vào bàn một bên rất dám thí mà hướng toàn trường ngoắc ý bảo trên mặt tuy nhiên mang theo mặt nạ nhìn không ra biểu lộ chi tiết tỉ mỹ hiển nhiên là cười ha hả vô cùng đ u n g l ỏ n g ha ha tiểu hạo chân ái chơi thông qua ca mê ra tiếp sóng triệu hâm cũng nhìn thấy hắn cái này hầu từ khuôn mặt tới cười không khỏi tại t v trước mìm cười nàng tự tay giúp đỡ làm mặt nạ hiện tại dẫn tới cả nước ít nhất hơn trăm triệu người xem chú ý hoan hô người nam nhân này tựa hồ thì có một chút thần kỳ năng lực có thể hô phong hoa vũ gây chú ý ánh mắt của người ngoài triệu nhất t i ê n ta yêu ngươi đại thánh ta muốn cho ngươi sinh hầu tử triệu m i n h diệp lương thần tỏ vẻ phục rồi hay vẫn là n g ư ờ i ngừa bước thỉnh thay ta đánh bại mỹ quốc đội n à y tốt tất có thâm tạng ai mỹ quốc đội xuất ra đầu tiên danh sách có chút k ỳ quái a hạo học xuất hiện thể hiện thái độ trọn vẹn ba phút về sau rốt cục có người chú ý tới đối thủ tình huống hiểu bóng b rổ ở trên Tổ cuộc tranh tài ở bên trong mỹ quốc đội dùng m t mươi sáu phần đích ưu thế thắng dễ dàng lập đảo chén tiến quân trận chung kết nhưng mà lần kia trận đấu chính giữa đại tiền phong kẹo thủ dạng tiểu tiền phong kỳ dạ hệ đèn đều làm mọi người nghe nhiều nên thuộc ngôi sao cầu thủ hôm nay đổi cái này lưỡng vi quọng lông không tại sao biết rất nhanh thì có yêu thích thể dục người xem bắt đầu đ ế m thử vì mọi người giải đáp nghi vấn y o ọ c xạ giống là mỹ quốc nam tử một vạn mét hạt giống tuyển thủ c ơ t h u n cảng là một trăm l m chạy nhanh thế giới kỷ lục bảo trì người coi như là rất có tên l ư ợ n g thể dục minh tinh có thể bọn họ là làm đ i ể n kinh đó a đến sân bóng rỗ làm cái gì hẳn là đi nhầm sân bãi ai biết mỹ quốc đội làm cái quỷ gì chẳng lẽ là chuyên môn vì trận đấu này đổi người ha ha là hướng về phía chúng ta đại thánh đến hay sao nhưng mà cái kia cũng không có gì chứng dùng a nhật thiên có một trăm chủng trồng phương pháp cho các ngươi lâm trận thay người biến thành nói mỏ nhạt nhật thiên thích nhất đối với mình cho rằng cảm thấy thay người hữu hiệu đội ngũ ra tay không n g ạ i cùng các ngươi chơi bừa như các ngươi như vậy thu tay lại nhật thiên tất nhiên nhẹ hành hạ thính phòng trên tiếng hoan hô kêu la âm thanh một khác cũng không có đ ỉ n h chỉ qua thẳng đến trận đấu ném bóng bắt đầu mới lập tức gan tính lại ngừng thở xem trận đấu triệu nhật thiên đã như nguyện xuất g a đầu tiên như vậy lần này trận đấu hội sẽ đánh thành bộ dáng gì nữa đ â u n à y quả nhiên như mọi người sở liệu cái kia dạng ném bóng còn không có ra thắng bại y hộp xạ rồng cùng cờ thun một trước một sau trực tiếp bao bọc ở h ạ học cái này quả nhiên là mỹ quốc đội an bài tốt chiến thuật dù sao chỉ là cần hai cái chạy trốn nhanh thể lực tốt cầu thủ triệt để hạn chế ở cái này khủng bố điểm hỏa lực chỗ bắn có thể hay không chơi bóng rổ có quan hệ gì bàn về điền kinh phước diện còn có ai so y hộp xạ rồng cờ thun càng mạnh hơn nữa lực hay sao bất cứ giá nào hai cái đội viên đổi cho ngươi một cái còn lại làm bọn chúng ta đây ba đánh bốn thử xem xem bằng không thì nếu để cho cái k i a mỏ kỵ kim giải phóng đi ra trận đấu tựu i căn bản không có cách nào chơi cái này làm ỹ quốc đội lần này hiếm thấy chiến thuật tư tưởng nếu như chỉ là đối mặt trên một hồi chính giữa hạ học có lẽ còn có thể tạo được một chút tác dụng mà bây giờ hạ học ăn vào đệ ba hạt túi mật rắn dưỡng khí đan về sau nội lực tu vị tiến nhanh đối với tam điệp vân khinh công khống chế đã xưa đâu bằng nay trọng tài tại giữa trận phát bóng song phương trung phong hết sức chăm chú chuẩn bị đợi bóng hạ lạc đến phù hợp vị trí lúc nhảy dựng lên tranh đoạt bóng quyền mỹ quốc trong đội phong nghệ phạ dị ả n thậm chí có chút ít k i n h thường mà nhìn lướt qua hoa hạ đội chu kỳ đối với cái thứ nhất bóng tranh đ o ạ n có nguyên vẹn tin tưởng hoa hạ diêu minh xuất ngũ về sau ai còn có thể cùng ta so thân cao cùng bật lên tổng hợp tố tổ chất chu kỳ đối với nghệ phạ dị ả n chỉ sợ muốn qua s ứ c cái thứ nhất bóng hơn v â n nửa là mỹ quốc đội chủ công đánh thành sát xuất rất cao kế tiếp chúng ta t i ể u xem đại thánh sẽ cho chúng ta mang đến cái gì kinh hỷ rồi đại thánh lần trước trận đấu cuối cùng không phải biểu diễn khủng bố giống ư ờ i phi t i ê n sao thi triển đi ra cái gì bóng tranh giành không đến đừng giật Cái loại người y kỹ k xảo hiển nhiên h n ô phải phải thi đấy. thời khắc chốt dùng một hồi hai hồi cũng thì thôi, khai mở bóng lúc này, thời điểm không h tiện điểm tùy trên một dùng đấy, này cũng bóng cần n mấu lúc mở vậy trận tùy này chuyển Bay liều. làm loại lần lịch lên. tiện cái đợi cuối đại Nếu đấu động còn dùng đợi đến cuối cùng. Ta xem đại thánh hắn. Hắn. Hắn. n thể tác, trước Ta có sớm xem ra g ư xem tiếng nghị luận im bặt mà dừng chỉ thấy đứng tại chu kỳ sau l ư n g triệu n h ậ t thiên phản phất là có chút hít một hơi sau đó thân hình méo một cái tại chỗ luồn lên đến từ thiếu cao hơn một mét sau đó mũi chân đặt lên quách cái luân rối ra trên tay phải lại lần nữa mượn lực bay lên trời cái này nhất phi t r ù n g tiên trực tiếp tại trọng tài ném lên trời bóng rổ vừa mới đến điểm cao nhất hạ lắp lúc sẽ đem bóng kiếm trong tay ta nói mở màn tiểu phi t h i ê n a lô cốt lô cốt rồi đại thánh t i ể u là đại thánh có thể làm cho các ngươi những người phản tục này đoán được hành động ngu x u ẩ n phạm nhân nhắm lại miệng của các ngươi a tại đại thánh thần uy hạ phụ phục run rẩy nào có nói nói nhảm phần h ạ học trên không trung bắt lấy bóng rổ không do dự trực tiếp từ đó tràng vị trí hất lên tay ba tỷ lệ chính xác vẫn là như vậy làm cho người thán phục ổn định d ô n sau t n h đó đại thánh một cả bốn những người khác bốn đánh một hay vẫn là ổn đó a hạo học vừa ra tay đem trên trận hào khí đẩy hướng cái thứ nhất cao triều ngao kêu gào lấy chấn triệt toàn bộ sân bóng r ổ lâm đan đan lúc này ngồi ở một cái không tệ trên vị trí xem trận đấu cái này rốt cục lý giải vì cái gì cái này trong sân bóng rổ luôn phát ra h ù chết người hoan hô cùng q u á i gọi cảm tình là trong lúc này hữu thần tiên ả t r ư ớ c 185, hoàn mỹ bắt đầu 15 s o không mỹ quốc đội phản ứng trọn vẹn ba giây mới trợn mắt há hốc mồm mà bắt đầu phát bóng hoa hạ đội các ngươi không chú ý a các ngươi không theo như sáo lộ đường theo động tác võ thuật ra bài a loại này g i mào ả o thoáng một phát bay lên láo cao đấy không phải là đại chiêu sao nào có vừa mới bắt đầu để lại đại chiều đấy thời gian còn qua bất quá rồi hả tỉnh táo ảo giác đều là ảo giác bọn hắn không có khả năng tổng có thể như vậy biến thái đơn giản t ể u là cái lớn tiếng dọa người dọa không đến ta đấy tổ chức hậu vệ kéo hoàn nợ r ố t sơ khắt chế nội tâm hồi hộp k h ô n g chế bóng hơn phân nửa tràng đánh thành cái này một bóng thu nhỏ lại điểm số c h a n h l ệ n h sau đó lại xem cái này mỏ kỷ kinh có thể hay không còn cái nhảy lấy đà giữa không trung laser chỉ đạo bắn cái giỏ vô ý thức mà kéo hoàn nợ dốt sơ tránh được triệu nhận thiên phương hướng mà nếu sao sao sao g đối phương còn có thể cất cánh cái kia còn có chính mình chuyện gì lì đàn bắt đầu lôi kéo tổ vị rất nhanh tựu kéo ra lỗ hổng thò tay một bóng kéo hoãn nở giúp sờ truyền bóng năng lực không thể nghi ngờ đó là trong liên minh cường đại nhất tồn tại lỗ hổng mới xuất hiện bóng rổ quyết đoán ra tay xét qua một đạo màu da cam thẳng tắp như lưới dao sắc bén giống như bình thường xuyên thẳng tiến hoa hạ đội phòng thủ chỗ chống khu vực ba lì đạn đã chỗ đứng chuẩn bị tiếp bóng sau đó nhảy lấy đà trong q u ă n g thời điểm một tiếng giòn vang đánh nát mộng đẹp của hắn sau đó tự ở trước mặt hắn một bước một thân ảnh nhẹ nhàng nhảy lên bóng rổ lập tức ra tay ba điện tử màn hình điểm số rõ ràng mà nói cho hắn biết vừa mới xảy ra chuyện gì sáu sáu mươi gặp quỷ rồi a kéo đ o n nở r ấ sợ không thể tin mà nhìn xem cái này bị mỹ quốc truyền thông phiên dịch thành hầu vương nam nhân vừa rồi chính mình chuyển bóng thời gian còn cố ý nhìn thoáng qua vị trí của hắn bên trái nửa sân bị c ờ thun cùng ý ộp xạ rồng kẹp lấy một bộ không thể động đậy bộ dáng chuyền bóng đi qua cần bao lâu tối đa nửa giây nửa giây thời gian hoàn thành thoát khỏi di động cắt bóng sau đó bắn cái giỏi chúng mục tiêu quá hủy ba xem rồi chúng ta là chơi bóng rổ không phải đối kháng người ngoài hành tinh xâm lấn a kéo hoàn n ở r i ú p sờ đứng ở đ â y trên nhất thời vậy mà đều đã quên quay trở lại phòng cái này có chút không có cách nào chơi a bề ngoài giống như cũng không cần quay trở lại phòng rồi chỉ cần cho hắn ra tay trực tiếp xem tỷ số bản là được rồi kế tiếp hạ học phi đồng dạng bước chân nhanh chóng lần nữa thoát khỏi hai vị vận động điển kinh viên tiếp thân dây dưa lần nữa loại quỷ mị mà cắt bóng thành công giương tay ném đi chín s o không. đã có đổi nội lực thâm hậu ủng hộ hạ học đã có thể đem điền bá quang tam điệp vân thân pháp phát huy được giống như mô hình khuôn đúc giống như dạng mặc dù vẫn còn so sánh không trên vạn lý độc hành tiêu chuẩn nhưng cũng tuyệt không phải người hiện đại có thể so không phải người hiện đại có thể so sánh tại cũng không quá lớn trên trận bóng rổ hắn xu thế lui như thần qua như gió hơn nữa quỷ mị giống như bình thường ném rổ độ chính xác hoàn toàn l ạ như thần tồn tại triệu nhất thiên triệu nhất thiên điên cuồng khán giả đem cuống họng đều m u ố n hô á c rồi không điên cuồng như vậy hò hét không cách nào phát tiết bọn hắn trong lòng kinh hãi cùng rung động xem trận đấu đương nhiên dẫn theo huýt sáo cùng loa các loại thứ đồ vật nhưng là giờ khắc này tất cả mọi người đem những này đồ chơi ném đến dưới chân chỉ là dựa vào miệng của mình c ũ n g i ế t hầu phát ra nguyên thủy nhất cùng nguồn gốc tiếng gào thét để diễn tả mình chưa bao giờ có mãnh liệt tình cảm đây chính là mỹ quốc đội chế ba thế g i i rơi bóng rổ không biết bao nhiêu năm mỹ quốc đội có thể ở trận chung kết hội sư đã lại để cho cả nước nhân dân kinh hỷ nhưng là bây giờ rõ ràng đem đối phương đánh cho liền phương hướng tìm khắp không đến cái này hoàn toàn là thần kỳ đại thánh triệu nhật thiên mang đến cục diện không có ai biết hắn vì cái gì có thể nhảy cao như vậy vì cái gì có thể quang chuẩn như vậy trước khi rơi bóng rổ chưa từng nghe nói cái này nhân vật số má đột nhiên diễn ra dĩ nhiên cũng làm là tràn trề không ai ngự giống như cường đại kế tiếp mỹ quốc đội mộng du tựa như tổ chức lần thứ nhì tiến công lì đẳng tại ba dây tuyến bên ngoài ra tay bị h ạ học không lưu tình chút nào phong tre sau đó quay trở lại bắn một cái điểm số sửa thành 12 s m ư hai xoa mở màn đến bây giờ mỹ quốc đội không có hạt nào để thu hoạch hoa hạ một phương thậm chí ngay cả phát bóng cơ hội đều không có hạ học lại một lần chặn đường sau khi thành công thử dẫn bóng vài cái quả nhiên không có chức nghiệp huấn luyện t i ể u là không được bị kéo h o à n nở do sở phát hiện cơ hội ra tay cắt bóng nhưng mà hạ học tại một dây bên trong như thiểm điện ra tay c ư ớ về lần này hay vẫn là không dám dẫn bóng đi l o ạ n trực tiếp nhảy lấy đà hậu trường ném ứng rổ 15、so mỹ quốc đội chủ xoáy lỏ thả không thể không thỉnh cầu tạm dừng cái này mở màn vẫn chưa tới ba phút đồng hồ a m ộ ư ơ i năm so、0. cái này điểm số quả thực là hí kịch giống như không thể tưởng tượng nổi rất rõ ràng cái này đến từ phương đông thần kỳ tiểu tử bóng rổ trình độ kỳ thật thực không được tốt lắm một chút cơ bản động tác kỹ xảo đều là sai dò trồng chất nhưng là người ta chạy trốn nhanh nhảy đ ư ợ c cao bán ra chuẩn còn muốn cái gì thực xin lỗi ta có phải hay không quá đ ộ c rồi lần sau ta nhiều chuyền bóng a bằng không thì mỹ quốc người nếu không cùng chúng ta chơi trong khu nghỉ ngơi hạ học có chút không có ý tứ mà gãi gãi đầu giống như chính mình độc đắc mười lăm phân có chút thực xin lỗi đồng đội h a có thể thắng là được ga dịch kiếm liên có chút im lặng không n g ờ như thế lão nhân ra người còn nhớ có mặt khác bốn người sao ta nghĩ đến ngươi muốn một v năm đây này hạ học mấy ngày nay liên tục phục d ụ n g túi mật rắn dưỡng khí đan dược hiệu đó là thần kỳ tốt không nghĩ qua là ngay tại trên trận bóng rổ đem khinh công kết hợp triệu bán sơn ám khí công phu phát huy được rất cao điều tựa hồ có chút ê trong nội tâm hạ quyết tâm muốn tàng g ấ u dốt bằng không thì mấy cái mỹ quốc đội người cao to tâm lý o á n hận diện tích quá lớn bất kể như thế nào hoa hạ đội bên này đó là không hề áp lực đánh thêm vài phút đồng hồ trận đấu lên sân khấu năm tên đội viên trên đầu đều liền mồ hôi đều không thấy được không có biện pháp xuất lực t i u một cái triệu nhật thiên những người khác liền sức chạy đều không có nhiều còn ra cái gì đổ mồ hôi h ạ học bên này thì càng không cần nhiều lời rồi tuy tiện ngược xuôi tự xuất mồ hôi cái kia điền bá quang hái ba o hoa truy thời điểm chẳng phải là một đường mồ hôi đ ầ m địa trái lại mỹ quốc đội gọi tạm dừng khu nghỉ ngơi nhưng lại một mảnh tích mịch như thế nào đánh thân là huấn luyện viên chính lọ thạ rõ ràng trái lại mở miệng hỏi các đội viên đem thù g i ặ t cùng kỳ giả h ê đèn đổi về đi lôi kéo khai mở trận hình cùng bọn họ đánh đối công đội trưởng kéo hoàn nờ rất sờ trần trờ nói nói không có gì dùng đấy lọ thạ thở dài một tiếng hiện tại cái con k i a hầu vương chúng ta đã hoàn toàn hạn chế bất trụ mỗi lần tiến công đều là không ngoài dự tính ba phần chúng ta tiến công được lại hoàn mỹ có thể bảo chứng một trăm phần trăm ba phần chúng mục tiêu đối phương không để phòng thủ đều khó có khả năng a h ù n g chi còn có một cái có thể chạy có thể bay quái vật quái nhiễu vậy làm sao bây giờ một đám bóng rổ siêu sao cũng đều không có chủ ý đó căn bản tựu không phải chiến tri chi tội a cho dù hiện tại đem mỹ quốc đội bên ngoài toàn bộ thế giới ngôi sao cầu thủ đều tụ cùng một chỗ chọn lựa ra năm cái cường lực nhất nhân hòa bọn hắn thi đấu cũng chỉ có lại để cho bọn hắn chiến ý dâng cao toàn lực đánh cược một lần nhưng là bây giờ căn bản cũng không có lại để cho ta muốn chiến đấu chạy trốn không có người nào nhanh nhảy được không có người nào cao quăng được không có người nào chuẩn người như vậy cho dù chỉ có một cái ẩn ẩn vậy mà tạo thành một v năm cục diện trận đấu còn thế nào đánh chơi như thế nào sớm nhận thua mở nợ tờ không có người nghĩ đến mỹ quốc đội lần này tạm dừng về sau t ự không còn có trở lại thi đấu trên trận cái này tại ô lìm thịt bóng rổ nam trong lịch sử còn thuộc lần thứ nhất huấn luyện viên chính lọ thả hướng trận đấu trọng tài tổ đưa ra mỹ quốc đội vô lực đối kháng phương đông quái vật sớm lựa chọn nhận thua tiếp tục đánh xuống ngoại trừ tự d ứ t lấy n ụ không có những thứ khác khả năng vạn nhất cả cuộc tranh tài đánh đầy cho đến hai hai mươi so không điểm cái kia càng là sỉ nhục hắc lịch sử không bằng c ự lưu lại như vậy một hồi có thể nói có một không hai ba phút đồng hồ thi đấu trình c kết quả vừa mới công bố nhất sốt ruột sốt ruột đích đương nhiên là truyền thông các phóng viên một cái mày dậm mắt to nam nhân thò tay ngăn lại mọi người ngự khí nghiêm túc nói triệu tiên sinh biểu hiện đã khiến cho hoa hạ thủ lớn lên chú ý làm ơn tất nhiên trước hết để cho ta tiến hành phỏng vấn lời này ngược lại là đem những người đồng hành đều chấn trụ nhất thời cơm như hến ngựa ư u ca hoa hạ trung ương bên trong tham gia x â m đây chính là trong truyền thuyết bộ trưởng cấp đã ngoài đều chưa chắc xem tới được cơ mật văn bản tài liệu một cái chơi bóng rổ đấy đ í c h thật là n g ư u bước trời cao nhưng làm sao lại lại để cho phần này tài liệu đều chú ý đã đến hẳn là cái nào thủ trưởng cũng là phen hâm mộ bất quá như vậy trầm m ặ t chỉ cái giữ vương ba giây đã bị một cái bén nhọn thanh â m đánh vỡ tiểu từ này nói hưu nói vượn chó nga là kinh đô thanh niên báo phóng viên cái gì sợ cũng dám vung còn có xấu hổ hay không được thốt ra lời này lúc trước nói dối tên kia kéo căng không thể quay người lại tự muốn lợi dụng miễn cưỡng coi như có nửa b ư ớ c ưu thế xông về phía trước tiến đến phỏng vấn triệu nhật t i ê n thế nhưng mà phẫn nộ các phóng viên sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào trực tiếp một cái máy chụp ảnh đem hắn nệ đến đầu vóc tròn v á n g một đoàn phóng viên chen chúc lấy nghiền áp đi qua nửa phút đồng hồ sau mặt mũi bầm rập kinh đô thanh niên báo phóng viên theo trên mặt đất đứng lên trên mặt rõ ràng còn mang theo dáng tươi cười đám này cẩu nuôi dưỡng đấy may mắn lao tử kịp thời bảo vệ máy chụp ảnh chân quý tư liệu có thể bảo toàn không có người lại để ý đến hắn mọi người vội vàng đi trước tiên phỏng vấn bùn c h à n g trận đấu duy nhất anh hùng đại thánh triệu nhật tiên hay vẫn là câu nói kia tin tức này nếu rơi xuống quay đầu lại là cũng bị cuốn gói đấy thực xin lỗi xin cho n h ư ờ n g lối ta là lần này trận đấu tổ ủy hội thành viên bây giờ hoài nghi hoa hạ đội triệu nhật thiên tiên sinh không tuân theo quy định sử dụng cấm ứng dược cần mang về điều tra thì mọi người không muốn quấy nhiêu chúng ta công tác n h n náo hò hét chính giữa cái thanh âm này nhanh chóng sử khiến cho c h à n g diện an tĩnh lại cấm dược chẳng lẽ đại thánh cũng là nào đó thuốc kích thích chất xúc tác kết quả sao phóng viên cùng người xem đều đã trơ m ặ t trơ mắt nhìn xem triệu nhật thiên bị cái kêu vẻ mặt trịnh trọng ra hỏa mang đi chỉ có thể cùng một chỗ cầu nguyện kết quả không muốn làm hoa hạ nhân dân thất vọng nhưng mà mọi người rất nhanh phát hiện triệu nhật thiên đi rồi hoa hạ bóng rổ n a m vài người khác lại không có gì khác thường biểu lộ tựa hồ sớm trong dự liệu đó là đương nhiên dịch kiếm liên lòng dạ biết rõ chính mình tự mình đi tìm tổ ủy hội đưa ra cái này yêu cầu kỳ quái đây cũng là suất từ triệu nhật thiên bản thân bảy mưu đặc kế hạo học chỉ là không muốn cùng truyền thông dây dưa mà tôi h lần trước biên đi ra một cái tây du đội bóng rổ lần này hiển nhiên không thể lập lại chiêu cũ vì vậy hắn quyết đoán lựa chọn đổi lưu loát phương pháp lại để cho ta giả ý đem mình mang đi làm kiểm tra sau đó từ cửa sau vụ trộm chạy đi đợi các phóng viên kịp phản ứng khóc không ra nước mắt phát hiện có giá trị nhất phỏng vấn đối tượng triệu nhật thiên đã lần nữa không có tăm hơi lúc này thời điểm sân bóng rỗ trên không vang lên loa quảng bá thanh âm kinh trải qua kiểm tra hoa hạ đội đội viên triệu nhật tiên hết t h ể dược vật kiểm tra hợp cách trận đấu thành tích chân thật hữu hiệu nói nhảm mỹ quốc đội bên kia tuy nhiên không do nội tình nhưng cũng là đã sớm liệu đến kết quả cấm dược nói mỏ nhạt giống như bình thường nâng lên mỗi dược vật tiên tiến t h ủ đẩy mỹ quốc xuất phẩm dù sao mỹ quốc khoa học kỹ thuật xem như đi ở thế giới hàng đầu nhưng n à y t r ù n g t r ù n g có thể làm cho người chạy trốn cùng quỷ đồng dạng nhanh nhảy giống như điệu đồng dạng cao q u được so súng ngắm còn chuẩn cấm dược căn bản là không phù hợp khoa học nghe đều chưa nghe nói qua bùn trang trận đấu mở vờ tờ là hoa hạ đội triệu nhật tiên h đại loa tiếp tục tuyên bố kết quả này vẫn là nói nhảm đồng dạng không hề lo lắng phóng viên cũng đã chẳng muốn lại đi nghe đã triệu nhật thiên đã tìm không thấy rồi mất đi chọn lựa đầu tiên mục tiêu phóng viên bắt đầu chia ra hai đường một bộ phận tuân hướng hoa hạ đội dịch kiếm liên b ọ n người một bộ khác phận lại tìm tới bị áp chế được ba phút đồng hồ lựa chọn lui thi đấu mỹ quốc đội mỹ quốc bóng rổ nam đội trưởng kéo hạ nờ dơ sơ đã tiếp nhận phỏng vấn gần đây ta một mực tại nghiên cứu hoa hạ văn hóa kéo hạ nờ dơ sơ mới mở miệm tự làm một cổ bất đắc dị đối mặt phóng viên ngược lại là nói được rất thản nhiên hoa hạ bóng rổ nam lần này đột nhiên xuất hiện sờ mỏ kỳ kim thì ra là triệu nhật thiên tiên sinh cũng không phải một cái chức nghiệp bóng rổ vận động viên điểm này ta tin tưởng rất nhiều người đều có thể nhìn ra được cho nên ta cũng không cho rằng hắn cần phải bình chọn vi mở và tờ các phóng viên ánh mắt sáng n g ờ i đây là không phục à. không phục tốt chỉ sợ ngươi chịu phục kinh sợ rồi không phục mới có chuyện đ ề mới thuận tiện ghi bản thảo mà đại thánh độc đắt trên trận toàn bộ mười lăm p â n hơn nữa lại để cho mỹ quốc đội sớm n h ậ thua chẳng lẽ còn lẽ kéo h ô đoán nợ dốt sơ lắc đầu nói không phải không đảm đương nổi mà là chưa đủ đủ mờ vợp tờ là chỉ toàn trường có giá trị nhất cầu thủ thế nhưng mà vừa rồi trận kia trận đấu hầu vương cơ hồ ông đồm sở hữu tất cả giá trị và những người khác hoàn toàn không chuẩn bị có thể so sánh tính cho nên ta cho rằng mờ vờ tờ còn chưa đủ để dùng hình dung hầu vương thống trị lực hắn nghĩ nghĩ trong lúc biểu lộ xuất hiện một tia hoang mang cùng vô lực hoa hạ là một cái thần kỳ quốc gia đông vương văn rõ là chúng ta nên không ngừng học tập cùng nghiên cứu đấy vĩnh viễn cũng không nên đi xem nhẹ cùng t ă m thù bọn hắn gần đây ta nghiên cứu hoa hạ văn cảm thấy có lẽ có một cái từ có thể rất tốt địa hình cho hầu vương cường đại cùng không thể ngăn cản hoa hạ hình người dung người rất lợi hại rất khó đối phó rất không thể tưởng tượng nổi giống như bình thường thói quen sử dụng ngư bức ta chuyên môn tra xét tư liệu cái kia tựa hồ là chỉ một loại cỡ lớn ăn cỏ động vật sinh thực k h không biết vì cái gì có thể cùng thượng diện ý tứ liên hệ tới hoa hạ người hoàn toàn chính xác rất thần kỳ kéo oán nờ dơ s ở sở nghiêm trang nói ta cho rằng hầu vương triệu nhật tiên không chỉ là mờ vờ tờ cần phải cho hắn một cái mới vinh dự mờ tờ nhất ngư bức cầu thủ t r ư ớ c 187, về nhà đại thánh trở về mỹ quốc b ỏ tay trong nước có sức ảnh hưởng nhất mạng lưới internet truyền thông siêu hồ tin tức không e rẻ mà chọn dùng như vậy rầm rộ tiêu đề đến khen ngợi vừa mới chấm dứt ổ lỉm thịt bóng rổ nam trận chung kết đại thánh triệu nhật thiên độc đắc m ộ ư ơ i năm phần hơn nữa tại năm phút đồng hồ ở trong đánh bại mỹ quốc đội khiến cho kỳ chủ động tức vũ khí đầu hàng sáng tạo ra vô số chưa từng có ai lịch sử tỷ lệ chính xác cao nhất đạt được nhanh nhất nhảy lấy đà độ cao cao nhất lần thứ nhất có đội ngũ sớm nhận thua nhưng mà trên đầu mang đầy đủ quang quần sáng hạ o học lúc này lại đã dỡ xuống đại thánh trang p h ụ cùng triệu hâm song song ngồi ở phản hồi kinh đô chuyến bay trên du lịch vài ngày thật đúng là có chút mệt mỏi nghe nói hiểu y ế n đã đem khai mở bệnh viện sự t ì n h điều tra nghiên cứu được không sai bịt lắm nông nghiệp sinh thái viên bên kia cũng vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông không nhanh đi về thì không được á hâm tỉ ngươi còn không có chơi chắn a triệu hâm cười đến rất dịu dàng thời gian cũng không ngăn á ngươi có chính sự v ề bộn đương nhiên không thể chậm trễ lần sau còn có cơ hội mà đều do cái này ô lìm thị thi t đấu trình không thể một ngày làm hết sao cần phải đánh một hồi kéo ba ngày khiến cho thời gian đã thành mảnh vỡ muốn đi xa cũng khó khó khăn hiện tại ok mỹ quốc đội thời gian lại kéo quá lâu không thể không trở về ngó ngó rồi nhất là ông chàng cùng cá đường bên kia chờ ta khởi công cái kia hạo học nói được thanh em rất thấp nhưng vẫn là có người bên cạnh nghe được rõ ràng bạn thân người cái này bức tranh được ta cho mười phân nó i như thế nào được giống như ngươi là đại thánh tựa như đúng vậy a ta chính là triệu nhật thiên a hạo học đã có trước khi trong sân bóng rổ tao nộ g một mảng lớn tôn nộ g không hình tượng kinh nghiệm biết rõ tự ngươi nói được càng khẳng định đối phương càng không dám tín ha ha ngươi là triệu nhật tiên ta hay vẫn là diệp lương thần cái kia huynh đệ cũng là đại thánh phen x h m m a Ta ngay ơ i cái này bầy có ọ i h o q lúc ngươi n chứng kiến một câu muốn tự cái đề tài này tiếp vài câu đánh chữ hoàn tất thời điểm chủ đề cũng đã không biết nhảy lên đi nơi nào cái kia soát bình tốc độ cực nhanh làm cho người không nhận ra không rõ còn trò chuyện cái rắm cho nên rất nhanh tại đây tin tức hoàn toàn đều là một chút không cần hồi phục nội dung mọi người nhàm chán cứ tới đây phát mấy cái chơi đùa vi hoa quả sơn phồn vinh ra một phần của mình lực tất cả mọi người dùng lông khỉ tự cho mình là đây là đại thánh đám fans hâm mộ cố định xưng hô thượng hải mô khách sạn phát hiện hư hư thực thực đại thánh chân thân cùng chứ danh sao ca nhạc ít ít ít ra xong nhập đúng đám chó săn đã theo vào truy tung đại thánh có khả năng tại khê hồ phụ cận cùng m ẫ cơ lớn thực phẩm tập đoàn đàm buôn bán hợp tác đại thánh lưu bất bị vũ khí phách ta muốn vì ngươi sinh tiểu hậu tử、Thảo. lần trước tại bóng trong quán hô chính là không phải ngươi cả đêm đều đi qua ngươi còn không có mang thai đ â u này xéo đi lao nương nếu có thể tìm được đại thánh chân thân tùy tiện đem tin tức bán cho truyền thông đều có thể đổi đại xe rồi đại thánh chỉ cần lời nói lời nói lập tức ngân phòng ta giao tiền phòng ngẫu nhiên có vài câu đối đặt đấy cũng đều là bị nhanh chóng x o á t mất cơ hồ thấy không rõ hạ học quét toán h g một phát thiếu chút nữa mù khắc kim mắt chó tranh thủ thời gian cho đóng bên cạnh tên kia càng thêm xác định tiểu tử này cũng giống như mình xem như thằng khỉ g i chính giữa một thành viên mặt mày hớn hở mà cùng hạ học đáp lời khiến cho hắn thập phần hối hận bắt đầu phản ứng thằng này huynh đệ kinh đông người người nọ lại nói liên miên cằn nhằn mở miệng hạ học bất đắc dĩ theo liền gật đầu ha ha ta cũng là a huynh đệ làm cái gì ngành sản xuất hay sao về sau có thể xâm nhập trao đổi thoáng một phát nha ta trồng trọt đấy hạ học trong đầu đang suy nghĩ nông nghiệp sinh thái viên sự t ì n h thuận miệng đáp một câu ha ha ta cũng là trồng trọt đó a ai biết thiên kia càng thêm hư vấn trực tiếp tự tay lấy ra danh thiếp đưa tới cái này đặc sao cũng được hạ học triệt để bất đắc dĩ lấy tới xem xét ngược lại là sửng sốt một chút mặt trời mới mọc sinh thái nông trường tổng giám đốc mã đại nguyên không nghĩ tới hay vẫn là hàng xóm nha nếu không phải thấy được mặt trời mới mọc sinh thái nông trường bộ dáng chính mình có lẽ còn sẽ không sinh sôi ra nguyên vẹn nông trường quy hoạch bất quá danh tự tốt quán hai hạ học vô ý thức nhìn nhìn đối phương trên đầu có hay không nó xanh cắm sừng chẳng lẽ cha mẹ ngươi đặt tên thời điểm không bái đủ thoáng một phát sao mã đại nguyên không phải thiên long bắt bộ trong kia cái ma quỳ sao lão bà trộm người trộm được bay lên danh tự có thể thật làm cho người không dám lấy lòng đồng hành l à hoan g i a hạ học lại càng không cam tâm tình nguyện nhiều lời lời nói rồi có thể hết lần này tới lần khác gặp gỡ cái nhiệt tình như lửa đấy trên đường đi quả thực t i ể u cùng tốt cơ hữu tựa như bắt được cái gì chủ đề đều có thể dạy v à o khốn khổ cả buổi thoáng một phát máy bay hạ học thậm chí có như chút được gánh nặng cảm giác toàn bộ thế giới thanh t ĩ n h rồi phong trần mệt mỏi mà về đến trong nhà vương h i ể u h ế n cùng hạ huyện quân đồng thời nên đi ra ngoài đến nét mặt tươi cười, như hoa. Ăn cơm. Học cười ha ha lần này thượng hải chuyến đi thu hoạch lớn nhất cũng không phải ô liềm thịt quán quân mà là đem triệu hâm tâm tính điều chỉnh được tốt hơn nhiều đây mới là để cho nhất hắn cảm thấy vui mừng đấy hạ h u y ệ n quân đương nhiên chuẩn bị kỹ cảng bảy cái đĩa tám chén cho hạ học cùng triệu hâm mời khách từ phương xa đến dùng cơm tại thượng hải hạ học cùng triệu hâm tuy nhiên cũng ăn vào không ít hoa hạ phương nam đặc sắc q u à vặt có một phong vị khác nhưng rời nhà một tuần này nhiều lần nữa ăn được hạ h u y ệ n quân rượu thủ chế biến thức ăn phương bắc đồ ăn cảm thấy thống khoái thoải mái nhiều hơn một bữa cơm ăn được cảm thấy mỹ mãn hạ học cười nói hiệu hiến buổi chiều đi với ta triều dân thôn ông chúa vương thiên tường đã chuẩn bị khởi công rồi hơn nữa nghe khẩu khí có chút xem thường chính mình chậm chạp không có lấy ra v ũ muốn chính mình kéo sạp hàng đến đi lên bị hạo học khuyên can mãi mới tính toán khích lệ ở hiện đại ông cùng tiểu long nữ những bảo bối kia so sánh với không phải một cái cấp bậc a chuyện này cũng nên tranh thủ thời gian thu xếp mà bắt đầu lại man g xuống trời thu đều muốn đi qua trời lạnh tại phương bắc hút mật đã có thể không dễ dàng ân buổi chiều vương hiểu yến nghe xong lời này nhưng lại những mày mặt lộ vẻ khó khăn như thế nào hạo học có chút kỳ quái theo như vương hiểu yến phong cách lúc này không cần phải thật cao hứng đấy sao thậm chí có chút ít từ chối vương hiệu yến bất đắc dĩ nói cái này trận thu xếp xử lý bệnh viện công việc muốn kinh đô thành phố bộ vệ sinh phế đầu ta khó khăn mới liên hệ với bộ vệ sinh một cái phó cục trưởng ước tại xế chiều hôm nay gặp mặt cho nên ta a nguyên lai、like、là chuyện này ngăn trở rồi hạo học lúc này mới nhớ tới đi thượng hải trước khi đích thật là đã từng bàn giao nhắn nhủ vương hiệu yến đi giúp chính mình khảo sát thoáng một phát mở bệnh viện tư nhân quá trình đợi vấn đề không nghĩ tới nha đầu kia làm việc nhi cũng là tính toán lưu loát một tuần lễ t i u liên hệ với chỗ hiểm ngành trường phòng đã như vậy vậy cũng được không tốt làm trễ o ạ i nàng khó khăn an bài tốt công việc vốn cảm thấy t r i ệ u hâm đường đi mệt nhọc cần phải nghỉ ngơi cũng thói quen đi t r i ệ u dương thôn cùng vương h i ể u hiến cùng một chỗ nhưng bây giờ hay vẫn là chính mình đi một chuyến được rồi hạ o học ca ca mang ta đi t r i ệ u dương thôn chơi bừa quá hạ viện quân nhãn châu xoay động chủ động mở miệng thỉnh cầu ngươi không có lớp à chạy thoát quá hạ o học gái gái đầu trường học cũ kỷ luật tan vợ a vừa khai giảng không đến một tháng sinh viên đại học năm nhất t ể u công khai mà trốn học rồi thật sự là quá phù hợp truyền thống á đi vậy hai ta đi một chuyến a c h ư một trăm tám mươi tám mới triều dương thôn thôn trưởng hạo lão bản ngươi đã tới vương thiên tường tuy nhiên đã có tám mươi tuổi có thể sắp tiếp tục hắn phấn đấu cả đời nuôi ong sự nghiệp cả người tinh khí thần đều không giống nhau rồi cái kêu bước chân nhẹ nhàng được dáng vẻ này là cái tuổi gần trăm tuổi lão đầu tử hạo học nghĩ thầm nhìn điệu bộ này lão vương trùng kích trăm tuổi tuổi là dễ dàng a sớm nghe nói nuôi ong có trợ giúp kéo dài tuổi thọ hiện tại xem ra quả nhiên có chút môn đạo nếu cho hắn nuôi thêm hai mươi năm cổ mộ xuất phẩm ngọc ong lao hắn này sống quá trương tam phong đều vấn đề không lớn nhớ tới trương tam phong hạ học khỏe miệng nổi lên một cái dáng tươi c ư ờ i đến lừa dối vị này võ học tông sư cảm giác quá mức nhiệt rồi vương thiên tường ngược lại là có chút sờ không tới ý nghĩ những ngày này hắn bận trước bận sau chỉ huy mấy cái thông báo tuyển dụng đến công nhân đem thuộc về mình cái k i a phiến nuôi ong sân bãi quản lý được lợi lợi tắc tắc chỉ chờ hạo học cung cấp hắn nói cái loại lầy thần kỳ o n nguyên đến có thể nghe nói hạo lão bản rõ ràng đi công tác rồi nuôi ong có thể lầm không được t i ế t ta tiếp qua cái một hồi tháng mười đều đã qua năm nay cơ bản xem như đừng muốn khởi công an tâm đợi đầu xuân nóng lòng chứng minh chính mình cường đại nuôi ong năng lực vương thiên tưởng dĩ nhiên muốn đổi cái này một gậy thu mật mọi sự đã chuẩn bị chỉ kém o nguyên n g rồi hả hạo học bên người đứng đấy nhu thuận h à h u y ề n quân đối với gấp giống giống vương thiên tưởng cười nói vương thiên tưởng nhớ mang máng lần trước giống như không phải cô em gái này người trẻ tuổi thực hội sẽ chơi bất quá cái đó và hắn quan hệ không lớn nghe vậy lập tức lần nữa đề nghị nói còn kém o nguyên rồi hạ o lão bản đừng trách ta vương lào hàn lắm miệng cái này ho nguyên sao kỳ thật không có quá lớn khác biệt mấu chốt ở chỗ như thế nào đi chăm sóc cùng hắn vì chờ đợi ngươi những cái kia ho nguyên chỉ hoãn những ngày này còn không bằng để cho ta tìm xem trước kia l á o quan hệ cũng có thể làm ra điểm tốt ho nguyên sẽ không so hạ o học cười khoát tay háo sơ kỳ chúng ta cần bao nhiêu h n g ngươi cung cấp cái đo đếm lượng nâng lên chuyên nghiệp vương thiên t ư ở n g thuộc như lòng bàn tay một cái nôi u ho người quản lý năm mươi dương long mật không có vấn đề chúng ta có bốn người ta quản lý đuổi kịp lời mà nói một người bảy mươi năm dương tính toán lời nói tiểu long nữ ngọc ong đó cũng không phải là hàng thông thường trong cổ mộ tổng cộng không có mấy người nghĩ đến cũng dưỡng được không nhiều lắm chính mình thoáng cái muốn ba trăm linh dương long mật sợ là muốn hủ đến nàng Tổng tỉ ta cộng dương quản này được cái A, đều lý là điểm, mỉ bối. bảo hơn ạ o học còn chưa còn nói xong, ư v g t h i ê nữa tường trước bắt ít, phát xuất mật tiềm dương. nóng nảy. Liên riêng run Không năng. này căn bản là phát huy không xuất phụ cận nguồn mật tiềm đến. Hơn n rảy ra có Cái lực khả huy là dâu đều đầu, quá mà phụ một dương long mật quanh năm suốt tháng chống đỡ chết cũng tịu bảy mươi tám mươi cân mật theo như giá cao một trăm khối bán đây cũng là bảy mươi tám năm mươi dương có thể có bốn mươi vạn cao nữa là rồi đây là m ù gì, liền giao công nhân tiền lương cũng không đủ a nhìn xem đỏ mặt tía h a i bộ dáng giống như là hắn mới được là bỏ vốn môi ong chính là cái người kia hạo học bị hắn bắn liên hồi tựa như phân tích tính toán ngăn chăn miệng muốn nói chuyện tìm khắp không đến cơ hội nghĩ thầm năm mươi dương ta cũng không biết làm không khiến cho đến chỉ sợ muốn đem cổ mộ bảy ong đều cho liền ổ bưng người khác không cần quan tâm t i ể u phụ trách hảo hảo quản lý ta lấy được con mật là được ta cái này mật ong bán được quý sẽ không bồi thường tiền đấy vương thiên tường lắc đầu căn bản không tin chỉ cảm thấy cái này tuổi trẻ lão bản quả thực là trà đạp tiền không nghe khuyết bảo bán được quý Tốt đi một chút tinh đi khuyên i ế t tự n mật căn mãi xem như trấn an ở người chủ ý thức rất mạnh vương lao hán mang theo hạ tuyển quân nhanh nhặn thông suốt thẳng đến triều dương thôn ủy thôn hội tìm vị nào hạ học đã từng hai lần đến tìm hiểu thôn ủy hội ở bên trong một cái mang lấy kính đen trung niên nhân ngầm đầu làm ra một bộ giấc chức có uy nghiêm bộ dáng trầm giọng hỏi triệu đại bảo triệu thôn trường ở chỗ này sao hạo học xem xét liệu bộ này biết rõ chỉ sợ muốn quá sức cái này rõ ràng cho thấy thay người thiết ấ u xem ra triệu đại bảo hay vẫn là bởi vì cha của hắn ảnh hưởng đem thôn trưởng phần này có tiền đồ công tác đều cho ném đi tuy nhiên hiện tại không thịnh hành nói cái gì họa và người nhà nhưng mà đem một cái ác thế lực thủ lĩnh con trai của đặt ở kinh đô vùng ngoại thành quản lý một cái coi như không nhỏ thôn xóm h i ệ n nhiên cũng không hợp thích lắm suy nghĩ một chút thật đúng là có chút ít cảm khái vốn triệu đại bảo tuy nhiên vũng hố qua chính mình về sau vì mình ong chàng cùng cá đường sự t ì n h chạy trước chạy sau mà xuất lực lấy rồi về phần triệu đại nhưng này gái a n việt nam cũng coi như không trên thâm c ử u đại hận ngàn không nên vạn không nên n g ư ờ i triệu hùng nắm vì điểm ấy sự t ì n h trực tiếp kéo trên trăm người đem thuyền đều cướp muốn cạo chết ta vậy thì thật là tự gây nghiệt không thể sống ta là triều dương thôn thôn trưởng hạ lợi bân triệu đại bảo đã tự nhận có chuyện gì có thể trực tiếp nói với ta hạ lợi bân một bộ giải quyết việc t r u n g bộ giáng thần thái cũng rất bình tĩnh là như thế này trước khi cùng triệu thôn giải ước chừng định m u ố n tại thôn phía tây mảnh đất kia trên kiến cái cá đường không biết chuyện này thủ tục chạy trốn thế nào hôm nay tới hỏi một chút hạ thôn trưởng biết rõ chuyện này sao h ạ n học c ầ n ẩn cảm thấy chuyện ngày hôm nay chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy thằng này nhìn về phía trên nhã nhặn làm sao lại lộ ra một cổ âm hiểm cảm giác khó chịu người là hạo tiên sinh thật không nghĩ đến h ạ n học vừa cho thấy ý đồ đến hạ lợi bân lập tức t i ể u từ trên ghế bắn người lên đến cơ hồ là cướp tiến lên nắm tay đã sớm nghe nói h ạ n tiên sinh là tuổi trẻ tài cao thanh niên sĩ nghiệp ra hôm nay vừa thấy so trong tưởng tượng càng thêm làm cho người kinh ngạc ca hạ o học có chút không hiểu thấu như thế nào thoáng cái nhiệt tình như vậy rồi ta thật sự đã như thế nổi danh sao hạ o tiên sinh yên tâm triệu thôn trường mặc dù cách đảm nhiệm nhưng là trước khi đi đem sự t ì n h cho ta bàn giao nhắn nhủ được rất rõ ràng hạ o tiên sinh cá đường thủ tục cơ bản đã đủ tùy thời cũng có thể khởi công chúng ta triều dương thôn thôn ủy hội toàn lực phối hợp có cái gì cần cho dù cùng ta nói hạ o học cùng hạ huyền quân rõ ràng tại triều dương thôn thôn ủy hội cảm nhận được mùa xuân giống như ôn hòa cuối cùng hạ lợi bân tự mình tống suất cửa còn liên tục phất tay cái này như vậy cái gì máy bay hạ học không hiểu ra sao ta nhớ được đánh qua triệu đại bảo một lần có thể cùng cái này hạ lợi bân rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt ta như thế nào thằng này so với bị chính mình đánh qua còn muốn nhiệt tình nghe lời bất kể thế nào nói luôn chuyện tốt kỳ p o n g tràng về sau cá đường cũng có thể chính thức làm đi lên hạ học gọi điện thoại đem tống tăng kim bố của hắn tống lao hán còn có cái kia là vũ khiết cùng một chỗ ước t r i ề u bái dương thôn chuẩn bị đàm nói chuyện có quan hệ cá đường kiến thiết chi tiết tỉ mỹ vấn đề nhưng mà làm cho người ngoài ý muốn chính là hạ học đem người gom gót tìm cái nhà nông tiệm cơm vừa dứt tỏa Lại cái nên đón một k hạ ô công n ngợi nhân. n g g tới mà Trước tử khách phu sư o Hạ thôn trưởng hạ học ngay từ đầu còn tưởng rằng vừa vặn rồi thế nhưng mà hạ lợi bân mặt mũi tràn đầy tươi cười mà chen vào phòng một bộ không coi tự mình là ngoại nhân cảm giác lại để cho hắn có chút bất đắc dĩ ha ha hạ tiên sinh không ngại nhiều đôi lỗa hạ học nghĩ thầm ta rất chú ý a với người rất thuộc sao mà dù sao là ở triều dương thôn trên địa đầu làm sự tình cái này tân nhiệm thôn trưởng đối với chính mình kiến cá đường sự tình cũng rất nhiệt tâm cái gọi là thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người hạ học tuy nhiên không biết thằng này làm cái gì máy bay nhưng vẫn gật đầu lại để cho hắn ngồi xuống xuống hạ tiên sinh ta nghe nói ngươi muốn làm một cái nuôi o n g c h ẳ n g cùng một cái cá đường đồ ăn vừa mới dân g đủ hạ lợi bân thì có điểm n ộ i vàng mà mở miệng tuy nhiên giả vờ làm rất tùy ý che giấu được lại không tính cao minh a tạm thời vốn là như vậy hạ thôn trưởng có cái gì chỉ giáo hạ học đã có chút ít không kiên nhẫn vốn cùng tống tam kim vũ k h ế t bọn hắn đã lâu không gặp muốn ăn bữa cơm hảo hảo h o ặ gặp vô duyên vô cơ tựu chọc vào đi một ngoại nhân khiến cho trên bàn hào khí có chút xấu hổ hết lần này tới lần khác t h ằ n g này ngôn từ trên rất khách khí hạo học lại không có ý tứ trực tiếp ra bên ngoài đuổi vừa rồi lời này nói được n g ự a khí đông cứng đã có chút ít chục khách ý tứ hàm xúc có thể hạ lợi bân t i ể u t ự a n h ư không có nghe thấy cười ha h à nói chỉ giáo không dám nhận chỉ là ta nghe nói hạo tiên sinh bao xuống thôn tây đầu mảnh đất kia tiền nhiệm triệu thôn trường không có thu nhận t ổ phí a đòi tiền hay sao hạo học ngược lại là thở dài một hơi thàng này không có da không mặt mũi mà xung xoe khiến cho trong lòng của hắn đó là tương đương sợ hãi không biết đối phương đến cùng muốn làm gì nếu như là vì điểm này nhận tàu phí vậy cũng được việc nhỏ nhi rồi trước khi đánh cho tê người triệu lại bảo trực tiếp đem mảnh đất chống k i a cho biến thành miễn phí hạ học bổn ý thật cũng không muốn kiếm loại này đại tiện nghi cho nên về sau còn cố ý r ơ i ánh mặt trời thôn lương cao chiêu mấy cái nuôi ong công nhân xem như đền bù tổn thất hiện tại nếu như khu nhà mới trường nhắc lại việc này hạ học cũng không phải không nói đạo lý người hẳn là thiếu tiền bình thường nhận tàu là được dù sao đối với nuôi ong tràng cùng cá đường tiền lợi mà nói điểm ấy nhận tàu phí không đáng giá nhắc tới triệu thôn trường rất k h á c h k h í không có cùng ta đ ề tiền hạ học nói được rất đơn giản câu chuyện giao trả lại cho hạ lợi bân nhắc tới hắn đương nhiên sẽ không người khác lộ ra chút ý tứ chủ động đem tiền t i u giao rồi cho dù muốn bắt cái này phí tổn cũng phải đem công việc nói rõ ràng ít nhất tương lai nuôi h o n g tràng cá đường còn có sinh thái trong nông trại khả năng kiến thiết những bộ phận khác triều dương thôn đều cần phải cho tất yếu ủng hộ thật không nghĩ đến hạ lợi bân lời nói xoay chuyển lại thay đổi một loại đòi tiền phương thức đã triệu thôn trường vì ủng hộ thanh niên xí nghiệp ra triều bãi dương thôn đầu tư kiến thiết lớn như thế thụt b ú ta với tư cách người kế nhiệm cũng không có ý tứ lại cùng hạo tiên sinh tìm nợ bí mật bất quá hạo tiên sinh ngươi xem thôn ủy hội vì ngươi hộ giá hộ tống cung cấp ủng hộ có phải hay không nên tính toán tác hợp làm đồng bọn chiếm cái công ty cổ phần các loại ha ha hạo học trong nội tâm cười rộ lên cái này hạ lợi bân ngược lại là cái ánh mắt tốt trực tiếp đòi tiền chỉ bằng thôn phía tây cái tia khối chùi lùi đất trống ba năm mười vạn tựu i đ ỉ n h trời nhiều hơn nương mớn là cũng bị hạo học nện cái gạt tàn thuốc đấy ừ cái này trên bàn thì có một cái hạ học vô ý thức nhìn xem hạ lợi bân cái kia một đầu rõ ràng cho thấy đánh cho keo x ị tóc vị phát càng tỏ ra cảm thấy thằng này thú vị muốn biết điểm chỗ tốt lại giấu đầu lộ đôi đấy rõ ràng còn theo dõi chính mình sinh thái nông trường công ty cổ phần vừa mới tại thượng hải ngược lại là lăn lộn cái tham ăn xà nhà hàng tiếp cận một nửa công ty cổ phần cụ thể hợp đồng chi tiết tỉ mỹ còn không có có hiệu lực không nghĩ tới một hồi ra lại có người đến đ ả m công ty cổ phần sự tình lấy không người ta đất chống bát văn cho cái ba dưa lưỡng táo cũng là bình thường cũng không biết cái này hạ lợi bân muốn bao nhiêu hợp tác đồng、bọn. cũng có t hạ ể xem như thế h đi.、Hạo、học chậm gì gì nói, Hạ thôn trưởng cảm thấy, bao nhiêu cảm công gì gì trưởng nói, phần ty tỷ bao cổ lợi ệ phù h p Hạ l ợ bân nụ dương thôn thôn ủy hội toàn lực hộ, cũng ư ờ i t r có chút xấu hổ cảm thấy cái này tiểu thanh niên thật sự là không kiêng nghề gì cả coi như mình nói được nhiều hơn giao giá trên trời có thể ngay tại chỗ trả tiền nhà trực tiếp cười n h ạ o là có ý gì nếu không phải nhận ủy thác của người hắn mới không đến thụ cái này khí thanh niên xí nghiệp ra tính là cái đấy nếu nghĩ biện pháp tạp hắn thoáng một phát xem hắn còn thế nào khiến cho c h u y ệ n ba phần trăm a hạ học mới mở miệng t i ể u cho chém mất chín phần m ộ ư ơ i giống như cười mà không phải cười mà chằm chằm vào hạ lợi bân lại bổ sung một câu cá đường cùng nuôi phong chẳng ngươi đảm nhiệm chọn một cho ngươi tính toán ba phần trăm công ty cổ phần muốn hay không cựu cái này h thô thôn sơ giản lược tính tính toán toán cái này ba dùng để chống đỡ triều dương thôn phía tây thổ địa nhận thầu phí dư xài hắn cũng không muốn tại đây điểm cực nhỏ lợi nhỏ trên chiếm cái gì tiến nghi bất quá hạ học xem chừng cái này hạ thôn trưởng hơn phân nửa là muốn trở mặt song phương không thể đồng ý nha sau đó lợi dụng thôn trưởng quyền uy đến âm đạo chiêu sử khiến cho ngáng chân những chuyện này hạ học đều đã từng trải qua một lần hắn cảm thấy vị này hạ thôn trưởng rất nhanh muốn cùng triệu đại bảo đi đến cùng một cái con đường rồi chỉ là không biết có thể hay không cũng có một cái họ hạ phạm tội đội thủ lĩnh không biết lúc nào nhảy ra làm chính mình hạ lợi bân sắc mặt quả nhiên lung túng có thể lại để cho hạ học ngoài ý muốn chính là hắn cắn răng năm năm năm đấm vậy mà gật đầu tán thành cá đường a cá đường ba công ty cổ phần xem như triệu dương thôn đấy nói xong câu đó hạ thôn trưởng vậy mà gấp gáp bận rộn mà cáo từ mà đi một bàn đồ ăn căn bản không núc ních c h ê t đ u a nhìn gấp giống giống bộ dáng phản phất muốn là lại đái trong chốc lát muốn nhịn không được buộc phát tính tình rồi kỳ quái đấy hạ học lắc đầu cũng lơ l ế n h bưng chén rượu lên đến cười nói tống thúc tam kim tiểu ngũ đã lâu không gặp đến đi một cái cái này không có ngoại nhân trang diện nhanh chóng hòa hợp mà bắt đầu ngoại trừ tống lao hán bị nhi tử ngăn lại không có uống quá nhiều rượu bên ngoài những người khác rất tận hứng đã ở trên bàn cơm chính thức đã định cá đường khởi công tất cả chi tiết tỉ mỹ hạ học ngoại trừ bỏ vốn bên ngoài chỉ phụ trách cung cấp cái loại này trong truyền thuyết cá bột sự t ì n h khắc hắn không hỏi qua giao cho hai cái chuyên nghiệp nhân sĩ hạ lợi bân có chút chật vật mà trở lại thôn ủy hội càng nghĩ càng nén lớn giận một cái tiểu phá nông trường thôn ủy hội tham gia xâm cổ đi vào là để mắt ngươi ba mươi cho không được cũng thì thôi là mỗi người ba là đuổi này ăn mày rõ ràng còn chỉ có một cái cá đường buồn nôn người nghĩ nghĩ bấm một cái mã số ngựa khí không tốt làm nói ngươi đoán đối với tiểu tử kia liền năm cũng không chịu cho làm cái ba sẽ đem ta đổi ra đã đến ba vậy cũng không tệ rồi không nghĩ tới hắn h ả o phóng như vậy như vậy đi dựa theo trước khi ước định hai phần trăm ngươi chuyển cho ta một phần trăm lưu cho các ngươi thôn ủy hội à một phần trăm đủ đang làm gì a còn chính là một cái phá cá đường ta ngươi cùng hắn muốn bao nhiêu kia mà ta đã muốn ba mươi vốn nghĩ đến hạ lợi bân còn chưa nói xong điện thoại bên kia cười lạnh một tiếng chỉ nói hai chữ tiểu cúp điện thoại n g ố c bức c h ư ơ n một trăm chín mươi hạ học thủ hạ vợ chồng đương công nhân để điện thoại xuống kinh đô đệ nhất bệnh viện cam viện thở phào nhẹ nhõm lan lộn cái hai tuy nhiên thiếu một chút cuối cùng đắp lên quan hệ hy vọng lần này không có tìm sai cái này gọi hạ học người trẻ tuổi tự la lại để cho tống kiến thiết thân thể lập tức tuổi trẻ tiếp cận ba mươi tuổi t h ầ n nhân tống kiến thiết trái tim giải phẫu sau khôi phục được hạ học đến tìm hiểu sau trực tiếp dùng một miếng sinh sinh tạo hóa đan cưỡng ép hấp chế bệnh tình đan dược hiệu quả có thể nói thần kỳ đem tống kiến thiết thân thể điều trị được quá tốt đưa tới kinh đô đệ nhất bệnh viện viện, viện trưởng chú ý Bắt đầu. hắn cảm thấy đây là tống kiến thiết nhận tàu cái k i a cá con đường bên trong con ba ba có cái gì đặc thù công hiệu cố ý khiển trách tháng bốn ă m năm không vạn đem cá đường toàn bộ bao hết xuống nhưng mà cái này tiếp gần một tháng đến nay hắn bữa nay thịt kho tàu con ba ba bữa sau hầm con ba ba buổi tối con ba ba sút ăn được toàn thân khô nóng thật ra khiến hắn lao bà sáng giỏi tỏa sáng cảm thấy cái này con ba ba thực là đồ tốt về sau còn phải ăn nhiều hết lần này tới lần khác chính hắn cũng không biết là có gì đặc biệt hơn người còn giống nhau là sáu mươi tuổi thân thể cơ năng cam viện trưởng năm nay sáu mươi b ố rồi sự nghiệp trên cũng coi như tới được đ ỉ n h phong khống chế kinh đô lớn nhất bệnh viện nhưng mà người đến lao niên để ý nhất hay vẫn là thân thể của mình khỏe mạnh có thể sống lâu trăm tuổi tốt nhất có thể sống hơn trăm tuổi đó mới là so cái gì đều trọng yếu hiện tại phát hiện một cái làm hắn khiếp sợ tống kiến thiết so với chính mình nhỏ không được mấy tuổi lại thậm chí có còn trẻ như vậy thân thể cơ năng cái này lại để cho cả ngày a i t h á n thanh xuân không hề cam viện trưởng thoang cái tinh thần tỉnh táo năm mươi vạn mua cái không có tác dụng đâu cá đường lốp một ao con ba ba bề ngoài giống như trôi theo dòng nước hắn cũng không thèm để ý trải qua điều tra biết được tống kiến thiết gần đây cùng một thứ tên là hạo học người trẻ tuổi đi được rất gần tựa hồ là muốn tới triều dương thôn mở lại cá đường cam viện trưởng cho rằng bí mật không tại con ba ba lên tự nhất định tại người trẻ tuổi kia trên người hắn bỏ vốn như vậy cá đường vô luận như thế nào cũng muốn nghĩ cách thò chân vào xế vào không là cá đường tiện lợi chỉ là chính mình với tư cách cổ đông một trong về sau muốn ăn điểm cá cũng có thể quản đủ a nói không chừng tống kiến thiết tự là ăn hết nào đó thần kỳ loài cá mới có thần kỳ như vậy biến hóa cơ hội không để cho bỏ qua cho nên hắn trằn trọc đã tìm được triều dương thôn thôn trưởng hạ lợi bân lại để cho hắn toàn lực phối hợp hạ học khai phát cá đường sau đó tranh thủ một điểm công ty cổ phần tới hiện tại xem ra chính mình phỏng đoán càng lúc càng giống thật sự một gái pha cá đường chỉ chịu nhường lại ba công ty cổ phần cái này bản thân đã nói lên bất phàm a hạ học thật không nghĩ đến chính mình tiện tay ném ra bên ngoài ba công ty cổ phần còn có người đã tiến hành lần thứ nhì phân phối còn đem sinh tạo hóa đan dược hiệu trở thành là ăn cá công hiệu hắn đang bạch cá cho dù là nguyên bản đều khó có khả năng như vậy người tiên bằng không thì vậy hoàn thành thiên đình bạch cá cùng tống tam kim bọn người một say về sau hạ học vẫn còn thanh tỉnh nội công dù sao không phải luyện không đấy ông nguyên cùng cá bột đều được bắt đầu làm chuyện này đương nhiên còn phải phiền toái thần điêu hiệp nữ đáng thương dương đại hiệp cùng tiểu long nữ cứ như vậy biến thành hạ học thủ hạ vợ chồng đương công nhân nhất là dương qua đồng chí những ngày này tại ngoài thành tương dương thâm cốc bên trong cùng một đầu đại điêu làm bạn đều nhanh hôn lăn lộn hoàn thành điệu nhân hạ học nói cho hắn biết không nên gấp qua ít ngày cùng cái này điêu thân quen tự nhiên có người chỗ tốt dương quá đánh trong tưởng tượng không thể tin được loại này mê sảng cùng nó thân quen có thể có chỗ tốt gì hắn còn có thể dạy ta võ công hay sao có thể hồng lĩnh kim tiền bối sâu xa khó hiểu nói chuyện làm việc thường thường không thể tưởng tượng bọn hắn vợ chồng hai người người bị hắn đại ân nên có chỗ báo đáp hạo học điện thoại đánh tới dương quá thật cao hứng rốt cục có thể ly khai cái này địa phương cất chim cũng không có ách lại nói tiếp cái kia xấu điều hoàn toàn chính xác không gặp nó kéo qua phân đây này tiểu dương a c h ư ớ đừng tìm cái này chim to ra tăng hảo cảm độ rồi đi tuyệt tỉnh cốc giúp ta xử lý chuyện này nhi h ả o học biết được thần điêu cũng không có như nguyên lấy trong đồng dạng giáo hắn luyện kiếm gồm đọc cô cầu bại huyền thiết trọng kiếm ban thường xuống có thể là hảo cảm độ còn chưa đủ nguyên lấy chính giữa dương quá là nhìn thấy điêu xà đại chiến ý định xuất thủ cứu rút lúc này mới đã lấy được thần điêu hảo cảm hiện tại cái này nội dung cốt chuyện bị h ả o học cho làm không có hảo cảm độ tự nhiên được chậm dãi thành lập bất quá lâu ngày sinh tình nha sớm muộn gì đều người điều tình chưa xong đấy nhưng mà đáng thương dương quá không biết ta những ngày này tại núi hoang đáp cái giản dị tốt đều trôi qua cùng dã nhân t ự như tuyệt tinh cốc ở nơi nào dương quá đối với kiếm trùng chỗ ố mà dĩ nhiên là một chút cũng không có lưu luyến lại để cho hạ o học im lặng đây là ngươi phát tích địa phương a trước lấy tới hàn đàm bạch cá sau đó vẫn phải là lại để cho hắn tới soát thần điêu hảo cảm độ vội vàng đem huyền thiết trọng kiếm làm đưa tới tay bằng không thì ngươi thực lực này quá cặn bã cặn bã gặp được cái hoác đô đều tốn sức cho dương quá nói đơn giản tuyệt tình cốc đường nhỏ còn dặn do hắn cẩn thận một chút tốt nhất không muốn kinh động cái kia rất đáng ghét công tôn chỉ đổi không nên trêu chọc công tôn lục ngạc nội tử lừa người sẽ không tốt vừa thấy dương quá lầm trung thân những cái kia đang thương m ộ i giấy cũng là muốn cứu vớt đấy hạ học đương nhiên muốn gánh chịu khởi trách nhiệm này đến Ok dương quá bên này hạ học lại gửi điện thoại tiểu long nữ vốn là lại cho nàng đã tiến hành một lần tâm lý khai thông sau đó liền trực tiếp đòi hỏi hoa nguyên tiểu long nữ cổ mộ giữa ngọc c o n có thể cho ta gom góp năm mươi dương không ta cũng muốn môi chơi đùa đã h ồ n g tiền b ố i c o i yêu cầu tiểu long nữ đương nhiên sẽ không từ chối chỉ là số lượng trên có chút khó xử hồng tiền bối cổ mộ tổng cộng cũng không có năm mươi dương ong mật ta gom góp một gom góp cho ngươi ba mươi dương a về chỉ huy ngọc c o n phương pháp ta sửa sang lại một cái kỹ càng tập cho ngươi ân cái này là đồ tốt không thể bỏ qua rồi hạ học nghĩ đến tiểu long nữ những cái kia ngọc c ong có thể bài binh bố trận bao vây tấn công loại này lợi khí đương nhiên là không muốn ngu sao mà không m u ố n đại tống không có máy bay hạ học xem chừng ngọc c ong cùng cá bột đúng chỗ lại phải đợi cái m ộ ư ơ i ngày nửa tháng nhất là tuyệt tình cốc đường xá có chút xa dương quá cho dù làm con k h á i mã cũng phải chạy lên vài ngày hạ học ca ca nơi này về sau ta tới giúp ngươi quản lý như thế nào đây đem thần yêu hiệp lữ sai khiến đi làm sự tỉnh vừa để điện thoại xuống Đã tại h h ấ y huyển quân mặt m ũ tràn đầy c hạ ờ mong địa học động đưa ra phải giúp hắn quản lý sinh thái nông n giúp đưa ư phải thái lý ờ h nhận g học. thức o ả n chính giữa hạ h u y ể n quân mới được là giúp mình mở bệnh viện nhân thủ dù sao cũng là y khoa chuyên nghiệp tìm hồ thanh mưu chỉ điểm thoáng một phát chính mình không tại thời điểm cũng có thể một mình đảm đương một phía về phần cái này sinh thái nông trường ngược lại là muốn giao cho vương hiệu hiến nha đầu kia làm việc lưu loát xử lý trong lúc này sự t ì n h nhất định thuận buồm xuôi gió h ạ học cho rằng nữ nhân rảnh rỗi không đáng yêu cả ngày phim hàn mỹ dung đi dạo cửa hàng nghe sẽ không sức sống chính mình sạp hàng phố được nhiều như vậy lại không thể giao cho ngoại nhân không bằng tiểu cho các nàng một chút việc n h i làm gấu t u ệ đẹp đẽ cũng không cần hắn tốn sức rồi xoay chuyển trời đất tập đoàn thế nhưng mà cúc tên cửa hiệu xí nghiệp lớn về phần triệu â m hạ học còn nhớ rõ bọn hắn quen biết là ở ô tô tiêu thụ hợp lưu về sau có cơ hội khai mở cái đại lý xe giao cho nàng kinh doanh lấy chơi a không là kiếm tiền chỉ cầu cái vui cười a n minh đỉnh. Gần đây、so、sánh buộn,、so、sánh buộn,、so、sánh buộn. Nội công muốn luyện ngày không hạn cung ứng rắn dưỡng khí đan, có thể bá thông chỉ đạo vẫn đang át không thể thiếu, Nhưng hiện, này ngo g mỗi một mật mà túi thiếu. lại cái hay cho hạt chế khí thể chu chỉ thể hạ học phát đây đấy, đã đạo so so so lao bá át bề bề bề tu có có là dù tợn làn vs d ò m g bì qua cửa phân nộ chim nhỏ đầy tam tinh đánh giá bảo vệ củ cải trắng đầy tam tinh đánh giá hải đảo kỵ binh chế bá thế giới những cái tia kinh điện điện thoại trò chơi bị l a o ngoan một đồng cái không rơi mà đánh bại thời gian sử dụng càng lúc càng ngắn liền i p a d đều chơi phế đi một cái hạo học suy nghĩ có phải hay không nên đ ặ t chế một đài nạp điện thức máy tính lại để cho chu bá thông chính thức tiến vào máy tính trò chơi thế giới đi a b ơ lô tiên kiếm kỳ hiệp chuyện cũng có thể chơi bắt đầu nha đáng tiếp dị giới không thông lưới nét bằng không thì làm anh hùng liên minh đi qua lại để cho lão ngoan đồng đánh bài vị thi đấu dùng sức mạnh đại học sinh tiểu học đồng đội gài bẫy thằng này danh sư trì điểm linh dược phụ trợ khác nhau hạ học toàn bộ chiếm được nội lực tu vị tiến bộ thập phần t â n m ánh đã tại bắt tay vào làm chuẩn bị lựa chọn chủ tu võ công chiêu thức khinh công thân pháp những n à y y di thuật đề cao đương nhiên cũng là học không t r ư ờ n g mực bệnh viện một lát khai mở không đứng dậy nhưng là hồ thanh lưu bên kia bắt đầu cho hắn cung cấp một chút tính nhắm vào càng mạnh hơn nữa chuyên nghiệp y học tác giả lại để cho hạ học tiến thêm một bước đầm trụ cột nhu đồ tương lai có rất tốt phát triển hồ thanh lưu không lưu tình chút nào mà nói cho hắn biết Vừa mấy ớ i tiến、hồ、điệp、cốc、thiếu niên kia nhiều cái lại trường tính tốt tự t ngộ này chân heo quang quần sáng hồ học hạo học cho cho heo phủ hạo học h để cốc cảm kỵ, bao vô y so lắm, là rất t ă ngày tâm. Mấy n g nay hạ học lại say mê mới một môn kỹ nghệ thuật dịch dung đã có a i chu cái này đại hành ra làm đạo sư hạ học cũng là học được giống như mô hình khuôn ú c giống như dạng ít nhất lần sau nếu lại giả trang thành tôn ngộ không không cần chịu hâm giúp hắn xử lý cái kia một đống lớn thượng vàng hạ cám đạo cụ rồi hạ học cảm giác thuật dịch dung cái đồ chơi này nên không chỉ là biến cái tôn ngộ không trang bức như vậy sơ cấp h u ích thiết thực về sau bất định trường hợp nào có thể có trọng dụng nghệ nhiều không áp thân nhà học thêm chút thứ đồ vật tổng không có chỗ xấu liên tiếp gần nửa tháng thời gian hạ học đều tại lục liễu trang biệt thự du rú trong nhà luyện võ học ý nghĩa nghiên cứu thuật dịch dung một phương diện hắn đang đợi thần điêu hiệp lữ làm ra ong nguyên cá bột đem sinh thái nông trường kiến thiết tiếp tục hướng trước đẩy mạnh một phương diện khác hắn thỉnh thoảng k i ể u soát thoáng một phát điện thoại sổ truyền tin chờ đợi một đại sự phát sinh ỷ thiên đồ long ký chính giữa lục đại phái vây công quang minh đình ngày hôm nay ngay lúc hạ học đổi mới dẽ b điện thoại chứng kiến diệt tuyệt sư thái sa mạc suốt đội tiến công quang minh đỉnh tin tức hắn biết do chờ đợi đã lâu đại sự rốt cục vẫn phải đã đi đến khá tốt mấy ngày trước hắn cũng đã an bài trương vô kỵ theo hồ điệp cốc xuất phát một đường do minh giáo an bài chuyên gia tiếp dẫn thay n g ư ợ không đổi người đi quang minh đỉnh trương vô kỵ hiện tại đừng nói cửu dương thần công mà ngay cả một cái khỏe mạnh thiếu niên đều không tính là hồ thanh ngưu đem hết toàn lực mới có thể tạm thời áp chế trong cơ thể hắn hàn độc khoảng cách trừ tận gốc huyền minh thần trưởng độc tính lại còn kém thật xa nhưng mà hạ học đợi không được hắn học cửu dương thần công rồi Tự là cái nguyên à y vừa h ọ lấy chính ô h i giữa trương vô kỵ lần thứ nhất thể hiện thái độ chính là học h ổ i sẽ cựu dương thần công về sau tao nộ võ đăng côn luân nga mi hoa sơn không động năm phái hợp đội vây cống ngũ hành kỳ kết quả duệ kim kỳ tập thể bị bắt lấy được diệt tuyệt sư thái muốn thống hạ sát thủ bị trương vô kỵ cứu Đang trương ạ i ở n Ngô Kính g kỳ phó Thảo sư Mặt, t r vô kỵ là ạ dựa vào cùng thế lực khắp nơi đều kết xuống thiện duyên cuối cùng nhất lại độc đấu lục đại phái cao thủ giải quyết tranh chấp cuối cùng nhất mới quần hùng quy tâm trở thành một trận tiêu thể rệ minh chi chủ. như chiến, không này kim giáo cái giải cứu Đã vậy, qua. kỳ bỏ lần này hạ học ý định tiếp theo bàn rất lớn quân cờ quân cờ có rất nhiều trong đó là tối trọng yếu nhất một miếng không thể nghi ngờ là còn ở vào thiếu niên thời kỳ trương vô kỵ muốn đem đùa dỡ nát h tốt trương vô kỵ bản thân phải mật thiết phối hợp cho nên trương vô kỵ nhìn xem song phương đã đều đến quang minh đỉnh phụ cận bấm trương vô kỵ điện thoại loại này đột nhiên xuất hiện thanh â m nhất định sẽ dọa đối phương n ả dựng hạ học mặc kệ trương vô kỵ khiếp sợ cùng sợ hãi trực tiếp một câu nói đến mấu chốt vậy nghe ta đấy hạ học trịnh trọng nói ra hiện tại kể cả thiếu lâm võ đang nga vẫn, mi không động hoa sơn côn luân đợi lục đại phái suốt đội hợp tại một chỗ vây công minh giáo quang minh đỉnh tổng đàn ngươi nghĩ cách trợ giúp minh giáo ngăn cản trận này kết nạn chờ ngươi trở thành minh giáo giáo chủ về sau ta sẽ chỉ dẫn ngươi đi một cái sơn động trong động có một trích hầu tử ngươi đem nó bụng xé ra bên trong có một bộ kiểu dương chân kinh tu luyện cái kia thượng diện nội công có thể trợ giúp ngươi triệt để khu trừ hàn độc hạo học kiểu cùng nghiệm trò chơi tiến công chiếm đóng t ự a như đem trương vô kỵ tham dự quang minh đỉnh đại chiến đến rơi vào sơn động học tập kiểu dương thần công quá trình tại trong điện thoại nói được d a n mạch trương vô kỵ đó là không hiểu ra sao chỉ cảm thấy người này chỉ sợ là đầu ó c không quá bình thường chính mình tuy nhiên rất muốn chữa cho tốt trong cơ thể hàn động ngày sau còn muốn thay cha mẹ báo thù nhưng mà nào có nghe xong một f a n ăn nói k h ù n g điên t i ể u nói gì nghe nấy hay sao những n à y kỳ lạ quý hiếm cổ quái luận điệu thậm chí còn nói trắng ra vượn trong bụng có võ học kinh thư hoàn toàn t i ể u là ý nghĩ hao huyền mà ta ngăn cản lục đại phái vây công quang minh đ ỉ n h ta là ai a thiên hạ trí tôn sao hay vẫn là thái sư phụ đồng dạng đức cao vọng trọng võ lâm danh nhân, nhân giả còn cái gì trở thành minh giáo giáo chủ một bên nói bậy nói b ạ đặc biệt sao đấy c h ế t tiệt trương vô kê rõ ràng còn chưa tin lao tử hạo học tức giận rồi trực tiếp quát nghĩa p h ụ của ngươi giấu ở bang hòa đảo ngươi danh tự t i ể u là kỷ niệm hắn chết đi hải nhi mới lấy đấy ngươi từ nhỏ t i ể u có một đầu võ học điển tịch nhưng lại không biết l ư u ích thiết thực đều là nghĩa p h ụ của ngươi tạ tôn giáo đấy ngươi cùng hắn trước khi chia tay đã từng đã từng nói qua nghĩa p h ụ ngươi không đi ta cũng không đi ngươi tự vận ta cũng tự vận đại trượng phu nói được làm được ngươi hoành đao các cổ ta cũng h à n h đao các cổ lời nói này vừa nói trương vô kỵ quả nhiên sợ n â y người những điều này đều là cả nhà bọn họ tại băng hỏa đảo trên chi tiết t ỉ mỹ tuyệt đối không thể có thể có người thứ tư biết rõ hiện tại cha mẹ sớm đã chết đi nghĩa p h ụ cô khốn băng hỏa đảo càng không khả năng cùng người bên ngoài tiết lộ những lời này cái kia thần bí nhân này vật như thế nào biết được chẳng lẽ là thần tiên trên trời chứng kiến cả ngày bị hàn độc xâm nhập chịu đủ khổ sở đặc biệt đến làm phép chính mình đã có ý nghĩ như vậy trương vô kỵ đã có thể cung kính rất nhiều đối với lời của đối phương cũng bắt đầu bán tín bán nghi chương một trăm chín mươi hai trương vô kỵ lần đầu thể hiện thái độ vị này tiền bối trương a đây phải nên làm như thế nên nào? làm t vô kỵ lắc đầu càng tỏ ra cảm thấy không đáng tin cậy hồ điệp cốc hồ thanh ngưu tiên sinh lại để cho chính mình đến quang minh đ ỉ n h lại không nói rõ nguyên do sự việc nhưng này thần bí thanh âm nói được quả thực là loạn thất bát tao lợi mở đầu không đáp sau ngữ nghĩ cách gặp nhau cái này còn có thể nghĩ cách đấy có thể hạ học đổi mới dẹp bỏ sổ truyền tin căn cứ thượng diện biểu hiện địa điểm điều chỉnh t r ư ơ n g vô kỵ chạy đi phương hướng quả nhiên tại đây trời giữa trưa gặp năm đại phái vây công ngũ hành kỳ duệ kim kỳ trưởng kỳ sứ trang tranh đã chết từ phó kỳ sứ ngô kính thảo phía dưới hơn m ộ ư ơ i người bị bắt sống diệt tuyệt sư thay đ ố i với minh giáo cựu hận lúc này có thể nói là quần c u ộ n nước sông không nứt không rước trước có sư h u n h cô hồng tử bị dương tiêu tất chết bất quá đồ đệ lại bị dương tiêu đánh phình bụng gần đây lại bị quang minh hữu sứ lựa chính mình nhớ tới những sự tình kia trên mặt nàng có chút phát sốt đem một lời l ử a g i ậ n hoàn toàn phát tiết tại trước mặt những n à y minh giáo đệ tử trên người trong tay bị thiên kiếm khẽ run lên trước tiên đem nô kính thảo cánh tay phải chém xuống máu tươi lập tức phun t u n g tóe đi ra nô kính thảo ha ha cười cười thần s á c tự nhiên nói ra minh giáo thay trời hành đạo tế thế cứu dân sinh tử thủy c h u n g như một lao tặc ni muốn chúng ta quỳ gối đầu hàng sớm làm đường vọng tử rồi diệt tuyệt sư thái càng tỏ ra nộ khí dâng lên liên tiếp xuất kiếm lại chém xuống ba gã giáo trúng cánh tay hỏi người thứ năm nói ngươi cầu hay không làm cho ngươi nọ mắng thả ngươi lão ni cô cầu giám thí diệt t u y ể n sư thái giận dữ trong mắt hàn quang lóe lên muốn buông tay giết người giờ phút này trương vô kỵ vừa vặn dưới sự chỉ điểm của hạ học đổi tới nơi đây cứu người trước hạ học không kịp nghĩ nhiều vội vàng điện thoại chỉ huy trương vô kỵ đi ngăn lại diệt t u y ể n trương vô kỵ đại thật xa nhìn xem có một lao thái thái cầm lợi kiếm hành hung cũng là trong nội tâm không đành lòng nghe hạ học rơi xuống chỉ lệ n h không có gì do dự trực tiếp xông lên phía trước quát lớn như vậy tàn nhẫn hung ác ngươi không hổ thẹn sao mọi người đột nhiên nhìn thấy một người quần áo lam lu không chịu nổi thiếu niên khoái mã chạy đến vốn chính là s ư ơ n g sở đã thấy hắn vậy mà dám can đảm tiến lên ngăn lại d i ệ t tuyệt sư thái ỳ thiên kiếm chất vấn hai câu này lời nói lý chính từ nghiêm là được các phái danh túc cao thủ cũng không khỏi vi khí thế của hắn trốn nhất d i ệ t tuyệt sư thái điểm như nói tà ma ngoại đạo mỗi người được mà chu trì, nho nhỏ hài đồng hiểu được cái gì tránh ra đi một bên nếu không liền tiếp bần mi b à trưởng nếu có thể bất tử phái nga mi cũng không có thể diện lại đi chém giết những này mà thẳng ngai con trương vô kỵ xong h ạ học chỉ dẫn dựa vào một lời nhiệt huyết mở miệng quát bảo ngưng lại lúc này nghe được tà ma ngoại đạo bốn chữ nhưng lại trong nội tâm đau xót nhớ tới đã qua đời cha mẹ phụ thân trương thúy sơn là võ đang phái xuất thần võ học ngôi sao sáng trương tam phong cái thư năm đồ đệ mẫu thân ân tố tố lại xuất thân thiên ưng giáo ông ngoại càng là đứng hàng minh giáo tứ đại hộ giáo pháp vương một trong n h ư không phải là vì những n à y thiên kiến mẹ phái chính ta có khác nào có năm đó trên núi võ đang cha mẹ bị buộc tự vận đã chết một màn diện tuyệt sư thái ta không phải là đối thủ của ngươi càng không muốn cùng ngươi động thủ chỉ là minh giáo chưa hẳn không có người tốt danh ngôn chính phái chưa hẳn không có ác ôn chỉ cái trông mong các ngươi song phương đình chỉ phân tranh giải khai ngày xưa một chút không khỏi thủ đ á n diệ tuyệt t sư thái gào to nói ma giáo yêu đồ sẽ không có người tốt người muốn ngăn ở bần nghi trước trở thành võ lâm trí tôn nói sau trương vô kỵ thở d à i dựa theo hạo học g i ả n giò t h a n h t h a n h thật thật mà khẽ không người nói ra đã như vậy văn bối t i ể u thử tiếp sư thái ba trưởng tốt rồi hào tiểu tử diệ tuyệt sư thái không khỏi một lần nữa đánh giá một phen trước mặt cái này ăn mặc rách dưới tiểu hải tử Thấy h ắ nàng tối đa cũng chỉ l tuổi,、cũng、dám hướng chính mình mở miệng Ném hướng chính khiêu chiến.、Ném、đi là ậ p phần trường không nói chuyện, n y gan dạ sáng dạ s u ố trong ngược lòng người bằng này, ngươi tánh mạng gây, lưu chỉ lại là làm lòng người gây. Chỉ bằng điểm này, lưu một đầu tánh mạng tốt ồ trốn võ lâm rất có danh vọng tiền bối cao thủ động thủ giết như vậy một đứa bé có phần trong nội tâm hạ quyết tâm đem tiểu gia hỏa này một trường kích thương đừng vướng bận là tốt rồi có thể nàng thân hình vừa động bên hai t i ể u truyền đến một câu ngữ khí lạnh nhạt phảng phất là mặt đối mặt phẩm trà nói chuyện phiếm đồng dạng tùy tiện diện tuyệt sư thái còn nhớ rõ hồ điệp cốc bên ngoài phạm vi sao người nào d i ệ t tuyệt sư thái một câu vừa định thốt ra mà ra nghe đội phạm vi hai chữ lại xinh xinh nén trở về chuyện này quả thực là cuộc đời lớn nhất đ ụ c nhã hiện tại đang tại năm đại phái tất cả g i a cao thủ nhất là còn có rất nhiều còn sống ma giáo đệ tử tuyệt đối không thể bị người nhìn ra đầu mối hạo học biết rõ nàng lúc này có khổ nói không nên lời cũng không đợi nàng đáp lời phối hợp nói ra đại thù đã báo phạm m ô không tiếp tục lo lắng chỉ cái nguyện được một người tâm người già không phân ly cùng với ưa thích người lưu lạc thiên a i chẳng phải là nhân sinh điều thú vị không không cần biết ngươi là cái gì người cũng mặc kệ ngươi có thân phận gì chỉ cần ngươi nguyện ý ta đều không ngại ngươi ở nơi nào ta ngay tại đâu có hai câu này lời nói đều là phạm diêu lúc ấy thiết lập ván cục lừa dối diệt tuyệt sư thái lúc đã từng đã từng nói qua lớn nhất lực sát thương lời mà nói diệt tuyệt sư thái đương nhiên sẽ không quên chỉ nghe thân thể run nhẹ nhẹ trong nội tâm càng là kinh h ã i không hiểu người này là ai chẳng lẽ là minh giáo rất cao tầng nhân vật đã đến hơn nữa chết tiệt nọ họ phạm đấy những lời này vậy mà cho người khác đi nói đưa mắt nhịp a n h không thấy bất luận cái gì khuôn mặt xa lạ càng tỏ ra kinh nghi bất định người này thần bí như thế tu vị càng là không thể nắm lấy rốt cuộc là cái gì ý đ ồ đến khổ nổi không cách nào đặt câu hỏi chỉ có thể miễn cưỡng thu n h ế p tinh thần nghe đối phương còn nói cái gì đó h ạ học cười nói về phần tự ngươi nói qua cái kia chút ít buồn nôn hề hề lợi mà nói ta t h i ể u không lập lại a bất quá nếu ngươi không phối hợp lợi mà nói ta cam đoan rất nhanh toàn bộ võ lâm đều biết rõ ngươi cùng cái kia quang minh hữu sứ đã từng nói qua mỗi một câu đã làm mỗi một cái động tác không được diệt tuyệt sư thái tốt nhất mặt mỗi một người việc này quả thực so giết nàng còn đáng sợ hơn chỉ là không biết thằng này muốn chính mình phối hợp cái gì bung tha những n à y ma giáo yêu nhân sao thế thì cũng không phải không thể cân nhắc người đánh thiếu niên này ba trưởng giả ra dùng hết toàn lực lại cũng không thực đánh làm một cái bộ dáng đi ra hiểu sao đây là vì cái gì diệt tuyệt sư thái có chút m n g vòng phải cứu những n à y ma giáo yêu nhân trực tiếp mở miệng là được làm gì còn phải đi như vậy một cái qua trường lúc này thấy nàng xứng sở duệ kim kỳ trưởng kỳ phó sứ n ô kính thảo cũng đã kêu ra tiếng đến tiểu huynh đệ lao tặc ni trưởng lực lợi hại ngươi không thể vô ích đưa tánh mạng ân đức của ngươi chúng ta ngũ hành kỳ n h ớ kỹ cho dù hôm nay họ ngô hẳn phải chết không thể nghi ngờ cũng đều có những người khác thay ta báo ân d i ệ t tuyệt sư thái chậm rãi đi đến trương vô kỵ trước mặt sắc mặt âm trầm như nước ngươi đứa nhỏ này thật sự muốn làm cho này chút ít ma giáo yêu nhân để che ta ba trưởng trương vô kỵ nào có cái gì cao thâm t u vị đối phương chính là trong trốn võ lâm tiếng t â m lừng l â y nga mi trường môn đừng nói ba trưởng một trưởng là có thể đem chính mình đưa tiễn đi cùng cha mẹ đoàn tụ có thể vị kia thần bí hạo tiên sinh phân phó như thế chẳng lẽ thực sự cái gì kỳ tích phát sinh việc đã đến nước này tổng không tốt lâm trận lùi bước trương vô kỵ kiên trì cắn răng nói thỉnh tiền bối ban thường chiêu chương một trăm chín mươi ba trận chiến mở màn giành thắng lợi sư thái hạ thủ lưu t ì n h lúc này thời điểm trương vô kỵ đeo hồ thanh lưu chế tác ngụy trang mặt nạ võ đăng phái mọi người cũng không nhận ra cái này là cái kia trên núi võ đăng cái kia có vẻ bệnh nho nhỏ hài đồng chỉ là lúc này thấy hắn hùng hồn động thân vì mấy cái vốn không quen biết ma giáo đệ tử lại muốn đón đỡ nga mi trưởng môn trường lực ân lê đình tâm địa nhất nhuyễn không khỏi lên tiếng thay hắn cầu một cầu d i ệ t tuyệt sư thái nhìn thoáng qua vốn nên là là kỷ hiểu phụ trượng phu người này trong nội tâm đối với ma giáo tức giận chỉ có càng lớn nhưng mà thần bí kia thanh âm tựa hồ cái gì cũng biết nàng thật sự không dám không nghe lời nói nếu không lập tức là được thân bại danh liệt không còn có thể diện sống tạm hậu thế Tiếp phất giống như không nghe thấy, diệt tuyệt sư Thái ngang nhiên ra tay, tùy tùy tiện tiện đánh ra một ấn, trực tiếp theo trường trước chiêu Đối, với, giống nhiên phẳng cầu ngực. đình khẩn như không nghe đánh như hướng lê A. ngang ra ra vô ấn ấn, kỵ sư nhưng mà có mấy cái nga mi đệ tử có thể làm được như d i ệ t tuyệt sư thái như vậy cử trọng được khinh trương vô kỵ bất quá là học qua mấy c h i ề u võ đang trưởng quyền căn bản phản ứng không kịp nữa trưởng thế đã đặt tại ngực chỉ cảm thấy một hồi gió tắt đập vào mặt tới làm cho hắn khó thở、Phúc. nhẹ nhàng một thanh em vang lên d i ệ t tuyệt sư thái thu trưởng mà đứng trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ hào t i ể u tử quả nhiên có chút môn đạo ngươi tên là gì sư phụ ngươi là ai trương vô kỵ trong nội tâm kinh ngạc như thế nào một trưởng này chính mình rõ ràng không kịp né tránh bị đánh trúng lại hồn như là vô sự Coi như là cùng tuổi hải tử như vậy đánh tới một quyền tốt xấu mình cũng hội sẽ lui hơn mấy bước ngực đau truy c p a chẳng lẽ là cái kia thần kỳ hạo tiên sinh e m thầm xuất thủ tương trợ nghe đối phương đặt câu hỏi trương vô kỵ thành thành thật thật hồi đáp ta gọi t h ằ n g a nghiêu ta không có sư phụ tất cả mọi người lộ ra kỳ quái biểu lộ vừa rồi thiếu niên này rõ ràng sinh thụ d i ệ t tuyệt sư thái một trường nửa bước chưa từng lui về phía sau hiển nhiên có sâu đậm dậy nội công hộ thể tu vị bất phảm nghĩ đến là vị nào cao nhân đệ tử nhưng ai biết hắn mới mở miệng tử nói mình không có sư phụ trong trốn võ lâm tôn sư trọng đạo d ấ u diếm sư phụ tính danh còn không kỳ quái nhưng tuyệt đối không có khả năng co sư phụ nói thành không có diệt tuyệt sư thái hừ một tiếng tựa hồ trong nội tâm bất mãn lạnh giọng nói thứ hai trưởng đến đến rồi lúc này gần đây sử dụng bày tay trái vừa mới tay giơ lên liền có tiếng gió gào thét lộ ra có chút bất phàm trực tiếp đánh hướng trương vô kỵ ngực trương vô kỵ lúc này kiệt lực ý đồ né tránh thân hình vừa mới tránh thoát t r ư ờ n g phong đã thấy diệt tuyệt sư thái cánh tay trong lúc đó ngặt k o m chuyển theo tuyệt đối không thể có thể góc độ đường ngang đến ba một tiếng. ở giữa trương vô kỵ áo ba lỗ trương vô kỵ thân thể bị đánh được có chút một nghiêng lập tức đứng thẳng thân thể vẫn là hoàn toàn không có gì trạng vừa rồi chiêu đó chẳng lẽ là phái nga mi đoạn tay kiểu thức trong đám người đã có chút ít xì xào bàn tán cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi thiếu niên này nhìn về phía trên căn bản chính là thân không võ công bộ dáng lại có thể liên tiếp kết nối nga mi trưởng môn hai cái nặng tay mà không thấy bị thương hẳn là thật sự là thầm tàng bất lộ cao nhân d i ệ t tuyển sư thái lại càng không nói nhiều khẽ quát một tiếng toàn thân cốt cách kinh người phát ra tích tích ba ba tiếng bạo liệt tâm giang đậu giống như bình thường tiếng nổ không ngừng nga mi trưởng môn động chân hòa rồi năm đại phái các cao thủ lúc này đối diện trước cái này quần áo tả tơi thiếu niên cũng không dám nữa có nửa điểm lòng kinh thường ai chẳng biết nga mi d i ệ t tuyệt sư thái tu vị cao tuyệt đủ xếp vào đương thời cao thủ nhất lưu có thể liên tiếp hai trưởng đều tổn thương không được cái này bình thường thiếu niên hiện tại tức thì bị làm cho toàn lực ra tay kết quả cũng còn chưa biết nhưng cho dù một trưởng này có thể kiến công thiếu niên kia mặc dù bị thua cũng đủ tự ngạo rồi hắn mới bao nhiêu nhân kỷ lại có người thầm nghĩ xem hắn ra mặt cơ bắp có chút cứng gắc có lẽ không phải tướng mạo sẵn có chẳng lẽ đây là cái gì tiền bối danh nhân giả ngụy trang chỉ là giá người thấp bé thực tế cũng là trên giang hồ nổi danh thế hệ trước cao nhân nghị luận ngao ngao chính giữa diệt tuyệt sư thái một trưởng này đã đánh cho tới là phái ngao mi c h ấ n phái tuyệt học tên là phật quang phổ chiếu có nhận ra một trưởng này người càng là đem tâm nhấc lên thiếu niên này hẳn là thật có thể ngăn trở ngao mi trưởng môn một kích toàn lực đáp án dĩ nhiên là khẳng định đấy diệt tuyệt sư thái không dám đắc tội cái tia thần bí thanh âm có tay cầm rơi vào tay người ta thậm chí vừa rồi hạ o học còn dùng phát ra khí thả một đoạn t r i n h cô ta chính miệng đã từng nói qua cái kia chút ít thân mật thoại ngữ nếu như chỉ là không khẩu bạch nha nàng còn có thể nói thắc là ma giáo yêu nhân cố ý biểu đạt hãm hại nhưng mà cái này rõ ràng thanh âm lại để cho diệt tuyệt sư thái triệt để tuyệt vọng thật không biết hắn dùng cái gì đó vậy mà có thể ghi chép chính mình mỗi một câu quả thực là tiên gia pháp bảo người không cùng trời tranh giành đối phương loại này quỷ thần khó lường đích thủ đoạn lại để cho diệt tuyệt sư thái nhuệ khí mất hết dựa theo hạ học yêu cầu làm ra toàn lực xuất trưởng bộ dáng lại nửa điểm như vậy a bị thương trương vô k � đương nhiên trước khi đi trương vô kỵ dựa theo hạ học phân phó đem một bộ cao nhân tư thế bày được rất đủ thần thần bí bí lại để cho ta sở không rõ chi tiết minh giáo duệ kim kỳ từ ngâu kính thảo phía dưới vốn hẳn phải chết cục diện có thể thoát được tính mạng tự nhiên là đối với vị này thêm r ờ i giáng ân n â n mạng tôn thờ. Mà các đại phái cao thủ cũng đều là kinh nghi định, đến ngay Nga trưởng môn cũng tổn thương hắn không cứu các cao cái chạy chí cả được. đều quái tiểu Mà thậm mi đại thờ. thủ, bất tử, t phái h là đó kỳ nữa người bắt đầu có khuynh hướng hoài nghi kẻ này cũng không phải là thật sự thiếu niên mà là cái nào lao ra hỏa chỗ giả trang có thể hết lần này tới lần khác bất luận thân hình hay vẫn là thanh âm tìm khắp không xuất ra cái gì sơ hở chẳng lẽ là người trong ma giáo mọi người muốn lần tả hữu quang minh sử giả cùng tứ đại hộ giáo pháp vương cũng không thể xứng đôi mà vượt nhân vật mặc kệ như thế nào trương vô kỵ lần đầu thể hiện thái độ cũng đã tại các phái trong lòng cao thủ để lại ấn tượng khắc sâu về sau trương vô kỵ vẫn là đơn thân độc mã phiêu nhiên đi xa rất có điểm sự t ì n h phất ý đi ẩn sâu thân cùng với tên tiêu sái thật đúng là không thể xem thường thiên hạ anh hùng côn lôn phái trưởng môn phu nhân lớp thục nhà nung dung thở dài thậm chí có chút ít nửa đường bỏ cuộc ý tứ vốn tưởng rằng ma giáo gần đây chia năm xẻ bảy tập hợp lục đại phái chi lực ngay lúc như là dễ như t r ở bàn tay còn không tới q u a n minh đỉnh một cái không có danh tiếng gì tiểu tử rõ ràng có thể đối kháng nga mi trưởng môn hẳn là chúng ta những người này đã thành n ế t ngồi đáy giếng không thành không có khả năng thật là cái mười mấy tuổi thiếu niên hơn phân nửa là vị nào hung danh tố lấy lao ma đầu chỗ giả trang lại dùng đặc thù công pháp ngụy trang thanh â m hoa sơn trưởng môn tiên vu thông cao chặt lông mày dùng vài cái trong tay quạt xếp ngự khí thập phần khẳng định chưa hẳn như thế thiên hạ anh hùng xuất thiếu niên ai nói tuổi còn nhỏ không thể được việc năm đó nga mi tổ sư quách tương hành tẩu thiên hạ thì chẳng lẽ tự vượt qua hai mươi tuổi lời này rõ ràng cho thấy hướng về phía diện tuyệt sư thái nói trong lời nói không thiếu có nghi vấn ý tứ dù sao vừa rồi cái kêu ba trưởng thấy thế nào như thế nào như v ừ a dỡn tượng như hẳn là nga mi trưởng môn cố ý phóng thủy diệt tuyệt sư thái hử lạnh một tiếng cũng không làm giải thích trong tay b ỷ thiên kiếm một ngón tay nghiêm nghị nói quang minh đỉnh ngay tại trước mắt đập chết ma hỏa ngay tại hôm nay chương một trăm chín mươi bốn mang lên quang minh đỉnh hạo tiên sinh kế tiếp ta phải nên làm như thế nào kinh trải qua này một chuyện t r ư ơ n g vô kỵ đối với cái này cái tự xưng hạo tiên sinh nhân vật thần bí nhiều hơn rất nhiều tin tưởng không biết hắn dùng biện pháp gì lại để cho nga mi trưởng môn cố ý không xuất ra chất lực thậm chí còn phối hợp chính mình diễn trò lại để cho chính mình không duyên cớ nhặt được cái tiện nghi đã lấy được minh giáo ngũ hành kỳ tình hữu nghị đổi tại năm đại phái cao thủ trước mặt sâu sắc lộ liễu một lần mặt kế tiếp sau giết người hạo học nghĩ nghĩ nội dung cốt t r u y ệ n phát triển đại khái có thể suy tính ra sẽ phát sinh chuyện gì nói được mây trôi nước chảy có thể t r ư ơ n g vô kỵ nhưng lại đột nhiên cả kinh hắn dù sao chỉ là mười mấy tuổi hải tử từ nhỏ cùng cha mẹ tại băng hỏa đảo lớn lên về sau tại trên núi võ đang ở lại vài năm cũng là bị che chở đầy đủ giết người cái từ này với hắn mà nói tựa hồ có chút xa xôi không nói đến ta hiện tại điểm ấy không quan trọng võ công có thể giết được a i cho dù thực sự cơ hội chẳng lẽ t i ể u không hỏi đối phương là ai thống hạ sát thủ việc này chỉ sợ sâu sắc không ổn coi như là hạo tiên sinh thật sự có biện pháp có thể trị liệu trên người của ta hàn độc nhưng cũng không thể biến thành hắn công cụ sát nhân hạo tiên sinh xin thứ cho tiểu tử bản lĩnh thấp kém kiến thức nông cạn không thể hạo học không đợi hắn cự tuyệt mà nói nói xong ngắt lời nói h ô nếu n như không phải người này kim bao sư vương gì về phần luân lạc tới bắc cực băng đảo nếu như không phải là vì giấu giếm nghĩa vụ hạ lạc cha mẹ gì về phần bị buộc bách đến núi võ đang chết thảm người này cùng chính mình thù sâu như biển thế nào giết chết thành côn vấn đề này ngươi nguyện ý làm sao hạo học biết rõ đây đối với trương vô kỵ mà nói là không thể nào cự tuyệt đề nghị thành côn vốn cũng chính là một cái quang minh đỉnh cuộc chiến lời dẫn dùng qua về sau t ự lại để cho trương vô kỵ ở chỗ này cạo chết hắn cũng tốt miễn cho cuối cùng rõ ràng còn lại để cho hắn được chết giả lại để cho hạo học đọc tiểu thuyết lúc đã từng có chút khó chịu đương nhiên nguyện ý trương vô kỵ rất nhanh nắm đấm thốt ra mà ra lập tức thần sắc lại ảm đạm xuống ta võ nghệ thấp kém có thể nào tổn thương được rồi thành côn cái thằng kia Thành côn thế nhưng mà côn sư Kim Mao vì vậy trương vô kỵ tiếp thu hạo học cho hắn chuyển tới một ít gì đó hơn nữa còn học tập một loại trước đây chưa từng gặp quyền cước xá o lộ đường theo động tác võ thuật theo hạo tiên sinh nói những điều này đều là quang minh đỉnh cuộc chiến trên dùng lấy được sau đó tại hạ học chỉ dẫn xuống trương vô kỵ đến quang minh đỉnh chỗ dưới đỉnh núi cao trước che giấu t r ờ lệnh sau đó hạ học bấm túi h ỏ a thượng thuyết bất đắc điện thoại thuyết bất đắc đại sư đứng hàng minh giáo ngũ tán nhân một trong tuy nhiên võ công tu vị lần tại tứ đại hộ giáo pháp vương nhưng mà ngũ tán nhân lẫn nhau tầm đó quan hệ vô cùng tốt s a bốn vương làm theo ý mình tình huống mạnh rất nhiều coi như là quang minh tả sứ dương tiêu cũng không dám khinh dám thuyết, trên trên thuyết bất đắc bước chân bỗng nhiên dừng lại toàn thân nội khí lập tức chạy toàn thân tập trung tư tưởng suy nghĩ đề phòng đang lúc lục đại phái vây công quang minh đỉnh thời điểm chính mình gấp rút tiếp viện minh giáo tổng đàn rõ ràng có người nửa đường nói chuyện chính mình vậy mà không thể sớm phát giác cao thủ chỉ sợ là địch không phải bạn a chẳng lẽ lục đại phái cao thủ đã trước một bước đã đến thuyết bất đắc trong ánh mắt chiến ý sôi trào quắp phương nào cao nhân dấu đầu lộ đôi đã đã đến đi ra cùng hòa thượng đánh một trầu như thế nào hạo học ha ha cười cười đánh nhau quên đi ta là tặng lễ đến đấy thuyết bất đắc càng thêm coi chừng đề phòng trong trốn võ lâm người xa lạ nào có cái gì tặng lễ vừa nói hơn phân nửa là tiễn đưa cái gì đầu lâu a ngón tay các loại máu chảy đầm địa đồ chơi hẳn là vị nào giáo hữu đã gặp không may độc thủ bình tức t í n h khí lại vẫn không thể nào phát hiện người này nửa điểm tiếng động trong nội tâm càng tỏ ra tâm thần bất định biết rõ người này nếu là cùng mình khó xử hơn phân nửa ngăn không được bà chiêu hai thức ta tới hỏi ngươi minh giáo cao thủ nhiều như mây nhân tài đông đúc làm sao sẽ như vậy bị lục đại phái đánh đến tận cửa đến hay sao hạ học vừa ăn bồ đào một bên ngữ điệu thoải mái mà nói chuyện tự cùng đàm luận một kiện nhất việc nhà việc nhỏ tựa như túi hòa thượng nhưng lại trong nội tâm dùng mình có chút cảm đạm mà kháng âm thanh nói nếu không phải dương giáo chủ mất tích nhiều năm q thuyết bất đắc tim đập thình thịt minh giáo giáo chủ mất tích về sau thế lực khắp nơi làm theo ý mình khiến thực lực xa không bằng lúc trước nếu là có thể tại trong tay mình một lần nữa chỉnh hợp ngũ hành kỳ hơn nữa đem phá cửa ra giáo bạch mi ương vương kéo về trong giáo chẳng lẽ mình tự không có cơ hội ngồi vị trí kia nào có cơ hội như vậy các hạ ngay cả mặt mũi đều d i u diếm không khỏi quá khuyết t i ế u thành ý hạ học cười nói vừa rồi ngũ hành kỳ tao nộ lục đại phái chủ lực duệ kim kỳ vì hiểm hộ mặt khác tất cả kỳ lưu lại r ố t sức chiến đấu bị vây trưởng kỳ sứ trang tranh bỏ mình phó sứ ngô kính thảo đoạt tý đứt tay mắt thấy muốn toàn quân bị d i ệ t lại bị một cái thần bí thiếu niên cứu được xuống chuyện này ngươi biết ta thuyết bất đắc xứng sở gật đầu nói có chỗ nghe thấy lục đại phái người cường h à n h bá đạo may mắn trời phù hộ ta minh giáo đều có cao nhân tương trợ ha, ha. hạ học tiếp tục nói, người này tuổi không lớn lắm nhưng lại bạch mi ưng vương ngoại tôn chuyện này ngươi không biết ta cái gì thuyết bất đắc quả nhiên lắp bắp kinh hãi ân bạch mi ngoại tôn lao nhân kia tựa hồ chỉ có một cái con gái chết đi đã có mấy năm nói như vậy dĩ nhiên là ân tố tố cùng võ đang con trai của trương thúy sơn cứu r u ệ kim kỳ giao chúng có thể tiểu tử kia mơ hồ nhớ rõ vẫn chưa tới một ư ơ i năm tuổi có thể nào tiếp được diệt tuyệt sư thái ba trưởng việc này hẳn là còn có cái gì chuyện ẩn ở bên trong hạo học lại không nói thêm lời trực tiếp khé quát một tiếng túi hòa thượng lễ vật này ngươi nếu không muốn Thuyết bất đây ắ c cái cùng bạch có trong biết t do giao lòng nghiêm nghị, biết do đối phương nói đúng lợi dụng cái này giao hảo ngũ hoành ương vương lợi lại hảo h đối mi kỳ, n liên quan tiểu tử, chỉnh hợp minh giáo bên trong thế lực, một lần nữa vận thành mật một một tiểu tử, thế lực, giáo cổ hợp d â thừng. Đây là bất kỳ một cái nào minh giáo cao tầng nhân sĩ không cách nào cự tuyệt hấp dẫn cho dù người này có khác t o n tính vậy cũng đành phải vậy ngươi nói lấy vật tự là bạch mi ưng ơ vương chính là cái kia ngoại tôn đúng là ngươi không cần hỏi nhiều mượn ngươi c ả n k h ô n một mạch túi đem hắn mang lên quang minh đỉnh đều có rượu dụng c h ư một trăm chín mươi lăm chém thành côn hạ học đọc một lượt ngươi lấy biết rõ trương vô kỵ vốn là trên quang minh đỉnh t i ự u là bị cái này túi hòa thượng cất vào trong bao vải sách đi lên đấy thuyết bất đắc vì thu phục chiếm được ngũ hành kỳ lễ vật này hắn tất nhiên nhưng sẽ không cự tuyệt quả nhiên tại hạ o học chỉ dẫn xuống thuyết bất đắc đã tìm được trương vô kỵ trang túi lên núi hết thể nội dung cốt t r u y ệ n phát triển cùng vốn là quỹ tích tựa hồ không có quá lớn khác biệt nhưng mà khác nhau ở chỗ hiện tại trương vô kỵ không có gì k i ể u dương t h ầ n công hết thể hành động đều muốn nghe hạ học chỉ huy chuyện kế tiếp hạ học phân phó trương vô kỵ bảo trì trầm mặc đừng phát ra cái gì động tĩnh chỉ là trung thực dừng lại ở trong bao vải là được quả nhiên nội dung cốt truyện không có gì độ lệnh vẫn là ngũ tán nhân tụ hội tăng thêm thanh dự c bức vương vì cười cười quang minh tả sứ dương tiêu đây là nghe được lục đại phái vây công quang minh đỉnh tin tức về sau chạy đến hộ giáo thế lực khắp nơi mấy người vốn là t i ể u lẫn nhau k h ô n g phục lúc này chạm mặt giam ba câu gian ở giữa t i ể u còn nói đã đến minh giáo giáo chủ vị không treo đích đại sự dương đính thiên mất tích nhiều năm ai còn phản đối cái kia cao cao tại thượng vị trí có chút ý nghĩ mặc dù là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt có thể nói tới việc này rất nhanh cựu khơi gợi lên bao nhiêu năm rồi m ố i hận cũ trở mặt đ ộ n g thủ dù sao đều là minh giáo đệ tử lại có lục đại phái sự tình đặt ở trong lòng mọi người ra tay cũng coi như có lưu chỗ trống không có thật sự dốc sức liều mạng nhưng mà ngay tại mọi người sắp bỏ đi đấu chi tế hôn nguyên p h í c h lịch thủ thành côn đ ố n g nhiên xuất hiện lấy hào âm chỉ đám đông từng cái điểm ngược lại đắc ý quyên hình chi tế cuối cùng nhất lại bị thanh dược bức vương đánh cho một cái hàn băng miêu trưởng đồng dạng bản thân bị trọng thương không thể động đậy tự hồ chỉ là qua trong giây lát quan minh trên đỉnh vô số cao thủ đều có nội thương tại thân cơ hổ động liên tục động thủ chỉ đều là gian nan hạ học ha ha cười cười đem cuối cùng một khỏa bồ đảo ném đến trong miệng nói ra thiểu trương a trang bức thời khắc đã đến theo trong túi xuất hiện đi vốn cái này càng k h ô n một mạch túi bị thuyết bất đắc dùng ngàn quân trăm tích cột trương vô kỵ ra không được cách cái túi bị thành côn chọn một cái huyện âm chỉ cuối cùng nhất tại trong túi hoàn thành kiểu dương thần công phá tan hai mạch n h â m đốc phá túi mà ra mà bây giờ trương vô kê liền nửa dương thần công đều không có hạ học cũng không dám lại để cho hắn bị huyện âm chỉ điểm lên đó là muốn lập phúc đấy đã sớm đánh tốt rồi mời đến thuyết bất đắc lúc này hệ chính là cái nút giải rút n g h e xong hạ học trong điện thoại chỉ dẫn trương vô kỵ rất nhanh chóng liền chui ra cái túi có chút mờ mịt mà nhìn xem cả phòng cao thủ cao cao thủ đ ặ t ở bình thường cái này người ở bên trong t ù y ý một cái tiện tay đều đâm chết hắn nhưng này thời điểm toàn bộ trong thính đường duy nhất năng động đấy cũng chỉ có trương vô kỵ chính mình mà ngay cả quang minh trên đỉnh hầu hạ hạ nhân gã sai vặt đều bởi vì e ngại bị thanh rực bức vương hấp huyết mà xa xa tránh đi chứng kiến thành côn rồi hả hạ học thò tay một chảo trong chén không rồi hạ viện quân m i Hà... thoảng qua c biết một chút nàng tự cho là nội tỉnh âm thầm gắt một cái nghĩ thầm hạ học ca ca nhìn cái gì phiến tử như thế nào chả mang tiêu hao hoa quả đấy không phải là ta là sử nam ta đáng xấu hổ ta vì quốc gia lãng phí giấy sao t h ậ t là nhiều như vậy nữ hải tử ở nhà người giữa ban ngày trốn trong phòng không đi ra liều mạng ăn trái cây thật kỳ quay a rất nhanh lại là một chút ăn vật đưa lên đi hạo học lúc này cầm điện thoại lại không nói gì hắn đang đợi trương vô kỵ làm cái này lựa chọn lần thứ nhất giết người là phải có điểm tâm lý kháng cự đấy nhưng mà trương vô kỵ rất nhanh sẽ đem ánh mắt tập trung đến thành côn trên người có hạo học miêu tả cùng dương tiêu bọn người chỉ ra và xác nhận tìm được người này không chút nào khó xử t chầm chầm h một cái thanh thúy cái tắt phiến tại thành côn trên mặt nhanh chóng tựu xưng lên một mảnh trương vô kỵ tuy nhiên võ công tu vị tại đây trong thính đường không đáng giá nhắc tới dù sao cũng là từ nhỏ tập võ trên núi võ đang lại phải trương tam phong truyền thụ đập nện cọc gỗ tựa như mục tiêu ra quyền hữu lực hay vẫn là hiểu rõ đấy tối thiểu sẽ không so tầm thường anh nông dân khí lực é m đáng đánh quang minh tả sứ dương tiêu cái thứ nhất cảm thấy hả giận vừa rồi thành côn điểm ngược lại mọi người tự cho là khống chế cục diện dương dương đắc ý thời điểm vậy mà công bố chính mình đã từng cùng dương đính thiên phu nhân tư thông trực tiếp đưa đến minh giáo giáo chủ luyện công t ẩ u hỏa nhập ma mà chết người này là khiến minh giáo nhiều năm qua rắn mất đầu chia năm xẻ bảy đầu sò gây nên hôm nay lại một điểm tại quang minh trên đỉnh đám đông một m ẹ hốt gọn nếu không là vi bức vương thời khắc mấu chốt dốc sức liệu mạng một trường đem người này cũng đánh thành trọng thương c ă những bản là k ba ba. h ngày lẫn đêm khó có thể ngủ say. Những này bi kịch phát sinh truy bản tố nguyên tìm nguồn gốc đều là bởi vì thành côn ác tặc vì trả thù minh giáo độc kế hãm hại kim lao sư vương chỗ làm cho trời có mắt rồi tại hạo tiên sinh an bài xuống vậy mà lại để cho chính mình đã có cái này chính tay đâm cựu nhân cơ hội thành côn bị cái này thông lậu đ ả hai bên đôi má đều là vừa đỏ vừa sưng nhìn về phía trên đầu heo đồng dạng lại căn bản không có khí lực hoàn thủ vốn là chúng vi cười cười hàn băng miêu trưởng về sau vẫn còn kiệt lực vận chuyển nội tức ý đ ổ khôi phục hành động nhưng mà cái đó môn nội công có thể một bên lần lượt cái tắt một bên thuận lợi dẫn đạo nội khí tuần hoàn c ử u âm chân kinh ở bên trong cũng không có như vậy tự làm khổ pháp quyết trương vô kỵ những này cái tắt giết không được một vị võ học cao thủ lại đem thành côn khôi phục hành động lực hy vọng triệt để đánh tan hạ học theo điện thoại ống nghe ở bên trong nghe đến mấy cái này tích tích ba ba cái tát thanh â m cũng có thể não bổ ra thành côn cái kia khỏa xưng ơ đỏ đại đầu heo lại để cho trương vô kê tiểu tử này phát tiết phát tiết ra đứa nhỏ này có chút đáng thương từ nhỏ phụ mẫu đều mất chính mình lại hàn độc quấn thân được xưng tụng vận mệnh làm nhiều điều sai trái rồi trương vô kỵ một hơi đánh cho trọn vẹn mười mấy cái, cái tát kích động ngay tiếp theo dùng sức quá mạnh thậm chí có chút ít thở dốc xem tại minh giao chúng trong mắt cao thủ minh mạch hắn võ nghệ thấp kém tối đa chỉ học qua mấy ngày thô thiển quần cước t ú chương t h t h u một b trăm đắc đã có thể h chín mươi sáu lại thấy tam thi nao thần đan ba lăng giao găm quân đội ngoại trừ chọc người bên ngoài cơ hồ không có bất kỳ tác dụng siêu cầu bách khoa hạ học theo lưu tiểu vũ bên kia làm đến thứ này thời điểm lên mạng siêu thoáng một phát cái này đầu kết luận lại để cho hắn có chút im lặng bất quá không trọng yếu hiện tại trương vô kỵ cần đ ấy tự là cái này chọc người công năng Chọc, chọc, chọc. máu tươi theo ba lăng dao găm quân đội mở ra lái danh máu bên trong phún d u n g đi ra mỗi một lần đâm xuyên đều là một cái g i ữ tợn lỗ máu trương vô kỵ p h ả n phất là lâm vào điên c u ồ n g chính giữa đem mấy năm qua cửa nát nhà tan bi kịch tất cả đều phát thiết tại trước mặt cái này không thể phản kháng c ủ ử u nhân trên người đã thành người đã chết hãy thu tay a hạ học chỉ là nghe những cái kia lưới dao sắc bén vào thị thanh t n â m đều có chút không rét mà run thành côn bắt đầu còn có kêu thảm thiết truyền đến về sau đã lặng yên không một tiếng động nghĩ đến là tội ác c h ố n g c h ế t rốt cục chết ở trương vô kỵ trong tay thay hắn nghĩa phụ tạ tốn đã báo đại thủ cũng là minh giáo tiền nhiệm giáo chủ dương đính thiên đại c ử u nhân cái kia hạ học nghĩ t h ầ m đặt tên gọi dương đính thiên lại bị người đeo đoan đoan t r á n h tránh đỉnh đầu nón xanh cắm sừng ngươi danh tự thật sự là bạch mù rồi đỉnh lão bà đều không có đỉnh minh bạch ngươi nha đỉnh cái dám trời tiểu huynh đệ thủ đoạn l ư l o t chính tay đâm này áp t minh giáo cao thấp cảm giác sâu sắc đại đức quan g minh tả sứ dương tiêu thở dài một hơi đã người này đã chết ít nhất mọi người tánh mạng không lo hạo tiên sinh ta hiện tại còn ứng nên làm cái gì trương vô kỵ đại thù được báo có một loại muốn sản xuất tại chỗ khóc giống xúc động nhưng mà trước mắt bao người có chút không có ý tứ h ú n g chi còn có một cái thần bí hạo tiên sinh không biết ở địa phương nào tùy thời quan sát chính mình đợi lấy ai chờ bọn hắn hành động khôi phục đến quang minh đỉnh đại trên quảng trường ngươi hay là nghe ta phân phó làm việc là tốt rồi trương vô kỵ hiện tại đã xem như nói gì ngay đấy vị này hạo tiên sinh sở hữu tất cả an bài đều không có thất bại thật sự là như thần tồn tại n a mơ m cũng không dám nghĩ đến chính mình vậy mà có thể tự tay chém giết đại cửu nhân thành côn tuy nhiên lần thứ nhất giết người khó tránh khỏi có chút bất an nhưng mới rồi ba lăng dao găm quân đội nhiều lần tại cửu nhân mặc trên người đâm thời điểm cái k i a sảng khoái xúc cảm cũng làm cho người kích động hưng phấn có lẽ hạo tiên sinh nói giúp hắn khu trừ hàn độc làm phức tạp cũng tuyệt không phải một câu lời nói xuống a đã qua trọn vẹn mấy canh giờ h ạ học liền cơm chưa đều đã ăn rồi dưỡng tiêu bọn người lúc này mới khôi phục hành động lại vẫn là nội thương trầm trọng không thể cùng với người đọc thủ vừa rồi thành côn á c tặc đã từng nói qua dương giáo chủ chết ở quang minh đỉnh mật đạo chính giữa chúng ta là không phải nên trước đi thu thập vi nhất tiếu m ở m i ệ n g lại bị dương tiêu ngắt lời nói cái kia trước không đ ổ i hiện tại lục đại phái vây công ta quang minh đỉnh chỉ sợ đã đánh lên trong núi chúng ta những người này đến bây giờ mới có thể làm động thời gian kéo được quá lâu tranh thủ thời gian trước hộ giáo quan trọng hơn đuổi kịp bọn hắn là được hạo học chỉ huy trương vô kỵ không nói một lời theo sát tại dương tiêu bọn người sau lưng xuyên qua mấy chỗ phòng trước mặt đống nhiên khoáng đạt là một mảnh thật lớn quảng trường trên quảng trường phân biệt rõ ràng mà cách thành hai bên phía tây nhân số ít mười phần trên người có chứa nặng nhẹ thương thế là minh giáo một phương phía đông nhân số lại nhiều hơn gấp đội đại khái phân thành sáu cái vòng tròn luẩn quẩn hiển nhiên là lục đại phái tất cả ra cao thủ s á u cái vòng tròn luẩn quẩn m ơ m ơ hào hào đối với minh giáo mọi người hình thành vây quanh xu thế mà quảng trường ở giữa có hai người đang tại biện đấu ông ngoại của ta trương vô kỵ nghe dương tiêu đề cập bạch mi ương vương bốn chữ vay mắt nhanh chóng tịu đỏ lên cha mẹ qua đời về sau mặc dù có thái sư phụ cẩn thận trông n o n dù sao không phải cốt nhục trí thân hôm nay chứng kiến cái này lông mi trắng phiêu giật thần uy lấm lấm lao nhân lập tức sinh ra một cổ nhụ mộ c h i tình hận không thể lập tức nào h tới tiến đến quen biết nhau thế nhưng mà hạ học kịp thời mở miệng ngăn cản nói không nên gấp trang bức thời điểm còn chưa tới trước chờ một chút chỉ một lúc sau ân thiên chính đại phát thần uy liên tiếp đánh bại trương tùng khê mạc thanh q u ố c tống viễn k i ề u đợi ba vị võ đ ă n g cao thủ về sau lại đem muốn thừa cơ kiếm tiện nghi không động cao thủ đường văn lượng đánh thành trọng thương đến lúc này đứng hàng minh giáo tứ đại hộ giáo pháp vương ân thiên chính rốt cục cũng đã đến nỏ mạnh hết đà thời điểm đối mặt không động phái đi ra tìm t r à n g tử tông duy hiệp đã vô lực t á i chiến minh giáo ngoại trừ ân thiên chính bên ngoài mặt khác dương tiêu vi nhất tiếu bọn người đều bởi vì thành côn huyện âm chỉ bị thụ rất nặng nội thương lúc này chỉ là nóng nội lại không có biện pháp gì minh giáo bản thân phần cao nhất quang minh tả sứ dương tiêu phía dưới đều cảm thấy hôm nay đại nạn vào đầu đã không thể người chuyển chúng giáo đổ cùng một chỗ rẽ r u ổ lấy bỏ người lên khoanh chân mà ngồi hai tay mở ra mười ngón lưng tại trước ngực làm hỏa diễm bay vút lên hình dạng đi theo dương tiêu niệm t ụ n g lên tiếng đốt ta tàn thân thể hừng hực thánh hỏa sống có gì vui chết có gì khổ vì thiện trừ ác duy quang minh cố thì nhạc x ấ u bi đều quy bụi đất thương ta thế nhân gian nan khổ cực thực nhiều thương ta thế nhân gian nan khổ cực thực nhiều t ô n g duy hiệp hừ lệnh một tiếng giả thần giả quỷ ma giáo yêu nhân ta trước làm thịt cái này cái gọi là bạch m i ưng vương nói sau vừa mới cất bước hạ học rốt cục trương vô kỵ rơi xuống chỉ lệnh ngăn lại hắn hướng chết đánh là được có thể như thế nào đánh tựu như thế nào đánh không cần lo lắng cố kỵ trương vô kỵ đã có chút ít thói quen loại này thiết đấu rõ ràng chính mình hai tay công phu không đáng giá nhắc tới hết lần này tới lần khác hạo tiên sinh có thể an bài tốt hết thạy lại để cho kỳ tích lần nữa phát sinh hạo học dập máy trương vô kỵ điện thoại đánh cho tông duy hiệp lao tông a gần đây thất thương q i y ề n không có luyện thêm a uống thuốc về sau thân thể điều trị được coi như cũng được câu nói đầu tiên lại để cho tông duy hiệp thân thể cứng đờ n g h ĩ thẩm ta đang muốn đánh chết ân thiên chính dẫn đầu tiêu diệt ma giáo ma hỏa trở thành trang việc trọng đại trong bị vĩnh viễn ghi khắc chính là cái kêu nhân vật mấu chốt lúc này thời điểm thần bí hạo tiên sinh như thế nào đột nhiên xuất hiện thoáng chắc qua thân thể ngăn chở mọi người ánh mắt nhỏ giọng nói đa tạ hạo tiên sinh q u ả n niệm gần đây không có lại đi tập luyện thất thương quyền tại hạo tiên sinh thần dược trị liệu xong trên người nội thương đã tốt hơn nhiều vậy ngươi cho ta cái mặt mũi quá không nếu khó xử minh giáo rồi đợi lát nữa có một tiểu hài tử đi lên đánh ngươi dừng lại một châu đánh không đau đấy ngươi t i ể u đã trúng bữa này đánh như thế nào đây hạo học cười hì hì đấy cùng sai sử nhi tử tựa như đem một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình bàn giao nhắn nhủ xuống dưới không được tông duy hiệp cơ hồ không sao cả do dự tại chỗ cự tuyệt đây cũng không phải là nói hưu nói vượt sao t i ể u vì ngươi mấy phó dược ta cái này mệnh còn t i ể u bán cho ngươi rồi hôm nay lục đại phái vây công quang minh đỉnh hạng di chuyện trọng đại tỉnh dựa vào ngươi một câu ta tịu không đi khó sử minh giáo ta đây không động phái hoàn thành cái gì về sau nói được càng thêm không có nhận thức cái gì tiểu hài tử đánh ta một trận ta vẫn không thể hoàn thủ quang bị đánh còn thể thống gì ta tông duy hiệp thân là không động ngũ lao một t r ò n g cũng là trên giang hồ nổi tiếng tên cửa hiệu như vậy tự hủy thanh danh về sau còn thế nào trên giang hồ hôn lan lộn hạo học lắc đầu quả nhiên cùng mình đoán trước đồng dạng t h ằ n g này không chịu phối hợp a khá tốt chính mình phòng hắn một tay lao tông a ngươi xem tổn thương hỏa khí nhiều không tốt kỳ thật ngươi mỗi ngày ăn trong dược cũng không riêng chỉ là trị liệu thất thương quyền nội thương a trong đó có một hạt dược Ta chương o n g i biết gọi là Tam Thạch Tục là m ệ h n đấy, ngươi còn nhớ rõ sao? Tông duy hiệp ẩn ẩn Hiệp c rõ sao? Duy ả một giác không c h ổn, trăm chín mươi bảy não bổ đi ra cao thủ hạ o học cười ha hà mà đem tam thi não thần đan dược hiệu cho tông duy hiệp thêm mắm thêm mối địa hình cho một phen trước trận ta cho người nếm một k h ỏ hắn rõ ràng đem cha ruột cho cắn chết sau đó hiện tại ở tại bệnh viện chính là các ngươi nói y trong quán bị khóa sát khóa lại phát bệnh tiểu căn chính mình mấy khối dưới thì đến hình ảnh thật đúng là có chút l u n g túng lao tông a c h í n h là điểm này việc nhỏ mà thôi thực không được người tông duy hiệp mặt như m à u đất nghĩ thầm đến nơi này cái phân thượng cái đó còn cho tự ngươi nói ra không được hai chữ đến chỉ cái quái lúc ấy chậm trễ cứu chữa nhà mình nội thương sốt ruột mất cảnh giác lại bị người lừa gạt lấy phục dụng như thế ác độc đan dược mà không biết n g h e một chút vừa rồi thằng này hình dung dược hiệu dược tính toán qua một cái thi trùng thoát phục mà ra một khi nhậm não một thân hành động như yêu như quỷ không bao giờ nữa có thể lẽ thường suy đoán phô trương thanh thế kỳ thật cũng không có loại vật này tông duy hiệp cũng không dám đánh bạc trận này thua trận chỉ sợ còn không chỉ là thân gia tánh mạng mà thôi thật muốn biến thành ác ma hóa thân cả đời thanh danh tính cũng cả không động phái danh dự tận giao nước chảy nói xong phức tạp kỳ thật mấy câu nói đó cũng chỉ là nói một lát mà thôi mọi người chỉ thấy có một quần áo rách dưới thiếu niên theo minh giáo trận danh o chính giữa đi tới ngắt ở không động ngũ lao một trong tông duy hiệp trước mặt không biết làm cái gì m ệ hoặc mà tông duy hiệp biểu hiện cũng rất kỳ quái vậy mà thần thần bí bí nghiêng đi thân thể vợ môi còn mơ hồ giận giận như là cùng ai nhỏ giọng nói chuyện t i ể u huynh đệ ngươi không phải là đối thủ của hắn trở về dương tiêu đương nhiên nhận ra cái này là vừa rồi đánh chết thành côn cứu được minh giáo cao tầng mấy người cái vị kia tiểu bằng hữu lúc trước còn đã từng tiếp được d i ệ t tuyệt sư thái ba trưởng đem duệ kim kỳ hơn mười đầu nhân mạng cứu chỉ biết là hắn họ tăng tên là tăng an h ưu mặt khác lai lịch thân thế nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả nhưng mới rồi thấy hắn động thủ giết thành côn thời điểm thủ đoạn tuy lưu loát nhưng rõ ràng cho thấy võ nghệ thấp kém Làm sao có tại h không kháng. theo h ể cùng cắn động ngũ lao một trong Trương răng. Kỵ Vô đối một lao Dựa theo hạ học phân phó. Cũng không Cũng l u về p hạ í a sau, mà là đứng t i hiệp trước mặt, cao giọng nói、ra. Tại tông trước mặt, duy hạ ra. cao không phải người trong minh giáo cũng không phải lục đại phân gia gì một nhà môn hạ đệ tử lần này lục đại phái vây công quan minh đ ỉ n h chính là bị thụ gian nhân c h â n ngòi chính giữa có thật lớn hiểu lầm tại hạ tuy nhiên còn trẻ lại biết trong đó khúc chiếc minh lý do cả gan thỉnh song phương dừng tay cha ra chân tướng ha ha tiểu tử này não rút nữa à như thế nào miệng đầy nói hưu nói vượn lục đại phái chính giữa lập tức buộc phát ra một hồi tiếng cười to âm chỉ vào thân hình đơn bạc trương vô kỵ cười mắng hắn nằm mơ đạt được đồ long đao là võ lâm trí tôn đ â y này lần này vây công quan minh đ ỉ n h đó là võ lâm chính giữa hiếm có việc trọng đại ma giáo vận số đã hết mắt thấy sẽ bị đã diệt ma hỏa hủy chuyên thừa hiện tại tiểu tử này cứ như vậy không có dựa vào không c ó theo vài câu nói nhảm muốn chúng ta như vậy dừng tay đây là ma giáo cái nào yêu nhân thế hệ con cháu tu luyện ma công bị thương đầu ca tiếng cười n ạ o ở bên trong chỉ có phái nga mi mọi người đứng yên bất động chưa cùng lấy mọi người bật cười trào phúng từ diệt tuyệt sư thái phía dưới các nàng đã nhận ra cái này đã từng sâu sắc hao tổn nga mi trưởng môn nhân vì phong thiếu niên diệt tuyệt sư thái càng là trong nội tâm kinh nghi bất định tiểu tử này rõ ràng võ nghệ t h ấ t kém nội lực tu vị không chịu nổi một kích như thế nào chả dám ngăn trở không động tông duy hiệp con đường chính mình có tay cầm rơi vào nhân thủ không thể không lá mặt lá trái phối hợp tiểu tử này là một t ù n kịch hẳn là cái kia họ tông cũng cùng vị nào ma giáo yêu nữ nói chuyện yêu đương bị người bắt hiện hành vừa nghĩ tới cái kia quang minh hữu sứ trên mặt nàng lại bắt đầu phát sốt rõ ràng là một đoạn nghiệt duyên hết lần này tới lần khác khó có thể quên vô số ánh mắt của người nhìn soi mói tông duy hiệp đi đến trường vô kỵ trước mặt cười lạnh một tiếng dựa vào ngươi cũng dám ngăn cả ta muốn chết nhanh chóng tránh ra một bên để cho ta giải quyết bạch mi ương vương đã diệt quang minh đỉnh ma hỏa lời nói được thanh sắc điều lệ nhưng trong lòng cũng đã như là cho tàn muốn mệnh lời mà nói nhất định phải được phối hợp cái kia thần bí nhân chỉ lệ nếu không một khi cái loại nảy tên gì tam thi nao thần đan dược vật phát tắc mà bắt đầu thực sự hắn nói được khủng bố như vậy lời mà nói k cái này là không động phái thất thương quyền a quả nhiên không giống bình thường minh giáo mọi người nhưng đều là mặt có thần sắc lo lắng kẻ này tuy nhiên không phải minh giáo đệ tử cũng tại thời khắc mấu chốt động thân mà ra xem như cái vô cùng có nghĩa khí thiếu niên đáng tiếc hắn tuổi còn trẻ lại có thể nào địch qua thanh danh tố lấy không động ngũ lão một trong chỉ có ngũ hành kỳ mọi người con mắt sáng lên không hề trước mắt mà nhìn xem trương vô kỵ động tác xem hắn dùng phương pháp gì khắc địch chiến thắng liền nga mi trưởng môn đều không làm gì được hắn thì sao một cái không động cao thủ trương vô kỵ thiệt tình không biết cái gì cao minh võ công à đành phải đem khi còn bé tập luyện một bộ võ đang trưởng quyền đem ra một chiêu lời ư chắt ý ý ý chưa nói tới cái gì kết cấu mà hướng tông duy hiệp mặt đánh tới ếch rất nhiều cao thủ không khỏi thở dài dùng bực này thô thiển quyền pháp ứng đối không động phái u y chấn thiên hạ thất thương quyền Quá trò đùa đi à nha. à Chỉ song ợ được thiếu niên này một chiêu phía dưới muốn trọng thương, có thể không chết đều được tính t chiêu phía không niên dưới muốn đều này có á t ô n Duy h i ệ phương ạ thủ l u tình Phanh. Song rồi. ư quyền trưởng rất nhanh tương giao cái này đương nhiên là tông duy hiệp cố ý khiến nó tương giao đấy nếu không muốn lách qua trường vô kỵ cái kia không m u ố n mở rộng ra phòng hộ trực tiếp trong cung thẳng vào lại có gì khó hoa nha tông duy hiệp kêu lên một tiếng thân hình nhanh lùi lại mấy bước sắc mặt một mảnh trắng bệnh tựa hồ đã bị thụ nội thương không nhẹ cái gì kết quả này lại để cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm tựa hồ là không động phái vị này danh túc một lần giao thủ tiểu ăn phải cái lô vốn điều này sao có thể rõ ràng tiểu t ử này bước chân phù phiếm quyền cước vô lực tối đa cũng t i ể u là học được ba năm năm võ thuật sơ học giả cùng tông duy hiệp quả thực là cách biệt một trời có thể vậy mà có thể một chiêu t â m đó bước lui vị này không động c a o thủ chẳng lẽ dĩ nhiên là lù khủ vác cái lù chạy tâm ẩm mà đấm chết voi thâm tàng bất lộ võ học tông sư cấp nhân vật có thể làm sao sẽ như vậy như vậy tuổi trẻ phái nga mi chúng nữ lại không có gì ngoài ý mớn các nàng đã từng tận mắt qua sư tôn đều lúc này từ trước mặt thất bại như vậy đả bại một cái tông duy hiệp không coi vào đâu nhưng này không kể cả nga mi trưởng môn diệt tuyệt sư thái diệt tuyệt sư thái giờ phút này trong lòng phảng phất có một ngàn vạn đầu phủ uuuu ba gào thét mà qua cái kia thần bí thanh nhâm rốt cuộc là ai xem ra thật đúng là bắt được tông duy hiệp tay cầm cái này rõ ràng cùng mình vừa rồi diễn trận k i a đùa giỡn không có gì khác nhau ách giống như cái này họ tông hành động đổi rất thật còn kém tại chỗ nôn da máu đi ra giờ phút này trên quảng trường nghị luận cùng tiếng ồn ào càng lúc càng lớn xa xa nghe qua chỉ cảm thấy một mảnh ông ông ông như là hạo học n u ô i o n g c h ẳ n g khai mở ở chỗ này tựa như tất cả mọi người suy nghĩ quen biết đồng bạn bằng hữu nghe ngóng thiếu niên này lai lịch không ai có thể có thể nói được rõ ràng ta xem vừa rồi chiêu đó v õ đang trường quyền chính giữa lời ư chắt y dỉ chỉ sợ không đơn giản ân chúng ta nhìn về phía trên sơ hở chống chất nhất định là ánh mắt còn chưa đủ đúng chỗ có thể đem không đ ộ n g ngũ lao đơn giản kích thương nhân vật chiêu thức há có thể như thế thô lậu đều nói không dùng thành bại luận anh hùng đó là vô nghĩa trưng vô kỵ một chiêu vượt lên đầu lập tức lời nói phong đều thay đổi phương hướng bắt đầu theo hắn vừa rồi một chiêu hàng thật giá thật nhi đồng bản võ đang trường quyền chính giữa liều mạng phân tích ra đến cao lớn trên nội hàm n ã o b ổ trong đó cao minh sắc bén chỗ chương một trăm chín mươi tám một ngữ thức tỉnh tiếu lâm t ă n g các hạ tu vi võ công tinh người tông nào đó mặc cảm không bằng đã có các hạ ở đây phái không động không thể làm gì khác hơn là tránh lui không cùng minh giáo làm khó dễ rồi tông duy hiệp sắc mặt tái nhật mà lui về bổ trận cùng mấy cái sư m i n h đệ thấp giọng nói thầm mấy câu mọi người sắc mặt cùng nhau đại biến nhìn về phía chương phía về vô không tính đại sư có người nhận ra này chính là phái thiếu lâm tam đại thần tăng một trong không tính không khỏi quần tình phân chấn tiểu tử này mạnh mẽ đến đâu lẽ nào liền không tính thần tăng cũng áp đảo không được hắn minh giáo hôm nay khí số đã hết này trải qua là chuyện chắc như đ i n h đóng cột thiếu niên này cứ việc lai lịch bí ẩn tu vi kinh người cũng chỉ là tiểu khúc nhạc dạo ngăn thôi tiểu thí chủ bần tăng thiếu lâm không tính có lễ hôm nay trừ ma vệ đạo kính xin tiểu thí chủ tránh ra con đường không tính đi tới trương vô kỵ trước mặt ba thước đứng lại chấp tay hành lễ ngôn t ử trên tuy rằng k h á c h khí nhưng là dấu diếm không cho từ chối cứng rắn trương vô kỵ nghiêm mặt nói đại sư minh giám lục đại phái cùng minh giáo trong lúc đó bạn không có cái gì không thể hóa giải thù oán trong này hiểu lầm c ự c sâu nếu là hôm nay ỷ vào người đông thế mạnh diệt minh giáo chỉ sợ cùng phật môn khoan dung chi đạo cũng không kết hợp lại không tính lắc đầu nói tiểu thí chủ cùng bần tăng nói về phật hiệu giống thật mà là giả không biết ta phật như lai gặp phải tà ma ngoại đạo cũng phải làm phật môn sư tử hống hàng yêu p h ụ c ma trương vô kỵ thở dài đại sư sai giải phật hiệu chân lý thật là làm người thất vọng lời vừa nói ra toàn trường đ ề u kinh thiếu lâm không tính là cái gì người bây giờ thiếu lâm tự thặc quả c ậ tồn quả lớn còn xuất lại Tam đại thần tăng một trong cùng thiếu lâm vương trượng không văn thiền sư chính là cùng thế hệ bất kể là thân phận hay vẫn là một thân phật môn t u y ề n nghệ ở trong võ lâm đều là tiếng tăm lừng lẫy tiểu tử này cứ việc một trận chiến bên dưới bước lui không động tông duy hiệp có thể cùng thiếu lâm vị này không tính đại sư so với vẫn cứ là một trời một vực lại liền dám như vậy không khẩu răng trắng thẳng xích không tính sai giải phật hiệu chuyện cười nhân ra đương cả đời hoạt thượng nghiệm không biết bao nhiêu vạn lần kinh thư chẳng lẽ còn không bằng ngươi cái này chưa dứt sữa tiểu tử hiệu phật hiệu trương vô kỵ mặc kệ mọi người làm sao nghị luận cùng trào phúng trên hai hạo quảng trường tiếng bàn luận càng tạp dồn dập lắc đầu không hiểu tiểu tử này đến cùng muốn làm gì lẽ nào bằng này không đến nơi đến trốn răng ba câu liền có thể thuyết phục không tính thần tăng không cùng ma giáo làm khó dễ minh giáo các cao tầng nhân sĩ liếc mắt nhìn nhau cũng là n h ư mảy quang minh tả sử dương tiêu bạch mi ương vương ân thiên chính thanh dực bức vương vi nhất tiếu hết thể minh giáo cao thủ đều bởi vì các loại nguyên nhân mà vô lực tái chiến bây giờ to lớn minh giáo sống còn dĩ nhiên hệ ở trung tâm quảng trường thiếu niên này trên người thực sự là thiên ý gây ra không tính thần tăng một thân phật môn võ công đ a n g phong tạo cực coi như là dương tiêu toàn thị thì trạng thái cũng chưa chắc liền dám nói thắng được hắn thiếu niên này vừa không động thủ cũng không nhường đường trái lại bắt đầu giáo không tính phật hiệu này có thể khiến người ta có chút không biết nên khóc hay cười m a n vương trước mặt sái đại đao nặc khác trước cửa làm lườn búa cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi à không tính lắc đầu một cái đang muốn tiến lên lấy long c h ả o thủ t r ư ớ c tiên vượt qua vị thiếu niên này lại đi d i ệ t tượng trưng ma giáo hưng thịnh h ỏ a diễm chỉ nghe trương vô kỵ tiếp tục tụng nói tu tập phật môn võ công đương tổn từ bi c h i đ ộ c nếu là không có lấy cao thâm phật hiệu làm căn cơ luyện võ thì chắc chắn thương tới tự thân công phu càng sâu bị thương càng nặng không tính mẩn ngơ còn không chuyển qua ý nghĩ trương vô k��ai mắt nhìn chằm chằm hắn c h ậ m d i i nói rằng đại sư luyện thành thiếu lâm long c h à o thủ thiên hạ hiểu có thế nhưng chỉ cầu tiến bộ dũng mãnh nhưng ít nghiên cứu phật hiệu long c h à o thủ thiên hạ trí cương trí cường t r ư ở n g phu nếu như mỗi ngày không cần từ bi phật hiệu điều hòa hóa giải ẩn chứa trong đó lệ khí lâu dần chắc chắn thâm nhập phụ tạng càng lún càng sâu so với bất kỳ ngoại độc đều muốn lợi hại hơn nhiều trương vô kỵ thượng mang theo một chút tính trẻ con thiếu niên thanh âm ở quang minh đỉnh trên quảng trường vang lên lúc này tình cảnh trải qua dần dần yên tĩnh lại cảm thấy thuyết pháp này tựa hồ cũng có chút đạo lý đặc biệt là phái thiếu lâm này đến chúng tăng, vốn là cũng là một đời bái phật nhập kinh nghe trương vô kỵ nói tới chỗ này chỉ cảm thấy người này lời nói ở trong dấu giếm thiên cơ ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa đạo tiền nhân chưa đạo không khỏi tâm thần tập trung cao độ càng có người hơn chấp tay hành lễ thở dài nói a di đà phật thiện thai thiện h a i đương nhiên thiện hai. Hạo học nghĩ thai ầ m mội. đây chính Ảch, cũng chính là lý là l tiểu quét giác o tăng năm n đó đã ó đạo đem phong cao lý, lập liền thậm tức tiêu thủ bác, chí, chí các viên kiều dung sơn, mộ ma kêu chỉ sợ cũng chạy không thoát rất thích tàn nhẫn tranh đấu quên phật hiệu tu hành con đường không tính tuy rằng thiên tính thuần phát nhưng là yêu vũ thành si tu tập thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt nghệ một trong lòng trảo thủ tới nay càng là ngày đêm khổ luyện chỉ cầu tiến bộ dũng mãnh xác thực là thiếu đọc không ít kinh p h ậ t nghe thiếu niên này nói dĩ nhiên đại đại không thích hợp trương vô kỵ nói đại sư trên người mầm hoa chính mình lẽ nào thật sự không biết hay là muốn lừa mình dối người đợi được tâm ma không cách nào không chế bên trong đọc đem ngũ tạng lục phủ q u a n thân yếu huyện đồng loạt hủy hoại thì mới hối chi không kịp đột nhiên khuôn mặt tươi cười vừa thu lại tăng hét nói. cao cao âm điệu cao nói. không n nói nói không không ê không biết không quan là hạo học c trọng lắm bản thân của hắn tổng phải biết chứ quả nhiên không tính thần tăng cả người dung bần bật bật tốt lên lẽ nào ta thiên tông vân môn trong phủ chờ mấy chỗ huệ đạo mấy năm trước mơ hồ đau đớn năm gần đây lại bắt đầu mất cảm giác mất đi c h i giác là bởi vì lệ khí xâm lấn bên trong độc sâu sắc thêm duyên c ớ đúng là như thế nếu ngươi nói ra đến vậy thì tốt làm hơn nhiều hạ học đã sớm an bài song t r ư ơ n g vô kỵ cấp tốc t i ế p lời nếu đại sư năng lực thả xuống theo đuổi võ công tinh tiến tâm ma toàn tâm toàn ý nghiên cứu phật hiệu có thể thành là chân chính một đời cao tăng nhưng mà nếu như ưu mê không tỉnh ở sai lầm trên đường càng chạy càng xa chỉ sợ bệnh cuối cùng bạo phát này liền cũng không còn cách nào thu thập nhộp chúng ta những này tự xưng là làm dáng vóc tiểu tụy đệ tử c ử phật xấu hổ không điện lần này phái thiếu lâm viễn trinh quang minh đỉnh mang đội chính là không tính thần tăng sư huynh không t r í trương vô kỵ lời nói này đánh động tự không t r í trở xuống hầu như hết thẻ thiếu lâm vũ tăng đối chiếu vừa nãy n à y lời nói kiểm tra tự thân đều là dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người tu vi càng cao thường thường vượt cảm thấy đến bên trong thân thể của mình mầm h ọ a càng lớn không chí cùng không tính hai vị thiếu lâm tự bối phận cực cao nhân vật dẫn dắt thiếu lâm chúng tăng trịnh trọng hướng về trương vô kỵ tạo thành chữ thập túi đầu biểu đạt kinh ý cứ như vậy chỉ cần trương vô kỵ vẫn còn thiếu lâm một phái trung quy là không thể lại nhúng tay quang minh đỉnh sự tình vị tiểu huynh đệ này xưng ơ hô như thế nào a vừa bằng hạo tiên sinh mấy câu nói đ ể ép thiếu lâm phái hoa sơn lại đi ra một người tới a n mặc kiểu văn sĩ cầm trong tay một thanh quản giấy được cho là mặt mày thanh tú tuấn nhã tiêu sái chương một trăm chín mươi chín tuấn sát bán chết tiên vu thông ta tính từng gọi từng an ưu các hạ là phái hoa sơn trưởng môn tiên vu thông sao trải qua hạo tiên sinh chỉ điểm trương vô kỵ đã sớm lưu tâm cái này bên ngoài đặc thù rất rõ ràng ra hỏa một cái miệng liền nói đến không kém chút nào tiên vu thông xứng sở từng á ngưu danh tự này hoàn toàn không ấn tượng nhưng đối phương kiến thức ngược lại cũng không tồi lại cũng nghe qua ta tiên vu thông tên tuổi xem ra ta này hoa sơn trưởng môn tuy rằng đương đến thời gian không lâu ở trên giang hồ hay vẫn là rất có tên mà đắc chí mà gật gù ta chính là hoa sơn trưởng môn tiên vu thông lần này lục đại phái vây công quang minh đình tiểu huynh đệ võ công tinh xảo hiểu biết càng là huyền bắc thậm chí ngay cả phật hiệu sự t ì n h đều nói tới như vậy thấu triệt nhưng vì cái gì nhất ý giữ g ì n người trong ma giáo nay chẳng phải là chính t a không phân sao trương vô kỵ còn chưa nói hạ o học trước tiên cười gằn chỉ bằng ngươi này kẻ c ậ n bã bại hoại cũng dám đàm luận một cái chính chữ tiên vô thông cười nói không biết là vị tiền bối nào cao nhân danh môn đại phái dạy dỗ tăng thiếu hiệp như vậy đệ tử xuất sắc không ngại nói ra trước đã hay là chúng ta đều hay vẫn là người một nhà trương vô kỵ chính ở ngưng thần nghe hạo tiên sinh nhất thời không có phản ứng hắn tiên vô thông thấy hắn nói câu nào sau đối với mình liền chẳng quan tâm trong lòng vi vi tức giận cất cao giọng nói chẳng lẽ tăng thiếu hiệp có cái gì khó nói c h i ẩn dùng cái gì đối với mình sư thừa lai lịch đều giữ kín như bưng trương vô kỵ cười lạnh nói ta lại không có ở miêu cương trong quá không thể không chết kịch độc lại không hại chết quá ta kim lan chi giao em gái nào có cái gì nỗi niềm khó nói chỉ một câu nói mới vừa rồi còn phong độ phiên phiên hoa sơn trưởng môn nhất thời cả người run lên trên người mồ hôi lạnh trong nháy mắt bước lên năm xưa hắn ở miêu cương t r e o ra mối họa bị nhân chủng dưới vô cùng lợi hại kim t à n cổ độc sau đó ở hồ điệp cốc kinh hồ thanh như trị liệu mới rốt cục khỏi hẳn nhưng bởi vậy cùng hồ thanh như nội nội hồ thanh dương mến nhau hay bởi vì ruột dê t ử phương pháp sử dụng không làm khiến hồ thanh dương mang thai nhưng là hắn vì ham muốn hoa sơn trước trưởng môn cùng hoa sơn trưởng môn chỉ có một á i nữ kết hôn đối với hồ thanh dương đội tình bạc nghĩa hồ thanh dương giận dữ và xấu hổ tự sát gây thành một thi lưỡng m ệ n h thảm án chuyện này hắn tự cho là không người biết được thiếu niên này làm sao như là do rõ, rõ ràng, ràng cũng không dám nhượng hắn trước mặt mọi người vạch trần việc này trong lòng hắn vừa hưng khởi sắc cơ trương vô kỵ rồi lại nói tới khác một cái t i ề n vu thông g è m pha ngươi có cái sư huynh gọi bạch viên chứ vì tranh trưởng môn ngươi dùng kim tàng cổ độc đem hắn hại chết có đúng hay không lời vừa nói ra phái hoa sơn mọi người đồng thời kinh hãi mấy năm trước phái hoa sơn trưởng môn thay đổi thì hậu tuyển nhân ngoại trừ t i ề n vu thông ở ngoài còn có một cái bạch viên tuy rằng t i ề n vu thông là trưởng môn nhân con rể chiếm một cái thân chữ nhưng mà bạch viên bất luận tu vi võ công hay vẫn là tư lịch đều hiển nhiên càng có ưu thế kỳ thực nhiều người hơn hay vẫn là xem trọng bạch viên kế thừa hoa sơn trước trưởng môn nhưng mà trong một đêm bạch viên bạo chết ở bên trong phòng cả người cha không xuất nửa điểm vết thương phái hoa sơn gây dối một trận sau đó cha không xuất hung phạm cũng là sống chết mặt bay tiên vu thông lúc này mới thuận lợi chính vị trưởng môn giờ khác này nghe thiếu niên này ngôn ngữ vụ án này dĩ nhiên là tiên vu thông làm ra hay là dùng cái gì kim t à m cổ độc nghe danh tự liền không phải thứ tốt miệng đây nói hưu nói vượng tiên vu thông vừa giận vừa sợ thiếu niên này không biết thần thánh phương nào dĩ nhiên đối với mình những này bí ẩn việc tư rõ như lòng bàn tay cần phải tại chỗ diện trừ không thể nếu là lại nhượng hắn lan truyền ra chính mình hoa sơn chức trưởng môn ngồi không vững đương hay vẫn là việc nhỏ chỉ sợ ngay cả tính mệnh đều khó mà bảo toàn trong lòng đ ộ c niệm đồng thời lập tức nào h tiến lên mạnh mẽ tấn công sử dụng chính là phái hoa sơn tuyệt kỹ một trong ư ơ n g xà sinh từ bác tay trái ương c h ả o công con đường tay phải quạt giấy chính là đầu rắn ương xà song g i ế t thương ương yêu kiểu d á n người dán độc linh động hình thái ở môn võ công này trong c ó thể chú ý có thể gọi là mau lẹ tàn nhẫn khó phòng không chịu nổi trường môn nhân hảo công phu phái hoa sơn mọi người tuy rằng nghe nói vừa nay bạch viên chết thảm trần tướng nhưng cũng chỉ liên à c á kia tự xưng từng an tự từng xưng nhu n h ấ tiếp ngôn, nhiều nhất chỉ là nửa tin nửa ngờ. Vào lúc này thấy tiên vu thông này một chiêu làm cho ác liệt, rất được bản môn võ công tinh túy, không khỏi cùng lên ủng hộ. Mọi người bông phân chấn, đều là trận to hai mắt, xem cái này thần chỉ thấy chiêu cho khỏi hộ. thấy hai h liệt, Mọi cái i đều vu têu rất một túy, to mắt, t lúc ác được cảm là làm là Vào võ xem kỳ u tuyệt niên ứng sơn Liên đối i ra sao hoa sơn tuyệt học. t ế hai trận chiến đầu tiên là không thành trương pháp một chiêu võ đang t r ư ờ n g quyền lại đánh bại không động ngũ lao ở trong tông duy hiệp sau đó dăm ba câu lại khuyên lui thiếu lâm công tính thiếu niên này công phu đến cùng như thế nào là lai lịch ra sao hiện tại ở trong lòng mỗi người đều là một cái sâu sắc bí ẩn nhất kinh ngạc không gì bằng nga mi trưởng môn diện tuyệt sư thái nàng rõ ràng trong lòng tiểu tử này có cái rắm võ công hoàn toàn chính là dựa vào làm giả đi tới hiện tại chính mình là có nhược điểm rơi vào nhân ra trong tay không thể không k u ấ t phục nghĩ đến này phái không động trưởng thượng cũng là nguyên nhân này phối hợp hắn diễn trò nhưng mà vừa n ã y thiếu lâm không tính bên kia là tình huống thế nào vài câu g i ô n g thật mà là giả cao thâm khó lường nói phật môn võ công chỉ cần lấy tương ứng phật hiệu hóa giải lại liền như vậy n ư ợ n g thiếu lâm tự chuyến này mấy trăm tên võ nghệ tinh thông tăng nhân dừng tay bất chiến có thể nói kỳ tích như vậy hiện tại phái hoa sơn trưởng môn tiên vu thông việt tư thiếu niên này đồng dạng rõ rõ r à n g r à n g này còn như là thần tin tức con đường diệt tuyệt sư thái đã quen nhưng mà hắn liền như thế trước mặt mọi người nói ra tiên vu thông trải qua triển khai thế tiến công ngươi thì lại làm sao chống đối chỉ bằng này điểm bẽ nhỏ võ công đối kháng hoa sơn trưởng môn tự tìm đường chết ta diệt tuyệt sư thái đúng là rất hy vọng tiên vu thông một trưởng đánh chết cái này gọi từng a ngưu thiếu niên dù sao hắn biết được quá hơn nhiều chẳng lẽ còn có biện pháp gì đến phá giải tử cục này đương nhiên có Hạ học cùng trương h hệ thân mật, thông i kiếm tiểu ê n quan năng mật, qua lưu t lực trưởng không bao nhiêu vũ, ở n không nhiêu hiện Nếu còn không g khí phó chỉ là hoa bao đại. đối cái vũ được là là một s t r ư ờ n môn, mới Ẩm. Trưng đó quái là sự. vô kỵ được hạo tiên sinh dặn dò sớm biết cái tên này hội thẹn quá thành g i ậ n động thủ không đợi hắn bồ lên trên giấu ở trong quần áo một con xinh sắn xuống ống liền phun ra một chuỗi ngọn lửa tuyệt không thuộc về nguyên mặt minh sơ thời đại kia tiên tiến vũ khí gsv sáu thứ năm tám mm vi tiếng súng lục ở ống h a n thanh ảnh hưởng cũng không có quá thanh em vang dội chuyển tới nhưng mà như trước là kinh sợ toàn trường tự từ cả mọi người n đều h ì cũng, cũng từ từ trên biển bắt cóc sự kiện phát sinh sau hạ học liền rõ ràng võ công cao đến đâu cũng sợ giao phay tu vi cho dù tốt một pháo làm ngược lại vì lẽ đó hắn quả đoán hướng về thiên kiếm phó tổng chỉ huy lưu tiểu vũ tìm kiếm viện trợ chống đỡ ít nhất vũ khí phòng thân phải có tuy sau đó tới bởi vì điện thoại di động nước vào sự tình nhân họa đắc phúc thu được thiên thủ như lai triệu bán sơn bản lĩnh thế nhưng mặc dù là thiên thủ như lai chính mình cũng không thể thật sự dựa vào một thân am khí đi không nhìn hiện đại xuống ống có thể đọ sức một hai trải qua xem như là thông tin ê thủ đoạn tiên vu thông hay vẫn là phái hoa sơn trưởng m ô n nhân liền như vậy bị người ám hại không rõ s ố n g chết nhất thời gây nên hoa sơn đệ tử cùng căm thủ địch tâm ý trương vô kỵ tổng cộng cũng là luyện không bao lâu súng lục x ạ kích cũng may hắn tâm thái đủ ổn định không có bị tiên vu thông d ọ a đến chờ tới gần mới kéo cò súng một thương này không có đánh v ậ n ra nếu không thì còn phải vận dụng hạo tiên sinh giao cho hắn khác một cái lợi khí nếu chúng ngay ngực vậy thì không cần lại lo lắng dựa theo hạo tiên sinh lời giải thích này tiên vu thông cơ bản xem như là ngầm rồi không có dễ rủa khả năng không đợi hoa sơn đệ tử đánh tiến lên cùng mạ công trương vô kỵ bước nhanh tiến lên trước tiên đem tiên vu thông này thành cây quạt cầm trong tay thả xuống chúng ta trưởng môn nhân di vật đã có phái hoa sơn cao thủ điều tra tiên vu thông thương thế hạ học đoán không sai vào lúc này tiên vu thông trải qua khí tuyệt bỏ mình lại không có nửa điểm tiếng động trương vô kỵ nhẹ nhàng vung lên mở ra quạt giấy một mặt là hoa sơn tuyệt phong thoải mái hoa mặt khác là vài câu thơ tử nhìn qua một không khắc hình hắn đi tới một cây nở rộ hoa tươi trước mặt dùng phiến trôi quay về hoa tươi vung lên mấy lần tiểu từ này làm cái gì mê hoặc mắt thấy hoa sơn cao thủ trải qua thả xuống t i ê n v ù thông thi thể không xuống mười mấy hai mươi người đem t r ư ờ n g vô kỵ mơ hồ vây vào giữa coi như ngươi hỏa khí lợi hại cũng đến còn một cái công đạo xuất đến nhưng là không chờ bọn hắn phát động liền nhìn thấy này hoa tươi cánh hoa rồn rập khô héo bên cạnh nguyên bản sáng rõ lá xanh cũng dần dần chuyển thành màu vàng tiến tới khô cạn bay xuống ở mà đây là cái gì độc lợi hại như vậy mọi người không khỏi kinh hãi đến biến sắc lại nghĩ lên t r ư ờ n g vô kỵ lúc trước yêu sách không khỏi nhiều tin mấy phần chẳng lẽ đây chính là này cái gì kim tàng cổ độc quả nhiên là ác độc m á n liệt hiếm thấy trên đời cứ như vậy tiên vu thông liền từ phái hoa sơn người người tôn sùng trưởng môn nhân biến thành người người gọi đánh m ư u quyền đoạt nơi giả phái hoa sơn cao thủ tuy nhiều nhưng không có hướng về t r ư ờ n g vô kỵ động thủ sức lực nếu không là thiếu niên này vạch ra đến bọn hắn chỉ sợ muốn hồ đồ cả đời còn đưa cái này nham hiểm gian trá tiểu nhân phụng làm lãnh tụ hại chết có mang hắn hải tử cô đ ư ơ n g lại ám hại cùng môn sư huynh liền ngay cả bọn hắn luôn mồm luôn miệng muốn thảo phạt ma giáo trong cũng ít có nghe nói loại này làm ắt chứ phái hoa sơn ách hỏa từ lục đại phái trận doanh trong lại đi ra hai người đến t ừ nếu g t i hữu là tên tiểu tử t u y này dám can đảm ngăn trở chỉ trách chính hắn muốn chết rồi này xóng vai đi ra hai người ngôn từ ở trong dĩ nhiên cũng không hòa thuận đặc biệt là mặt sau cái kia giọng nữ rõ ràng là đối với người trước tràn ngập xem thường cùng xem thường tựa hồ hắn nói cái gì đều là cái bị phun mệnh trên quảng trường mọi người không khỏi mỉm cười nợ nụ cười đã sớm nghe nói côn luân phái trưởng môn hà thái trùng trong nhà có một cái thái thượng trưởng môn đối với vị phu nhân này tôn thờ như thần linh căn bản không dám đ ấ c tội hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền phu cơ ư n g m ệ phải suy sụp đến trình độ như thế này ngược lại cũng đúng là hiếm thấy hiếm có trương vô kỵ xa xa vừa chắc tay người tới nhưng là côn luân phái hà thái trùng cùng phu nhân ban thục nhàn hắn đến nhận rõ ràng người mới hảo triển khai h ả o tiên sinh bố trí kỹ càng những cái kia đại sắc khí hà thái trùng bị phu nhân vọt một câu cũng không tức giận đó là đương nhiên nếu như điều này cũng tức giận nhiều năm như vậy hắn đã sớm tức chết rồi cười nói từng tiểu hữu quả nhiên có kiến thức đã sớm nhận ra hà m ộ sao nghe ta một lời khuyên ngày hôm nay trận này hồn thủy ngươi không cần phải ạch đây là vật gì nói được nửa câu đột nhiên nhìn thấy trương vô kỵ trước mặt rất đột ngột liền xuất hiện một cái cao bằng nửa người dương lớn vương vức ba mặt tựa h ồ là một đầu mặt khác đen thủi lùi đối với mình hà thái trùng sợ hết hồn theo bản năng mà m ũ i chân một điểm tách ra đen nhánh kia một mặt phương hướng hắn vừa n ã y nhưng là thấy rõ ràng tiểu tử này trong quần áo tránh ra một cánh lửa chỉ là một đòn liền đem hoa sơn trưởng môn tại chỗ đánh g i ế t loại này sắc bén vũ khí hoặc khen người ta cũng không chỉ một cái chứ vừa n ã y chứa trong quần áo đồ chơi nhỏ liền bực này uy lực hiện tại khá lắm có tới ba thước vương vắn quái vật khổng lồ chính mình ai một tí chẳng phải là muốn tại chỗ bị đánh g i ế t thành tạt bã cũng thật kỳ quái tiểu tử này thân hình đơn bạc lớn như vậy cái dương mới vừa rồi bị hắn chứa đi nơi nào còn có thể t ả o thuận không chỉ là hà thái trùng vợ chồng trước tiên né tránh liên đối phía sau hết thẻ côn luân đệ tử đều lập tức tránh né tránh ra e sợ cho vật này khởi xướng uy đến thật xa sợ là cũng không chịu nổi hết cách rồi ở nguyên mặt minh sơ thời đại ở này quang minh đỉnh trên quảng trường không ai nhận thức vật này đây chính là liền rất nhiều người hiện đại đều ghét cay ghét đáng n g o ạ n ý uy lực mạnh xác thực là khiếp sợ hoa hạ quảng trường vũ bác gái chuyên dụng nạp điện thức liền huề tay h ã m loa hà thái trùng cùng ban thục nhàn tuy rằng cũng không tính là gì quang minh chính đại người tốt nhưng cũng không thể như đối phó tiên vu thông như thế trực tiếp bắn chết hạ học đã sớm chuẩn bị kỹ càng đối với trả cho bọn họ lợi khí giờ k h ắ c này trương vô kỵ dựa theo hạ học chỉ điểm nhấn loa trên truyền phát tín kiện tiểu t ử này muốn xoay cơ quan đại gia cẩn thận tránh ra bên kia phương vị nhất thời một chàng thốt lên tiếng trong phút chốc này loa trước mặt trực tiếp thanh trận trở nên trống rỗng nhưng mà cũng không có ánh lửa cũng không có cái gì uy lực mạnh mẽ viên đạn bắn ra chỉ nghe một cái hơi có chút quen thuộc giọng nữ bị phóng to vô số lần từ cái tia thể tích không nhỏ hắc bên trong dương truyền ra hà thái trung ngươi cút cho ta đến phía dưới đi hạ trong dương không phải vũ khí ẩn dấu cá nhân mọi người s ư n g sở có thể giọng nói của người này làm sao có thể lớn như vậy chấn động đến mức đại gia màng thai đều vang long n g ọ n g hơn nữa chuyện quái gì nhất giọng điệu này có chút quen thuộc a mới vừa rồi còn hảo như nghe qua tới côn luân phái ban thục nhàn nay cũng không khó đoán bởi vì câu này tiếng hô bản thân liền là gọi hà thái trùng ba chữ mới đầu thêm vào ban thục nhàn mới vừa rồi còn nói chuyện nhiều rất nhanh sẽ là vô số đạo ánh mắt tập trung ở vị này côn luân phái thái thượng trưởng môn trên người có thể ban t h ụ nhàn rõ ràng đang yên đang lành đứng ở chỗ này c ũ như nhưng g k thấy mà n trong thanh âm này sợi phát chán âm điệu loại kia hờn rỗi tâm tình loại kia cấp thiết thái độ nhưng cũng biểu lộ ra không bỏ sót lúc nào nữ nhân hội có âm thanh như thế phái thiếu lâm phần lớn tăng nhân biểu thị rất mê man cảm giác loại này âm điệu rất xa lạ chỉ cảm thấy có chút không quá bình thường mà thôi nhưng mà rất nhiều hơn người đến lại lập tức liền phân biệt ra được cái này chương á i này là... k à khà, hiểu đại gia đều hiểu đến nha. n Châu h c hai t h trăm linh một đơn giản hóa bản hai mươi bốn thất thái cực quyền tăng thiếu hiệp hạ thủ lưu tỉnh ban thục nhàn đỏ cả mặt cao giọng xin tha có thể không lo được cái gì côn luân phái thể diện thời khác mấu chốt hay vẫn là chính mình thể diện quan trọng hơn a câu nói này nàng nhớ rõ mới vừa phát sinh không lâu nói như vậy nàng cũng không phải như vậy cấp thiết yêu cầu ở phía trên chỉ là lần kia xác thực là có chút lúc này mới nhượng hà thái trùng lăn đi phía dưới kết quả làm sao bị người nghe xong đi còn dùng không thể lý giải phương thức ghi chép xuống đáng sợ hơn chính là lần kia có thể không đơn thuần là một câu nói này a sau đó còn có rất nhiều nội dung càng đun nóng hơn tình dân trào càng thêm chọc người mơ màng thậm chí càng thêm khó nghe Phía tình, dưới này làm sự cũng h thể ở phía dưới nói à, vạn nhất chuyện cho phóng mình ỉ có nói tiểu tử mạng, tiếp tới mặt trên mặt ở phía dưới liều vạn này mạng, đến, à, vậy bị đều đem kế may hạ o học đã sớm ngờ tới cục diện này cũng không quá làm cho nàng lúng túng chuyến phát tin câu này cũng là đóng loa đúng là nhượng rất nhiều con mắt tỏa sáng bắt quái đảng vô cùng thất vọng trở lại điểm a đến phía dưới sau thế nào có dám hay không chịu trách nhiệm mà nhượng chúng ta nghe cái nguyên bộ không dám đoạn này hà thái t r ù n g ảm ban thục nhàn mp ba có tới ba giờ thả hoàn toàn bộ này đại gia không cần vây công quan g minh đ ỉ n h thành tụ chúng t r u y ề n phát tin không khỏe mạnh âm thần đây là phạm tội không cần nhiều lời trưng vô kỵ v ô vô bên người đại kèn đồng loa côn luân phái trưởng môn còn có thái thượng trưởng môn đều câm như hến cái nào còn dám có nửa điểm không tuân theo như vậy cho đến bây giờ lục đại phái ở trong chưa từng ra tay cũng chỉ còn dư lại phái nga mi cùng võ đ ă n g phái ánh mắt của mọi người không kìm lòng được mà bắn về phía diệt tuyệt sư thái mơ hồ cảm thấy có điểm không đúng bình thường liền mấy này nga mi trưởng môn đối với ma giáo là nhất ghét tay ghét đắng